t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy mười mấy năm trước cám thủ t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy mười mấy năm trước cám thủ đối mặt xạ xù kẹ kêu gọi cả c ả xì ngoảnh mặt làm ngơ lần này liền chậm chạp nạ rủ tổ cũng phát hiện không thích hợp tiến lên muốn tìm tòi hư thực xạ xù kẹ liền vội vàng đem nạ rủ tổ ngăn tại sau lưng chính hắn thì vừa lái khải xạ dì gẳng một bên cẩn thận tới gần cả c ả xì xung quanh nghị dạ làng lá bọn họ cũng nhộn nhịp cảnh giác mấy hơi về sau xạ xù kẹ đi tới cả c ả xì trước mặt sau đó hắn con ngơi co dù lại trên mặt nổi lên một vệ kinh hãi bởi vì hắn phát hiện cả cà xì con mắt lại giống như hắn cũng là đỏ tươi c nếu biết rõ đây cũng không phải là c ạ c ạ si cái kia bị bịt mắt che lại mắt trái mà là bình thường mắt phải xuất hiện loại tình huống này vậy cũng chỉ có một loại khả năng chính là c ạ c ạ si chúng xạ dìn gẳng huyễn thuật lúc nào bên trong thuật xa xù kệ đề phòng dò xét lên bốn phía ở đây nhị dạ làng lá bọn họ người người cảm thấy b ấ t an c ạ c ạ si bỗng nhiên chúng huyễn thuật nói rõ nơi này rất có thể có địch nhân ở nút mà đối phương có thể thần không biết quỷ không biết dùng huyễn thuật đem c ạ c ạ si loại này thực lực nhìn k h ô n g chế lại vậy bọn hắn hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của đối phương quét một vòng về sau xa xù kệ không có phát hiện chỗ khả nghi nào trên mặt nghi ngờ nặng hơn đúng lúc này c ạ c ạ xì đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng sau đó mở rộng bước chân hướng bên kia đi tới c ạ c ạ xì xà xù k ẹ bắt lấy c ạ c ạ xì cánh tay bị tóm lấy cánh tay c ạ c ạ xì thay đổi phía trước nóc trệ quay người một chân hướng xạ xù k ẹ phát động thế công bánh đã sớm chuẩn bị xạ xù k ẹ đỡ được một cước này nói với mọi người nói các ngươi đem thôn dân xung quanh sơ t á n đi nơi này ta đến ứng phó nạ dù tổ nói ra xạ xù k ẹ ta tới giúp ngươi ân xạ xù kẻ liếp nạ rủ tổ một cái nhẹ gật đầu c ả cạ s ỉ thì máy móc vẫn nhìn một phía cuối cùng ánh mắt rơi xuống nạ dù tổ trên thân lung la lung lay hướng về nạ dù tổ đi tới nạ dù tổ vội la lên s a s u kẹ ta nên làm như thế nào s a s u kẹ nói ra mặc dù không biết đối phương là lúc nào cho c ả cạ s ỉ thi thuật nhưng ta không có đoán sai hẳn là s ạ dìn gẳng huyết thuật sở dĩ ngươi t r ư ớ c n g ă n c h ặ n hắn ta đến nghĩ biện pháp vì hắn giải trừ huyết thuật t ạ cạ bùn x i n n o r u t s đã trọng ảnh phân thân chi thuật n ạ d ụ t ổ lập tức hành động nháy mắt phân ra mười mấy cái ảnh phân thân gần như đem một đoạn này chật hẹp chỗ tránh nạn trên lấn tràn đầy sau đó tất cả ảnh phân thân toàn bộ cùng một chỗ nào h về phía cả c ả xỉ、si. bành bành bành cứ việc ở vào bị huyễn thuật điều khiển trạng thái nhưng cả c ả xỉ、si、thể thuật vẫn như cũ lăng lệ tiếp xúc liền đem phía trước nhất n ạ d ụ tổ bảy tám của ô ảnh phân thân kích phá nhưng mà n ạ d ụ tổ ảnh phân thân thực tế quá nhiều cận thân về sau trong bọn họ có ô m chân có nâng đỡ có ôm lấy cánh tay rất nhanh liền đem cả cà xỉ、si、trói bụt lại trên đường thì dù cô nhìn về phía cả cà xỉ、si、vị trí chỗ tránh nạn phương hướng nhất m i ệ n g lên nguyên lai cùng cựu vĩ dìn cờ dị kỳ cùng một chỗ vừa vặn tiết kiệm ta khắp nơi đi tìm rõ ràng cả cạ s、si、ỉ bị trúng huyễn thuật chính là h ì dù c ổ chốt thi chỉ là cái này thuật cũng không phải là vừa mới thi triển mà là sớm tại mười mấy năm trước liền đã bí mật loại đến cả cạ s、si、ỉ trong đầu khi đó đã theo cổ nổ hạ phản bội chạy trốn h ì dù c ổ đã bắt đầu mưu đồ máu của hắn tiếp sau dung hợp nghi thức bởi vì ngấp nghẽ cả cạ s、si、ỉ thiên phú hắn liền tại lúc ấy vẫn là mười mấy tuổi cả cạ xỉ、si、trên thân bí mật gieo một đạo huyễn thuật một khi phát động hắn liền có thể viễn trình điều khiển cả ca si để cả ca sĩ、si、chủ động đưa tới cửa vì hắn hoàn thành nghi thức chỉ là về sau có hạ cả xù kỳ tương trợ lại thêm vì để tránh cho đả thảo kinh xạ gây nên cỗ n ổ hạ điều tra hắn mới không có vận dụng một bước này ám thủ Bây giờ nghi thức đã hoàn thành, cả、si、một bước này giờ nghi hoàn thành, thức thủ, một cạ cạ đã si ám với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao sở dĩ hắn liền mượn lần này bắt lấy cựu vĩ dìn cờ gì kỳ nhiệm vụ đánh ra lá bài này đương nhiên vốn là thời không bên trong cả ca sĩ、si、trên thực tế là có năng lực ngăn cản hy dù cổ h u t h u ậ t hắn sở dĩ giả vờ chúng chiêu chỉ là vì tê liệt hy dù cổ sau đó thừa cơ tại nghi thức bên trên quay giáo m ộ t kích giải quyết đi hỉ dù cổ cái này cực độ cựu thị cổ nộ hạn nghỉ dạ phản bội nhưng bây giờ hỉ dù cổ không những hoàn thành nghi thức mà còn dung hợp xạ dịn gắng tại nghi thức bên trong còn phát sinh trình độ nào đó d ị biến ngoài ý liệu tiến hóa thành mạng dễ kỳ h ữ xạ dịn gắng sở dĩ tại bản thời không hỉ dù cổ thực lực đại trướng dưới tình huống cả cả xì là thật nhất thời vô ý hãng tại huyễn thuật bên trong cảm giác được cả cả xì vị trí về sau hỉ dù cổ cũng không lưu lại trực tiếp thân hình nói lên sưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ và n h cùng với một tiếng trầm thấp trầm đ ụ h i g ạ nhất tộc tộc trưởng hì gạ hì ạ xì、si、bị xì n ổ một q u y ề n đánh bay ra ngoài như d i ề u đứt dây hung hăng va vào một tòa trong phòng gia chủ đại nhân một tên hì gạ phân gia thành viên cực kỳ hoảng sợ tắc kinh môn trạng thái dưới xì n ổ một cái là mình đột ngột xuất hiện ở tên này hì gạ phân gia thành viên trước mặt người h i gạ phân gia thành viên thần sắc trì trệ b à ảnh liên hoảng sợ thần sắc cũng không kịp ở trên mặt hoàn toàn lộ rõ tên này hì gạ phân gia thành viên liền bị xì nộ một quyển đánh bay ngã đến nơi xa phế tích bên trong không có tiếng vang đây chính là cái gọi là cô nộ hạ gù mà sao xi nộ nhẹ vươn thẳng thân thể cười nói lại như vậy không chịu nổi một kích ngã vào kiến trúc bên trong hì ạ si lúc này đỡ vách tường lỗ hổng bò lên đi ra tên ghê tởm xi nộ cười nói nghe nói g i a tộc hì ủ gạ là không có chú ấn bảo vệ vậy ngươi đôi này hạ cú mắt ta liền nhận b á lúc này một thân ảnh rơi xuống ngăn tại xi nộ trước mặt xi nộ ánh mắt ngưng lại lại là ngươi tiểu bì này không thể nghi ngờ người đến chính là phía trước tại thổ quốc cùng x i nộ giao thủ quan ệ di gặp n ệ di vậy mà vật ra h i a si hô ngươi không phải là đối thủ của hắn mau trốn gia chủ ta thủ hộ ngài không phải là bởi vì ngươi là tông gia ta là phân gia mà là bởi vì ngài là ta đại bá là phụ thân ta ca ca nệ dị nói xong liền đâu ra đấy triển khai n u quyền tư thế ký sinh tại nệ dị trên thân sinh vật xương vào ngoài cũng chính là bị xỉn dị bàn cho danh hiệu hát nói ra cái này ra hỏa rất mạnh giải phóng ta đi giải phóng nệ dị cũng biết địch nhân trước mắt là cần chính mình liều lĩnh mới có thể đối kháng cường địch thế là cũng không nói hoài tới tại hỉ ạ xỉ trước mặt bại lộ khẽ gật đầu một cái k h o ả n khắc ký sinh tại nệ dị ngự phụ cận sinh vật xương vào ngoài cấp tốc hướng toàn thân hắn lan tràn chỉ thời gian một cái nháy mắt sinh vật xương vỏ ngoài tầng kia thật mỏng hạ cụ sắc tế bào tổ chức liền bao trùm nghệ d ị toàn thân đồng thời bị xín dị cắm vào sinh vật xương vỏ ngoài bên trong cặp kia ra cường phiên bản t i n h khiết hạ cú mắt theo tế bào tổ chức quyết tán chuyển qua nghệ d ị trên lưng hát rồi mới lên tiếng ta phụ trách phía sau ngươi nhìn rõ b ổ khuyết tầm mắt của ngươi để mù nghệ dị nhẹ nhàng gật đầu minh bạch lần này liền n h ớ ngươi trước sau như một không có gì tâm tình chập chấn hát bỗng nhiên khẽ cười nói ai kêu chúng ta là cộng tác đây nhìn chăm chăm n ệ dị xin o thần sắc dần dần ngưng trọng bởi vì không có đồng thuận nguyên nhân hắn không cách nào xuyên thấu qua n ệ dị áo khoác nhìn thấy n ệ dị bên ngoài thân biến hóa nhưng đối t r ả cờ d ạ nhạy cảm cảm ứng làm hắn cảm giác được trước mặt đối thủ tựa hồ tại vừa mới một cái chớp mắt phát sinh một loại nào đ ó biến hóa t r ả cờ d ạ rõ ràng mạnh gấp mấy lần muốn lên hoàn thành sinh vật xương vỏ ngoài sau giải phóng n ệ dị không có lựa chọn bị động phòng thủ mà là phát động nhu quyền chủ động nào tới tự tìm cái chết xin ô thấy thế lập tức nên đón tiếp lấy bành bành thoáng chốc tại đây trời trong b u i n g giống như ma quỷ hai người kịch đấu ở cùng nhau x i nổ thể thuật đi là cương quyền chạy con đường chiêu thức đi thẳng với thẳng vừa nhanh vừa mạnh chỉ là thiên phú của hắn kỳ thật không tại thể thuật bên trên sở dĩ chiêu thức ở giữa thiếu một chút cương quyền chạy nhì dạ cái kia một lấy quan quyết tuyệt chỉ là bắt môn đ ộ n giáp ra chỉ thực tế quá mức hung hãn đặc biệt là x i nổ dựa vào chữa bệnh cấm thuật mở ra đến cửa thứ bảy kinh môn tốc độ cùng lực lượng gấp đôi gia tăng mãnh liệt sở dĩ dù là hì hạ xì như vậy nhu quyền cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng nổi nề gì tình huống liền không đồng dạng sinh vật xương vỏ ngoài toàn diện giải phóng khiến nề dị các phương diện tố chất bạo tăng mặc dù vẫn không kịp kinh môn trạng thái dưới nhưng đã miễn cưỡng có thể đuổi theo đối phương tiết ấu mà chỉ cần có thể miễn cưỡng đuổi theo tiết ấu đồng t h u ậ t cùng thể thuật thiên phú liền có thể phát huy được tác dụng thật tốt c ư ờ n g gặp nghệ gì lại lấy lực lượng một người chặn lại xì n o ở đây mấy tên hỉ gạ tộc nhân tất cả đều mở to hai mắt nhìn nếu biết rõ bọn họ những này hỉ gạ nhất tộc tinh huệ y n đối đầu kinh môn trạng thái dưới xì n o căn bản là đi không được mấy hiệp thì hạ xì、si、trên mặt kinh ngạc không hề so những tộc nhân khác ít hắn cũng há to miệng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ là cùng mặt khác cách xa nhau khá xa nhìn không rõ ràng hỉ gạ tộc nhân so ra hắn hạ cù mắt vật phát hiện muốn càng nhiều hơn một chút nệ dị cái kia có y đem toàn thân bao vây đến kín không kẽ hở ăn mặc cũng không thể ngăn cản hì ạ si bị ạ i ể u g à n g nhìn rõ sở dĩ tại nệ dị giải phóng sinh vật xương vỏ ngoài một sát hắn liền phát hiện nệ dị trên thân dị trạng cũng phát hiện nệ dị phía sau cặp kia có chút hăng hái dò xét mình hạ cù mắt nệ dị trên thân làm sao sẽ có thứ hai s o n g hạ cù mắt trong lúc nhất thời t hì ạ si lâm vào sâu sắc nghi hoặc bên trong cách đó không xa ma vật gì còn tại tàn phá bừa bãi nó mỗi một kích đều có thể bình định mấy đống kiến trúc theo đột phá tường ngoài tính lên tốt tại càng ngày càng nhiều nhị dạ làng lá chạy tới các loại nhân thuật đặc biệt là một chút cỡ lớn thổ độn n h ấ n thuật khiến dì hành động nhận lấy hạn chế mà chính là bởi vì mù dị hấp dẫn quá nhiều chú ý dẫn đến không có người nào lưu ý đầy trời trong đụi mù xì nổ cùng nệ dị đấu cũng không có viện quân hướng bên kia chi viện trương nhị dạ phụ cận một tòa trung cư đ ỉ n h kỳ bị mạ dỗ yên tĩnh đứng ở lầu chóc bể nước bên trên thần s á c hờ hững nhìn xem rơi vào trong chiến h ỏ a làng lá đối với nơi này hắn không có cái gì tình cảm hoặc là nói hắn vốn cũng không phải là một cái dễ dàng động tình người phóng nhãn toàn bộ nhân giới chân chính có thể lay động hắn đ ân kỳ mị mạ rồ gật đầu hát hỏi ngươi không đi qua nhìn xem sao kỳ mị mạ rồ lắc đầu tại thủ lĩnh không có ra lệnh dưới tình huống ở trong thôn giải phóng trạng thái là không được cho phép thật là một cái lãnh khốc ra h ò a đây hát nói xong liền thông qua ký sinh tại nệ d ị trên thân cái tiêm một nửa chính mình đem nệ dỉ thời khắc này cảm xúc cùng hưởng cho kỳ mị mạ rồ cảm nhận được nghệ gì cảm xúc kỵ mị mạ r ổ trên mặt lãnh đ ạ m cuối cùng hiện lên một chút cảm xúc hát bình thản nói ra chỉ dựa vào dê một người không kiên trì được bao lâu kỵ mị mạ r ổ chần chờ bình thường đến nói nếu như không có họ r ổ si mạc mệnh lệnh không có xin gì mệnh lệnh hắn là sẽ không áp dụng bất luận cái gì hành động dù sao thân phận của hắn mất cảm rất nhiều chuyện không thể tùy tâm sử dụng ngày trước hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt một mình có thể để cho hắn càng thêm tự tại chỉ là hôm nay hắn đột nhiên cảm g i á được hắn ngay trước những hành vi kia chuộn tắc có chút trứng mắt tắc cùng với một đạo âm thanh xé gió sau một khắc ký mỹ mạ rộ thân ảnh biến mất tại bể nước bên trên chỗ tránh nạn cửa chính đem sần cùng xạ cụ dạ an toàn đưa vào chỗ tránh nạn về sau cụ dạ mạ vội vàng theo chỗ tránh nạn bên trong vật ra chuẩn bị hiệp trợ những người khác đối kháng xâm lấn hạ cát sủ kỳ đúng lúc này sắc mặt nàng trì trệ bởi vì nàng nhìn thấy một thân ảnh chính hướng chỗ tránh nạn bên này chạy đến mà ven đường tất cả tính toán ngăn cản đạo thân ảnh kiên m dạ làng lá tất cả đều tại trong khoảnh khắc bị đánh bại đồng thời đối cổ n ổ hạ có không h i ể u cựu hận hỷ dù cổ là nàng hiện tại không muốn nhất đối mặt đạ cả xù kỳ thành viên có rét lòn gắn lúc nàng còn có thể miễn cưỡng bắt giữ phát động tấn độn hỷ dù cổ nhưng bây giờ chỉ có một đôi kẹt gì g ặ n g huyết long nhãn nàng hiển nhiên là làm không được bà ba ba đúng lúc này một c h i tiểu đội rơi xuống hỷ dù cổ trước mặt ngăn cản hỷ dù cổ đường đi một người cầm đầu cầm trong tay trường đao là trong làng tổ képstin vẹt c ụ h a i ắt đội ngũ bên trong ba người khác cũng đều là trong làng tổ képstin cù dạ mạ nhận ra tri tiểu đội này chính là phụ trách thủ hộ chỗ tránh nạn lối vào chỉnh tiểu đội cùng những n à y các tiền bối phối hợp nên có thể ngăn cản được hỉ rủ c ô đi suy nghĩ k h ẽ động cụ dã mạ liền lập tức hướng lên trên nhẫn tiểu đội bên kia tiến đến tính toán cùng đối phương tụ lại mà lúc này t r u y ề n tiểu đội đã đối hỉ rủ cổ phát động thế công gậy c ụ hạ hạt một tay kết tấn một tay cầm đao cổ nộ hạ lưu kiếm thuật bị c ả rủ kỳ no mai tức thời gậy c ụ hạ hạt liền cùng hắn chính mình hai cỗ ảnh phân thân theo ba phương hướng đối hỉ rủ cổ phát động lăng lệ trảm kích bang nhưng mà hỉ rủ cổ lại không tránh không né chỉ là đưa tay dùng hai ngón kẹp lấy chính diện công tới g ậ cù hạt lưỡ đao tùy ý hai bên trái phải g ậ cù hạ hạt lưỡ đao ch mà vốn nên đem thân thể của đối phương một phân thành hai trường đao sắp bén c h ả tại trên người đối phương lại phát ra một tiếng c h ó i thai kim loại giao kích âm thanh lệ cù h a hạt một mặt kinh ngạc làm sao lại như vậy thì dù cầu ngón tay lắp một cái ba một tiếng bị ngón tay hắn kẹp lấy trường đao liền gãy thành hai đoạn không đợi đao gãy rơi xuống đất thân hình hắn chấp liên tiếp như huyền ảnh đồng dạng gần như đồng thời xuất hiện t r ụ p nhìn tiểu đội tất cả mọi người bao quát lệ cù h a hạt cái kia hai cô ảnh phân thân trước mặt sau đó một người một quyền đem cả chi c h n h tiểu đội cấp tốc đánh tan thời gian ngắn cụ giã mạ thậm chí cũng không kịp cùng chụp t r ư ơ n g bảy trăm linh chín có yếu sao lại thế cụ dạ hoạ trên mặt lộ ra kinh hoàng thủ vệ chỗ tránh nạn lối vào chút n h n tiểu đội bại nhanh như vậy hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng để nàng nhất thời có chút bàng hoàng luôn cuống k h i dù c ô đi bộ nhàn nhã theo ngã xuống đất nhìn trong tiểu đội xuyên qua hắn có thể được nạ gạ tổ sai khiến vì bắt lấy cựu vĩ dìn c ờ gì kỷ chủ lực cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn quen thuộc c ô nổ hạ hoàn cảnh càng bởi vì thành công hoàn thành huyết kế dung hợp nghi thức về sau vốn là t n h n tinh anh cấp độ hắn đã vững vàng bước vào đến cường cả cấp một một khi hắn đem thân kim năm loại cắt cầy kế gần cái huyết kế giới hạn. c h i t để dung hội quan thông hắn thực lực thậm chí còn có thể được một lần tăng lên sở dĩ tại trong tổ chức hắn lẩn lẩn vượt qua những tổ chức khác thành viên một nửa có cuồn vọng tư bản lúc này thì dù cổ trên ánh mắt rời nhìn thấy biến mất tại bên dưới vách đá chỗ tránh nạn lối vào cùng với ngăn tại trước mặt hắn cụ g i ạ mạ trên khỏe miệng trọn hắn trêu tức nhìn chằm chằm cụ g i ạ mạ nói ra cụ g i ạ mạ dạ cù mò không những biến dị r a hoàn toàn mới đồng thuật kẹt h kế cấy vần cái huyết kế giới hạn còn chịu được lấy tế bảo đệ nhất tộc cụ dạ mạ siêu cấp tân tinh à nếu như ta là suna nhìn thấy ngươi dạng này thiết tài chỉ sợ cũng phải nhịn không được thu ngươi làm đồ đi. cụ dạ mạ nâng lên hai tay bày ra kết ấ n tư thế m ạ ở nàng kiên quyết bên ngoài bên dưới nàng trong lồng ngực trái tim kia chính phanh phanh phanh của loạn bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương nhưng so sánh với thu đồ ta vẫn là càng thích đem ngư i dạng này siêu cấp thiên tài ngược sát tại thành danh phía trước thì dù cụ khỏe miệng nết lên độ con càng lớn nói đi thân hình hắn loay lên phát động tấn độn hướng giả phát động tập kích. cụ dạ mạ cắn răng nên đón tiếp lấy bành bành bành khoảnh khắc hai người kịch đấu ở cùng nhau quên qua cất lại nhanh đến mức khiến người thấy không rõ thân hình kịch đấu bên trong thì dù cụ có chút hăng hái phê bình nói chỉ có loại trình độ này a xem ra là ta phía trước có chút đánh giá cao ngươi cụ dạ mạ t r ở m ặ t nỗ lực kiên trì nàng cho rằng nàng tâm hoảng là vì hì rủ cổ quá mức cường đại nhưng trên thực tế chân chính dẫn đến nàng hoảng sợ là nàng mất đi rét l ọ n gắn g quen thuộc rét l ọ n gắn g nàng thay đổi k á i gì gắn g huyết long nhãn phía sau các loại không thể chứng mất đi năng lực nhìn xuyên tưởng nàng không có cách nào giống phía trước khinh địch như vậy thấy do phụ cận thế cục sức quan sát suy yếu về sau nàng đại cường độ cao thể thuật đối kháng bên trong ưu thế lại giảm mà càng quan trọng hơn là nàng không có có thể tùy thời vì nàng vững tâm y đô cứ việc nàng cũng không rất ưa thích ý đồ cái t i a kiệt ngạo khó thuần vô pháp vô thiên tính cách nhưng nàng không thể không thừa nhận có rét lọn gẳng ra chỉ ý đồ mới là nàng không sợ bất luận cái gì cường định sức mạnh thì dù cổ càng đánh càng hưng phấn quá yếu quá yếu quá yếu q và ảnh tại một tiếng vang trầm bên trong cụ dạ mạ một chiêu vô ý bị hy rủ cụ một quyền đánh trúng cả người nháy mắt bay ra ngoài hung hăng ngã đến trên mặt đất đây chính là cổ nổ hạ thiên t à i sao còn không phải muốn bị ta g i ẫ m tại dưới chân thì dù cổ run run thân thể thoải mái cười lớn khắp khuôn mặt đấy tất cả đều là o à n khí phóng thích phía sau l i n cuồng ngã trên mặt đất cụ dạ mạ hai tay kết ấn một đ ộ t đại r ù dìn nó rút chỉ một thoáng vô số vụn vặt hoặc là theo nàng tay áo bên trong đưa ra hoặc là theo mặt đất phá đất mà lên cùng nhau nào h về phía hỉ dù cổ h ì dù cổ cũng kết c á i ấn siêu một tiếng thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ cụ dạ mạ một đ ộ t cũng không có b ô n g tha hỉ dù cổ chỉ là phát động tấn đ ộ t hỉ dù cổ tốc độ thực tế quá nhanh bất luận cụ dạ mạ một đ ộ t cây mạ làm sao gia tốc làm sao theo nhiều mặt vây công đều không thể chạm tới hỉ dù cổ mảy may, may. tắp đúng lúc này tựa hồ cùng một đồn chơi chán hỉ dù cổ một cái lắc mình lấn đến cụ i a mạ trước mặt đ ỗ n g nhiên nâng tay phải lên nâng ngón tay khép lại hóa thành sống bàn tay đi chết đi cười gằn thì dù cổ một bên phát động cương đồn cứng lại cánh tay của mình một bên huy động tay phải chém về phía cụ i a mạ ban g đột nhiên một thanh đao gậy chống đỡ hỉ dù cổ vung đến cánh tay phải ngay sau đó theo không khí không ổn định cụ i a mạ vắng vẻ trước người chậm rãi hiện ra gẹt cụ hẹ hạt h â n ảnh thấu độn thì dù cổ hơi xứng sở nguyên lai、like、là gẹt cụ hẹ đoán được hỉ dù cổ sẽ tập kích cụ da mạ sở dĩ trước thời hạn phát động thấu tại thời khắc mấu chốt vì cụ dạ mạ đỡ được hỉ rủ cổ một cách này cụ dạ mạ khu khu ngươi đi mau nơi này có chúng ta là đủ rồi lệ cù hạ hạt ra vẻ nhẹ nhõm thúc giục cụ dạ mạ chỉ là hắn cầm đao tay run không ngừng cho thấy hắn ngăn cản hỉ rủ cổ cái này một cái sống bàn tay vô cùng cố hết sức hạy hạt lao sư cụ dạ mạ sửng sốt một chút bởi vì ghẹt cù hạ thường t xuyên sẽ s u n g làm trường nghị dạ khảo thí trọng tài hoặc giám thị sở dĩ cụ dạ mạ quen thuộc xưng hô gậy cù hạ hạt là lao sư mà nàng không nghĩ tới vừa mới bị hỉ rủ cổ đánh bại lệ cù h ạ hạt lại tại thời khắc mấu ch Mấy đầu siềng x í c h theo mặt đất dạ â n lên, sau đó đống nhiên nắm g l sau đó đem trói chặt, hỷ cổ rủ i mạ à t i siềng lôi siềng mới tiểu đội bọn họ, nơi này giao ngươi đều mang, lên nhẫn truyền bọn này chúng ta, mau trốn. xích xích cả cho họ, mấy mau vừa ta, là kéo tất phản i Cú dạ mạ p h ả ứng lại mù quáng theo nhẹ gật đầu quay người liền hướng về chỗ tránh nạn phương hướng chạy đi thì dù c ổ khẽ hừ một tiếng chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn ngăn trở ta nói đi trên người hắn liền lấp lánh lên một cỗ mánh liệt hồ quang điện mà cỗ này hồ quang điện theo xiềng xích cùng với cùng hắn cánh tay phải tiếp xúc đao gãy cấp tốc lan chẳng ra nháy mắt liền đánh chúng bao quát g ẹ t cù h ạ ạ t ở bên trong t r ú n h n tiểu đội g ẹ t cù h ạ ạ t chúng chiêu phía sau vội vàng bắn ra bỏ rơi trong tay đao gãy sau đó lại lần phát động tấu đ ộ t biến mất thân hình của mình Còn cổ có có cả cầm xích lực truyền không ngờ đến hỉ dụ cổ có thể không có ấn triển nắm siềng đứt chói lại lôi đạo thi bởi mấy tất vị vì thể đột, đều quá hỉ vừa dứt lời thì dù c ô liền phát động tấn độn thoáng hiện đến một chỗ tay trái như thiểm điện lộ ra thư không chụp tới liền theo gợn sóng bên trong bắt lấy vệt củ hẹt hạt cái cổ đem vệt củ hẹt hạt theo ẩn thân trạng thái tách rời ra tại đồng thuận huyết kế nghỉ dạ trước mặt thi triển thấu đ ộ t loại này rác rời cách cầy gần cái huyết kế giới hạn cổ nội hạ thật sự là một đời không bằng một đời thì dù cổ một bên cười nhẹ một bên dơ cao lên tay phải năm ngón tay khép lại đáng ghét ho khan máu g h ẹ t cụ hạy hát biết chính mình thay kiếp khó thoát Bá. liên tại cửa này đầu đ ỗ n g nhiên một đạo cây mạng bỗng nhiên c u ố n lấy g h ẹ t cụ hạy hạt e o đem hắn theo hỉ rủ cổ trong tay kéo đi ra sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngăn tại hỉ rủ cổ trước người thấy rõ người đến về sau h ỉ rủ cổ thoảng qua có chút giật mình bởi vì đối phương chính là mới vừa rồi mới chạy chối chết cụ dạ mạ dạ cụ mộ xưởng bảy trăm m ư ơ i nhặt lại chính mình chương bảy trăm một mươi nhặt lại chính mình phát hiện ghẹ t cụ hạ gặp nạn về sau cụ dạ mạ không có xoắn suýt không trần chờ lập tức liền quay người gấp trở về đến trên chiến trường thúc đẩy nàng quay về chiến trường nhìn thẳng vào hì du cổ ngoại trừ nàng không muốn nhìn thấy đồng bạn chết t h ả m bên ngoài còn có tại nàng tâm linh thế giới bên trong ý đồ c ú dạ mạ tâm linh thế giới bên trong ý đồ giống to nói c ú dạ mạ vì sao phải t r ố n cùng hắn liều nha hắn là cái thá gì vậy mà khiêu khích ta ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn c ú dạ mạ ở đ ấ y lòng nói ra ngươi bình tĩnh một chút ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn thể thuật nhân thuật đánh không lại hắn chúng ta còn có huyễn thuật đây mất đi rét lọt đẳng khôi phục thành bàn n h ư ợ gác quỷ bộ dáng ý đồ dữ tợn nói ra để hôn đả này kiến thức một chút chúng ta tộc cụ dạ mạ huế y thuật t cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta huế y thuật t cụ dạ mạ chấn động trong lòng từ khi được đến rét lọt g ặ n g nắm giữ một độn về sau nàng liền quen thuộc cậy vào những lực lượng này mà dần dần coi nhẹ xem như tộc cụ dạ mạ cực kỳ cho rằng nhất tự hào huế y thuật t cho tới giờ khắp này bị ý đồ nhắc nhở nàng mới hậu chi hậu giác nguyên lai nàng ngoại trừ thể thuật cùng nhận thuật bên ngoài nàng còn có một mực chống đỡ lấy nàng huế thuật mà tại không có bị thủ lĩnh tán thành không có bị xù nạ thu làm đệ từ phía trước nàng là gia tộc quật khởi lần nữa hy vọng là gia tộc chờ mấy chục năm mới xuất hiện huế thu nhặt lại chính mình cụ g i ạ mạ dứt khoát đón nhận hỉ dù cổ ánh mắt áo nghĩa ngũ giác t ấ c đ o ạ n thì dù cổ biến sắc cả giận nói ngu xuẩn từ lần trước tại u y ễ n thuật trong quyết đấu bại bởi x ỉ n dì về sau hắn liền đối u y ễ n thuật đặc biệt mất cảm bây giờ gặp cụ g i ạ mạ không biết sống chết đối với chính mình phát động u y ễ n thuật hắn lập tức giận tí mặt đáy lòng sinh ra một loại bị người khác xem nhẹ cảm giác sau đó hắn phát hiện bốn phía tất cả cũng không hề biến hóa chật khoe miệng bắt đầu dâng lên động tác trên tay cũng không chậm phát động cương đồn về sau hung hăng hướng cụ dạ mạ đánh ra một cái sống bàn tay lại không có chảy một g i ọ t máu mà là phiêu tán tại trên không đ ó lấy cụ dạ mạ thân thể ở phía xa nặng mơ xuất hiện ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hy dù cô cái này hy dù cổ biến sắc ý thức được chính mình lại t r ú n g huyết thuật xấu hổ sau khi hắn bắt đầu thử nghiệm thoát khỏi huyết thuật chỉ là kiểm tra mấy lần về sau hắn kinh ngạc phát hiện chính mình hình như cũng không có h a m tại huyết thuật bên trong bốn phía tất cả bất luận là bùn đất vẫn là cây cối đều cùng chân thật không khác nhau chút nào hy dù cụ dạ mạ nói ra đây là chúng ta tộc cụ dạ mạ kẹt cầy gần cải huyết kế giới hạn h i dù c ô đầy mặt hoài nghi phía trước ta làm sao chưa nghe nói qua cụ dạ mạ tự nhiên sẽ không nói cho hắn tại chính mình phía trước tộc cụ dạ mạ đã có mấy chục năm không có người giác tỉnh gia tộc c á c tấy gần cái huyết kế giới hạn sau đó cụ dạ mạ lấy tay làm mút xa xa hướng về hỉ dù cổ chân chỉ một cái vê anh bị cụ dạ mạ cách không chỉ một cái hỉ dù cổ chân tựa như chúng kỳ bạ cụ phủ ạ bình thường một nháy mắt phát sinh bạo tạc h i dù c ô bị nổ bay ra ngoài đầy mặt không thể tin cụ dạ mạ tiếp lấy lại lần nữa lấy tay làm mút thử nghiệm trực tiếp lao đi hỉ rủ cổ có thể tay mới vừa vạch đến một nữa khỏe miệng nàng liền tấm d a màu tươi không được sao cụ dạ mạ thần sắc buồn bã nàng mặc dù mất đi rét lọt gẳng nhưng xin gì cho nàng thay đổi cái gì gẳng huyết long nhãn cũng là có thể so sánh câu ngọc xạ dìn gẳng huyết thuật mắt sở dĩ vừa mới đối hỉ dù cổ phát động viễn thuật nàng làm mượn cái gì gẳng huyết long nhãn nhãn lực cũng chính là được đến cái gì gẳng huyết long nhãn nhãn lực tương trợ lại thêm nàng tự thân tộc cụ dạ mạ kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn mới miễn cưỡng tức đoạt có mản dễ kỳ h xạ d ì gẳng hỉ dù cổ ngũ rác nhưng đây đã là cụ dạ mức cực hạn nếu muốn thông qua điều vậy liền lực có thua thậm chí tại hỉ dù cổ cực lực đối kháng bên dưới cụ dạ mạ đã xuất hiện nhận đến phản vệ hiện tượng đem trong cổ họng quần quần máu tươi nuốt xuống trở về cụ dạ mạ cố nén tim đau thắt lại lần nữa lấy tay làm mút nhẹ nhàng nhất câu nơi xa ngã trên mặt đất hỉ dù cổ một cánh tay lập tức v ặ n b ẻ o biến hình phát ra một trận rồi đi xương cốt đứt gãy âm thanh đi chết cánh tay bị cách không bẻ gãy hỉ dù cổ dùng một cái tay khác hướng cụ dạ mạ ném ra mấy cái cụ nải cụ nại lại lần nữa bắn chúng cụ ra mạ chỉ là cụ dạ mạ vẫn cùng vừa rồi mở dạng một g ọ t máu đều không có chạy tại một chỗ khác lại hiện ra. Hiện tại chính là、so đấu trên không đứng ở dung hợp thú vật cóc lên k u d o s u k i giải gạ cùng ấy đạ dạ nhìn xuống phía dưới làng lá so sánh với cồn u g vọng hỉ dù cổ hai người bọn họ liền cẩn thận nhiều cũng không có trực tiếp theo mặt đất xâm nhập c ô nổ hạ mà một mực tại trên không tập kích quấy dối à đúng lúc này k u d o s u k i giải gạ vắt trên lưng dạn mà dẫu nhiên khẽ ổ lên một tiếng k u d o s u k i giải gạ hỏi làm sao vậy phát động hạ cẩy gẳng dạn mà dưỡ đầu thì rủ cổ hình như lại t r ú n g huyết thuật cụ dồ sủ kỳ giải gạ cùng ấy đạ dạ nghe vậy tất cả đều nhìn về phía mặt đất hỉ dù cổ gặp hỉ dũ ngã trên mặt đất chính mình đem cánh tay của mình bẻ gãy. trên mặt tất cả đều lộ ra nét mặt cổ quái ấy đã dạ hai tay ôm ngực nâng lên một cái tay chống đỡ cái cằm nghiêm trang nói xem ra cái này ra hỏa n h ư ợ c điểm thật là huyễn thuật ta lần trước bại bởi một cái ủ chi hạ tiểu quỷ lần này lại bại bởi cụ dạ mạ dạ c ụ mò ừng cụ dồ sủ ký i ả i g ạ có chút im lặng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm ấy đã dạy như vai là chính hắn nhất định muốn một người hành động mắc mớ gì đến chúng ta nếu là hắn chết tại nơi này chúng ta lần hành động này liền thất bại dừng lại cụ dồ sủ ký dạy gà nói ra vẫn là ta đi xuống chi viện hắn a ngươi ở phía trên nhìn một chút ấy đã ra ngồi xếp bằng x u ố n g dưới tùy theo ngươi cụ rổ sủ ký i ả i gạ xong cầm lôi đao mệnh lệnh d u n g hợp thú vật giảm xuống một chút độ cao về sau trực tiếp xoay người theo d u n g hợp thú vật cóng lên nhảy xuống giữa không trung phát động nhân thuật lôi đội t g ả i gạ vê anh từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống bổ về phía cùng hỉ rủ cổ đối đầu đồng t h u ậ t cụ dạ mạ cụ dạ mạ lúc này lực chú ý toàn bộ tại hỉ rủ cổ trên thân căn bản không có lưu ý đỉnh đầu cụ rổ sủ ký dạy gạ chờ lôi điện gần lúc nàng căn bản không kịp ứng đối lôi thiết gian dài k ỳ gì lôi thiết cụ i ạ mạ ánh mắt sáng lên mà lúc này đạo k i u cắt đứt xét thân ảnh vững vàng rơi xuống trên mặt đất hắn không phải người khác chính là cụ n ổ hạ đệ nhất kỹ sư hạ tặc cả cà xì cả cà xì hướng cụ i ạ mạ xua tay n h a vừa rồi gặp một điểm phiền phức tới c h a ẩm. v ù v ù ngay sau đó lại có hai thân ảnh một tạ một h ư u rơi xuống cụ i ạ mạ hai bên bọn họ chính là mới vừa rồi giúp cả cà xì giải trừ huyễn thuật nạ rụ tổ xa xú kẹ còn có chúng ta đây đối diện cụ rỗ sủ kỳ giải gạ lúc này cũng rơi vào mặt đất vì hỉ rủ cụ giải trừ huyễn thuật Chương c h í nhìn d xem đối diện mới gia nhập chiến trường cầm trong tay lôi đao kỳ bạ cụ rỗ sủ kỳ dại gạ cổ nộp hạ một phương không dám có nửa điểm chủ quan đối với bọn họ để nói đã không dám khinh thường bất luận một vị nào thân mặc mây đỏ phục gạ cà á sủ kỳ thành viên khôi phục ngũ rác hì du cổ thì cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cụ gia mạ rất cao minh huyết thuật không nghĩ tới ngoại trừ một đ ộ n cùng đồng t h u ậ t kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn bên ngoài ngươi còn có như thế ưu tú huyễn thuật thiên phú thật đúng là để ta ngoài ý muốn a cù dồ s ủ ký d ạ i gang như đầu liếc hỷ dù cổ một cái hắn nhất thời có chút không phân rõ hỷ dù cổ là nói lời nói thật vẫn là đang vì vừa rồi bên trong huyễn thuật sự tỉnh tìm cho mình mượn cớ giải vây c k c k a s i sasuke nạ dù tô bọn họ thì xem xét cụ già mạ một cái theo hỷ dù cổ trong lời nói không khó tính ra cụ g i mạ vừa rồi cùng hỷ dù cổ tiến hành một tràng huyễn thuật đối kháng hơn nữa còn thắng lại liên tưởng đến xỉ cũng thông qua huyễn thuật đánh bại qua hỷ dù cổ mấy người lập tức cảm thấy hỉ dù cổ phương diện khác có lẽ rất mạnh nhưng huyễn thuật hẳn là nhược điểm nhìn rõ đối diện mấy người thân sắc đoán được đối phương tâm tư hỉ dù cổ sắc mặt càng thêm khó xử thậm chí có ngắn như vậy ngắn một sát liền chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình huyễn thuật có phải là quá kéo nhảy mới một hai lần bị tiểu quỷ đạt được cụ dạ họa trong lòng lại không có cái gì vẻ đắc ý ngược lại nàng tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp Ý đồ ngay tại tâm linh của nàng thế giới bên trong t ê la đáng ghét đáng ghét chỉ thiếu một chút liền có thể giết hắn chúng ta nếu là có rét lọn gặng lời nói vừa rồi nhất định có thể giết chết h cụ dạ mạ ở đấy lòng đáp lại nói đối phương nhãn lực kỳ thật tại chúng ta bên trên vừa rồi có thể đắc thủ là có chút may mắn may mắn cái gì ta vừa rồi liền nên đập ra đi căn chết hắn ý đồ vẫn như cũ nổi trận lôi đ ỉ n h cụ dạ mạ không tiếp tục để ý phản nàn bên trong ý đồ nàng rất rõ ràng chính mình huyễn thuật tạo nghệ không yếu ở trong thôn nên không có mấy người mạnh hơn chính mình lại thêm vừa rồi có ý đồ tương trợ huyễn thuật thực lực gần như gấp đội đồng thời thừa dịp hỉ rủ cổ không có gì phòng bị thời cơ mới nháy mắt tức đoạt mất hỉ dù cổ ngũ giác nhưng hôm nay hỉ dù cổ có phòng bị nàng tự nghĩ một lần nữa lời nói cơ hội đắc thủ không lớn bởi vì thông qua vừa rồi đọ sức nàng đã xác nhận hỉ dù cổ nhãn lực phía trên nàng t h ì dù cổ đương nhiên không biết cụ da mạ tâm tư cẩn thận để phòng đối phương lại lần nữa thi triển huyết thuật đồng thời hắn túi đầu kiểm tra một hồi thân thể của mình tình huống phát hiện chân trái bị nghiêm trọng nổ tổn thương tay phải thì vặn vẹo biến hình nhìn qua vô cùng thê thảm nếu biết do hắn vừa rồi một đường q u é t ngang không biết đánh bại bao nhiêu cổ nổ hạ cao thủ đều không có làm sao thụ thương không nghĩ tới lại sẽ tại cụ da mạ cái này cụ nổ hạ trường nghị dạ sinh trên tay chịu nghiêm trọng như vậy thường thế càng chết là hắn đến bây giờ đều không có biết rõ ràng vừa rồi h u y ễ n thuật là chuyện gì xảy ra một bên cụ rổ sủ kỳ dạy g ạ thấy thế nói ra chân của ngươi tổn thương là bị chính ngươi dùng kỳ bạ cù p h ủ hạ nổ ngươi cánh tay cũng là bị chính ngươi mẹ gãy thì dù cổ hơi n h ư mày nghĩ ngợi nói đây chính là cái gọi là ngũ rác tước đoạt sao lúc này bị cụ rổ sủ kỳ dạy g ạ cong t ạ i cong lên dàn m à nhỏ giọng nói đối diện tóc vàng tiểu quỷ hẳn là cựu vĩ dịn cơ di kỳ cụ rổ sủ kỳ dạy gã lại lần nữa liết hi rủ cổ một cái thì dù cổ nhẹ gật đầu ân hắn chính là hữu mạ kỹ nạ dù tổ cố nộ hạ dịn k u r o s u ký i ả i gà ánh mắt tại k u da mạ k a k a si h xà sủ kẽ mấy người trên mặt đ ả o quang trầm giọng nói vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng ngươi nên còn có thể chiến đấu à? rồi đi khi dù cô chỉ là lắc lắc cánh tay vậy hắn gây xương v ặ n mẹo cánh tay liền khôi phục nguyên dạng sau đó hắn hận hận nói ra nói nhảm k u r o s u ký i ả i gà nhẹ nhàng thở ra vậy thì tốt khi dù cô lúc này một bên cất bước hướng về phía trước một bên hướng k u r o s u ký i ả i gà phân phó nói ngươi không nên nhúng tay ta muốn đích thân giải quyết bọn họ cụ rổ sủ ký dạy gà như như mày cuối cùng vẫn là lui qua một bên Cả cả xì vội vàng nhắc nhở bên người mọi người mọi người cẩn thận đối phương nắm giữ tấn đ ộ t cương đ ộ t lang đ ộ t minh đ ộ t cùng với màn dệ kỳ ủ x ả dìn g ặ n g cái này năm loại c á c cây gần cái huyết kế giới hạn thực lực tại trên ta n ạ dù tổ đã lưu ý đến hỉ dù cổ sau lưng những cái kia ngột ngang lộn s ộ n ngã trên mặt đất sống chết không rõ nỉ dạ làng lá bọn họ biết trước mặt g i a hỏa phi thường khủng bố s a s u k ẹ lạnh lùng nói c á c cây gần cái huyết kế giới hạn có nhiều cái gì d ù n nếu biết hắn uy hiếp hắn cũng đã là cái người chết、Tắc. lời còn chưa dứt xa xu kẻ liền bọn chúng mà ra đối với hỉ dù cổ phát động viễn thuật công t xin gì dùng xạ dìn c ẳ n g cấp ba phát động huyễn thuật có thể thắng hỷ dù cổ cụ dạ mạ huyễn thuật cũng có thể thắng hỷ dù cổ cái kia có màn dễ kỳ ủ xạ dìn c ẳ n g hắn tại huyễn thuật trong quyết đấu liền không có thua khả năng không muốn cẩn thận cả ca sĩ cùng cụ dạ mạ đồng thời kinh hô đi ra cả ca sĩ kinh nghiệm tác chiến phong phú biết liền tính đối phương huyễn thuật là uy hiếp cái kia cũng muốn tìm thời cơ thích hợp mới có thể phát động huyễn thuật công kích không thể như thế dùng sức mạnh cụ dạ mạ thì là muốn nhắc nhở xạ sù kẻ đối phương nhãn lực rất mạnh sau lưng đồng bạn khuyên can cùng kinh hô cũng k hắn ô n khiến sinh nửa động, g giao có kẹ h điểm xạ ra thẳng tiến không lần ù i trong hốc mắt ra hào mạn dịn găng ra yêu dị hào quang. hốc tách Hắn dễ dị kỷ xạ yêu l này xuất kích đại biểu là chính thống ủ trì hạ đối cướp đoạt ủ trì hạ k ẹ c h cầy g ầ n cải huyết kế giới h ạ thì dù cổ trừng phạt càng làm muốn hướng thế nhân chứng minh ủ trị hạ nhất tộc mới là cổ nộ hạ tối cường huyễn thuật gia tộc hắn muốn vì cái này chính danh khoảnh khắc song phương ánh mắt giáo hội xạ xù kẻ cũng tốt thì dù cổ cũng tốt tại ánh mắt giáo hội phía sau gần như va chạm đến cùng một chỗ hai người đồng thời dừng bước ngừng thân hình trong lúc nhất thời song p ư ơ n g đồng đội tất cả đều khẩn trương lên Giải gà mang thẩm, cái này hạ cụ dạ giải g mạ n g t h bên này vừa dứt lời song phương đồng đội đều ý thức được nhất định phải xuất thủ thế là ạ cà sủ kỳ một phương cụ dỗ sù kỳ giải gà cỗ nộp hạ bên này cả cà xì đều chuẩn bị xuất thủ can thiệp a đúng lúc này trên sân hỉ rủ cổ bỗng nhiên khôi phục ý thức phát ra một tiếng cười khẽ chật thì dù cô một cái tắn câu quyền hung hăng nện đến xạ s ủ kẹ p h ầ n bụng đem cả người hắn đánh đến đằng không mà lên đ ó lấy thì dù cô một tay lộ ra bắt lấy đằng không bên trong xạ s ủ kẹ mặt đem hắn nâng giữa không trùng một cái hai cái ai cũng dám dùng huyễn thuật cho ta không biết ta có mản dễ kỳ hữu xạ g ì n g à n g sao chương 712, t i h a z long chương 712, t i h a z long nguy rồi cô n ộ t hạ một phương mấy người lập tức sắc mặt đại biến bao quát vừa mới dùng huyễn thuật khống chế được hỉ dù cổ cụ già mà ở bên trong ai cũng không ngờ đến xạ xủ kẹ vậy mà tại huyễn thuật trong quyết đấu bại bởi dù cổ hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy nếu biết rõ cho dù là vừa rồi lên tiếng ngăn cản xạ s ủ kẹ cạ cà si, cũng chỉ là cảm thấy xạ s ủ kẹ có chút lỗ mãng dù sao xin gì cùng cụ gia mạ đều tại u y ễ n thuật trong quyết đấu thắng nổi hì d ù cổ dựa theo lẽ thường suy đoán có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g xạ s ủ kẹ liền tính không thắng được tự vệ hẳn là không có vấn đề gì ngoài ý muốn về ngoài ý u ố n nhưng trước mắt hiển nhiên không phải đi truy đến cùng xạ s ủ kẹ vì sao biết thua thời điểm kết quả là cạ cà si, cụ g i mạ nạ rủ tổ ba người đồng thời xuất thủ trong khoảnh khắc mấy đạo vụn vặt theo mặt đất phá đất mà lên một mực quấn lấy xạ xủ kẹ eo dù cổ cười gắn bông lỏng ra bắt lấy xả sủ kẻ tay tấn đ ộ t cùng cương độn đồng thời phát động một cái lắc mình tránh đi cả cả xì tập kích sau đó hồ gặp bầy dê đồng dạng xông vào nạ dù tổ ảnh phân thân trong đại quân chỉ nghe một trận bành bành bành chầm đục câm thành nạ dù tổ ảnh phân thân lập tức thành bành liên miên nổ thành hạ cù biến mất tan hết thật nhanh nạ rủ tổ lấy làm kinh hãi không nghĩ tới hỉ dù cổ thể thuật như thế lăng lệ chính mình ảnh phân thân lại ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi thế là để tất cả còn lại ảnh phân thân hai hai một tổ chuẩn bị phát động hắn tự sáng tạo dạ s n g ặ n g loa toàn hoàn liên đạn nhưng mà làm từng mai từng mai hiện ra trong s u ố t vần sáng dạ s n g ặ n g loa toàn hoàn vừa mới chế tạo ra thì dù cô liền hai tay mở ra minh đ ộ t hấp hết không nạn dù t ô lập tức cảm thấy trong tay mình cầm dạ s n g ặ n g loa toàn hoàn có chút bất ổn mà tương đối tới gần h ỉ dù cô nạn d tổ ảnh phân thân trong tay dạ sẽ gắn loa toàn hoàn càng là trực tiếp bị hì dù cô minh độn hấp tới dù minh độn một tay điều khiển bốn năm cái dạ sẽ gắn loa toàn hoàn thì dù cô lực phá hoại tăng nhiều hai ba lần liền bình định nạ dù tổ còn lại tất cả ảnh phân thân nếu như không phải cụ già m ạ kịp thời dùng một đội đem nạ dù tổ bản tôn theo trên chiến trường tách rời ra nạ dù tổ chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít mà giải quyết nạ dù tổ tất cả ảnh phân thân hỉ dù cổ cầm trong tay điều khiển tất cả dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn một mạch ném về cụ già m ạ cùng nạ dù tổ cụ già m ạ đành phải lại lần nữa kết tấn một đội mổ cụp hệ kỳ dầm dầm dầm từng mai từng mai dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn nện ở cụ già mà mổ cụp hệ cụ kỳ bên trên mảnh vụn bay loạn bụi mù nổi lên một phía hô lúc này một trận gió mát tạo qua đem trên chiến trường bụi mù thổi tan song phương vòng thứ nhất giao phong có một kết thúc cả cạ s i nhìn một chút phía bên mình xa x ù kẻ bị kích cho tới tạm thời đánh mất sức chiến đấu nạn dù tổ cùng cụ dạ mà tiêu hao không ít trả cớ dạ lại không có chiếm được tiện nghi gì sở dĩ vừa rồi giao phong không thể nghi ngờ là bọn họ ăn phải cái lô vốn mà còn đối phương còn có một cái cụ r ổ sù kỳ giải gà ở đây một bên lượt trận thế cục đối với bọn họ vô cùng bất lợi l i ê n tại cả cạ xi、si、suy nghĩ phá cục kế sách lúc thì dù cổ nói ra ưu trị hạ d ì n cờ dị kỳ một đội ha ha ha đều là bại tướng dưới tay ta hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi cà c ạ s、si、ì lập tức có dự cảm không tốt ta cái này mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng lực lượng vượt xa tưởng tượng của các ngươi run d ậ y a các ngươi những này nhỏ bé p h à m nhân tại hỷ rủ c ô cực điểm điên cùng trong tiếng gầm giống tức giận một đạo ám tử sắc hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra tới sau đó đạo hư ảnh n à y cấp tốc từ hư truyền thực biến thành một bộ mở rộng hai tay nửa người khô lâu đó lấy kinh mạch cùng bắp thịt hẹ rõ cuối cùng khô lâu trên thân xuất hiện một tầng k k a a s xin gì trong căn hộ trước đến thông báo x ì n gì tị nạn ám bộ đã rời đi nhưng xin gì phân thân vẫn như cũ đứng tại chính mình căn hộ trên ban công tựa hồ không có tị nạn tính toán ít nhất tới tổ ba n ó ư n g vấn đề liền tại à suna s di diệ giả chân chức mới vừa xuất lĩnh tinh nhuệ đi tập kích làng mưa chân sau ạ cà sủ kỳ liền tập kích cổ nối hạ điều này nói do ạ cà sủ kỳ sớm đã dự đoán chức ngũ đại làng nghỉ dạ hành động xin gì phân thân nghĩ ngợi nói nếu như nạ gà tổ hoặc ổ bi tổ cũng tham dự lần này tập kích chuyện tiếp nhưng là phiền phức v â n n ộ t nhiên chỗ tránh nạn phương hướng chuyển đến một trận n ổ thật to âm thanh xin dị phân thân sắc mặt trầm xuống xoay người đi tới căn hộ nóc nhà phóng tầm mắt tới lên chỗ tránh nạn bên kia sau đó liền phát hiện hỉ rủ cổ tôn hướng kia ám tử s á t sở sàn đủ tu tán ă n g hồ Cắt. k h ẽ gắt một cái xin dị phân thân biết thế cục bây giờ đã không phải là hắn cái này chỉ là một bộ phân thân có thể ứng phó được cũng không biết bản tôn bên kia phẫu thuật thành công không có vẫn là thử xem đi quyết định chủ ý xin dị phân thân về tới trong căn hộ lấy ra một thanh củ nải trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình tích, tích. thoáng chốc miệm vết thương máu tươi nhỏ giọt trên m không hề nghi ngờ xin dị lưu tại trong làng cỗ này phân thân cũng không phải là một bộ ảnh phân thân mà là hắn theo cụ dạ mạ nơi n đó thu hồi rét lọn gàng về sau đặc biệt phân ra một bộ máu phân thân một lát sau bị chém xuống tay cụt bành một tiếng tiêu t ắ n mất phòng thí nghiệm bí mật bên trong xin dị còn tại thích ư ớ n g hậu phẫu thân thể đống nhiên một sợi c h ả cờ dạ phản hồi về hắn thân thể làng xảy ra chuyện sao hắn thần tình lạnh nhạt không có chút nào b ồ i rối ngược lại hắn có chút ngoài ý m u ố n chính mình máu phân thân lại sẽ lựa chọn thông qua tự chém một tay phương thức đem làng tin tức chuyển về cho chính mình hiển nhiên máu của hắn phân thân là lợi dụng chính mình so ảnh phân thân càng cứng cỏi đặc điểm bỏ qua một bộ phận thân thể để bộ phận này trả cờ dạ phản hồi về b ả n tôn đến truyền lại tình báo mặc chỉnh tề về sau xin dị thản như nói z long tắt nháy mắt phát động z long xin dị thân ở phòng thí nghiệm bí mật bên trong b ả n tôn cùng thân ở làng là trong căn hộ máu phân thân phát sinh không gian bên trên thay thế một giây sau xem như không gian nạn có máu phân thân bị đổi về phòng thí nghiệm bí mật mà xin dị bản tôn thì xuất hiện ở nhà trọ của mình bên trong thật là nóng ồn à xin dị đi ra căn hộ Nhìn nhìn đứng trên tán thụ rõ Trước rõ tất tất một cả. cả cây cây, đại ở sáu i i Kizuko, n nhìn khắp bốn Suki Shino, dại gà, tên vân t á n tại làng các nơi ạ cả sủ kỳ thành viên tình huống bị hắn thu hết vào mắt một lần nữa k h ô n g chế rét l ò n gẳng về sau hắn lại lần nữa thu được viễn c h ỉ n h thấu thị năng lực lại phối hợp thêm chính hắn cặp kia mạn dễ kỳ x ả dịn gẳng vĩnh cựu cực hạn sức quan sát trong làng ngay tại phát sinh tất cả gần như đều chạy không thoát ánh mắt của hắn không thể nhường bọn họ bắt đi nạn d tổ xin dì suy tư một chút có c h ủ ý nạ dù tổ là thế hệ này sột xù kỳ as hù dạ chuyển thế thân thể là bị dì kinsen nhìn trong bóng tối chăm sóc tồn tại sở dĩ xin dì nhất định phải bảo đảm nạ dù tổ an toàn để tránh qua sớm dẫn dì kinsen n h n hạ tràng dù sao thập vĩ là dì kinsen nhìn tự tay chia cắt đứng tại dì kinsen nhìn lập trường hẳn là không muốn nhìn thấy thập vĩ phục sinh nhưng cái này độ xin dì cũng nhất định phải nắm giữ tốt bởi vì hạ c t sủ kỳ trước mắt chỉ bắt được tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ dĩ kỳ nếu như bây giờ liền quá đáng tiêu hao hạ c t sủ kỳ thực lực để hạ c t sủ kỳ xuất hiện đại lượng giảm quân số hoặc tình báo tiết lộ có thể sẽ dẫn đến hạ c t sủ kỳ về sau bắt được v ĩ thu hiệu xuất hạ xuống chỉ h o a n thập vĩ phục sinh có chút như g đầu xin gì trước nhìn về phía làng cửa lớn phương hướng xạ xô dì cắt đỏ đang cùng lấy áp d è m nhất t ộ c cầm đầu nhị dạ làng lá bọn họ k í c đấu cố n ộ hạ một phương mặc dù thương vòng không nhỏ nhưng ít ra kéo lại xạ xô dì bước chân đem hắn chỉ trệ tại cửa chính chỗ hắn lướt mày ma vật gì tấm kia kỳ ba môn móng tùy ý làm bậy bộ dạng làm hắn bản năng cảm thấy không vui sần sợ rằng còn không có làm tốt nhìn thẳng vào gì chuẩn bị nghĩ tới chỗ này xin gì đệ xuống xuất thủ xúc động ma vật gì là vu nữ âm u mặt cả hai lẫn nhau là trong ngoài sở dĩ chỉ cần vu nữ vẫn còn ma vật gì chính là không chết cho dù là phía trước xuất x ủ kỳ phân ra l á o giả mượn dùng k ẹ n s ấ y gà lực lượng cũng đồng dạng không cách nào triệt để tiêu diệt ma vật gì sở dĩ liền tính xin gì xuất thủ cũng chỉ có thể ngắn n g i tiêu diệt gì qua một hồi con ma này vật sẽ còn chính mình phục sinh đi ra đến mức đem hắn phong ấn xin gì suy tính một chút cuối cùng vẫn là từ bỏ phía trước lịch đại vũ nữ chính là dùng phong ấn tới đối phó ma vật gì có thể kết quả lại chỉ là đem cái này thai họa còn sót lại cho hậu đại bởi vậy theo xin gì chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết con ma này vật phương pháp chính là để sẩn chủ động đi hấp thu hết đối phương trở thành hoàn thành vũ nữ mà ở trong quá trình này người khác nhưng thật ra là không đúng vào cái gì tay bởi vì liền tính đem gì suy yếu đến t ự c hạn hoặc là trước phong ấn lại gì đó cuối cùng cũng cần sẩn đi nhìn thẳng vào con ma này vật nhìn thẳng vào chính mình âm vô mặt sở dĩ im g ì mạnh yếu không hề ảnh hưởng cuối cùng trận này ma vật cùng vu nữ ở giữa d u n g hợp thắng bại ngược lại chỉ có làm sần chính diện chiến thắng trạng thái cường thịnh nhất gì lúc nàng mới chính thức có đủ nhìn thẳng vào tâm ma hấp thun dị tư cách một bước này chỉ có thể từ sần chính mình đi hoàn thành ánh mắt xuyên qua một bên bừa bộn chiến trường xin gì ánh mắt rơi xuống ngay tại đầy trời trong đụi mù cùng x i nổ n kịch đấu nệ gì, kỳ mị mạ rộ trên thân lúc này hai người tất cả đều giải phóng riêng phần mình trên thân sinh vật xương vào ngoài miễn cưỡng ngăn cản kinh môn trạng thái dưới xì nô nệ di tật lực xin dị lắc đầu nghệ dĩ xác thực đã đem hết toàn lực nhưng cho dù có sinh vật xương vỏ ngoài ra trì hắn cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy ngược lại kỵ mỹ mạ rộ rõ ràng có lưu dư lực ít nhất hắn còn chưa sử dụng tự thân s ỉ có xù mỹ à cụ thi c ố t mạch năng lực sau đó xin d i ánh mắt tại xì nổ trên thân ngắn ngủi dừng lại một lát hắn kỳ thật đối xì nổ chữa bệnh c ấ m thuật vẫn là thật cảm thấy hứng thú bởi vì hắn không nghĩ tới ở giữa cách trong thời gian ngắn như vậy xì nổ lại có thể mở ra bắt môn đột giáp đến cửa thứ bảy kinh môn trạng thái nếu biết rõ chính thống bắt môn đột giáp người tu luyện như ưu luy c ly những này một khi quá độ tiêu hao thân thể, ít nếu h ấ t là như ghép t i gian đến h mát nhận ngoại n à i hai nơi chiến lỗ thủng t chỗ đấu đạo ma tượng còn vẫn như cũ thật tốt phong ấn tại trên mặt trăng nếu như không có gì nhẹ gàng như thế nếu như không có hạ cả s ù kỳ khắp nơi thu thập vĩ thú dị cứ x e n n h ì n có lẽ sẽ không dễ dàng xuất thủ can thiệp nhận giới dù sao phía trước những cái kiệt sù s ù kỳ a h ủ dạ cùng sù s ù kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể cũng không phải là không có chết qua nếu không lại chuyển thế lên tốt nhưng lần này khác biệt hơi không cẩn thận dị cứ x e n n h ì n là thật có khả năng xuất thủ sở dĩ xin dị nhất định phải trước thời hạn nhúng tay đến mức ở trên trời ấy đã dạ xin gì thì dùng sủ gù tôn nạ gì thông báo hắn để hắn liền tải trên trời m à cá tùy thời tìm cơ hội rút lui、Tắc. hạ quyết tâm về sau xin dị không chăn chờ một cái lắc mình biến mất tại chỗ cũ c cả cả、si、hắn vừa rồi đã đếm thử qua dùng các loại nhận thuật đối phó hì dù cổ sở san đủ tu tán ă n g hồ kết quả lại hiệu quả quá mức bé nhỏ liền hắn sở trường nhất giải kỳ di lôi thiết cũng dung chuyển không được hì dù cổ sở san đủ tu tán ă n g hồ mảy may cho nên dưới mắt chỉ có thể bằng vào cụ ra mà mục đội cùng với vi thu hóa nạ rủ tổ không ngừng sử dụng ca bùn xịn nozuts ảnh phân thân chi thuật đi tiêu hao hỉ rủ cỗ sở san đủ tu tá năng hồ tốt tại bởi vì hỉ rủ cỗ sở san đủ tu tá năng hồ quá mức đáng chú ý làng phương diện c h i viện cũng tại liên tục không ngừng xuống lại tới thổ đ ộ t đỏ gì hệ kỳ thổ trợ bích mấy vị ám bộ liên thủ phát động thổ đ ộ t nhất thuật tại đại điệu một trận chấn lắc lư bên trong bốn đạo to lớn tường đất vụt lên từ mặt đất đem hỉ rủ cỗ tôn kia ám từ sắc sở san đủ tu tá năng hồ vây ở trung ương Và, cùng với tiếng xe gió, một tên hất lên áo choáng ám bộ rơi xuống tường đất đỉnh hai tay thần tốc kết ấ n thụ độn đất hàng v u n g khoảnh khắc một khối to lớn có khắc phủ điêu đất vung theo dị không gian bị thông linh đi ra hung hăng đập vào h ỉ rủ cổ sở san đủ tu tá năng hồ bên trên ầm ầm nổ thật to âm thanh nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường đắc thủ sao nên tiêu diệt hắn đi mắt thấy h ỉ rủ cổ sở san đủ tu tá năng hồ bị to lớn tường đất cùng đất vung nước hết bốn phía nỉ dạ làng lá bọn họ trên mặt tất cả đều hiện g i vẹ t r ờ mong o a n đúng lúc này tại một trận đất dung núi chuyển tiếng vang bên trong tường đất đất vùng tất cả đều từng khúc vỡ nát tại cái sụp sao? Sao sao? Sao đất, đất đổ đá vụn cùng đầy trời trong đùi mù hiện lộ ra tôn k i a ám tử sắc giữ tận cự nhân tựa như thần linh bình thường đối với bọn họ những nghỉ dạ này phát ra khinh miệt cười nhạo Sơ s a n đủ, tu tá n ă n g h ồ cái này công phong nhất thể, cường độ trực tiếp cùng người thi thuật nhãn lực móc nối màn dễ kỳ đồng thuận, thực sự là làm bọn hắn cảm thấy không thể làm gì, thế cho nên tại nhìn thẳng vào to lớn sơ s a n đủ, tu tá n ă n g h ồ Lúc căn bản là không có cách l ớ c chế ở đấy lòng không ngừng lan tràn hoàng hốt. Sơ s a n đủ, tu tá n ă n g h ồ phía dưới. h i dù cổ n h ú n nhún thân thể, làm càng cười lớn đều thấy được sao. đây chính là ta lực lượng. Tu na, di di ra, họ d i s i mãn còn có người, hô cả đ ệ tam. Là các người sai, ta hí dù cổ so với các người đều ưu tú. Ta mới thật sự là thi tài. trên chiến trường ồn ào đồng thời không thể che lại hỉ dù cổ cản dỡ cười to mà nghe lấy hỉ dù cổ lời nói xung quanh nhị dạ làng lá bọn họ tất cả đều hai mặt nhìn nhau cùng những người khác khác biệt cả cạ sĩ vẫn như cũ tỉnh táo phân tích thế cục hắn hiện tại đã xác nhận hỉ dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ cường độ tại xạ sụ kẹ bên trên bình thường nhận thuật liên phá phòng đều làm không được cho nên dưới mắt có thể công phá hỉ dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ tựa hồ chỉ còn hắn vẫn giấu kín mản dễ kỳ đồng thuật cả m ụ ái chỉ là hắn biết rõ đối trưởng cầm tấn độn hỉ dù cổ mà nói tự mình ra tay cơ hội chỉ có một lần một khi làm cho đối phương biết chính mình nắm giữ lấy có thể đột phá sở san đủ tu tá năng hồ phòng ngự thời không gian nhất thuật cái k i a lấy đối phương tốc độ hắn cả mù ai sẽ rất khó trúng đích cù dạ mạ vẫn ra sức phát động một đ ộ t kiềm chế lấy hỉ rủ cổ sở san đủ tu tá năng hồ nếu như không có nàng hỉ rủ cổ chỉ sợ đã đại khai sát giới b à n h lại là một tiếng v a n g trầm v i thu hóa nạ rủ t ổ lại lần nữa bị hỉ rủ cổ sở san đủ tu tá năng hồ một q u y ề n đập bay đi ra ngã trên mặt đất nạ rủ t ô lập tức bỏ lên có vị thu h ó khoác bảo vệ hắn hiện tại là hiện trường ít có dám nhìn thẳng vào sở san đủ tu tá năng hồ cụ dạ mạ n g ư ơ i chuyện gì xảy ra tại sao không có quấn lấy cánh tay của hắn vừa rồi ta giả x e n đẳng loa toàn hoàn kém chút liền đánh trúng hắn nạ dù tổ hướng cụ dạ mạ t o á n trách một câu cụ dạ mạ hô hắn sở san đủ tu tá năng hồ mạnh hơn xạ s ủ kẻ nhiều ta mộc độn đã có chút không khống chế nổi trong lúc hốt hoảng cụ dạ mạ nói kỳ thật có sai lầm công bằng thì dù cụ dạ mạ nói kỳ thật có sai lầm ô n g bằng thì dù cụ dạ mạ mộc độn khó mà chống đỡ trong đó cũng có cụ dạ mạ mất đi rét lọn gàng về sau trả cơ dạ chất cùng lượng toàn diện hạ xuống dẫn đến một đột uy lực trượt có quan hệ mà những lời này rơi vào đã tỉnh lại xạ xù kẻ trong thai tự nhiên là vô cùng trói thai đáng ghét xạ xù kẻ chống đỡ thân thể miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy chúng huyễn thuật di chứng cùng với phần bụng cùng đau đớn trên mặt làm hắn thân hình có chút lảo đạo ta vậy mà thua cho tới giờ khắp này hắn đều có chút không dám tin chính mình lại sẽ tại huyễn thuật trong quyết đấu bại bởi hỷ d ụ cô loại này yếu huyễn thuật g i a hỏa vốn là xấu hổ đan xen hắn giờ phút này nhìn xem hỷ dù cô điều khiển sở san đủ tu tá năng hồ không người có thể địch càng là vô cùng nổi nóng sợ san đủ tu tá năng hồ hoàn toàn là hết ra xạ xù kệ cũng phát động chính mình sợ xa đủ tu tá năng hồ hắn biết chính mình mãn dễ kỷ hụ xạ dỉn gặng đã khó mà chống đỡ được cũng rõ ràng chính mình sợ xa đủ tu tá năng hồ chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết phát động sợ xa đủ tu tá năng hồ cố nén phần mắt đông nói xạ xủ kệ thôi động chính mình sợ xa đủ tu tá năng hồ đi c u n g bán tên hướng về h ì r ụ cổ sợ xa u n c ổ sợ xa đủ tu tá năng hồ bắn ra một cái mũi tên hưu tại xung quanh mọi người còn không có kịp phản ứng trên chiến trường xuất hiện thứ hai tôn sợ xa đủ tu tá năng hồ. tên bắn ra m ũ i tên liền lấy cùng mình thể tích hoàn toàn không tương xứng tốc độ cơ hội là nháy mắt bắn chúng h í dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ Vâng! tiếng nổ đùng đoàn bên trong khi dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ liên tiếp lui về phía sau chỉ là đầy trời bụi mù mọi người nhất thời không cách nào thấy do xạ s ủ kẻ m ũ i tên kia hiệu quả đến tột cùng làm sao cơ hội cả cạ xì thấy thế trực tiếp thân hình lõe lên sông vào bụi mù hắn phán đoán có xạ s ủ kẻ sở san đủ tu tá năng hồ kiềm chế khi dù cổ nhất định sẽ đem đ ư c chú ý đặt ở xạ xủ kẻ trên thân hiện tại chính là hắn phát động ca mù b i xuyên thủng hỉ rủ cổ sở sản đủ tu tá năng hồ sau đó đem sở sản đủ tu tá năng hồ bảo vệ cho hỉ rủ cổ một k í c h mất mạng thời cơ tốt cơ hồ là đồng thời hạ t ạ c cả cạ xì xuất thủ cụ rổ sủ k giải gạ cong lên d ạ n mà g i ữ một bên lên tiếng nhắc nhở một bên chỉ ra đại khái phương hướng hỗn loạn chiến trường cùng với đầy trời bụi mù tại hắn hạ cẩy gẳng bên dưới đều không phải ngăn cản xuất phát từ đ ố i dạng mà dạ cẩy gẳng tín nhiệm cụ rổ sủ ký dạy gạ không do dự nháy mắt xuất kích vì hỉ rủ cổ lược trận hắn một mực đang âm thầm chú ý cả cạ xì này chủ yếu là vì cả cạ xì tên tuổi quá lớ Mà giờ nhưng ắ lại n u tại thủ, xuất phát từ truyền n cả hắn cà buổi sĩ n thành kết ấn, trường quang thiểm hiện, cùng hắn kết tay tâm thiểm phải lôi trái lúc đó, xỉ n gàng bên trên, ba viên câu ngọc câu dần dần sắp mở ra mạn dễ kỳ phát động cạ mù hải thời khắc một đạo lôi quang đâm rách bụi mù ép thẳng tới hắn mà đến tâm tư toàn bộ tại đánh lén hỉ dù cổ trên thân hắn vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không kịp trốn tránh đành phải dùng tay phải giải ký gì, lôi thiết đón nhận đánh tới lôi quang vê anh hai đạo lôi quang chạm vào nhau lập tức phát ra một trận oanh minh hai thanh lóe ra lôi quang lưới đ a o theo sát phía sau nháy mắt một trái một phải đầm t r ú n g c ả c ả xì hai vai đem hắn đâm bay ra ngoài sau đó bụi mù dần dần tàn đi h i dù cổ đứng ở sở sàn đủ tu tá năng hồ phía dưới khoe miệm cười mịn mà hắn tôn kêu ám từ sát s cao cao đứng vững song cầm kỳ bạ cụ rổ sủ kỳ g i ả i g ạ đứng ở hì rủ cổ sở san đủ tu tá năng hồ một bên trên thân tràn đầy địa quang cổ nội hạ bên này xa xù kệ tại chính mình sở san đủ tu tá năng hồ bên dưới trùng điệp thở hồn hện thoạt nhìn có chút thở không ra hơi mà một mực tại phát động m ộ t đội cụ ra mạ rõ ràng có chút không đáng kể mà mặt khác n h ỉ dạ làng lá cũng đều mặt lộ vẻ mệt mỏi chỉ có xem như dịn cờ gì kỳ nạ dù tổ coi như tinh lực dồi dào đến mức cạ cà xi、si, mặc dù từ dưới đất bỏ dậy nhưng hai vai vết thương lại đặc biệt dễ thấy vừa ra tay liền đả thương cạ cạ xài xài chú ý tới cả cạ s ì thương thế trên người cụ dạ mạ thần sắc run lên mặt khác n h ỉ dạ làng lá cũng đều nhìn về phía phía trước một mực không có xuất thủ cụ dỗ sù kỳ giải gạ đáy lòng sinh ra không hổ là ạ cả sù kỳ thành viên kiên kỵ mà theo cụ dỗ sù kỳ giải gạ xuất thủ thế cục tựa hồ đối với cổ nổ hà một phương càng thêm bất lợi b à đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống giữa xương chừng bảy trăm mười lăm ta mới là tối cường a chừng bảy trăm mười lăm ta mới là tối cường a xin gì cụ dạ mạ xạ xù kẽ mấy cái đầu tiên là x ư ơ sở chợt á c mặt vui mừng mà đối diện hỉ rủ cột thì sắc mặt c h ầ m xuống không thể nghi ngờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống thân ảnh không phải người khác chính là một đường chạy tới s h i n j i quét mắt một mặt vẻ m ệ t m ỏ i c u da mạ nhãn lực tiêu hao s ạ s ù kẹ cùng với thụ thương cạ cà i、si. s h i n j i khẽ mỉm cười cần hỗ trợ sao c u da mạ lập tức cả người l ỏ n g lẹo xuống dưới liền chờ ngươi s a s u kẽ lạnh nhạt nói làm sao tới muộn như vậy nạ dù t ổ hô lớn cuối cùng có thể phản kích sao nhìn xem một phen kịch đấu phía sau như cũ chiến ý mười phân nạ dù tô xin dị không khỏi cảm khái nạ dù tổ chiến đấu tiềm lực sắc thực so xạ xù kẹ mạnh hơn không c ả cả sĩ nhắc nhở xin di không nên k i n h thường hai người này đều rất nguy hiểm xin di nghe vậy nhìn về phía hy dù cổ cùng cụ rỗ sủ kỳ Giải gạ đối diện gặp cô n ô hạ tiếp viện liên tục không ngừng cụ rỗ sủ kỳ Giải gạ nói ra không thể kéo dài được nữa ngươi muốn n ổ i điên về sau chính mình đến n ổ i điên hiện tại t r ư ớ c hoàn thành nhiệm vụ hy dù cô nhẹ gật đầu thua ta trước chào cựu vĩ dịn cơ di kỳ liên tục đại chiến xuống hắn tiêu hao cũng không nhỏ đặc biệt là duy trì s ở sàn đủ tu tá năng hồ cho dù là hoàn thành nghi t ứ c hắn gánh vác lên đến cũng không dễ dàng sở dĩ cân nhắc một phen về sau hắn chỉ có thể t r ư ớ c thả xuống chuẩn bị thật tốt dạy dỗ x ỉ n di một phen tính toán đưa ánh mắt về phía nạ rủ tổ cả cạ xi、si、vội la lên mọi người bảo vệ nạ rủ tổ theo cả cạ xi、si、nhắc nhở cô n ộ hạ một phương lập tức như lâm đại đ ị n h xa xù kẹ lên dây có tinh t thần kéo lấy v ề phải không chịu nổi thân thể dùng chính mình sờ san đ ủ tu tá năng hồ ngăn tại nạ rủ tổ phía trước cụ dạ mạ tích góp sau cùng trạ cớ ra hai tay bày ra kết ấn t ư thái còn có thể tác chiến á n bộ càng là trực tiếp rơi xuống nạ dù tổ bờ phía nhộn nhịp rút ra con trường nào đem nạ dù tổ bảo hộ ở trung ương mọi người c ò rút lại thành trận hình phòng ngự lập tức đem đứng ở trong sân xỉn dì đột hiện đi ra m à liên tại mọi người chờ đợi xỉn dì gia nhập vào vòng phòng ngự bên trong lúc xỉn dì lại mở rộng bước chân chậm dại hướng đi đối diện hỉ rủ cổ cùng cụ rổ sủ kỳ dại gà cụ dạ mạ lập tức lớn tiếng kêu gọi chớ lộ mang a xỉn dì xạ xù kẹ cũng lấy làm kinh hãi bật t h ố t lên xỉn dì tên kia sở xạ đủ tu tán ă n g hồ so với ta cường không ít nạn dù tàu nghiêng đầu liếc xạ xủ kẹ một cái hắn nhìn ra được xạ xủ kẹ là thật cúng lên cả, cả xì đầy mặt im lặng ở đáy lòng t h ẳ thán những n à y cụ trí hạ tại sao muốn đơn độc b hiện tại xin dì lại d ạ n g này tiểu q u ỷ này muốn làm gì cù r ỗ sủ ký giải g ạ hơi n h ư mày khi dù cô cười gắn nói lúc đầu chuẩn bị về sau lại tìm ngươi tính số sách tất nhiên ngươi gấp như vậy tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi xin dì vừa đi vừa nói các ngươi biết ta vì cái gì có thể trở thành thủ tịch sao khi dù cô mặt trầm xuống cù r ỗ sủ ký giải g ạ đưa trong tay lôi đào k ỷ bạ g i a o cầm cùng một chỗ bày ra trạng thái chiến đấu rõ ràng xin dì thong dong đưa tới hai người bọn họ bản năng bà tan nơi xa một thân n u n g trang hổ cạ đệ tam chính xuất linh chính mình lệ thuộc trực tiếp ám bộ tiểu đội đứng ở trên một cây đại thụ ngắm nhìn chỗ tránh nạn cửa ra vào chiến trường đó là u chi h a s h i n j i s h i n j i can thiệp chiến trường một màn v ừ a lúc bị chuẩn bị đi chi viện hộ cả đệ tam xem tại trong mắt đệ tam bên cạnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ bọn họ giờ phút này cũng đều chú ý chiến trường ánh mắt tập trung ở s h i n j i trên thân nhìn xem s h i n j i từng bước một hướng về hỉ dù cổ cùng cụ rỗ s ù kỳ dải g ạ đi đến hắn muốn làm gì sẽ không phải là nghĩ một người đối phó hai tên ạ cả xù kỳ thành viên a quá côn vọng ám bộ bọn họ xì xào bàn tán Hì dù cổ thực lực đã sớm bị từng chàng kinh người chiến tích chỗ chứng thực đừng nói ở đây những n à y ám bộ bọn họ cho dù là đệ tam cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hi dù cổ dù sao hắn đã cao tuổi không còn là năm đó cái kia bị mặt k h ắ c làng nghỉ dạ vô cùng e rẻ n h ẫ n hùng mà một bên cụ r ỗ sủ kỳ dạy gạ càng là thành danh nhiều năm làng sương mù xì n ố bị gạ tạ nạ saki nín ép hờ nhẫn đ a u thất nhân chúng một trong vừa rồi vừa ra tay liền trọng thương cả cả xi lại lần nữa chứng minh hắn cũng là vô cùng nguy hiểm ạ cả sủ kỳ thành viên đối mặt dạng này hai tên cực giả xin gì thời khắc này hành vi trong mắt của mọi người không khác chịu chết trên chiến trường xin gì bước chân không ngừng dùng một loại thong thả ngự a khí t r â n thuật đó là bởi vì ta mới là tối cường a h ì dù cổ đông cảm giác khó chịu u trị hạ tiểu quỷ tắp không đợi h ì dù cổ nói hết lời phát động c h u y ề n nghị k ỳ xin gì thất loại hình co lại bước xin gì đã lấn đến h ì dù cổ tôn kia ám t ử sát s ở san đ ủ tu tá năng hồ trước mặt người h ì dù cổ lấy làm kinh hãi một bên cù rổ sủ kỳ giải gạ cùng sau lưng của hắn cong dàn m à cùng nhau cả kinh nói thật nhanh vâng không có nửa câu nói nhảm xin gì một cái giả xẻn sù di kèn đã đập vào h ì dù cổ sợ san ủ tu tá năng hồ trước ngực đem hắn đánh lui đi ra sau đó xin dị nghiêng đầu liếc nhìn một bên cụ rổ sủ kỳ giải g ạ cụ rổ sủ kỳ giải g ạ trong lòng run lên đoán được đối phương mục tiêu kế tiếp là chính mình lúc này kích phát trong tay lôi đ a o kỳ bạ quắp nhẫn pháp lôi áo giáp suy suy thoáng chốc trói mắt điện quang bao trùm cụ rổ sủ kỳ giải g ạ toàn thân tựa như áo giáp bình thường đem nó b ọ c lại lại lần nữa t h i t r i ể n thất loại hình co lại bước xin dị đã đi tới cụ rổ sủ kỳ dạy gà trước mặt khoe miệng của hắn bên trên trọn hai tay cùng lúc công ra đồng thời tại xuất kích n h y mắt phát động k ô n g có ấn trì đó gì thiên điều hai tay chùm lên một t cụ rổ sủ ký giải gạ nhìn đến mí mắt c ấ p thiêu xin dị cái kia khoa trương tốc độ lăng lệ ra chiều cùng với huyễn kỹ vô ấn nhân thuật tất cả đều vượt quá hắn dự kiến nhưng hắn c h u n g pin là theo huyết vụ chi hương đi ra tinh anh cho dù có đại nạn lâm đầu báo hiệu động tác trong tay cũng không chậm đ ỗ n g nhiên vung ra s o n g đao phủ kín xin dị hai tay tất cả công kích lộ tuyến ta xem là ngươi nhanh tay vẫn là đao của ta nhanh vung đao đồng thời cụ rổ sủ ký dạy gạ còn nhìn về phía xin dị tính toán từ đối phương trên mặt thần sắc dự phán đối phương bức kế tiếp lựaoạn nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có xin dị cười mỉm khoe miệm hắn vì cái gì muốn cười? rõ ràng là đau của ta càng nhanh m ớ i đúng nha c ù r ồ sủ kỳ giải gạ đấy lòng bắt đầu sinh ra không hiểu thùng thùng tiếp theo một cái trước mắt c ù r ồ sủ kỳ giải gạ sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm thấy mình trái tim tựa hồ bị cái gì cho năm lấy lưu thông toàn thân huyết dịch đều giống như đọng lại thân thể d ị biến làm hắn vung đao động tác c h ậ m nửa nhịp chính là cái này nửa nhịp phát động trừ h ị kỳ tốc độ cùng lực lượng đều tại đình phong lại dùng trí đọ di thiên điều trung hòa đối phương lôi áo giáp xìn dị hai tay như rồng nháy mắt theo cụ r ổ sủ kỳ dại gạ tên này phía trước xì nổ bị gạ tạ nạ s a k ỳ n h n ép hở nhẫn đ a o thất nhân chúng trong tay đoạt lấy s o n g đ a o kỳ bạ sau đó quay người một chân gọn gàng đem cụ r ổ sủ kỳ dại gạ đạp bay đi ra đợt đ a o chế địch toàn bộ quá trình chỉ dùng một cái chớp mắt trên chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại bất luận là xấu hổ thành giận hỷ dục ổ vẫn là ngã trên mặt đất sững sờ nhìn xem chính mình chống không hai tay cụ r ổ sủ kỳ dại gạ hay là cộ n ổ hạ một phương mọi người tất cả đều yên tỉnh trường bảy trăm mười sáu cực hạn ở đâu chương bảy trăm mười sáu cực hạn ở đâu xin gì thưởng thức theo cụ r ổ sủ kỳ g i ả i gạ trong tay đoạt đến nhẫn đao tùy ý huy vũ hai lần làng sương mù nhẫn đao cũng bất quá như vậy nói đi tay hắn hất lên có chút ghét bỏ đem song đao kỳ bạ cắm vào trên mặt đất người tiểu quỷ này cụ r ổ sủ kỳ g i ả i gạ cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bỏ dậy cho tới giờ khắp này hắn cũng còn không có làm rõ ràng vừa mới đến tột u cùng phát sinh cái gì xem như phía trước hết vụ chi hương xi nổ bị gạ tạ nạ saki ni nết hờ nhẫn đao thất nhân chúng nhẫn đao gần như đã trở thành một phần của thân thể hắn nói là điều kiện như cánh tay không một chút nào có đắng bởi vậy bằng vào hắn cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn vô cùng chắc chắn vừa rồi chính mình đ a o nhất định so xin g ì nhanh tay cô nộp hạ một phương mọi người giờ phút này cuối cùng chỉ h o a n qua thần tới phía trước gặp xin g ì một thân một mình s u ấ t kích lúc đáy lòng của bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất không nghĩ tới thế cục lại phát sinh biến hóa như thế xin g ì không những đánh lui hỉ dù cổ còn thần hồ kỳ kỳ theo cụ rỗ sủ kỳ giải gạ vị này phía trước xì n ố bị gạ tạ nạ saki n i n é t hờ nhẫn đ a o thất nhân chúng trong tay cứ thế mà đoạt lấy nhẫn đau quả thực không thể tưởng tượng nổi bị chúng nhân chú mục xin dị giờ phút này cũng tại thể nộ vừa rồi xuất thủ đây là hắn hoàn thành tế bào đệ nhất cấy ghép phâu thuật phía sau lần thứ nhất xuất thủ hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo thân thể của mình dung hợp tế bào đệ nhất các phương diện đều có rõ rệt biến hóa liền truy kỳ uy lực cũng có to lớn đề cao rét lọn gẳng thật đúng là thể thuật lợi khí a đ ó lấy hắn lại tại đ ấ y lòng cảm khái một câu không thể nghi ngờ tại vừa rồi cùng cụ r ổ sủ kỳ g i ả i g ạ g i a o phong bên trong hắn không những phát động trì đỏ di thiên điều vận dụng t r u kỳ còn tại thời khắc mấu chốt vận dụng rét lọn gẳng điều khiển huyết dịch năng lực chính là bởi vì rét lọn gẳng trong nháy mắt q u á nhiêu để cụ r ồ s ủ kỳ giải gạ vung chém chậm nửa nhịp vì xin dị đoạt đao sáng tạo ra cơ hội có thể nói xin dị vừa rồi tổi khô l ạ p hủ đánh bại cụ r ồ s ủ kỳ giải gạ là hắn trong bóng tối thi triển các loại thủ đoạn kết quả nếu không liền tính hắn bây giờ thực lực đại trướng cũng không khả năng nháy mắt đánh bại giống cụ r ồ s ủ kỳ giải gạ như vậy kinh nghiệm phong phú cho nhìn tinh anh bất quá bất kể như thế nào xin dị lần này lớn tiếng dọn người xác thực là kỹ kinh tứ toạ cái này tiểu quỷ lạ của ta ta muốn tự tay xé nát hắn vừa mới bị đánh lui hỉ dù cổ phá vỡ trên chiến trường cái này ngắn giống dẫn điều dẫn không i ể n san năng sở đủ, tu tá hồ c về phía Shinji nhìn xem có ô không n hướng chính mình lớn san năng Shinji miệng hắn này đang cần một cái chịu đánh quọc mục nhân đến kiểm tra chính mình thân g hồ, khỏe phát chịu hậu phấu thể cực hạ sắc lúc cái quọc mục cực ám một một kiểm to tử tu tá tra tắt, sở đủ nửa phần e ngại xin di nên đón tiếp lấy tránh trước thân tránh ra hỉ rủ cổ sở san đủ tu tán ă n g hồ công kích chính diện về sau xin di lợi dụng tự thân tốc độ tập kích đến sở san đủ tu tán ă n g hồ phía dưới lập tức trả hỏi lên một cái dạ xen sưu dẹp kèn lại là một cái lảo đảo t ắ p lại lần nữa lấy mình xin dí lại xuất hiện ở hì rủ cổ sở san đủ tu tá năng hồ phía sau trong tay giả sẻn sư hồ dạy k ẹ n theo sát mà tới đập vào sở san đủ tu tá năng hồ trên lưng một trước một sau liên tiếp chúng xin dí hai cái giả sẻn sư hồ dạy k ẹ n sở san đủ tu tá năng hồ hạ hì rủ cổ vô cùng phẫn nộ tên đáng chết hắn không tại yêu quý nhãn lực lại lần nữa thôi động sở san đủ tu tá năng hồ k h o ả n khắc nguyên bản tay không sở san đủ tu tá năng hồ trong tay xuất hiện một thanh trường nào đó lấy sở san đủ tu tá năng hồ đống nhiên vung lên trường đao trong tay hướng xìn g ì hung hăng n ệ n xuống ầm ầm chỉ một thoáng đất rung núi chuyển bụi mù nổi lên một phía cho dù ngăn cách mấy chục mét cổ n ổ hạ mọi người cùng với hỉ dù cổ đồng bạn cụ rổ sủ kỳ giải gà cũng đều cảm nhận được dưới chân kịch liệt c h ấ n lắc lư thật xin g ì cụ dạ m à một mặt lo lắng xa xù kẻ càng là nghĩ trực tiếp tiến lên tham chiến nhưng hai mắt đồng nói để hắn liền duy trì sở sàn đủ tu tán ă n g hồ đều m ư ờ i phần khó khăn căn bản hữu tâm vô lực rất nhanh bụi mù tản đi hiện lộ ra hỉ dù cổ tôn kia ám tử sắc sở sàn đủ tu tá tu tá năng hồ hạ hì rủ cô ở bên trong tất cả mọi người con ngươi co r i ú lại phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình nguyên lai、like、xin gì không những không có bị chém trúng ngược lại yên tình đứng ở sở san đủ tu tá năng hồ chém ra chuôi này trưởng đao trên s ố n g đao lúc này xin gì tại to lớn đao sống lưng bên trên đi bộ nhàn nhã hướng đi hì rủ cô n g ư ơ i sở san đủ tu tá năng hồ bên dưới hì rủ cô dần dần meo lại hai mắt hắn cuối cùng cảm nhận được người khác gặp phải hắn tấn độn lúc cái chủng loại kia bất lực tại tốc độ kém trước mặt hắn phát hiện chính mình sở san đủ tu tá năng hồ là có lực không chỗ dùng bất quá trước mắt hắn có chút không rõ lại lần nữa hướng đi chính mình xin gì muốn làm gì xin gì bên này mỗi một bước bước ra nhìn như đi bộ nhàn nhã trên thực tế hắn đều đang âm thầm tụ tập lực lượng hắn lúc này không sai biệt lắm đem chủ nghĩ kỳ vận chuyển tới cực hạn ỵ xỉ kỳ có thể một chân đem hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tá năng hồ bên trong xạ xủ kẹ đá bay không biết lực lượng của ta bây giờ có thể đạt tới trình độ gì mang ý nghĩ như vậy s i ê u một tiếng xin gì xuất thủ và n h tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới xin dị không dùng nhẫn thuật mà là trực tiếp một quyền đánh vào hì rủ cỗ sở sàn đủ tu tá năng hồ, trên mặt. phát ra một trận trầm thấp vanh minh thì dù c ô thấy thế cười to nói muốn dùng nắm đấm đánh vỡ ta s ợ s à n đủ tu tá năng hồ ngươi quả thực ngu xuẩn đến hết có thuốc chữa gian g i ắ c nhưng mà h ì dù c ô bên kia lời còn chưa dứt hắn s ợ s à n đủ tu tá năng hồ bên trên liền truyền đến một tiếng thanh t h ú y đến cực điểm tiếng vỡ vụn thì dù cô lập tức sửng sốt không chỉ là hắn liền nơi xa cổ n ổ hạ mọi người mắt thấy xin gì dùng nắm đấm tại s ợ s à n đủ tu tá năng hồ bên trên ném ra một vết n ư ớ về sau tất cả đều trận mắt há hớm nếu như nói xin gì là dùng dạ xen h ù dạ k ẹ n đánh nát sợ săn đủ tu tán ă n g hồ mọi người còn có thể tiếp thu một chút trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát sợ săn đủ tu tán ă n g hồ cái này thực sự có chút vượt quá mọi người dự liệu vành không đợi h ỉ dù cổ trên mặt chất đầy khiếp sợ xin gì quyền kế tiếp liền đến đồng thời lại lần nữa tinh chuẩn đánh đến sợ săn đủ tu tán ă n g hồ vết dết chỗ vành vành vành sau đó là quyền thứ ba quyền thứ tư thứ năm quyền người người hôn đản này thì dù cổ trơ mắt nhìn chính mình sợ săn đủ tu t á năng hồ bị xỉn dị từng quyền đập nát không những thần sắc đ ạ i biến liền tâm tính cũng thay đổi đoạn đường này điên cùng hắn cuối cùng thanh tỉnh một chút gian g i á c cuối cùng tại vỡ vụn âm thanh bên trong k h ì rủ cổ tôn kia sở san đủ tu tá năng hồ gương mặt bị xỉn dị quyền đầu cứng miễn cưỡng đập ra một lỗ hổng ngay sau đó xỉn dị lách mình xông vào sở san đủ tu tá năng hồ nội bộ một quyền đánh vào hỉ rủ cổ cái kia tràn đầy kinh ngạc trên mặt đem hắn theo tự thân sở san đủ tu tá n ă hồ bên trong đánh bay ra ngoài chọn bộ động tác một mạch mặt h à n h trôi chạy phản p h t vốn là nên như vậy đồng dạng đến tay về sau xỉ lại lắc đầu không h xin gì xác thực có lý do không hài lòng đầu tiên thì dù cổ đối sở san đủ tu tá năng hồ vận dụng rõ ràng vô cùng lạnh nhạt thứ nhì trước đó h ỉ dù cổ đã vận dụng sở san đủ tu tá năng hồ cùng cụ ra mạ trở một đám n h ỉ dạ làng lá á c chiến rất lâu nhãn lực tiêu hao rất lớn loại tình huống này xin gì toàn lực vận chuyển trí kỳ hoa trọn vẹn sáu quyền mới đưa h ì dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ đánh nát thực tế không có gì tốt đắc ý chỉ là theo người ngoài xin d ị lần này liền có chút kinh tế h hai tủ hắn hắn dùng nắm đấm đem sở sàn đủ tu tán ă n g h ồ đập ra một cái độc lớn nạ dù tôi rủi rủi con mắt dùng không xác định ngữ khí hỏi bên người c ù dạ mạ cùng xạ xù kẹ c ù dạ mạ một mặt n g ố c trệ thật tốt giống như là a cái này sao có thể xạ xù kẹ thì nuốt một ngụm nước bọn trong mắt tràn đầy không thể tin những ngày này hắn đã tại không ngừng điều chỉnh đối xin d ị thực lực quen biết có thể đến giờ phút này hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp xin dì cả xỉ cũng không có so nạ dù tổ mấy cái tốt bao nhiêu giờ phút này cũng chừng lớn hai mắt đầy mặt nghi hoặc nghĩ ngợi nói hắn là thế nào làm được phải biết hắn phía trước dùng g i ả i k ý gì, lôi thiết đều không thể xuyên thủng hì dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ xin gì vậy mà chỉ bằng năm đấm liền đem hì dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ ném ra một cái đ ộ n lớn cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết nơi xa à đứng ở trên cây chính mật thiết chú ý chiến trường đệ tam cũng không nhịn được khẽ hồ lên một tiếng xem như có n h ẫ n thuật giáo sư thanh danh tốt đẹp hắn nhìn ra xin dị là vận dụng một loại nào đó thể thuật bí thuật mới thành công đem hì dù cổ sở san đủ tu tá năng hồ đánh nát chỉ là hắn lục soát khắp não cũng không có tìm ra một cái có thể cùng tình huống vừa rồi ăn khớp thể thuật bí thuật đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ bọn họ thì hai mặt nhìn nhau vừa rồi đó là cái chiêu số gì khẳng định không phải bắt môn đột giáp chẳng lẽ là xù nạ đại nhân q u á i l ự c quyền khe k h á bàn luận bọn họ đem từng cái có thể nghĩ tới thể thuật bí thuật thử cùng vừa rồi tình huống dò số chỗ ngồi trên chiến trường bị đánh bay hỉ dù cổ theo phế tích bên trong nhảy ra ngoài gắt gao nhìn chằm chằm xìn gì nói lại đem ta sở sàn đủ tu tá năng hồ đánh nát ngươi tiểu quỷ này theo hỉ dù cổ bị đánh bay ra sở sàn đủ tu tá năng hồ hắn tôn kia ám tử sắc sợ sàn đủ thu tán ă n g hồ đã theo dõi phiêu tán bất quá thoạt nhìn hỉ dù cổ bản nhân cũng không có bị thương gì xin gì không nói gì chỉ là nhẹ nhàng liếc qua hỉ dù cổ h i dù cổ lập tức run lên có chút bối rối dịch ra ánh mắt hắn cũng không có quên lần trước h u y ễ n thuật quyết đấu là trước mặt cái này t ủ chỉ hạ thiếu niên thắng hắn xin gì lúc này vớt vớt cổ tay uy các ngươi chuẩn bị thấy cái gì thời điểm tiếp tục nha h i dù cổ thần sắc một dữ thợn tự tìm cái chết bên kia c ủ rổ sủ kỳ giải gạ cũng cả giận nói tiểu quỷ ngươi quá p h í lối vá vá cơ hồ là đồng thời hai người đồng loạt xuất thủ công về phía sĩ j i thì dù c ổ giờ phút này cũng không dám có nửa điểm chủ quan tại tập kích bên trong hắn thần tốc kết tấn phát động tấn độn cùng cương độn hắn tập kích bên trong phía trước mấy bước bốn phía n ỉ dạ làng lá bọn họ còn có thể miễn cưỡng thấy rõ thân hình của hắn có thể đợi đến hắn tấn độn phát động về sau thân hình của hắn s i ê u một tiếng cấp tốc kéo thành một đường tại mọi người trong tầm mắt chỉ còn lại một đạo mơ hồ tàn ảnh cù r ồ sủ ký dại gạ thì hai tay kết tấn lại lần nữa thi triển lôi áo giáp đồng thời mượn nhờ lôi áo giáp tăng cường tốc độ nhào về phía sĩ di sin i không có né tránh nên đón tiếp lấy bành bành trong kho ba đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi tàn ảnh trên chiến trường chiến đấu xin gì lấy một đích hai ở vào hạ phong tại tốc độ cùng trên lực lượng toàn lực phát động chủ nhật kỳ hắn đã đổi ngang phát động tấn độn cùng cương độn h ì dù cổ chỉ là h ì dù cổ có lôi hào giáp trạng thái cũ rổ sủ kỳ dại g ạ tương trợ sở d ị hắn có chút hai quyền khó địch m ộ n tay mà lôi hào giáp trạng thái dưới cũ rổ sủ kỳ dại g ạ chỉ hơi kém hai người bọn họ một bậc bất quá loại này lợi dụng lôi đội trạ cờ dạ kích thích bắp thịt lấy tăng lên trên diện rộng tốc độ phương thức đối thân thể gánh vác cực nặng là khó mà bền bỉ quả nhiên gặp nhất thời bắt không được xin gì, cụ rỗ sủ kỳ giải gạ lúc này thân hình l ó i lên nào về phía vừa mới bị xin gì cất đi cắm trên mặt đất lôi đào kỳ bạ a xin gì khoe miệng một phát sau đó điều chỉnh c ả cụ r ù r a q u y ề n cùng cưng ơ độn c h ạ m thái dưới hỉ r ù cổ chạm tay một cái lợi dụng phản tác dụng lực cung cấp tốc hướng về lôi đao kỳ bạ phương hướng đánh tới bay nào bên trong cụ rỗ sủ kỳ giải gạ liếc sau l ư n g xin gì một cái nghĩ ngợi nói là ta càng nhanh qua trong giây lát hai người một trước một sau nhào tới cắm trên mặt đất nhẫn đao kỳ bạ phía trước g i a lẫn nhau chỉ cách xa không đến nửa cái thất vị bất quá cụ r ồ sủ kỳ giải g ạ tay từ đầu đến cuối nhanh xình dì nửa nhịp đã chạm đến nhận đao trôi đ a o tiểu quỷ tử kỳ của người đến hắn đã chuẩn bị s o n g đoạt đao phía sau lập tức q u a y người vùng chém căn cứ song phương vị trí khoảng cách hắn hoàn toàn chắc chắn ít nhất chặt xuống xình dì một đầu cánh tay và ảnh nhưng vào lúc này cụ r ồ sủ kỳ giải g ạ bên thai vang lên một trận c h ầ m thấp chầm đ ủ theo cái này âm thanh chầm đ ủ hắn kinh ngạc phát hiện rõ ràng có thể đụng tay đến trôi lao đông nhiên ngắn một đoạn cùng hắn lộ ra tay bỏ lỡ cơ hội ngắn n g i kinh ngạc sau đó hắn phản ứng lại nguyên lai、like、là c lại liên tưởng đến vừa rồi sau lưng trầm đ ủ c âm thanh hắn mới ý thức tới cái k i a âm thanh trầm đ ủ tựa như là dậm chân âm thanh cũng chính là cái k i a dậm chân một cái để nhẫn đao hạ xuống một đoạn đây là cái c ả m ấy một ý nghĩ theo trong đầu của hắn hiện lên lúc này xin gì bắt t r ư ớ c làm theo lại lần nữa lợi dụng trì đọ gì, thiên điệu lôi điện trung hòa mất cụ rỗ sủ kỳ g i ả i g ã trên thân lôi áo giáp lôi điện đấm ra một quyền hắn phía trước vứt bỏ đao đ e m lôi đao kỳ bạ tùy ý cắm trên mặt đất nhìn như con vọng tự đại nhưng trên thực tế đây là hắn cố ý vì cụ rỗ sủ kỳ dỗ đ ố i cụ r ồ sủ kỳ i ả i g ạ trước đây làng xương mù xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nì nét hờ nhẫn đ a o thất nhân chúng đến nói nhưng là tiếc như chân bảo vũ khí mà hắn cân nhắc đến cụ r ồ sủ kỳ i ả i g ạ cong lên còn đ e o một cái có ạ cậy gẳng thiếu niên s ợ gì hắn không có tại cái khác địa phương làm tay chân chỉ là tại cắm đ a o lúc cố ý tại trên đ a o lưu lại một chút lôi đột dùng lôi đột đem cắm vào kỳ bạ lòng đất đánh ra một cái không đáng chú ý chỗ trống sau đó chờ cụ r ồ sủ kỳ i ả i g ạ lên câu hắm chỉ cần nhẹ nhàng chấn kích mặt đất liền có thể để cắm trên mặt đất nhẫn đau hạ xuống cụ rổ sủ kỳ d chỉ có một tay lôi háo giáp miễn cưỡng có thể cùng xin g ì chống lại bây giờ hắn đoạt đao thất bại mất tiên cơ không nói thân vị cũng khó có thể điều chỉnh gặp xin g ì một quyền đánh đến căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên hai tay bảo vệ chính diện yếu hại xin g ì đúng lý không thang người tại đánh chúng c ủ r ổ sủ kỳ giải gà nháy mắt lại phát động rét l ò n gàng năng lực trì trệ c ủ r ổ sủ kỳ giải gà động tác nằm đ ấ m thuận lợi xuyên qua c ủ r ổ sủ kỳ giải gà che ở trước ngực hai tay không lại không nghiêng đánh vào đối phương trên ngực cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương bảy trăm mười tám thủ sát gạ cả thủ sát ạ cả sủ kỳ thành viên và ảnh tại một tiếng tựa như trọng kích tâm linh trầm đục bên trong cụ rô sủ kỳ g i ả i gà hình như thoát tuyến con r ì u bình thường hung hăng ngã bay ra ngoài bốn phía mọi người thấy rõ ràng xin di một quyền này là chân thực đánh t r ú n g cụ rỗ sủ kỳ g i ả i gà ngực mà lấy xin di cái kia đủ để đánh nát s ở sàn đủ thu tá năng hồ lực quyền người bình thường trúng một quyền này căn bản là không có bất kỳ cái gì được sống đắc thủ sao xin di xử lý một cái ạ cả sủ kỳ thành viên quá khoa trương đi cô nội hạ một bên mọi người thần sắc khác nhau theo hạ các sủ kỳ lần lượt hành động hất lên mây đỏ phục gạ các sủ kỳ thành viên trong mắt mọi người sớm đã trở thành cùng hung cực các tồn tại mà như vậy dạng kinh khủng đ ị c h nhân lại bị xìn di chính diện đánh tan đúng lúc này bị đánh bay cụ rổ sủ kỳ giải gạ bỗng nhiên từ dưới đất bỏ dậy hắn một bên ho khăn máu một bên lắc lắc người chậm r i hướng xìn di đi đến trên lưng hắn dàn m ạ rốt cuộc không lo được cái gì la lớn đừng đánh nữa mau chạy đi ngươi không phải là đối thủ của hắn a cụ rổ sủ kỳ giải gạ cười cười ngươi muốn ta cứ như vậy ném xuống kỳ bạ xám xịt chạy trốn chỉ là một thanh nhân đao mà thôi dàn m ạ dâm thanh cụ rổ sủ ký dạy gạ vẫn như cũ bước chân không ngừng hướng xin gì tới gần trong miệng lại nói nhiệm vụ đã thất bại ngươi mang theo dàn mặt rút lui đi dàn mặt hô lớn ngươi muốn làm gì cụ rổ sủ k Giải gạ chậm rãi nâng lên hai tay đương nhiên là để cái này ủ trí hạ tiểu quỷ trả giá đắt xin gì một mặt lạnh nhạt Có tại gìn gẳng vững k ể u lại khoảng cách xìn dị hơn g mười mét khoảng cách về sau cụ rồ sủ kỳ giải gạ không tiến thêm nữa mà là dáng chống đỡ một hơi bắt đầu chấm dứt tấn lôi đột lôi trôn cất cùng với gần hết hắn kích phát toàn thân trạ cơ giã trong khoảnh khắc bầu trời lôi vân dày đặc đón lấy một tia chấp từ không trung thẳng t ắ p bổ về phía rơi xuống cụ rồ sủ kỳ g i ả i gà trên thân lúc này cụ rồ sủ kỳ g i ả i gà cả người liền tựa như một đoàn trói mắt lôi quang hắn muốn dùng thân thể tiếp nhận c ô này lôi điện hắn điên rồi sao không tốt hắn là muốn cùng xin di đồng quy vô tận bốn phía nị dạ làng lá bên trong không thiếu am hiểu lôi độn cao thủ cũng tỷ như cả c ả s i hắn liếc mắt một cái thấy ngay cụ rồ sủ kỳ dải gà tính toán nhưng mà chẳng kịp chờ cả cà xì、si、lên tiếng nhắc nhở gần như hóa thành lôi quang cụ rồ sủ kỳ dải gà nhảo về phía xin di đ cẩn thận k u d a m a sa su k e n a r u tổ ba người cực kỳ hoảng sợ tất cả đều làm bộ muốn bổ nhào qua viện trợ xỉn gì nhưng mà tốc độ của bọn hắn làm sao có thể nhanh hơn gần như cùng lôi điện hóa thành một thể cụ rỗ sủ kỳ i ả i gà bọn họ mới miễn cưỡng mở rộng bước chân cụ rỗ sủ kỳ i ả i gà liền đã nhào tới xỉn gì trước mặt cái này một cái trước mắt ở đây cụ nổ hạ một phương tất cả mọi người lòng đều xoắn bởi vì tất cả phát sinh thực tế quá mức đột nhiên mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể thẳng tắp nhìn hướng bên kia nhìn hướng chiến trường xem như ánh mắt tiêu điểm xin dĩ lại không có như mọi người dự liệu né tránh mà là dùng lóng lánh điện quang tay phải v ù n g lên trực tiếp đem hóa thành lôi quang nào h về phía h ắ n cụ r ổ sù kỳ dại gà cắt thành hai đoạn ầm ầm cùng với nổ thật to âm thanh lôi quang biến mất nào về phía xin dĩ cụ r ổ sù kỳ dại gà chỉ còn t à n khu ngã trên mặt đất trên không còn có thiêu đốt qua mây đỏ phục mảnh vỡ tung bay xin dĩ tại nguyên chỗ yên tĩnh đứng thẳng chỉ là tay phải phả ra khói xanh nhìn qua có chút nhẹ nhàng vết b ỏ n g trên sân lại lần nữa yên tĩnh trở lại cô n ộ hạ một phương mọi người xứng sờ nhìn xem nã tại x ỉ n gì trước mặt như than cốc đồng d ạ n g cụ r ổ s ủ kỳ giải g ạ t à n khu trong lòng lại không nửa điểm lo nghĩ cụ r ổ s ủ kỳ giải g ạ lần này là thật chết rồi mà còn chết đến t ấ u t ấ u xin gì thật xử lý một tên ạ cả s ủ kỳ thành viên hơn nữa còn là lấy không thể tranh cãi cường thế tại trước mắt bao người đánh giết một tên ạ cả s ủ kỳ thành viên không bị h ỉ rủ cổ nâng ở trên tay giạn m à phát ra một tiếng gào thét cái này âm thanh gào thét phá vỡ trên sân yên tĩnh cũng bừng tỉnh ngây người hì rủ cổ hắn nhìn xem chính mình cộng tắc tặc khu trong mắt điên cuồng cuối cùng triệt để rút đi mà theo đôi cổ nộ hạ báo thủ điên quân r lý trí một lần nữa chiếm cứ hắn đại não một cỗ sâu tận xương thủy cảm giác sợ hãi bắt đầu tại đáy lòng của hắn sinh sôi nếu như một cái ủ trí hạ t i ể u quỷ, đều có thể đánh bại ta cái kia đệ tam nếu như xuất thủ ta chẳng phải là vừa nghĩ tới đệ tam rất có thể ngay tại chú ý bên này tùy thời có khả năng xuất hiện trên chiến trường hắn liền trong lòng đại loạn lại không chiến ý giữa sân xin dỉ cúi đầu liếc nhìn cụ rổ xù kỳ d ạ i g ạ t à n khu nghĩ ngợi nói huyết vụ chi hương đi ra lý dạ, quả nhiên đều có sợi chơi liều nếu như xin dỉ không có khống chế gì nệ gắng vừa rồi cái kia một cái hắn hoặc là chỉ có thể thông qua phát động sở san đủ tu tá năng hồ ngạnh kháng hoặc là cũng chỉ có thể thông qua phát động rét l o n g cùng thân ở phòng thí nghiệm bí mật bên trong bộ k i a tay cụt máu phân thân lại lần nữa thay thế vị trí đến tránh né cụ r ổ sủ kỳ giải gạ cái này đồng quy v u tận một k í c h rất đáng tiếc cụ r ổ sủ kỳ giải gạ làm sao cũng không có nghĩ đến trước mặt tụ chỉ hạ thiếu niên trong bóng tối còn khống chế một đôi có thể hấp thu nhận thuật dìn n ệ gắng l i ê n tại vừa rồi một sát xin gì thông qua dìn n ệ gắng phong thuật đấn, hấp thu hấp thu cụ rỗ sủ kỳ giải gạ hơn phân nửa lôi trốn tất mà còn lại gần một nửa thì dùng trí đỏ di thiên điệu ngạnh lúc này m xin i cưỡng phó t di trong mắt hắn cũng không lại là trước tia cái kêu kia chỉ hạ tiểu quỷ mà là chân chính đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn cường giả dàn maz lúc này đối h Hì dù cổ hô không cần phải để ý đến ta nhanh đi giết hắn hy dù cổ không để ý đến dàn maz mà là trước nhìn một chút xin di sau đó lại quét mắt xỉn d ì sau lưng trận địa sẵn sàng nì dạ làng lá bọn họ thầm nghĩ cụ rồ sủ kỳ dạy gạ phán đoán là đúng nhiệm vụ lần này đợi c ô nộ hạ so tưởng tượng muốn phiền p h ớ c nghĩ đến đây hắn lập tức quyết định chủ ý xách theo trong tay giản mà t h ả người nhảy lên chỉ mấy cái lên xuống liền nhảy tới hồ ca mỏm núi đá bên trên sau đó lợi dụng tấn độn tốc độ hồ ca mỏm núi đá độ cao phi thân nhảy tới ngay tại trên không phi hành dung hợp thú vật c o n g lên quá trình bên trong vẫn không bên quay đầu giám thị xỉn di động tĩnh vốn là không nghĩ tới phân suy yếu ạ cả sủ kỳ xỉn di tự nhiên không có lại truy kích có lẽ là bởi vì x ỉ n dị không có lựa chọn truy kích nguyên nhân c ố nộ hạ những người khác cũng đều không có hành động thiếu suy nghĩ thế là cứ như vậy đưa mắt nhìn thì d ủ c ố trốn cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương bảy trăm mười chín thể ngộ chương bảy trăm mười chín thể ngộ nhìn xem dung hợp thú vật tại trên không dần dần đi xa cuối cùng chỉ còn lại một cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ về sau mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc xa xu kẻ đặt mông ngồi liệt đến trên mặt đất hãn giang chống đỡ mở ra sở s à đủ tu tán hồ cũng tại nháy mắt theo gió tiêu tán mất cụ dạ mạ cũng lao đào hai bước mới đứng vững thân hình mất đi rét l ò n găng nàng trà cờ dạ tổng lượng giảm xuống không ít sở dĩ cái này liên tục kịch đầu xuống trong cơ thể nàng trà cờ dạ sớm đã khốc k i ệ t mới vừa rồi là cùng xạ xù kẹ một dạng hoàn toàn ở g ậ p trống n ạ dù tổ thối lui ra khỏi vĩ thu hóa chỉ là có chút t h ở khẽ thả ra nhiều như vậy dạ sẽ gẳng loa toàn hoàn tổn thất nhiều như vậy ảnh phân thân cái này muốn đổi người bình thường không chết cũng r u i tê liệt có thể đối nạ dù tổ để nói chỉ là hơi có chút dui mà thôi cái khác n h dạ làng lá bọn họ cũng đều thở hồn hển mở mị từ phương vừa rồi đại chiến không những dính đến các loại cỡ lớn nhất thuật còn có một đội cùng sở san đủ tu tá năng hồ loại này liên quan đến k ẹ c t ẩ y gần cái huyết kế giới hạn lực lượng ngăn c h ẳ n g sở dĩ trên chiến trường là lối lõm một mảnh hỗn độn ám bộ phụ trách cảnh giới những người khác cứu chữa thương binh thu thương cả c ả sĩ không lo được t r ị thương cho chính mình lập tức đứng ra chỉ huy phụ cận còn có thể động đậy n h i dạ làng lá đôi chiến tràng bên trên người bị thương mở rộng cứu chữa khi dù cổ đối cổ nộ hạ đặc thù hận ý để trận chiến đấu này cổ nộ hạ một phương tử thương cực kỳ tham trọng phóng tầm mắt nhìn tới thì dù cổ đánh tới đoạn đường này ven đường khắp nơi đều là chiến bại ngã xuống đất n h ỉ dạ làng lá trong đó không ít đều đã mất đi sinh mệnh rất nhanh số lớn n h ỉ dạ làng lá ra trận một bên cứu chữa thương binh một bên quét dọn lên chiến trường mà khi tất cả mọi người tới gần đứng ở trong sân xin di lúc tất cả đều không tự chủ trên mặt kinh ý không ít người thậm chí chủ động hướng xin di gật đầu gửi lời chào bởi vì chính là xin di xuất thủ mới đánh lui cường địch lịch chuyển tình thế nguy hiểm nếu như không có xin di ở đây rất nhiều người hôm nay khả năng cũng phải chết ở ạ cà xù kỳ trong tay chết tại trận này thình lình trong tập kích hung chi vĩ lực hướng tự thân n h ỉ dạ càng thêm mộ cường xin dí lần này không những đánh lui cường hãn h ỉ dù cổ càng là đánh g i ế t cụ r ộ s ủ kỳ i ả i gạ vị này phía trước làng x ư ơ n g mù xì n ố bị gạ tạ nạ s e k i n ì n ép hở nhẫn đao thất nhân chúng một trong hạ các s ủ kỳ thành viên đây là ngũ đại làng nị dạ hiện nay đối hạ các s ủ kỳ thành viên t h ủ sát chỉ riêng cái này một phần chiến tích bày ra đến là đủ khiến ngũ đại làng nị dạ các nị dạ cảm thấy kính nghệ xin dí dừng lại trong chiến trường ương tự nhiên không phải là vì khoe khoang hắn lúc này chữ khải xạ t o à chiến đấu mới vừa rồi ước định hậu phâu thân thể của mình cường độ có thể dùng quyền đầu đánh vỡ sợ s ạ đủ tu tá năng hồ áo giáp chỉ một điểm này xin gì thể thuật b ộ phát nên đạt tới x u nạ cấp độ nhưng cũng chỉ thế thôi thì dù c ổ bản thân liền không phải là h u trí hạ nhất tộc h ắ n nuôi nhãn lực khống chế cùng vận dụng đều tồn tại vấn đề cho nên có thể đánh tan hắn sở san đủ tu tá năng hồ cũng không phải là cái gì đáng giá xương đạo sự tình nếu như cùng một chân liền đem xạ sủ kẹt h e o hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ bên trong đá bay sụt xù kỳ ỵ x ĩ kỳ so sánh ta hiện tại kém đến không phải một điểm nửa điểm a xin gì âm thầm cảm khái cùng hiện nay trường nghĩ ra người đồng lứa so sánh cho dù là s u s t kỳ in đỏ d i cùng s u s t kỳ as hụ d i chuyển thế thân thể so sánh trước mắt hắn đều ưu thế to lớn nhưng cùng chân chính s u s t kỳ so ra thân thể của hắn cường độ vẫn là kém qua xa vừa rồi có thể tùy tiện đánh bại hỉ d ủ cổ cùng cụ rỗ sủ kỳ giải gà hoàn toàn là ỉ vào tự thân tình báo ưu thế cùng với khống chế một đôi dìn nệ gẳng cùng một đôi d é t lọn gẳng phối trí ưu thế nếu như hắn có thể khống chế mặt khác đồng thuận cắt cậy g ầ n cái huyết kế giới hạn bí mật bị hỉ rủ cổ cùng cụ rỗ sủ kỳ giải gà biết được hắn chưa h ẳ n có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Bất quá dù sao n truy kỳ lý niệm là đạt tới thân thể từng cái khí quan các nơi kết cấu hoàn mỹ cân đối sở dĩ duy trì liên tục lại ổn định lực lượng truyền thuận mới là truy kỳ ưu thế vị trí đồng thời h bởi vì tại thân thể địch nhân bên trong huyết dịch nhận đến địch nhân tự thân trả cờ ra bảo vệ t lòn gẳng muốn điều khiển những cái kia huyết dịch nhất định phải đưa vào đại lượng nhãn lực cùng đối phương trả cờ ra tiến hành đấu sức tiêu phí nhiều như thế nhãn lực chỉ là vì để đối thủ chết đến kinh dị một chút đây không thể nghi ngờ là được không bùng mất sở dĩ đối xin dì đến nói rét l ò n gẳng tại thể thuật chiến bên trong tác dụng chân chính là tại quyết định sinh tử trong khoảnh khắc q ấ y nhiều đối phương hết u y dịch từ đó nhân tạo ra sơ hở giải quyết dứt khoát đánh bại đối thủ tựa như xin dì vừa mới đánh bại cụ rỗ sủ kỳ g i ả i gà như thế mà còn rét l ò n gẳng không chỉ có thể đối địch còn có thể đối tự thân thi triển cũng tỉ như trước mắt xin dì tay phải thương thế xa so với nhìn qua còn nghiêm trọng hơn sở dĩ trong mắt người ngoài là nhẹ nhàng tổn thương hoàn toàn là bởi vì xin dĩ lợi dụng rét lọn gẳng khống chế tự thân hết dịch để chỗ miệm vết thương mất đi mạch máu bảo vệ cùng khai thông hết dịch vẫn như c ũ tận chức tận trách tại thể nội công tác. có thể nói chỉ cần nhãn lực không có hao hết rét l ò n gẳng người sở hữu căn bản cũng không cần lo lắng mất máu dẫn đến trạng thái thân thể trượt t h ở phào k u g a m a s a su k e nạ r u t o mấy người lúc này xuống tới k u g a m a một mặt vui mừng xin gì thật sự là nhờ có ngươi s a su k e thì thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm xin gì không nói gì thêm cùng với phần mắt như kim c h â m là hắn cái kia dần dần t r ô i qua kiêu ngạo nạ r u t o thì nâng xin gì trên nắm tay bên dưới giò xét trong miệng còn thầm nói làm sao làm được nhà cả xỉ cũng đi tới nói ra còn có cái khác gạ cả xù kỳ thành viên tập kích làng mục tiêu của bọn hắn cũng hẳn là nạ r ù tổ sở dĩ ta hiện tại không thể rời đi nạ r ù tổ bên cạnh s h i n j i hiện tại chỉ có thể nhờ ngươi đi chi viện những địa phương khác nạ r ù tổ nói ra ta không cần bảo vệ ta cũng có thể chiến đấu cả c ạ xì một tay đẻ xuống nạ r ù tổ đầu trung thực ở lại k u g a mạ tiến lên một bước s h i n j i ta đi chung với ngươi sa su kẹ nói ra ta cũng vậy s h i n j i nhìn một chút đầy mặt vẻ m ệ t m ỏ i k u g a mạ sa su kẹ lắc đầu các ngươi liền ở lại chỗ này bảo vệ nạ r ù tổ đi nói đi không đợi mấy người tranh luận xin di liền sưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ngủ say t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ngủ say rời đi chỗ tránh nạn chiến trường xin di tìm trong làng một chỗ tương đối cao kiến trúc đứng ở phía trên phóng tầm mắt tới lên m ộ n phía cửa thôn chỗ cửa lớn bên kia không có động tính t ư ờ n g ngoài lỗi thủng chỗ chiến trường tựa hồ cũng lắng lại hiển nhiên k h i dù c ô tại rút lui lúc thông báo thành viên khác sở dĩ vì hắn điểm hộ t á c chiến xạ số di di x i nổ n ba tên ạ cà xù kỷ thành viên cũng quả quyết lựa chọn rút lui nạ gà tổ cùng ổ bị tổ đều không có tham dự lần này tập kích sao xin di thầm hô một tiếng lúc này cô nộ hạ tinh nhuệ ra hết đúng là bắt đi nạ d ụ tổ thời cơ tốt sở dĩ xin dị vẫn âm thầm lưu ý đồng thời thông qua sủ g ụ tổ nạ dị phân phó hạ c ủ cùng cả gì nuốt ở chỗ tối tùy thời trở lệnh chính là vì đối phó khả năng xuất hiện nạ gạ tổ cùng ô bị tổ không nghĩ tới a cà sủ ghi lại thật quả quyết rút dù lui vì cái gì đây xin dị khanh nhữ mày ít nhất tại phục sinh thập vi chuyện này nạ gạ tổ cùng ô bị tổ đều là thái độ kiên quyết sở dĩ bọn họ không có tham dự tập kích tất nhiên là có cái gì nguyên nhân tương ngoài lỗ thủng chỗ bởi vì ma vật dị tàn phá bờ bãi nơi này so chỗ tránh nạn bên kia chiến trường càng thêm thế thảm khu phố phong úc bị thành m ả n h liên miên phá hư đập vào mắt chỗ tất cả đều là đổ nát thê lương cùng không kịp rút đi t ử thương một chỗ các thôn dân bá đệ tam xuất lĩnh lấy số lớn lệ thuộc trực tiếp ám bộ rơi xuống bừa bộn trên chiến trường làm h í rủ cậu chạy trốn về sau đ ệ tam liền trực tiếp xuất lĩnh ám bộ quay đầu hướng phiến chiến trường này chạy đến chỉ là không chờ hắn chạy tới gì c ũ n g xi nổ trước hết một bước rút đi gặp đệ tam đích thân tới phân tán trên chiến trường n h ì dạ làng lá bọn họ lập tức tụ họp tới đệ tam hỏi l ị nhân đâu một tên ám bộ bẩm bảo nói ngay tại vừa rồi tập kích nơi này hai tên ạ cả xủ kỳ thành viên không biết tại sao bỗng nhìn lướt qua bốn phía trao mày đệ tam phân phó nói lập tức sắp xếp người đi lần theo phải lên tiếng về sau lập tức có mấy tên lệ thuộc trực tiếp đệ tam ám bộ theo bên ngoài tường lỗ thủng chỗ x u ố n g ra truy tung gì c ũ n g xì nổ vết tích đi nhìn xem chiến trường t h n g trạng đệ tam sắc mặt vô cùng ủ ám cùng xin gì một dạng đệ tam củng cố vấn trưởng lão đoàn cũng phán đoán ạ cặt xù kỳ tham dự tập kích khả năng không chỉ mặt ngoài mấy người kia sở dĩ đệ tam thân lĩnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ cũng không có vừa bắt đầu liền lập tức đưa vào chiến đấu mà là một mực tại quan sát thế cục chờ đợi cơ hội thích hợp nhất xuất thủ kết quả hắn cũng không có nghĩ đến theo x ạ cà sù ghi lại toàn tuyến rút lui thông báo chữa bệnh ban toàn lực cứu chữa thương binh đệ tam d i à n xuống kéo đáy lòng nghi hoặc ra lệnh rất nhanh trên chiến trường may mắn còn sống sót những cái kia thần sắc m ờ mịt nhì dạ làng lá bọn họ tại đệ tam mệnh lệnh dưới tất cả đều hành động cách đó không xa trên chiến trường nệ dì khập khén đi tới hỉ ạ x i trước mặt do dự một chút mở miệng gia chủ đ ạ i nhân ta khi ạ x i lắc đầu đánh gãy nệ dị vừa rồi nệ dị khó khăn ngăn cản kinh môn trạng thái dưới sino rõ ràng là sử dụng một loại nào đó hắn không biết lực lượng cứ việc nệ dị đặc biệt xuyên vào có thể che chắn thân thể áo dài tay áo dài nhưng tại hắn bị hạ cựu g n g trước mặt dạng này che giấu không thể nghi ngờ là phi công lại thêm nghệ gì trên lưng cặp k i a thần bí hạ cú mắt hắn biết nghệ gì nhất định có cái gì đang gặp hắn nhưng có một chút hắn vô cùng xác định đó chính là nghệ gì vừa rồi vì cứu hắn là dùng hết toàn lực ở chỗ ạ cả sủ kỳ chiến đấu kết quả là hắn bình thản nói ra ta chỉ cần biết ngươi hết một cái nị dạ làng là chức trách cũng hết một cái hỉ gạ phân ra chức trách là được rồi gia chủ nghệ gì có chút cảm động không biết nên nói cái gì cho phải nếu như ta biết quá nhiều lại không hướng làng báo cáo lời nói là sẽ liên lụy gia tộc sở dĩ ngươi không cần hướng ta giải thích ta cũng liền không cần đối ngươi phụ trách thì ạ xị vỗ vua n ệ dị bà b a i nói tiếp n ệ dị ngươi trưởng thành am hiểu sâu chính trị hỉ ạ xị、si, rõ ràng làng cao tầng đối huyết kế gâ u mòn một mực trong lòng còn có kiên kỵ sở dĩ hắn hoặc là không biết rõ nếu như biết chuyện không báo rất có thể sẽ gây nên làng cao tầng hoài nghi cuối cùng dẫn tới ủ trì hạ nhất tộc kết cục như vậy mà n ệ dị bây giờ đã phát triển đến làm hắn đều phải nhìn thẳng vào tình trạng rất có thể là hỉ gà nhất tộc tương lai mấy chục năm trụ cột nhân vật sở dĩ cùng hắn tìm tòi nghiên cứu n ệ dị bí mật còn không bằng giả câm v ỡ o i ế c dạng này đã bảo vệ nệ di cũng không đến mức liên lụy đến gia tộc hiểu rõ h ì ạ xỉ khổ tâm về sau nệ di cũng không lại thử nghiệm giải thích ngược lại đi tới kỳ mị mạ rỗ trước mặt đa t ạ hắn hình như có chút không đúng kỳ mị mạ rỗ lưu lại một câu về sau quay người rời đi cùng một thân là tổn thương nệ di khác biệt kỳ mị mạ rỗ không bị thương tích gì hắn sở di còn lưu tại chiến trường thứ nhất là vì loại bỏ thai hoàng ngầm thứ hai chính là vì nói cho nệ di câu nói này h i ạ xỉ tỏ thái độ để hắn không cần mạo hiểm thử nghiệm giết người diệt cầu dù sao hắn vừa rồi vì cứu n ệ di cũng giải phóng sinh vật xương vào ngoài mà ký mỹ mạ rồ trong m i ệ n g hắn không phải người khác chính là ký mỹ mạ rồ cùng n ệ g ì trên thân bộ kia sinh vật xương vào ngoài điểm này n ệ g ì tự nhiên cũng cảm thấy tại c ù n g si nổ kịch chiến bộ p h ầ n sau hát tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái ngủ say cho tới bây giờ hắn đều không thể tỉnh lại một chỗ đại trạch bên trong t r o n g vải trượng đắn đứng ở trong sân t h ầ n sắc có chút xa x u t ha ha xem ra bọn họ là không định mời ngươi rời núi lúc này trong phòng truyền đến một đạo tràn đầy trêu tức âm thanh đặt mặt đen lại nhìn về phía g i n phòng họ rồ sĩ mã chú ý ngươi nói chuyện n g khí ỏ rồ sĩ mãs chậm rãi đi ra hành lang đi tới trong biệt tử ả cà sù kỳ gánh cái thời cơ tốt đa đáng tiếc thất bại trong căng thớt đặt thở dài liền chính hắn cũng nói không rõ ràng hắn đến tột u cùng là đang chờ mong đệ tam sẽ mời hắn rời núi vẫn là đang chờ mong đệ tam chết tại ả cà sù kỳ trong tay ả rồ sĩ mãs nói ra lần này làng đả thương không nhỏ nguyên khí lao đầu từ cử động không thỏa đáng ngươi có lẽ có thể thừa cơ khôi phục lên đặt nghe vậy ánh mắt lập lọe lạng yên rời đi đặt dinh tự về sau ả rồ sĩ mãs tại một chỗ trong rừng cây thấy giả cờ xỉ cả bụ tổ vừa mới hiểm hộ xạ sổ dì rút lui dạ cờ xỉ ca bụ tổ một mặt c u n g kính đối họ rồ xì m d t bẩm báo nói họ rồ xì m ạ d ạ i nhân lần này tập kích làng hạ c ả sủ kỳ thành viên tổng cộng có sáu vị theo thứ tự là hi du k o cụ rồ sủ kỳ giải ga dì sino cùng với xạ sổ dì cùng ấy đã ra trừ bỏ cụ rồ sủ kỳ giải ga bên ngoài năm người khác đều đã thuận lợi rút lui Dạ cờ xỉ ca bụ tô ngoại trừ là họ rồ xì mạt trợ thủ bên ngoài còn có một tầng thân phận vậy liền là xạ sổ dì lưu tại họ rồ xì m ạ bên người gián điệp chỉ là xạ sổ dì không hề biết ra cờ xỉ ca bụ tổ trên thực tế là cái gián điệp hay mang ỏ rồ x ì mà d ậ n miệng hỏi cụ rồ sủ kỳ giải g ã chết rồi da cờ x ì c à bụ tô nhẹ nhàng gật đầu cụ rồ sủ kỳ giải g ã bị u c h í hạ xỉn di đánh giết liền nhẫn đau đều thất lạc ở cô nổ hạ ỏ rồ x ì mà dánh mắt l ấ m liệt u c h í hạ xỉn di chương bảy trăm hai mươi một làng xương ngủ bên trong phản đồ chương bảy trăm hai mươi một làng xương ngủ bên trong phản đồ t h ủ y quốc c ả cụ du dựa một khối lớn mỏm núi đá từng ngụm từng ngụm t h ở dốc trên người hắn mây đỏ phục sớm đã tàn tạ không chịu nổi ngực có vài chỗ rõ ràng cái hố,、e、địa ngù, màu đen theo những cái hố bên trong lộ ra theo gió chập trờn ui ui ui n g ư ơ i đang làm gì lúc này cách đó không xa vang lên hỷ đạn thúc giục ca cù du nhìn qua chỉ thấy nơi xa trên mặt đất hiện đầy hỷ đạn giải rác thân thể mà hỷ đạn đang kêu gào đầu chính l ẻ loi trơ trọi treo ở một cây đại thụ trên trạc cây không để ý đến hỷ đạn thúc giục ca cù du lại nghỉ ngơi một hồi mới chậm rãi đứng dậy hướng hỷ đạn bên kia đi đến hắn một đường đi một đường thu thập hỷ đạn rơi là tả trên đất tàng khu đem hắn từng cái c h ắ p vá cuối cùng mới đưa hỷ đạn cái kia treo ở trên cây đầu gỡ xuống chỉ còn một cái đầu hỷ đạn tiếp tục q á n trách để bạn đại ra trên tàng cây treo lâu như vậy ngâm miệm cả cu du lạnh lùng q u á t một câu khi đàn nói ra muốn để ta ngậm miệng vậy liền nhanh điểm đem ta vá lại đi cả cu du ấp mặt bắt đầu may vá lên hỉ đạn thân thể một lát sau cả cu du đem hỉ đạn tất cả tản khu toàn bộ vá lại đến cùng một chỗ cuối cùng ấn lên hỉ đạn viền kia liễu lo không ngừng đầu mới vừa rồi còn vỡ thành một chỗ thi thể một khi phục hồi như cũ thì đàn lập tức liền ngồi hắn một bên kiểm tra thân thể của mình vừa nói này, này ngươi à y n đến cùng có hay không đem thân thể của ta tất cả đều tìm đủ a tại sao ta cảm giác là lạ cả cu du thuận miệm nói có thể tìm tới đều đã cho ngươi khâu ở cùng một chỗ khi đạn biết miệng thật sự là gặp ủy không nghĩ tới làng xương mù cái này lục v i dìn cờ gì k ỳ lợi hại như vậy chúng ta kém chút liền c ắ m cả cù rủ nghĩ đến vừa rồi trận kia ác chiến đáy lòng cũng là một trận hoảng sợ cùng h í đạn khác biệt hắn bất tử c h i thân là cần thông qua không đ ứ t chương đổi hoạt bát trái tim đến đạn tới mà hắn b i thuật e t g ỡ rút địa bàn ngu nhiều nhất có thể để hắn giữ lại năm viên trái tim nếu như năm viên trái tim toàn bộ tổn hại cái kia danh sưng không chết hắn cũng sẽ biến thành một bộ thi thể lạy băng mà vừa rồi một trận chiến hắn trọn vẹn hư hại bốn viên trái tim hắn cái này tiền thưởng giới truyền kỳ kém một chút liền chết tại tạ tạ trong tay.、Đáng、chết, lục cờ cà hủ liền ề dịn Đáng vĩ dị kỳ đ uy là phía trước thả h trước c ạ nhị dịn nếu không, đối phó một cái lục vĩ dị cờ kỳ, đồ ố cố i cái phó không như thế cố hết một lục cờ cũng sức. vĩ dịn dị kỳ sẽ Uy, đ đần cái này một khối ngươi trang phản a k ỳ đan còn tại p h ả n nàn ngươi bây giờ không phải có tay chân sao tà trang phản địa phương chính n g ư ơ i tháo ra một lần nữa khâu đi lên không phải tốt sao cả cụ rủ qua loa một câu sau đó đi tới cách đó không xa ngất đi lục vĩ dìn cờ dĩ kỳ ủ tạ cả tạ trước mặt k h đan phàn nàn mặc dù rất đáng ghét nhưng lời nói lại không có nói sai chính là bởi v ì ngũ đại làng nhì dạ cứu trở về nhị vĩ dịn cờ dị kỳ nhị u ghi tổ mới đưa đến hì đạn tử tư bằng huyết tình báo tiết lộ để vừa mới cuộc chiến đấu kia thay đổi đến vô cùng khó khăn nếu không tại tình báo chiếm ư u dưới tình huống bọn họ giải quyết lục vĩ dịn cờ dị kỳ ù tạ cà tạ không thể so với giải quyết nhị vĩ dịn cờ dị kỳ nhị u ghi tổ phiền phức bao nhiêu xác nhận đủ tạ cà tạ còn giữ một hơi về sau cả cụ dù đem ù tạ cà tạ nhấc lên c o n đến c o n lên h i đạn tìm về chính mình huyết tinh t ă n n g u y ệ liêm lần này thua thịt lớn thiếu đi thật nhiều thịt khớp n thân thể của hắn không hoàn chỉnh một chút bộ phận không phải cả cụ rủ không co tìm được mà là trong lúc chiến đấu bị lục vĩ dỉn cờ dị kỳ ụ tạ cả tạ ăn mòn dung dịch triệt để hòa tan hết cả cụ rủ gật đầu ta cũng muốn một lần nữa bổ sung một nhóm trái tim đúng lúc này cả cụ rủ đông nhiên nghiêng đầu nhìn phía cách đó không xa một rừng cây quắp ai cả cụ rủ vừa dứt lời một cái thân ảnh khôi ngô theo trong rừng đi ra nói ra các người động tác nhanh một chút đệ tứ ám bộ rất nhanh liền sẽ tìm đến nơi này đến cả cụ dù thấy rõ người đến dung mạo về sau thoáng n ô n g xuống để phòng đối phương không phải người khác chính là lần này vì bọn họ cung cấp lục vĩ dìn cờ dị kỳ ủ tạ cả tạ s á t thực c ầ n thân chỗ cái kia n ú t ở làng sương mù nội tuyến sau đó ca cụ du nói ra chúng ta cần thuyền đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong dừng lại khôi ngô thân ả n h hỏi các ngươi ạ cà sù kỳ đáp ứng ta sự tình lúc nào làm được khi đ a n cười nói gấp cái gì khôi ngô thân ả n h quát ta tại làng sương mù tình cảnh rất k h ô n g ổn đệ tứ đã bắt đầu hoài nghi ta các ngươi lại không độc thủ ta khả năng cũng chỉ có thể lựa chọn phản bội chạy trốn k h đ a n một mặt trêu thức vừa vặn có thể gia nhập chúng ta ạ cà sù kỳ uy cù dù lấy thực lực của người này đủ tư cách gia nhập chúng ta sao cù dù không có trả lời hì đạn trêu chọc hắn biết đối phương t i ề m phục tại làng sương ngủ, xa so với phản bội chạy trốn đối tổ chức có lợi thế là trấn an nói chúng ta đang tìm cơ hội ngươi cũng biết mỹ dục có nhiều cảnh giác đi mà còn lấy ngươi xinô bị g ạ tạ nạ saki ni n e t h e nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu thân phận mỹ dục liền tính hoài nghi ngươi không có chứng cứ lại có thể cầm ngươi như thế nào đây a cà sù kỳ không phải là không có đánh qua đệ tứ mỹ dục chủ ý chỉ là đệ tứ mỹ dục quá mức cảnh giác a cà sù kỳ rất khó khóa chặt đệ tứ mỹ dục vị trí Bởi vậy, mới vậy, chậm chạp không cách bao mị lâu hai người liền thuận lợi leo lên một đầu không đáng chú ý thuyền đánh cá nhỏ rời đi thủy quốc tại trong khoang thuyền một bực ngán ngầm hì đàn hỏi tên kia gấp như vậy thúc giục chúng ta xử lý mỹ dục nên không phải chỉ là để vì tự vệ a cả cù dù nói ra nếu như làng sương mù đệ tứ mỹ dục chết tại trong tay chúng ta lấy hắn tại làng sương mù tư lịch có lẽ có thể tranh cử làng sương mù đệ ngũ mỹ rục đi khi đàn khinh thường nói trách không được thúc giục chúng ta thúc giục đến vội vã như vậy không biết còn tưởng rằng là hắn đang thu thập ví thú đây cả cù dù nói ra chúng ta bên này đ h á t h ủ thành công bắt đến lục ví dịn c ờ d ị kỳ hiện tại tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ đều đã tại tổ chức trong lòng bàn tay nếu như mặt khác hai đường cũng phải tay vậy chúng ta thu thập ví thú số lượng liền đạt tới năm cái khi đàn rời lên đầu ngón tay vậy liền chỉ còn nhất vĩ nhị vĩ tam vĩ bắt vĩ cái này một cái nhất vĩ dịn cợ di kỳ là cái tiểu quỷ không khó đối phó chân chính khó giải quyết chỉ có làng mây hai cái hoàn mỹ dìn cờ d ị kỳ cùng với làng sương mù đệ tứ mỹ dúc cà cù dù nói ra nhị vĩ là nhiệm vụ của chúng ta lần trước để nàng chạy trốn lần sau nhất định không thể lại v u ơ n g than à n g khi đ a n c ư ờ i khẽ một tiếng yên tâm đi tên i tia thủ đoạn ta cũng đều hiểu rõ à cà sủ kỳ mỗi một tổ đều có thuộc về mình nhiệm vụ mà nhị vĩ một mực chính là bọn họ chuyện này đối với không chết tổ hợp nhiệm vụ không có người sẽ chủ động cho bọn họ c h ố i đi. sở dĩ lần tiếp theo bắt lấy nhị vĩ dìn cờ di kỳ vẫn là bọn hắn hai cái chương bảy trăm hai mươi hai thất bại cùng lý do chương bảy trăm hai mươi hai thất bại cùng lý do làng thác nước v ù v ù tại hai đạo cọ rửa âm thanh bên dưới thân mặc mây đỏ phục ít triệu cùng bị họa di z trước sau theo thác nước bên trong thoát ra xông ra làng thác nước bị họa di z nhìn xem trên không đáng ghét không nghĩ tới cái k i a tiểu quỷ tốc độ nhanh như vậy ít triệu cũng nhìn c h ầ m c h ầ m trên không sắc mặt bình tĩnh hai người bọn họ xâm lấn làng thác nước về sau lập tức đưa tới làng thác nước cảnh giác đ ó lấy số lớn nghỉ dạ làng thác nước thử nghiệm vây công bọn họ chỉ là bình thường làng thác nước n h ỉ dạ rất khó uy hiếp đến ít r i ệ u cùng bị h ọ di z loại cấp bậc này cực giả sở dĩ rất nhanh bọn họ liền đánh tan làng thác nước thủ vệ tìm tới ẩn thân ở trong thôn thất vĩ dìn cờ dì kỳ phong nhưng mà ngoài ý liệu là thất vĩ dìn cờ dì kỳ phong cũng không có cùng bọn họ chiến đấu mà là trực tiếp nửa vi thu hóa lợi dụng thất vĩ có thể bay làm được ưu thế nháy mắt bay khỏi làng thác nước để thật vất v à đánh vào làng thác nước ít triệu cùng bị họa di z chỉ có thể nhìn trời thở dài không bao lâu thất vĩ dìn cờ dì kỳ phong thân ảnh liền biến mất tại chân trời ít triệu cùng bị h ọ di z ngược lại từ bỏ truy tung lấy ra bình nước bị bì h ọ di z một bên uống nước vừa nói tình báo của chúng ta là hậu đối phương mặc dù chỉ là tên tiểu quỷ. nhưng đã có thể thuần thục vị thu hóa đối mặt loại này có thể phi hành ra hỏa nên để ấy đa dạ cái kia một tổ hoặc hì rủ cô cái kia một tổ tới đối phó ân ít chĩa gật đầu phụ hỏa một câu bị họa di z tan ý không có đề cập ít chĩa vì cái gì tại cùng thất vĩ dìn cờ gì kỳ đối mặt lúc không có đệ nhất thời khắc phát động màn dệ kỳ đồng thuật a mạ tề gia thiên chiếu ít chĩa cũng không có chủ động giải thích cái gì có thể phi hành mục tiêu đối người khác đến nói đúng là cái phiền phá lớn nhưng đối ít chĩa đến nói kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp ứng đối bất luận là a mạ tề gia thiên chiếu còn là hắn sở sàn đủ tu tán hồ dạ xạ cả no mạ gạ ta mạ bắt phản chi câu ngọc đều là vô cùng hữu hiệu nhằm vào viễn trình mục tiêu thủ đoạn nếu như hắn nguyện ý làng tháp nước thất vĩ dìn cờ dị kỳ giờ phút này hơn phân nửa đã là chiến lợi phẩm của hắn cách đó không xa d é t từ lòng đất lộ ra nửa thân thể đồng thời tổ bi tổ cũng theo vặn v ẹ o u dù mạ kỳ bên trong đi ra không thể nghi ngờ hai người bọn họ một mực trong bóng tối giám thị í chia lần này hành động đã là vì bắt được thất vĩ dìn cờ dị kỳ cũng là vì kiểm tra ít t i ệ là hay không trung thành bởi vì xin gì chính mình xây dựng ạ cà sủ k i hoàn toàn làm rối loạn bọn họ tiết tấu lại thêm xin gì ạ cà sủ kỳ bên trong xuất hiện đại lượng mản d ễ kỳ ủ c h í hạ cái này liền không thể không để o bi tô nghi ngờ sở dĩ hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là ủ c h í hạ ít chĩa đây cũng là hắn không có đi cổ n ổ hạ tham dự bắt lấy n ạ d ụ t ổ nguyên nhân một trong z nói không nghĩ đến ít chĩa vậy mà thất thủ o bi tô sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn bản năng cảm thấy ít chĩa lần này thất thủ là cố ý nhưng tổ chức tại trên tình báo cũng xác thực xuất hiện nghiêm trọng sai lầm đánh giá thấp làng thác nước thất vĩ dìn cờ dị kỳ thực lực sở dĩ hắn giờ phút này cũng không có biện pháp đi chứng thực ít triệt là hay không là cố ý thả chạy thất vĩ dìn cờ dị kỳ dù sao ít triệt phía trước mới vừa v ậ n thành công bắt được làng đá tứ vĩ dìn cờ dị kỳ、Z、tiếp tục nói nhìn phương hướng thất vĩ dìn cờ dị kỳ tiểu quỷ tựa hồ là hướng về cổ nổ hạ bên kia bay đi đây cũng là làng thác nước dự án đi ô bỉ tổ cũng nhìn về phía thất vĩ dìn cờ dị kỳ rời đi phương hướng khe nhữ mày tốc độ của đối phương thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của hắn chỉ thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại chân trời hắn tự nghĩ liền xem như hắn đích thân xuất thủ cũng đồng dạng có thất thủ s á c x u ấ t lắc đầu ộ bị tổ phân phó nói đi thôi chúng ta trước trở về z nói chúng ta bên này thất thủ người nghĩ kỹ làm sao đối mặt nạ gạ tổ sao chúng ta đã bắt đến tứ vĩ dìn c ờ dị kỳ cùng ngũ vĩ dìn c ờ dị kỳ liền tính lần này thất thủ hắn cũng không thể nói cái gì ộ bị tổ cũng không thèm để ý, ý chia bị họa di z dì xin ô cái này hai tổ đều xem như là nhân thủ của hắn sở dĩ liền tính tăng thêm lần này thất bại hắn cũng thành công bắt được hai cái v i thú dẹp một bên lặn xuống một bên nói cũng không biết nạ gạ tổ bên kia lục ví dìn cờ gì kỳ cùng k i ể u ví dìn cờ gì kỳ bắt được tiến hành có thuận lợi hay không khi dù cô quá côn u vọng hắn sẽ chịu đau khổ ô bị tổ nói đi thân hình biến mất tại vạn mèo ủ dù mạ kỳ bên trong làng lá khi đêm đến bừa bộn chiến trường vẫn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ phế tích bên trong vẫn thỉnh thoảng đ à o ra một hai vị người bị thương sau đó lại từng trận kêu la âm thanh bên trong bị các thôn dân tiếp sức cấp tốc mang đến cổ nộ hạ bệnh viện trên đường phố đều là qua lại vội vã n h ỉ giả cùng các thôn dân trên mặt của bọn hắn đan sen phẫn nộ bi thương h o à n g hốt c h ờ một chút cảm xúc dạo bước tại cái này vẫn tung bay mùi máu tươi trên đường xin gì im lặng im lặng đây chính là đại giới sao tâm tình của hắn có chút nặng nề phục sinh thập vĩ liền sẽ dẫn tới chiến tranh điểm này không thể t r á n h n ẽ mà vì theo bá chủ trong tay cứu vớt nhận giới thập vĩ lại là á t không thể thiếu lực lượng cứ việc trong lòng sớm đã cân nhắc tốt lợi và hại nặng nhẹ có thể từ thương bày ở trước mắt lúc nói không một chút nào dao động đó là lừa mình dối người xin di đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng kêu gọi xin dì quay đầu nhìn qua phát hiện sần cách đám người một bên đ ề u một bên hướng phía bên mình chạy tới chạy tới trước mặt sần trực tiếp nào h tới xin dì trong l ự c khóc lớn nói xin dì ta thật vô dụng cũng không dám đi đối mặt ma vật chỉ dám cùng mọi người cùng nhau trốn tại chỗ tránh nạn bên trong xin dì vớt vớt sân đầu ngươi lựa chọn là đúng sân n g n g đầu dùng ô t ổ tổ quan sát nước mắt con mắt nhìn qua xin dì thật xin dì nói nghiêm túc cái kêu ma vật bên cạnh còn có cái khác gạ cả s ủ kỳ thành viên nếu như ngươi lô mang t i ế n lên không những không đối phó được ma vật thậm chí còn có thể bị ma vật hấp thu nếu thật là như thế nhẫn giới sẽ phải kinh lịch chân chính hạo kiếp hắn cũng không có nói cười hiện tại sân hơn phân nửa không phải ma vật đối thủ có thể là cái k i a ma vật giết thật nhiều người nói xong sân thần sắc lại x a s u ố t xuống dưới tất cả mọi người là bởi vì ta bất lực mà chết đi xin gì thản nhiên nói vậy liền để chính mình k i ê n cường sân s ữ n g sờ nhìn xem xin gì xin gì chậm rãi cuối người tại sân bên thai nhẹ giọng nói ngươi là ạ cà sủ kỹ hiện tại tổ chức cho ngươi truyền đạt nhiệm vụ săn giết ma vật gì sân thi thảo săn giết ma vật xin gì nói ra đúng bây giờ không phải là ngươi cùng hắn ở giữa thủ riêng mà là ta cho ngươi nhiệm vụ sở dĩ không có gì phải sợ ân sân lên tiếng ánh mắt kiên nghị làm gì chỉ là vu nữ âm u mặt lúc xem như vu nữ sần t i ê n nhiên h o à n g hốt nó nhưng làm gì trở thành tổ chức địch nhân về sau sân bên người liền đứng đầy có thể ủng hộ nàng đồng đội mà nàng không còn là vì chính mình mà chiến mà là vì tổ chức mà chiến chính là thân phận này chuyển đổi để nhát g â n nàng lập tức tìm tới không thể lại tiếp tục tránh né đi xuống lý do chương bảy trăm hai mươi ba không giống chương bảy trăm hai mươi ba không giống tí tách mưa nhỏ hạ cái không ngừng cho vốn là nặng nề tăng lễ lại thêm chút ưu ám khoảng cách gạ cắt xù kỳ tập kích đã đi qua ba ngày trọn vẹn ba ngày cổ n ổ hạ mới thanh lý xong tất cả phế tích thống kê ra toàn bộ tử thương người danh sách cử hành trận này tăng lễ dù nạ cùng dĩ dĩ gái dạ xuất lĩnh tinh nhuệ n tại một ngày trước đổi về làng không chỉ là bọn họ lúc ấy cùng một chỗ tập kích làng mưa làng nì h dạ liên q u â n khi biết cổ n ổ hạ bị tập kích phía sau cũng cùng một chỗ gấp rút tiếp viện đi qua sở dĩ lần này tăng lễ không chỉ có cổ nộ hạ cao tầng có mặt bốn vị khác cả cũng được mời có mặt trong đám người trường n h ỉ dạ môn sinh một mặt hai cho đi qua thống kê lần này ạ cả sủ kỳ t ậ p k ích dẫn đến hơn bốn mươi tên n h ỉ dạ làng lá chết trận giữa trường người bị thương càng là nhiều đến mấy trăm người những này tử thương người bên trong rất nhiều đều là trường n h ỉ dạ môn sinh thân bằng hào hữu cũng tỉ như xỉ cả mạn phụ thân nạ dạ xỉ cả cụ tại cái này chiến bên trong bản thân bị trọng thương giờ phút này còn tại cổ n ổ hạ bệnh viện phòng hồi sức bên trong y n ổ phụ thân dạ mạ nạ cả y nổi chĩa mất đi một đầu cánh tay cũng không còn cách nào hai tay c ấ n xỉ nộ phụ thân áp dèm xỉ、si、bị trúng xạ sổ di động cũng tại bệnh viện tiếp thu điều trị đồng thời xin ô mấy vị trưởng bối chết tại xã sổ di trong tay cô nội hạ bệnh viện trên mái nhà không có đi tham gia tăng lễ xù nạ cùng cụ i a mạ i ê n tĩnh nhìn qua đài tưởng niệm phương hướng gặp bên cạnh cụ i a mạ cảm xúc có chút xa x u ố t chú nạ nói ra cụ i a mạ ngươi lần này biểu hiện đã rất khá chúng ta đều đánh giá thấp h ỉ dù cổ thực lực thân kim năm loại c ạ c cày gần cái huyết kế giới hạn h á n sợ rằng đã vượt qua bình thường nghi d ạ cực hạn lúc ấy liền tính ta ở đây cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn biết xù nạ là đang an ủi mình cụ da mạ lắc đầu rất xin lỗi quen thuộc xin lỗi đây chính là mềm yếu người biểu hiện d u nạ c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó sắc mặt t h u ám đối h ỉ dù cổ nàng phía trước tình cảm là phức tạp bởi vì dưới cái nhìn của nàng hỷ dù cổ hướng đi c ự c đoan cuối cùng lựa chọn phản bội chạy trốn cùng các nàng những n à y đồng bạn quan tâm không đủ là có liên quan hệ nhưng bây giờ nàng đối h ỉ dù cổ ấ y náy phía trước theo h ỉ dù cổ lần này đối cổ n ổ hạ tập kích mà tan thành mây khói nàng lúc này đáy lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là đem h ỉ dù cổ bắt trở lại bắt giữ lấy đài tưởng niệm phía trước vì lần này trong tập kích chết vì thai nạn người bội tội cụ dạ ma nhìn xem màn mưa thất thần những ngày này mỗi cái gặp phải nàng người đều sẽ thật tâm thật ý nói với nàng ngươi đã làm đầy đủ tốt có thể chỉ có chính nàng biết chính mình có cỡ nào bất lực đại nhân trước đó thu hồi rét l ò n gẳng là lo lắng ta sẽ phá hư đ ạ i cục sao chật nàng có chút xa suốt muốn nói quả nhiên đại nhân là đúng không có rét l ò n gẳng ta cái gì cũng không làm được cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong ý đô đột nhiên nói ra cùng phía trước so ra chúng ta bây giờ đã rất mạnh tốt ta cụ dạ mạ tâm thần chấn động chậm bình thường trở lại bởi vì cùng ban đầu bệnh thân thể quấn thân chính mình so ra mình bây giờ đã mạnh hơn nhiều lắm sở dĩ cụ dạ mạ đột nhiên cảm giác được không nên như thế tự thương tự cảm trong làng một chỗ vắng vẻ trong rừng làng vắng chỗ cây. vẻ k i mỹ mạ dồ chậm rãi đi tới họ dồ xì mạt trước mặt thi lễ một cái họ dồ xì mạt đại nhân ngài kêu gọi ta có chuyện gì sao họ dồ xì mạt có chút hăng hái trên giới quan sát kỳ mì mạ dồ một phen thuận miệng nói nghe nói ngươi tham dự phía trước trận đại chiến kia phải k i mỹ mạ dồ không có che giấu họ dồ xì mạt hỏi vì cái gì muốn ngăn cản ạ cả s u kỳ là a tên kia mệnh lệnh sao k i mỹ mạ dồ lắc đầu họ dồ xì mạt cười nói xem ra ngươi là thích cổ nổ hạ kỳ mỹ mạ dồ bản năng muốn giải thích một chút có thể há to miệng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu không có xoắn suýt đề tài mới vừa rồi họ dồ sĩ mạng ngược lại hỏi gần nhất ta có cho ngươi truyền đạt cái gì mệnh lệnh sao kỳ mỹ m ạ r ồ lập tức đáp không có họ dồ sĩ mạng xác nhận một câu liên quan tới lần này tập kích hắn không có cho ngươi truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì không có kỳ mỹ m ạ r ồ trả lời khẳng định họ dồ sĩ mạng xua tay đi thôi ghi nhớ về sau hạ cà sủ kỳ ai cho ngươi truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì ngươi đều muốn kịp thời hướng ta báo cáo phải kỳ mỹ m ạ n ồ lại lần nữa hành lễ sau đó cung kính lui xuống chờ kỳ mỹ m ạ n ồ rời đi về sau dạ cờ xì c ạ bụ tô theo trong bóng tối đi ra đẩy một cái trên sống núi không kính ỏ rồ xì mạt đại nhân ngài đang h ỏ i nghi kỳ m ì m ạ rồ sao hắn không nói với t a dối ỏ rồ xì mạt ngữ khí chắc chắn dạ cờ xì c ạ bụ tô n h ư mày cái này liền kỳ quái ạ c a t s u kỳ như thế lớn hành động a vậy mà không có thông báo kỳ m ì m ạ rồ hắn là tại đ ể phòng ngài sao ỏ rồ xì mạt nói ra a cùng ạ c a t s u kỳ có lẽ không phải một nhóm người ý của ngài là a nhóm người kia đang mạo danh ạ k a s u kỳ dừng lại dạ cờ xì ca bụ tô hỏi nhưng bọn hắn vì cái gì muốn làm như thế đâu theo dạ cờ xì ca bụ tô a cùng một bọn thực lực không hề so ạ cà s ủ kỳ yếu giả mạo A cà s ủ kỳ không những không có lợi ích thực tế ngược lại sẽ dẫn tới ngũ đại làng nhì dạ truy nã căn bản được không bù mất h d rồ si m a thì cười nói vậy phải xem ai mới là chân chính A cà s ủ kỳ đai tưởng niệm một bên trong rừng cây sa s ủ kem ộ t mình dựa một cây đại thụ nhìn cách đó không xa tăng lễ hắn nguyên bản đen nhánh đồng t ử bây giờ thoạt nhìn có chút phát b ụ i không thể nghi ngờ đây là nhãn lực tiêu hao quá độ xa dìn g ẳ n nghiêm trọng tiêu hao di chứng xem như một tên mạn dễ kỷ h trí hạ hắn trong tầm mắt bất quá mấy chục mấy chục mát bên lúc này cả cà, cà xì đi tới bên cạnh hắn con mắt khá hơn chút nào không s a xù kệ sắc mặt âm châm xuống hắn cho rằng chính mình m ạ n dễ kỳ ủ s xạ dìn g ặ n g tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục một chút nhưng bây giờ phát hiện bất luận làm sao tính dưỡng k h ô kiệt nhãn lực cũng sẽ không tiếp tục khôi phục điều này làm hắn cảm thấy phiền mượn không là hoảng hốt tựa hồ là xem thấu s ạ xù k ẹ tâm tư cả cà, cà xì tiếp tục nói ta đã xin nhờ s ù nạ đại nhân chờ bệnh viện bên kia rảnh rỗi nàng sẽ đích thân giút ngươi kiểm tra một chút nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp vì ngươi khôi phục nhãn lực xa x ù kẻ hỏi thật cả tân bất quá khoảng thời gian này người tốt nhất đừng lại sử dụng mạng dễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g ta đã biết xa xù kẻ nhẹ gật đầu dù nạ thanh danh hắn vẫn là biết tại hắn nghĩ đến nếu như xù nạ có thể xuất thủ có lẽ thật có biện pháp giúp hắn khôi phục một chút nhãn lực cả cà sĩ yên tĩnh bồi tiếp xà xù kẻ đứng một hồi sau một hồi mới chậm rãi nói ra xà xù kẻ không muốn cùng hạ cà xù kỳ thông đồng làm vậy bọn họ quá nguy hiểm chúng ta cùng bọn họ không giống xa xù kẻ nghe được cả cà sĩ khuyên nhủ ý tứ cũng biết cả cà sĩ nên đoán được thứ gì nhưng hắn không quan tâm cũng không muốn quá nhiều giải thích cho nên nói xong hắn liền quay người rời đi. nhìn xem xạ s ủ kẹ bóng l ư n g rời đi cả c ạ xì nói nhỏ không giống cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu chương bảy trăm hai mươi b ố cả c ạ xì vấn đề chương bảy trăm hai mươi b ố cả c ạ xì vấn đề tăng lễ kết thúc về sau tụ tập cổ n ổ hạ gỗ cạ lập tức mở một vòng mới gỗ cạ đại hội sẽ lên không khí có chút nặng nề nguyên bản chuẩn bị đối cổ n ổ hạ hương sư vấn tội bốn vị cạ gặp cổ n ổ hạ bị ạ c ạ s ủ kỳ tập kích tổn thất thảm hại như vậy nặng cũng n ộ n nhịp tắt tâm tư trải qua trận này cổ nộ hạ đã tự chứng nhận trong sạch ạ cà xủ kỳ đám kê hốn đàn thực tế quá mức n u y ệ n vọng giải ca đệ tứ t h u kệ tâm thanh phá vỡ hội trường yên tĩnh dù chỉ ca đệ tam theo sát lấy nói ra lần này tập kích hạ cắt xủ kỳ thất bại nói do chúng ta nội bộ có hạ cắt xủ kỳ cơ sở ngầm nhất cử nhất động của chúng ta đều bị đối phương nắm giữ ca d ẹ p đệ tứ gật đầu bọn họ có thể bắt lấy thời cơ này tập kích cổ nố hạ nói do bọn họ xác thực nắm giữ chúng ta độc tính hồ ca đệ tam yên lặng hút tẩu thuốc chuyện này hắn cũng cân nhắc qua dù nạ cùng dị dè dạ xuất linh tinh nhuệ rời đi làng sự tình là tuyệt đối bí mật ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ nhân viên bên ngoài biết rõ người giới hạn tại một cái rất nhỏ vòng tròn bên trong bài tra cũng không khó đệ tứ m ị rục mặt đen lại nói ra ta vừa mới nhận đến làng bên kia tin tức chuyển đến chúng ta làng sương mù lục vĩ dìn h cờ dị kỳ đã bị chứng thực mất tích ba ngày đáng ghét giải ca đệ tứ nghe vậy b a y một tiếng một quyền đập vào trên bàn hội nghị mấy vị khác cả cũng n ộ n nhịp biến sắc tại bây giờ loại này thế cục bên dưới dìn h cờ dị kỳ mất tích ba ngày gần như tương đương xác nhận là bị ạ cà sủ kỳ thành viên tập kích đồng thời bắt đi mà vừa nghĩ tới ạ cà sủ kỳ không những lợi dụng làng mưa chơi ngũ đại làng ni dạ liên quân còn đồng thời tập kích cô nố hạ làng sương n g Nì làng dạ tại h á cái c nước cờ c làng dịn ba dị kỳ, mấy vị l ề ngày đối ạ cà c sủ kỳ u ồ n vọng hôm qua làng thác nước thất vĩ dìn cờ d ị kỳ phong phong trần mệnh mọi chạy tới cổ nỗ hạ đem ạ cà sủ kỳ thành viên ít triệu cùng bị họa di dép tập kích làng thác nước sự t ì n h thông báo làng lá hồ ca đệ tam nói ra may mắn i ể u vĩ dìn cờ d ị kỳ cùng thất vĩ dìn cờ d ị kỳ đều bình yên vô sự nghe hồ ca đệ tam lời nói trong hội trường bầu không khí ngột ngạt mới thoáng dịu đi một chút dù chỉ ca đệ tam nghĩ đến cái gì hỏi xa dù tô bị hỉ ru rèn thôn các ngươi tiểu quỷ t hồ ậ t chết một cắt đánh cái à, cả kỳ thành viên. Ấn. h sủ kỳ ca đệ tam nhẹ gật gật đầu đệ tứ mỹ r ụ c cũng nhìn về phía hồ ca đệ tam nghe nói người chết là chúng ta làng xương mù phía trước xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nín é t h ở nhẫn đao thất nhân chúng một trong cụ rồ sủ kỳ giải g ạ hắn nhẫn đao kỳ bạ cũng bị các người c ổ n ổ hạ thu được hồ ca đệ tam phủi tay lấy lên đây đi tức thời một vị c ổ n ổ hạ ám bộ bưng một cái lớn khay đi vào hội trường mà trên khay trưng bày chính là làng xương mù bẩy trôi nhẫn đao một trong sông đao kỳ bạ nhìn thấy cụ nộ hạ đem cụ rồ sủ kỳ giải gã nhẫn đao đều biểu hiện ra đi ra m ấ đệ, đệ, đệ, là đệ tứ mỹ dục hơi ngần ra chật mặt lộ cảm kích ta đại biểu làng sương ngủ cảm ơn cổ nộ hạ hào ý nếu như nói xí nô bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nín ép hở nhẫn đau thất nhân chúng là làng sương ngủ dương danh nhận giới danh thiếp lời nói cái kêu bẩy trôi nhẫn đau chính là trên danh thiếp danh hiệu sở dĩ làng xương mù một mực tận sức tại thu hồi rơi mất tại bên ngoài nhẫn đao trong đó gia nhập hạ cả sủ kỳ phía trước xì nổ bị g ạ tạ nạ saki ni nết hờ nhẫn đao thất nhân chúng một trong bị họa di z mang đi quê ý k ỳ dịp cùng cụ rồ sủ kỳ giải g ạ mang đi lôi đao đều là làng xương mù nhu cầu cấp bách tìm về mục tiêu dù chỉ cả đệ tam cũng không quan tâm nhẫn đao sự t ì n h chờ đệ tứ mỹ dục sau khi nói xong hắn lập tức hỏi cái kia cụ rồ sủ kỳ giải g ạ thi thể lấy các ngơi ư cổ n ổ hạ thủ đoạn nên có thể theo trong thi thể tìm tới một chút tình báo a hồ ca đệ tam thở dài cụ rồ sủ kỳ giải gà thi thể nhưng bởi vì hắn trước khi chết phát động đồng quy vô tận nhân thuật thi thể bị nghiêm trọng phá hư tình báo của chúng ta ban mặc dù cố gắng thử rất nhiều biện pháp nhưng vẫn là không thể theo trên thi thể lấy được bất luận cái gì tình báo n g h e đến cái này mấy vị cả sắc mặt đều trầm xuống nếu như có thể theo cụ r ổ sủ kỳ g i ả i g ạ trong đại não nhìn trộm đến ạ cả sủ kỳ mới cứ điểm cái tia ngũ đại làng nì dạ liền có thể lập tức mở rộng n g h ị cách cứu viện hành động đem tứ vĩ d ì n cờ dị kỳ ngụ vĩ d ì n cờ dị kỳ cùng với vừa mới bị bắt đi lục vĩ d ì n cờ dị kỳ nghĩ cách cứu viện đi ra ca dép đệ tứ lúc này nói ra bất kể nói thế nào chúng ta cuối cùng là xử lý một cái ạ cả sủ kỳ thành viên ít nhất là có thu hoạch đệ tứ mỹ dục nói ra thật là ủ trì hạ x ỉ n di một người đánh bại cụ dỗ sủ kỳ giải g ạ một chỗ khác trong phòng họp c ô nội hạ cao tầng cũng tại tổng kết phía trước đại chiến nhìn xong tình báo ban thu thập tổng kết tình báo tài liệu về sau thủ nạ cũng hỏi một cái cùng đệ tứ mỹ dục không sai biệt lắm hỏi x ỉ n di một người đánh bại cụ dỗ sủ kỳ giải g ạ tham dự hội nghị tình báo ban nghị dạ nói ra xác thực như vậy lúc đó người chứng kiến rất nhiều xem như người chứng kiến cả cả si phụ hòa nói ân ta liền tại hiện trường si dùn hỏi cái này cụ dỗ sủ kỳ giải gạ thực lực mạnh không c ư ờ n g c ạ cà xỉ nói ra hẳn là không bằng hỉ dù cổ bất quá xem như làng xương mủ phía trước xỉ nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ n í nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng thực lực không thể nghi ngờ ta tại thử nghiệm đánh lén hỉ dù cổ thời điểm chính là bị hắn chặn đường kích thương xỉ dùn nhữ m à y lại tại nàng nghĩ đến cái này cụ dỗ sủ kỳ giải gạ có thể kích thương c ạ cà xỉ vậy khẳng định không kém có thể dạng này cơn giả lại bị ủ trí hạ xỉn gì một cái trường n g dạ sinh cho xử lý cứ việc nàng biết ủ trí hạ xỉn gì là thiên tài nhưng vẫn là để nàng có chút khó mà tiếp thu dĩ dạy dạy tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba lúc làng xương mù xịn ố bị g ạ tạ nạ saki nín ép hở nhẫn đau thất nhân chúng gặp phải mỹ tất duy trong bảy người chỉ có ba người may mắn chạy trốn cụ dỗ sủ kỳ giải g ạ chính là một cái trong số đó có thể theo mở ra hà kỳ mòn tô nozin meo trong tay chạy trốn hắn thực lực không yếu lần này đừng nói là xì r ù n liền rất nhiều mặt khác cao tầng cũng đều đối xì n d ị đánh bại cụ dỗ sủ kỳ giải g ạ một chuyện cảm nhận được kinh ngạc mà hồi tưởng phía trước xì dì cùng cụ dỗ sủ kỳ dạy gã chiến đấu cả cả xì đáy lòng nghi hoặc kỳ thật so những người khác càng nhiều bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nghiêm ngặt tới nói lúc ấy x ỉ n dị không phải một đối một mà là một người đơn đấu cụ r ổ s ủ kỳ giải g ạ cùng hỉ rủ cổ hai tên ạ c ả x ủ kỳ thành viên chẳng qua là lúc đó trên chiến trường còn có đại lượng nhị dạ làng lá lại thêm hỉ rủ cổ tại cụ r ổ s ủ kỳ giải g ạ sau khi kết quả quyết lựa chọn rút lui chiến đấu im bặt mà dừng sở dĩ tình báo ban mới không có đem x ỉ n dị đơn đấu hai tên ạ c ả x ủ kỳ thành viên loại này chuyện kinh thế hai tục chỉnh lý đ ệ đơn kết thúc hội nghị phía sau đầy cõi lòng tâm sự cả cả xỉ tìm tới xạ xù kệ đang luyện tập tràng tu luyện xạ xù kệ không nhị được nói lại có chuyện gì cả cà xì một mặt nghiêm túc xa xù kẻ ta có một vấn đề ngươi nhất định phải chính diện trả lời ta xin gì có phải là cũng gia nhập ngươi cái kia tổ chức xa xù kẻ không hiểu ra sao cái gì chương bảy trăm hai mươi lăm hắn không phải chương bảy trăm hai mươi lăm hắn không phải cả cà xì gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xạ xù kẻ con mắt lặp lại một lần vấn đề mới vừa rồi xin gì có phải là cũng gia nhập ngươi cái kia tổ chức xa xù kẻ một mặt im lặng ngươi đang nói bậy bạ gì đó cái này cùng xin gì có quan hệ gì cả cà xì nghi hồ hắn biết rõ xạ xù kẻ không sở trường che giấu chính mình tâm tư sở dĩ chỉ từ xạ s ủ kệ vừa rồi biểu lộ hắn liền có thể phán đoán ra xạ s ủ kệ không có nói sai nhưng không có nói sai không đại biểu xạ s ủ kệ là đúng thế là c ả cạ s i lại hỏi g i ngươi xác định ta lúc đầu chắc chắn xạ s ủ kệ bỗng nhiên chần chờ tại c ả cạ s i hỏi hắn phía trước hắn chưa hề đem xin dị cùng hạ cạ s ủ ký liên hệ với nhau bây giờ nghĩ lại xin dị gần nhất biểu hiện ra thực lực xác thực đáng giá hoài nghi bất quá nghĩ lại hắn lại loại bỏ loại này khả năng trong tổ chức có mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng thành viên chỉ có a b cùng với danh hiệu vì e hắn trong đó b rõ ràng là một vị nữ tính đến mức a đây chính là tại hắn cùng xin di đi quỹ cốt lúc liền đã tại đối kháng ma vật di chiến đấu bên trong thi triển qua sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ lúc kia hắn còn không có g ắ á c tỉnh m ạ n dễ ký ủ s ạ g ì n cẳng xin dị c à n g là liền s ạ g ì n cẳng đều không có mở ra thấy thế nào cũng không khả năng l à i ạ đ i ể n mức trong tổ chức c d f d bốn vị thành viên c cùng s ạ xủ kẻ cộng tác qua mấy lần rõ ràng là một vị băng đội huyết kế lý dạ sở dĩ s ạ xủ kẻ có thể khẳng định không phải xin dị d cùng b một dạng là một vị nữ tính f cùng d s a xù kẻ mặc dù không quen nhưng cũng có thể phán đoán tuyệt không phải xin gì trên thực tế s a xù kẻ đối trong tổ chức một ít người nhưng thật ra là có suy đoán đối tượng chỉ là hắn không có chứng cứ hoặc là nói hắn đối đào móc đồng liêu chân thực thân phận không có gì hứng thú mà thôi lại lần nữa lắc đầu s a xù kẻ thái độ kiên định không có khả năng xin gì cùng bọn họ không có quan hệ cả cạ s ỉ cao chặt lông mày cũng không có vì vậy dán ra s a xù kẻ tiếp tục nói ta biết người đang hoài nghi cái gì bất quá hắn cùng ta khác biệt hắn không phải hắn cũng không có cần phải cả cạ xỉ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng xa xa kẻ phán đoán cố vấn văn phòng bên trong đánh giết cụ rồ sủ kỳ dại gà đồng thời đánh lui h ỉ dù cổ thành công nhiệm hộ cựu vĩ dịn cờ dị kỳ an toàn ngươi lần này biểu hiện vô cùng tốt ta đã hướng làng vì ngươi thân thỉnh khách t h ư ở n g u tạ t ả n cô hàt vẻ mặt ôn hòa nói xong xin dị nói ra ta là thủ tịch đây đều là ta phải làm u tạ t ả n cô hàt hài lòng nhẹ gật đầu nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng theo xin dị thực lực càng ngày càng mạnh chính mình có thể sẽ không chế không được cái này từ từ bay lên l ủ trì hạ thiên tài giờ phút này gặp xin dị ở trước mặt mình vẫn như cũ bảo trì cung kính tư thái nàng nhẹ nhàng thở ra u tạ t ả n cổ hà s lập tức có qua có lại bắt đầu cho xin di thực hiện chỗ tốt nếu như ngươi nguyện ý hiện tại liền có thể gia nhập ám bộ lấy chiến công của ngươi ta có thể đặc biệt để bạt ngươi vì tiểu đội trưởng không cần đến mấy năm ta liền có thể để cử ngươi tham gia chưa nghìn bình chọn bỏ phiếu tín nhiệm sự t ì n h cũng có thể giúp ngươi giải quyết xin di lắc đầu ta vẫn là thích ở tại trường nghĩ ra u tạ t ả n cổ hà s không có miễn cưỡng xin di nói ra cũng đúng lấy ngươi bây giờ niên kỷ bảo đảm đầy đủ thời gian tu luyện tăng thêm một bước thực lực mới là mấu chốt hồ sơ quán bên kia ta đã chào hỏi n g ư ơ i bây giờ có cố vấn trưởng lão cấp bậc quyền hạn g o ạ i trừ làng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm thuật cùng với bộ phận bí thuật bên ngoài cái khác nhận thuật quyền chụp ngươi có thể tùy ý mượn đọc cảm ơn trưởng lão xin di sắc mặt vui mừng hắn hiện tại mặc dù không thiếu đồng dạng nhân thuật nhưng cố vấn trưởng lão cấp bậc quyền h ạ với hắn mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu cố nộ hạ kho hồ sơ có thể là một cái bảo tàng u tạ tà tàn g cô hã giữu lại trịnh trọng nhắc nhở ngươi bây giờ đánh giết ạ cà sủ kỳ thành viên ạ cà sủ kỳ nhất định sẽ đối ngươi đặc biệt quan tâm tiếp xuống mấy ngày này ngươi phải cẩn thận một điểm minh mạch x xin nổ ngay tại vì hì đạn một lần nữa may vã thân thể cả cụ dù ngồi ở một bên liếc nhìn trong tay tiền thưởng bảng cũng không biết là đang tính toán tiền thưởng trên bảng tiền thưởng vẫn là đang tính toán tiền thưởng mục tiêu trái tim ma vật gì chính kiểm tra chính mình vừa mới chiếm cứ mới thân thể c ô này mới thân thể trên c h á n còn mang theo cỗ nổ hạ băng đô bảo vệ rõ ràng là một vị cỗ nổ hạ nghi ra ít chĩa cùng b í họa di rét ngồi tại nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần xa số gì một mình hộ lý khôi lỗi của mình khi dù cỗ mặt tâm trầm hai tay ôm ngực g i a vách tường bị hắn mang về dạn mặt h ì ngơ ngác ngây ngốc ngồi dưới đất hai mắt mất cháy x toàn bộ phòng nghỉ rất h i ê n tĩnh liền nhất lắm lời ấy đã dạ đều không có nói chuyện chịu đựng không nổi dạng này bầu không khí khi đ a n thì thầm nói này này vậy mà đều tay không mà về các ngươi cũng quá vô lý đi xa xôi gì thản nhiên nói ngươi đây liền muốn đến hỏi hi dù cổ nếu như không phải là vì chi v i ệ n hắn ta một người liền có thể đi làng cắt bắt về nhất vĩ dìn cơ dị kỳ s i n ô cũng nói còn không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp lực tập kích tỷ lệ thành công có lẽ cao hơn một chút ít nhất cụ rỗ sủ kỳ giải gạ không đến mức chết tại c ổ nổ hạ các người đám người kia thì dù cô giận không nhịn nổi b ị họa di z đ ô n g nhiên gia nhập chủ đề xử lý cụ rỗ sủ kỳ giải gạ tên kia nghe nói là một cái ủ ữ u trì hạ tiểu quỷ sẽ không phải là ít chia đệ đệ a ấy đã g dạ xua tay không phải ít chia đệ đệ chính là cái phế vật chợt mắt bên trong ít chia liếc ấy đã giả một cái không nói gì vị h ọ di z có chút hiếu kỳ chẳng lẽ là cái kia kêu hữu trì hạ xỉ tiểu quỷ lại là cái kêu hữu t hạ xỉ sao tất nhiên là như vậy liền e m cái kia tiểu quỷ giao cho ta xử lý đi nhớ tới lần trước tại điệu quốc sự tỉnh xa x ô gì trong giọng nói liền tràn đầy sát ý xì nổ nói ra vẫn là để ta tới đi tiểu quỷ này mấy lần hỏng chuyện tốt của ta hắn là ta k h i dù câu nghiến răng nghĩ lợi hắn cũng không phải vội vã vì cụ r ổ s ủ kỳ giải g ạ báo thủ cộng tác thứ này chết một hai cái hắn căn bản là không quan tâm hắn chân chính để ý là x ỉ n dị năm lần bảy lượt để hắn không có mặt m u i nếu biết rõ từ khi nghi thức thành công về sau cho dù là tại ạ cả xủ kỳ loại này ác nhân trồng chất bên trong địa vị của hắn cũng tại rõ dệt lên cao mà lại liền tại loại thời điểm này giết ra một cái ủ chi hạ tiểu quỷ làm hắn lại nhiều lần ném đi mặt mũi lần này càng là bị bức ép xám xịt rút ra cổ n ấ hạ hắn vốn là vặn vẹo tâm lý tự nhiên nhẫn nhịn một cái n ộ khí xa xố gì như đầu ngươi được sao thì dù cổ cả giận nói ngươi muốn thử một chút sao một ngày mắt phòng nghỉ bên trong bầu không khí thay đổi đến dương cùng bà kiếm chương bảy trăm hai mươi sáu để ta gia nhập hạ cả xù kỳ đi chương bảy trăm hai mươi sáu để ta gia nhập hạ cả xù kỳ đi Liên theo ạ i p ò n nghỉ bên càng càng g t tập h u ố c kích làng đá hai vị dịn cờ dị kỳ đến phía sau tập kích cổ nỗ hạ làng mây nị dạ làng thác nước ba nhà dịn cờ dị kỳ a cà sù kỳ chỗ áp dụng đều là đột nhiên tập kích thủ đoạn bây giờ thành công bắt đến ba tên dìn cờ d ị kỳ ngũ đại làng nì dạ tiếp xuống tất nhiên sẽ nghiêm phòng thủ thủ lại tùy tiện hành động xác suất thất bại liền sẽ tăng lên rất nhiều húng chi còn lại dìn cờ d ị kỳ bên trong ngoại trừ ba cái còn chưa thành niên dìn cờ d ị kỳ bên ngoài còn lại nhị vĩ dìn cờ d ị kỳ tam vĩ dìn cờ d ị kỳ bắt vĩ dìn cờ d ị kỳ cái đỉnh cái đều là có h o à n mỹ dìn cờ d ị kỳ danh hiệu c ọ n g d â m cứng bắt được bọn họ độ khó vốn là rất lớn hẹn ánh mắt tại hì đạn cùng cả cụ dù trên thân dừng lại một lát nói ra khoảng thời gian này các ngưới riêng phần mình điều chỉnh tốt trạng thái giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ sẽ càng thêm gian khổ. giống c ủ rổ sù kỳ giải g ạ chuyện lần này ta không hy vọng lại lần nữa phát sinh nghe tèn đề cập c ủ rổ sù kỳ giải g ạ một mực ở vào trạng thái thất thần dạn m à đột nhiên lao ra ngoài ô m lấy tèn chân hô đại nhân để ta gia nhập hạ cà sù kỳ đi k è n túi đầu liếp nhìn dạn mã dạn mã sáng long lanh ạ cẩy gẳng bên trong hiện đ â y tên là cừu hận ánh sáng loại ánh mắt này k è n thấy qua vô số lần p h o n g nghỉ bên trong hạ cà sù kỳ thành viên thấy thế tất cả đều thần sắc phức tạp bọn họ rõ ràng trước mắt cái này có chút tàn tật hạ cẩy gẳng t ế u niên một mực đi theo cụ rỗ sù bây giờ củ rổ sủ kỳ giải g ạ chết tại cổ nỗ hạ ạ c ẩ y gẳng thiếu niên muốn gia nhập hạ cả sủ kỳ tâm tư cũng liền không cần nói cũng biết kèn nói ra đáng tiếc ngươi phái không lên chỗ dụng võ gì dạn mặt hô mời ngài cho ta một cơ hội đi kèn ánh mắt nhìn lướt qua dạn ma d tàn tật thân thể cuối cùng vẫn là lắc đầu ạ cả sủ kỳ sau này muốn gánh chịu là bắt được dìn cờ gì kỳ nguy hiểm nhiệm vụ một cái tàn tật hải tử cho dù có đồng thuận cách c kế y gần cái huyết kế giới hạn đối tổ chức cũng không có bao lớn tác dụng xì nộn n h t lên k h a i miệng thủ lĩnh ta có thể vì hắn tiến hành phẫu thuật điều trị h ắ n tàn tật đương nhiên cái này cần hắn không sợ chết bởi vì phẫu thuật tỷ lệ thành công ta cũng không dám c a n đoan liền tính thân thể có thể khôi phục bình thường hắn cũng chẳng mạnh đến đâu n h ă n nhạt cắm một câu về sau s a s ô di liếc nhìn dàn ma tiểu quỷ nếu như ngươi nguyện ý ta có thể đem ngươi cải tạo thành một bộ khối lỗi so thủ thuật của hắn c ư ờ n g k e n vẫn như c ũ lạnh lùng tựa hồ đang chờ đợi dàn ma d lựa chọn dàn ma nhìn một chút xin lỗ lại nhìn một chút s a s ô di mê man g đúng lúc này thì dù cổ đứng dậy cụ rồ sủ kỳ dải gạ là ta cộng tác sở dĩ đem tiểu quỷ này giao cho ta đi kèn gật đầu quay người rời đi c ô nạn thần sắc có chút phức tạp nhìn dàn maz một cái cuối cùng thở dài một cái đi theo tèn cùng rời đi qua rất lâu thì dù cổ sách theo dàn maz đi tới một chỗ ẩn nấp địa cung nơi này là bí mật của hắn căn cứ liền hắn cộng tác cụ rỗ sù kỳ g i ả i g ạ cũng không biết nơi này toàn bộ địa cung mặc dù âm u nhưng đ ố i có ạ cẩy gẳng dàn maz l i n nói âm u cũng không phải là trở ngại gì sở dĩ hắn hiếu kỳ đánh giá bút phía sau đó kinh ngạc phát hiện địa cung bên trong có một gian ở giữa tù thất mỗi gian phòng trong nhà tù đều có bị tầng tầng xiềng xích hóa lại tù phạm những tù phạm này dàn maz càng xem càng kinh hãi bởi vì hắn phát hiện những tù phạm này không những tất cả đều là n ý dạ, trong đó không ít người trong cơ thể trả cờ giả thậm chí đạt tới t chín tiêu chuẩn cho dù đặt ở ngũ đại làng n ý dạ, cũng là tinh anh cấp bậc n ý dạ. thì dù cô khoe miệng một phát xem ra bị ngươi phát hiện dàn mắt hỏi bọn họ là ai vì cái gì bị cầm t ù tại chỗ này những này đều là ta thật vất và thu thập được tài liệu cười cười thì dù cô nói ra ngươi cũng chớ xem thường bọn họ có thể được giam giữ tại chỗ này ít nhất đều là giống như ngươi có kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn lý g i dàn mắt cả kinh nói cái này nhiều như thế có kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn tạ ạ cà xù kỳ giúp đỡ bên dưới hoàn thành nghi thức hi d u cổ thực lực một lần hành động tăng lên tới cường ca cấp hắn đích thân xuất thủ cho dù là một chút có kẹp tẩy g ầ n cải huyết kế giới hạn truyền dưới tình huống bình thường cũng rất khó chạy trốn hắn bắt được Khi dù cổ tùy ý chỉ chỉ, đây là phí đ ộ t đây là bạo đ ộ t đây là đại đ ộ t khi dù cổ bộ kia thuộc như lòng bàn tay bộ dạng để dán maz càng thêm kinh hãi nói tóm lại đồng thuận các tầy gần cải huyết kế giới hạn muốn chân quý rất nhiều ta tìm thật lâu đều không có tìm tới nói xong khi dù cổ như là dã thú nhìn về phía dàn maz dán maz rụt cổ một cái khi dù cổ cười ha ha một tiếng yên tâm đi ta đã hoàn thành nghi thức đồng thời có chân quý mản dễ kỳ hủ xạ gì gắng chỉ là một đôi hạ c â gắng ta đã sớm không coi vào đâu ghi nhớ những ngày có các tầy gần cải huyết kế giới hạn lý ra nghi thức thời điểm ngươi có thể tùy ý chọn tuyển chọn bốn loại tiến hành dung hợp dạn ma dánh mắt sáng lên có thể tùy ý chọn tuyển chọn thì dù c ô nói ra cũng không thể hoàn toàn tùy ý, phải căn cứ ngươi lựa chọn thời tiết dị tượng cùng với ngươi tự thân trả cờ dạ thuộc tính tới chọn bất quá ta chỗ này tài liệu không ít nên đầy đủ ngươi lựa chọn rất nhanh t h ì dù c ô mang theo dạn ma đ i tới phòng thí nghiệm bên trong đi tới phòng thí nghiệm về sau dạn ma phát hiện nơi này ngoại trừ đại lượng dụng cụ bên ngoài đồng dạng còn có mấy cái lồng giam mà trong lồng giam giữ cũng đều là nị dạ chỉ là những nị dạ này thoạt nhìn thân thể tất cả đều tồn tại khác biệt trình độ dị d thì dù c ô sắc mặt t h u ám xuống dưới bởi vì những này tất cả đều là hắn thất bại vật thí nghiệm đi tới chiếc lồng phía trước thì dù c ô nói ra tại nghi thức phía trước ngươi còn cần kinh lịch một lần thử thách cái gì thử thách thì dù c ô nói ra tu luyện cải mệ dạ n o r u t đồng thời cắm vào có thể dung hợp huyết nhục quỷ mầm chỉ có thành công tiếp thu quỷ mầm ngươi mới có tư cách tiến hành nghi thức dạn mắt hỏi nếu như thất bại đây chỉ chỉ trong lồng những cái kia thân thể dị dạng lý dạ thì dù cổ t h ẳ n như nói vật khí tốt liền sẽ giống như bọn họ nếu như vật khí không tốt liền sẽ chết dạn mắt giờ mới hiểu được ngươi lai những này bị giam trong lồng lý dạ cũng không phải là trời sinh dị dạng mà là cắm vào quỷ mầm thất bại vật thí nghỉ hệm trường bảy trăm hai mươi bảy a đêm chương bảy trăm hai mươi bảy a đêm nam tại lạnh giá trên bàn phẫu thuật dàn mà rất thấp t h ỏ g n g h i ê n g đầu nhìn thoáng qua nơi xa bị giam trong lồng những cái kia thân thể xuất hiện dị dạng thất bại chủng loại hắn một trái tim nắm chặt ta có thể hay không cũng giống như bọn hắn ý nghĩ này ở trong đầu hắn mọc dễ đồng thời quanh quẩn không đi bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt ánh mắt thay đổi đến k i ê n định bết ắ t nhất cũng bất quá là chết mà thôi tan tật hắn có thể sống đến hiện tại đã rất may mắn nếu như có thể vì cụ rỗ sủ kỳ giải g ạ báo thù tự nhiên là chuyện tốt nhưng nếu như báo không được t h ủ trước thời hạn rời đi cái này tàn khốc nhận giới với hắn mà nói cũng chưa chắc là chuyện gì xấu lúc này đã đổi lại một bộ y phục phẫu thuật hỉ dù cổ đi tới bàn phẫu thuật bên cạnh không cần lo lắng ngươi theo chân chúng nó không giống gián ma tự nhiên biết hỉ dù cổ chỉ bọn họ là nhốt ở trong lòng những cái kia thất bại vật thí nghiệm liền hỏi ta cùng bọn họ có cái gì không giống trong lòng của bọn hắn chỉ có hoảng hốt mà trong lòng của ngươi tràn đầy hận ý dừng một chút h ì dù cổ một mặt trêu tức quỷ mầm sẽ không khuất phục yếu ớt linh hồn sở dĩ ngươi so với bọn họ có cao hơn t ấ y ghép tỷ lệ thành công. thì ra là thế dàn maz nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ thì dù c ô tiếp tục nói chỉ cần ngươi có thể thành công tiếp nhận quỷ mầm ta ắt có niềm tin để ngươi hoàn thành nghi thức đến lúc đó đừng nói là trên người ngươi điểm này không đáng chú ý tàn tật ngươi hết thể tất cả đều sẽ được đến thăng hoa đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành cùng ta đồng dạng tồn tại dàn maz cưỡng chế động tâm hỏi n g à i vì cái gì muốn như vậy giúp ta hắn cái này phần lo nghĩ cũng không phải là ý tưởng đ ộ t phát một mực đi theo cụ rỗ sụ kỳ dại g ạ bên người hắn hết sức rõ ràng ạ c ặ sụ kỳ những thành viên này ở giữa tình cảm kỳ thật vô cùng đạm cụ r ồ sủ k giải gạ cùng hỉ dù cổ nói là cộng tác trên thực tế lại không có cái gì giao tình đối phương không thể nào là xem tại cụ r ồ sủ k giải gạ trên mặt mới như thế giúp hắn dù sao chỉ nhìn phòng thí nghiệm bên trong phần này chiến trận liền biết hỉ dù cổ nghi thức hao phí tuyệt đối không nhỏ hỉ dù cổ cười cười ta đương nhiên sẽ không hạ cụ hạ cụ giúp người nếu như ngươi có thể thành công sống qua nghi thức ngươi chính là ta tại trong tổ chức trợ lực lớn nhất mặt khác ngươi chẳng lẽ quên chúng ta còn có cộng đồng săn giết mục tiêu u chỉ hạ xin gì ngai nuốt lấy cái tên này dạn m ặ trong mắt bảng hoàng dần dần bị hận ý thay thế một mực lang bạn kỳ hồ nguy tại sớm tối hắn không tồn tại cái gì là không phải là xem hắn ý nghĩ rất đơn giản d ủ chị hạ xìn gì giết chết cụ rỗ sủ kỳ g i ả i g ạ hắn liền muốn báo thù bị hỉ dù c ô giải thích thuyết phục về sau dạn m à riêng tâm xuống dưới chờ đợi lên tấy ghép phẫu thuật hỉ dù c ô thì quay người chuẩn bị lên phẫu thuật thiết bị mà tại xoay người quá trình bên trong hắn cái k i a cười mỉm khoẻ miệng có chút bên trên trọn vừa rồi cái k i a phiên giải thích chỉ là hắn lựa chọn trợ giút dạn mã d ư lý do một trong mà càng quan trọng hơn lý do là hắn nghĩ thăm dò cải mệ dạn no dục hắn ban đầu sáng tạo c á i mệ dạ no rút nói trắng ra là bất mãn vận mệnh bất công muốn đoạt đi trên thân người khác cái kia làm hắn đỏ mắt c á c tầy gần c á i huyết kế giới hạn có thể nghi thức bên trong hắn dung hợp xạ dìn gẳng cấp ba ngoài ý muốn tiến hóa thành m ạ n dễ kỷ h ữ xạ dìn gẳng về sau hắn mới đột nhiên ý thức được c á i mệ dạ no rút hạn mức cao nhất sợ rằng so hắn ban đầu dự liệu cao hơn nhiều lắm dung hợp c á c tầy gần c á i huyết kế giới hạn cũng không phải là cái mệ dạ no rút duy nhất công năng c á i mệ dạ no rút nên còn có thể làm đến càng thần kỷ sự tình kết quả là hãng quảng hạ kỳ hắn lựa chọn vật thí nghiệm đừng nói là sống qua nghi thức liền nối liền thành công tiếp nhận quỷ mầm đều làm không được có thể được nhốt tại phòng thí nghiệm bên trong những này đã là tiếp nhận quỷ mầm về sau may mắn sống sót cái kia một n ú ũ nhỏ càng nhiều vật thí nghiệm tại cắm vào quỷ mầm nháy mắt liền bị quỷ mầm xé nát biến thành một đoàn thịt não kết quả này dẫn đến hắn thí nghiệm một lần rơi vào đ ỉ n h trệ bây giờ có đồng thuận cách cậy gần cài huyết kế giới hạn d ạ n m à chính mình đưa tới cửa khó như vậy đến vật thí nghiệm hắn tự nhiên là cầu còn không được rất nhanh tất cả chuẩn bị sẵn sàng có thể hay không sống qua cửa này liền nhìn ngươi lấy lòng hận ý mãnh liệt cỡ nào ghi nhớ ta mới vừa nói quỷ mầm thích hận ý sở di thỏa thích đi lấy duyệt quỷ mầm đi tới đi dàn m ạ n nhìn thoáng qua ống trích bên trong không ngừng n ú p ních quỷ mầm kiên định gật đầu thì dù c ô một chân quấn tới dàn m ạ n trên cổ không có an toàn biện pháp cũng không có ước chế thủ đoạn cứ như vậy trực tiếp đem quỷ mầm rót vào dàn m ạ n trong cơ thể Á á á. khoảnh khắc dàn mạt no kê ơ hồ gào âm thanh lập tức tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm tại chống trải phòng thí nghiệm bên trong không ngừng quanh quẩn khiến n ố t ở trong lồng những cái kia thất bại c h ủ loại bọn họ bạo động bất an. nhìn xem quỷ mầm tại dạn mạt trong thân thể không ngừng đi xuyên thì dù cô hô hận đi những này còn chưa đủ còn xa xa không đủ không muốn câu n g ệ cái gì t h i ệ t lương cái gì nhân tính đi thỏa thích hận đi để phần này hận đi lấy duyệt quỷ mầm tại thì dù cô đầu độc cùng thân thể trong thống khổ dạn mạt triệt để lâm vào điện cuồng hắn trong hốc mắt d ạ cậy gẳng thay đổi đến kiểu nhan như máu cả người khí chất đều phát sinh biến hóa lúc này thì dù c ô u bỗng nhiên mở ra chính mình mãn dễ kỳ ủ xạ gì t ẳ n g a đêm một tiếng thì thầm Thì dù c ô đối với dạn m a phát động chính mình m à n dễ kỳ đồng t h u ậ t a đêm đây là hắn m ắ t phải m à n dễ kỳ đồng t h u ậ t có đủ hấp thu cảm xúc năng lực chủ yếu thể hiện tại có thể hấp thu h o à n g hốt phẫn nộ hận ý các loại cực hạn cảm xúc đến để thăng hoặc khôi phục tự thân nhã n lực chỉ chốc lát sau thì dù c ô liền cảm thấy một cỗ tinh thuần nhã n lực tư dưỡng chính mình m à n dễ kỳ ủ xạ di đẳng trên mặt lộ ra vui sướng cùng si mê t h ầ n xác không thể nghi ngờ hắn đầu đọc dạn maz i hận đi phẫn nộ không đơn thuần là muốn để dạn m a lấy lòng quỷ mẩm càng là cần dạn m a cái kia phần thuý hận tới lấy lòng chính hắn cảm giác được thỏa mãn về sau, hắn yên lặng đóng lại màn dễ kỳ. liên quan tới hắn tả hữu mắt m ạ n dễ kỳ đồng t h u ậ t hắn cũng không hướng về bất kỳ ai đề cập cho dù là tổ chức thủ lĩnh nạ gà tổ hắn cũng không có báo cho tình hình thực tế mà là dùng còn chưa triệt để nắm giữ cái này m ạ n dễ kỳ h ữ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng lý do qua loa tới nạ gà tổ cũng không thèm để ý hoặc là nói là không mảnh đi tìm tòi nghiên cứu thuộc hạ điểm này bí mật nhỏ hắn chân chính để ý từ đầu đến cuối đều chỉ có thập ý mà nạ gà tổ ngầm đồng ý để thành viên khác cũng không tốt truy đến cùng thì dù c ổ sở dĩ lựa chọn che giấu là vì hắn mắt trái đồng thuật tư mẫu đà cùng mắt phải đồng thuật đã đêm sau có đ ư một hồi thì dù cổ đối với trên b à n phẫu thuật hơi thở mong manh dạn mã nói ra chúc mừng ngươi lần này phẫu thuật rất thuận lợi dạn mã dùng sau cùng ký lực nhìn hì rủ cô một cái sau đó hai mắt tối đen ngất đi quả nhiên thành công nhìn xem mất đi răn mát h ỷ d ủ cổ trên mặt lộ ra một tia khiến người dùng mình nụ cười không thể nghi ngờ theo trận này cấy ghép phẫu thuật thành công có m ớ i vật thí nghiệm hỷ du cổ cuối cùng có thể lại tiến hành một tràng dung hợp nghi thức sự tình thường thường chính là như vậy giống hỷ du cổ họ rồ s i m a t xa xôi di này chút không có đạo đức trói buộc không gì kiên kỵ ra hỏa ngược lại lại càng dễ làm ra một chút khiến người không tưởng tượng được thành quả nghiên cứu đây cũng không phải là học thức của bọn hắn cùng kỹ nghệ vượt qua người khác mà là không có trói buộc bọn họ có thể tiến hành đại quy mô cực kỳ tàn áp thí nghiệm làm hàng mẫu đến lúc đã đủ lớn vận mệnh tự nhiên là sẽ lọt mắt xanh ngày thứ hai toàn thân cuốn đ e o băng dàn mạ dỡ vách tường theo chính mình phòng nghỉ bên trong khập khánh đi vào h ì dù cộ phòng thí nghiệm thì dù cộ chậm rãi đi tới tỉnh không sai so ta mong muốn m u ô n sớm lúc nào có thể tiến hành nghi thức dừng lại dàn mạ dữ lại bổ sung một câu ta một khắc cũng chờ không được nữa thì dù cộ nói ra nghĩ kỹ muốn dung hợp cái gì k ẹ c h cày g ầ n c á i huyết kế giới hạn sao dàn mạ dữ lắc đầu h ì dù cộ cơ cười, cười ngươi có chân vi đồng thuật cách cày cần cải huyết kế giới hạn sở dĩ ta đề nghị ngươi lựa chọn nghiêng về thể thuật cách c y cần cải huyết kế giới hạn bởi vì tuyệt đại đa số nhân thuật tại minh độn trước mặt đều không có nửa điểm tác dụng dàn màn cái hiểu cái không g ầ n đầu vậy tan ê n lựa chọn cái nào kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn người có thể mô phỏng theo ta lựa chọn minh độn tấn độn cương độn lam độn những này cũng có thể chính mình chọn thì dù c ô nói xong ném cho dàn màn một cái sách nhỏ nhận lấy sách nhỏ xem xét dàn màn phát hiện sách bên trên ghi chép tất cả đều là hì dù c ô bắt được những cái kia có kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn nị dạ cùng với các loại kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn trả cờ dạ thủ tính lập nhìn một phen về sau g i á n maz chỉ chỉ trên sách nhỏ vài trang ta tuyển chọn cái này mấy loại kẹt cày gần c à i huyết kế giới hạn khi dù c ô nhìn về phía g i á n maz ngươi xác định d u n g hợp cái này mấy loại kẹt cày gần c à i huyết kế giới hạn liền tính nghi thức thành công ngươi cũng sẽ thiếu hụt phạm vi lớn thủ đoạn công kích g i á n maz nói ra ta chỉ muốn giết một người khi dù c ô sầm mặt lại nghi thức tiêu phí so với ngươi tưởng tượng muốn đắt đỏ phải nhiều ngươi tốt nhất có thể chịu đựng được nếu không ta sẽ thua l ô lớn làng lá một chỗ sân luyện tập bên trong v ảnh tại một tiếng vang trầm bên trong nạ rủ t ô bị hung hăng đá bay đi ra Mà đá bởi a y nạ vì niên kỷ tương tự nguyên nhân đi tới cổ nội hạ về sau phong rất nhanh liền cùng nạ rủ tổ chờ một đám trường nghỉ t dạ môn sinh ồn ào bên dưới phong cùng nạ rủ tổ mở rộng một tràng dịn cờ dị kỷ cùng dịn cờ dị kỷ ở giữa luật bản n ạ dù tổ từ dưới đất bỏ dậy chỉ vào bay tại trên không phong hô p h o n g ngươi vô lại ngươi ở trên trời ta làm sao cùng ngươi đọ sức nha trên không phong hai tay ôm ngực phi hành vốn chính là năng lực của ta n ạ dù tổ ngươi nếu là đánh không lại có thể nhận thua nha n ạ dù tổ thì thầm nói ta mới không nhận thua đây n g ư ơ i xuống nha phong n g ắ c bắt tay n g ư ơ i đi lên nha bên sân nhìn xem trên sân đấu võ mồm hai người một đám trường n ỉ dạ các học viên nộn nhịp phá lên cười ý nộ cười nói n ạ dù tổ cái này ra hỏa thật sự là đồ đần cộ gì vào đầu nếu như đội thành ta ở đây bên trên cũng không biết làm như thế nào ứng đối có đủ năng lực phi hành địch nhân vốn là vô cùng khó giải quyết dừng một chút si cá mã nói ra cũng tỉ như lần này ạ cả sủ kỷ đối làng tập kích trong làng không ít lực lượng đều bị đối phương có thể phi hành dung hợp thú vật k i ể m chế mới đưa đến đối cái khác chiến trường c h i viện không đủ s a k u ra hỏi làng chẳng lẽ liền không có đối phó phi hành địch nhân biện pháp sao si cá mã l ắ t đầu liền xem như chúng ta cổ nổ hạ cũng không có biện pháp quá tốt đặc biệt là giống phong loại này tốc độ phi hành nhanh lại linh hoạt mục tiêu nhân thuật rất khó trúng đích cu dạ mạ cũng gia nhập chủ đề cũng không phải hoàn toàn không có cách nào s ạ xù kệ sở s a đủ tu tá năng hồ có thể sử dụng cung tiễn bình thường mục tiêu trên không rất khó chạy trốn hắn khóa chặt xin gì tự sáng tạo nhân t h u ậ t kyjin cũng có thể tại nhất định khu vực bên trong đánh rơi phi hành mục tiêu còn có nói đến một nửa cụ dạ mạ ngừng lại s ạ cụ dạ hỏi còn có cái gì xì cả mạ mấy người cũng đều nhìn về phía cụ dạ mạ chờ đợi nàng giải đáp cụ dạ mạ lắc đầu ta tạm thời liền nghĩ đến những thứ này nàng nghĩ đến nếu như chính mình còn có rét lọn gàng lời nói nàng ý đồ gần như có thể xong nạ mẹt chế bất luận cái gì phi hành mục tiêu bởi vì liền tốc độ cùng tính linh hoạt mà nói cho dù là trên sân thất vĩ dịn c ờ dị kỳ phong cũng vô pháp cùng linh thể trạng thái ý đồ đánh đồng đúng lúc này xin dị đi tới sân luyện tập một bên nhìn đến xin dị bên sân trường nhị dạ môn sinh cùng nhau yên tĩnh cùng xin dị không quá quen trực tiếp hành lễ mà cùng xin dị quan hệ không tệ bạn cùng lớp bọn họ tại đối mặt xin dị lúc cũng có vẻ hơi có góc ấ p Hiện nhiên, theo xin đã sáng tạo dị đã r á này đến cái khác kinh người làm cái khác chiến tích, làm cho hắn bây giờ địa vị rõ ràng vượt tr vị sa k cù dạ vội v à n g đáp đúng là làng thác nước an bài như vậy xin gì cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao lấy làng thác nước thực lực căn bản không có năng lực ngăn cản ạ katsu kì cùng hắn nơm nớp lo sợ còn không bằng chống đỡ làng nị dạ kết hợp đối kháng ạ katsu kì thời cơ đem dình cờ g ì k ỳ thu xếp tại cổ nộ hạ tị nạn đã b ấ t lo lại có thể rút ngắn cùng cổ nộ hạ quan hệ chỉ là bởi như vậy làng lá bên trong liền có k i ể u vi dình cờ g ì k ỳ cùng thất vi dình cờ g ì kì hai cái ạ k a s u kì mục tiêu lại lần nữa bị tập kích xác suất sẽ cực kỳ tăng lên nagato ô bi tô bọn họ bước kế tiếp sẽ làm thế nào đâu? Xin gì trận Trên sân, bay tại trên toàn tập rời người sân. không phòng, đã sớm lưu ý đến bên sân xin xin đến, toàn bộ sân luyện tĩnh quay lưu đều Bay sao vừa gì, gì lặng đi. đã sớm bộ lại. ý dù chờ xin gì rời đi về sau phong rơi xuống trên mặt đất hiếu kỳ hướng xạ cú dạ cụ dạ mạ các nàng hỏi vừa mới cái k i a là ai vậy vì cái gì các ngươi thật giống như rất sợ hắn bộ dạng sợ cười cười cụ dạ mạ nói ra ngươi hiểu lầm hắn chính là chúng ta trường nhị dạ thủ tịch ủ trị hạ xin dị phong nhìn phía xin dị rời đi phương hướng lẩm bẩm nói ngươi lai hắn chính là ủ trị hạ xin dị nha chương bảy trăm hai mươi chín chỉ có thể chờ đợi trong lúc kịch chiến sinh vật xương vỏ ngoài tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa dẫn đến mở ra linh tính hát lâm vào ngủ say khi biết tình huống này về sau sinh dị phía trước dùng sủ gụ tổn nạ dị cảm giác qua nhưng mà liền xem như phát động sủ gụ tổn nạ dị hắn phát hiện mình cũng không cách nào kết nối đến hát phản phất ý thức của đối phương hoàn toàn biến mất đồng dạng vẫn không được sao lại phát động một lần sủ gụ tổn nạ dị xin gì vẫn là cảm giác không đến hát tồn tại thần s á c lập tức nghiêm túc hát ngoài ý muốn sinh ra làm rối loạn hắn kẹn s ả y gẳng kế hoạch nhưng cũng chính là bởi vì hát xuất hiện để hắn có mới mạch suy nghĩ đem cũ kẹn s ả y gẳng kế hoạch một lần nữa quy hoạch một lần tại mới trong kế hoạch n ệ gì cùng k ý mì mạ d ồ cũng sẽ không tiếp tục là kẹn s ả y gẳng dự bị ký chủ hai người bọn họ tác dụng theo ban đầu dự bị ký chủ hạ xuống đến chỉ cần gánh chịu cung cấp hạ c ủ mắt trả cờ giả cùng xì q u â t xù mì a cụ thi có mạch trả cờ giả nhiệm vụ mà tiếp nhận bọn họ trở thành dự bị ký chủ trách nhiệm thì chuyển giao đến hát trên thân đây cũng là xin gì vì cái gì đem cặp kia ra cường phiên bản t i n h khiết hạ cù mắt cấy ghép đến hát trên thân nguyên nhân đi tới trên ban công xin gì nhìn xem cảnh sắc bên ngoài làng cũng không có theo đại chiến bên trong hoàn toàn đi ra các loại thi công đội còn tại chữa trị trong chiến đấu bị hao tổn kiến trúc cùng khu phố chỉ là theo thời gian trôi qua các thôn dân khủng hoảng cảm xúc đang dần dần biến mất trên đường phố nhân khí đang nhanh chóng khôi phục nhìn xem những này xin di bắt đầu thất thần tại trong đầu suy nghĩ hắn kèn xảy g ẳ n kế hoạch vốn là thời không bên trong kích thích hạ cù mắt tiến hóa thành t ẹ n s ấ y g ẳ n g đơn giản một chút lý giải chính là số sù kỳ thân thể cùng gia tộc hì ù gạ con mắt hai cái này yếu tố dung hợp xin gì tèn xấy gắng kế hoạch thì phản kỳ đạo mà thôi hắn kích thích hạ cù mắt tiến hóa thành t ẹ n s ấ y g ẳ n g phương thức là muốn thông qua trên mặt trăng gia tộc ô số sù kỳ tinh khiết hạ cù mắt cái ghép đến hì gạ nhất tộc trên thân thể đến kích thích hạ cù mắt tiến hóa sở dĩ hắn kế hoạch hai cái yếu tố lạt sụt sù kỳ con mắt cùng hỉ gạ thân thể lấy xin gì bây giờ đối trả cơ dạ lý giải hắn biết cái gọi là con mắt cũng tốt thân thể cũng được trên thực tế đều chỉ là một loại trả cơ dạ v ậ t dẫn mở ra dìn nghệ gẳng m â u chốt vẫn là hai loại trả cơ dạ d u n g hợp sở dĩ lạt sụt sù kỳ thân thể thêm hỉ gạ con mắt vẫn lạt sụt sù kỳ con mắt thêm hỉ gạ thân thể trên bản chất không có khác nhau lời tuy như vậy nhưng đây cũng là có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là vật dẫn hình thức có thể thay đổi nhưng trả cơ dạ chất lượng nhất định phải đạt tiêu chuẩn nói cách khác trên mặt trăng r a t ổ c ô sốt xù kỳ trả cờ ra độ tinh khiết nhất định phải đạt tới sốt xù kỳ tôn nệ gì tiêu chuẩn mà hì gạ nhất tộc bên này trả cờ ra độ tinh khiết ít nhất phải đạt tới hì gạ hạ nạ bị cấp độ độ tinh khiết không thể đơn giản giống như là cường độ bởi vì tèn s ả y găng là sốt xù kỳ hạ mù dạ nhất hệ đồng thuật biến dị sở dĩ nơi này độ tinh khiết chỉ là tiếp cận sốt xù kỳ hạ mù dạ trình độ xin gì cho hát c â y ghép cặp kia ra cường phiên bản tinh khiết hạ cù mắt là thông qua sở sản đủ dạng đủ c ư n g ép đem hai cặp trên mặt trăng sốt xù kỳ phân ra tinh khiết hạ cù mắt tại độ tinh khiết bên trên cho dù không bằng s u ấ t xù kỳ phân ra thiên tài s u ấ t xù kỳ tôn nệ di kém hẳn là cũng không lớn chân chính thiền phước điểm ở chỗ xem như phân ra một thành viên nệ di hạ cù mắt trả cờ dạ độ tinh khiết là không bằng tông ra hạ nabi mà trả cờ dạ độ tinh khiết là rất khó thông qua hậu tiên tu luyện đến đ ề thắng sở dĩ x ỉ n di dẫn vào hì gạ nhất tộc họ hàng xa c ả c cù dạ nhất tộc kỳ mì mạ rộ hy vọng thông qua dung hợp x ỉ có s ủ mì à cụ thi c t mạch trả cờ dạ để nệ di hạ cù mắt trả cờ dạ càng tiếp cận tổ tiên xuất xù kỳ hạ mù dạ có thể làm ta đều đã làm phục ban một cái chính mình tẹn s ợ i gắng kế hoạch xin gì phát hiện không có cái gì rõ ràng sơ hở hoặc là nói liền tính tồn tại một loại nào đó sơ hở cái kia cũng vượt ra khỏi hắn trước mắt đối t r ả c ờ dạ lý giải trình độ là hắn không cách nào xử lý cũng tỉ như mở ra tẹn s ợ i gắng ít nhất cần một cái ký chủ cái kia bị xin gì ban cho thân thể cùng con mắt lại bị trên mặt trăng cự hình tẹn s ợ i gắng kích hoạt lên linh tính hát đến tội cùng có thể hay không tính toán một cái hợp cách ký chủ nếu như hát ngay cả trở thành ký chủ tư cách đều không có cái kia xin gì tẹn sầy gắng kế hoạch tự nhiên cũng liền chết từ trong trứng nước xem ra hiện nay chỉ có thể chờ đợi hát ý thức theo trong ngủ mê sống lại xin di lắc đầu thu liễm phát tán suy nghĩ hắn có loại trực giác lần này hát ý thức ngủ say chưa chắc là xấu sự tình bởi vì đi qua mấy lần trước hợp thể về sau nệ gì hạ cụ mắt chả cờ dạ cùng kỳ mị mạ rỗ xỉ cột xù mị hạ cụ thi c t mạch chả cờ dạ đã có d u n g hợp dấu hiệu mà xem như hấp thu đồng thời chứa đựng cái này hai cỗ chả cờ dạ vật chứa hát thân thể cũng chính là sinh vật xương vỏ ngoài là hai cỗ chả cờ dạ rung hợp chỗ đầu tiên sở di tại thay đổi một cách vô tri vô rác bên trong hát rất có thể đã bị ảnh hưởng mà lần này k ị chiến khả năng chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến một cái lượng biến tích lũy đầy đủ cuối cùng dẫn đến chất biến nguyên nhân dẫn đến ý thức được trước mắt là một cái thời kỳ mấu chốt về sau xin dị thông qua sủ cụ tổn ạ dị hướng n g h ề dị cùng kỳ mì mạ rộ truyền đạt điệu thấp làm việc gần nhất không muốn rời đi làng không muốn quá độ tiêu hao tự thân trả cờ dạ các loại mệnh lệnh sau đó hắn lại tăng lên đối hai người thân thể giám sát các bậc theo phía trước dùng sủ cụ tổn ạ dị một ngày cảm giác một lần tăng lên tới mỗi ngày sáng trưa tối các cảm giác một lần rời đi ban công xin dị về tới trong căn hộ theo hắn phát động rét lọn găng đồng t h u ậ t hắn cùng thân ở phòng thí nghiệm bí mật bên trong máu phân thân lại lần nữa thay thế vị trí cỗ này máu phân thân cũng không phải là phía trước tay cụt bộ kia mà là chiến hậu xin dì một lần nữa phát động huyết phân thân chi thuật chế tạo một bộ dù sao cho dù là có rét lọn găng nhãn lực ra chỉ máu phân thân tại bị thương trạng thái cũng là không cách nào lâu dài duy trì sở dĩ tại đại chiến về sau xin dì phải mới máu phân thân trốn khỏi c ổ nối hạ đến phòng thí nghiệm bí mật thay thế phía trước bộ kia tay cụt máu phân thân đi tới chính mình phòng thí nghiệm bí mật xin gì thuần thục cho chính mình kết nối vào các loại dụng cụ kiểm tra một hồi hôm nay thân thể chỉ tiêu mặc dù các hạng số liệu đều tại vững bước tăng lên nhưng xin gì vẫn là những mày trà cờ dạ chất lượng tăng lên biên độ làm sao so hậu p h ẫ o cạ dìn chậm nhiều như thế tại thân thể thành công tiếp nhận tế b à o đệ nhất về sau xin gì trà cờ dạ chất lượng xác thực được tăng lên nhưng không biết tại sao cùng cạ dìn cùng khóa số liệu so ra kém không í t mà con loại này tranh lệch mấy ngày gần đây càng ngày càng rõ ràng c h ư n bảy trăm ba mươi thả xuống cánh vác c h ư n bảy trăm ba mươi thả xuống g á n h vác bởi vì trong tay liền có cả dìn xung kích dìn nghệ gẳng từng cái thời kỳ thân thể số liệu sở dĩ xin g ì có thể rất nhẹ nhàng phát giác vấn đề liếc nhìn ghi chép xin g ì trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng theo lý thuyết khống chế một đôi dìn nghệ gẳng một đôi r é t lọn gẳng hắn nhãn lực rõ ràng so cạ dìn cao hơn không ít sở dĩ cùng cắm vào trong cơ thể tế bào đệ nhất d u n g hợp lúc sinh ra xin ra bằng xâm la v ậ tượng lực lượng hẳn là cũng so hậu phẫu cạ dìn muốn nhiều mời đúng đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu xin dĩ ép buộc chính mình bình tĩnh lại cắt tỉa xung kích dìn n h ệ gẳng là hắn chống cự bá chủ tiền đề nếu như chính hắn không có g ì n nệ gẳng chỉ có thể dựa vào chính mình mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng v ĩ n h cựu bằng vào sở x n đủ dạng c không chế cả dìn dìn nệ gẳng vậy hắn ngay cả trở thành dìn cờ gì k ỳ thập vĩ đều quá sức sở dĩ một bước này quyết không cho mất trở lại thư phòng hắn một bên lập xem các loại ghi chép một bên trải vớt từng cái phân đoạn trước phẫu thuật tình trạng của ta tất cả bình thường hậu phẫu một đến hai ngày số liệu sai lầm cũng không lớn chân chính xảy ra vấn đề là theo hậu phẫu ngày thứ ba bắt đầu xin dị vạn l â ngày hối ư c chính mình mấy ngày nay làm cái gì nhưng cẩn thận suy nghĩ một vòng về sau hắn không có phát hiện vấn đề gì bởi vì hắn vốn là biết khoảng thời gian này là s u n g kích g ì n nghệ gẳng thời khắc mấu chốt sở dĩ trôi qua rất bình thản không có làm bất luận cái gì quá khích sự tình cũng không có đối thân thể làm bất luận cái gì thí nghiệm đồng dạng là hậu phẫu ta cùng cạ dìn đến t ổ n cùng ở nơi nào xuất hiện khác biệt đâu thật sự là kỳ quái xin gì chống đỡ cái cảm trên mặt tràn đầy nghi hoặc đống nhiên một đạo linh quang hiện lên chẳng lẽ xin gì h í p mắt lại nếu như muốn tìm khác biệt hậu phẫu hắn cùng cạ dìn kỳ thật tồn tại một cái phi thường phi thường to lớn khác biệt chỉ là hắn đã thành thói quen cho nên mới xem nhẹ điểm này mà cái này khác biệt không phải cái khác chính là hắn đồng thuật sở x n đủ g i n c ủ hoặc là chuẩn s á c chút nói là hắn lợi dụng đồng thuật sở x n đủ g i n c ủ khống chế cái kia một đôi d ì n nghệ gẳng cùng một đôi dét l ò n gẳng phải biết hậu phẫu c ả d ì n cũng không có khống chế cái khác con mắt đứng dậy bước nhanh đi tới địa cung sân luyện tập bên trong xin gì không chậm trễ chút nào phát động sở x n đủ tu tá năng hồ đ ó lấy hắn lại phát động sở x n đủ g i n c ủ đem sở x n đủ tu tá năng hồ thứ hai vừa ý vành mắt bên trong khống chế gìn n ệ gẳng cùng với thứ ba vừa ý vành mắt bên trong khống chế dét lo gẳng từng cái giải trừ khống ch cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống đem dìn nghệ gẳng cùng rét l ò n gẳng cách ra bỏ vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau xin dì chậm dai nhắm mắt cảm thụ một cái từ khi thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dì n gẳng đồng thời nắm giữ sở s ạ đủ d ạ n thụ về sau hắn vẫn khống chế các loại con mắt trong đó có m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dì n gẳng hạ cú mắt ạ t y gẳng két dì gẳng huyết long nhãn những này cũng có cường đại hơn dìn nghệ gẳng cùng rét l ò n gẳng dạng này đồng thuật c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn sở dĩ loại này một đôi mắt đều không có khống chế trạng thái với hắn mà nói ngược lại vô mất đi d ì n nghệ gẳng cùng rét l ò n gẳng hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhãn lực sụp đổ một mạng lớn d ì n nghệ gẳng cùng rét l ò n gẳng các loại đồng t h u ậ t cũng tất cả đều đánh mất nhưng tựa như hắn suy đoán một dạng mặc dù mất đi rất nhiều nhãn lực đánh mất rất nhiều đồng t h u ậ t có thể cả người hắn lại nhẹ n h ó m rất nhiều cái này không chỉ là trên thân thể cũng là trên tinh thần liền phảng phất bông u xuống một bộ rất nặng lá gan bỏ đi một bộ rất nặng phụ trọng ta dùng sờ s ạ nụ dạng vụ khống chế dịn nghệ gẳng cùng rét lọt gẳng mặc dù thu được khả quan nhãn lực cùng các loại đồng thuận nhưng tại trong lúc vô hình cũng gánh lấy nặng nghề g sở dĩ hắn tự thân âm đ ộ n t r ả c ờ dạ muốn thường xuyên chấn áp bị khống chế con mắt để phòng ngừa bị khống chế con mắt đảo khách thành chủ mà xin gì hiện nay trạng thái nhưng là lấy yếu ngự cường hắn muốn dùng chính mình mặn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đi khống chế một đôi càng mạnh dìn nệ gẳng cùng với một đôi cùng tự thân tương đương rét lọt gẳng như vậy cũng tốt giống như lại đi tơ thép may mắn t r i ệ u đồng thuận sở xạ đủ dạng c ủ áp chế bị khống chế con mắt muốn phản kháng cũng không dễ dàng nếu không chỉ dựa vào một đôi mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu là không có khả năng như thế ổn định áp chế một đôi dìn n ệ gẳng cùng một đôi z é t l ò n gẳng a l i ê n tại xin dỉ nghĩ rõ ràng những ngày thời điểm hắn cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ phản ứng sinh động hẳn lên phía trước bị tiêu hao đang áp chế dìn n ệ gẳng cùng z é t l ò n gẳng bên trên âm n ộ i trạ cờ dạ dần dần hoa bát cùng cắm vào trong cơ thể tế bảo đệ nhất bên trong l n chứa dương đội trạ cờ dạ bắt đầu điên cùng dung hợp đại lượng xịn dạ băng s sau đó bắt đầu phản bổ thân thể của hắn cùng với hắn trong hốc mắt mạn d ễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh i ể u mà không có gánh v ắ t mạn d ễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh i ể u n h ã lực bắt đầu gia tăng máy liệt quả là thế xin di đ ạ i hỉ không cần dụng cụ chỉ dựa vào thân thể cảm giác hắn đều liền biết giờ phút này hắn trả cờ dạ cường độ tăng lên đặt tới hậu phẫu cả dìn bình thường trình độ thậm chí càng mạnh cảm thụ một phen về sau xin di dần, dần dần xuống vui sướng nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai bình chứa dìn nghệ gẳng cùng rét lòn gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng từ trước mắt tình huống đến xem tại xung kích dìn nghệ gẳng đoạn đo hắn không thích hợp khống chế bất luận cái gì đồng thuận kẹt cày kế gần c á i huyết kế giới hạn nếu không đem dìn nghệ gẳng còn cho cả dìn đem rét l ò n gẳng còn cho cụ già mạ trong đầu hắn loe lên ý nghĩ này bây giờ hắn biết rõ con mắt lâu dài để tại hộp dinh dưỡng bên trong bất luận làm sao thay đổi hộp dinh dưỡng bên trong dịch dinh dưỡng nhãn lực cũng đều sẽ chậm chạp đánh mất ngược lại nếu như đem con mắt cho người thích hợp ô n dưỡng nhãn lực sẽ dần dần tăng lên liền giống với hắn đem rét lọn gẳng giao cho cụ già mạ khoảng thời gian này rét lọn gẳng nhãn lực theo hơi mạnh hơn mạn dệ kỷ ủ xạ dìn gẳng trình độ một đường tăng lên tới bây giờ có thể so sánh hắn mản dễ kỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu trình độ sở dĩ đem dìn nghệ gẳng trả lại cho cá dìn đem rét l ò n gẳng trả lại cho cụ ra mạ không chỉ có thể tăng lên hai người bọn họ thực lực còn có thể mượn nhờ các nàng t r ả cơ dạ ô n dưỡng cái này hai cặp cường đại con mắt để cái này hai cặp con mắt nhãn lực tăng thêm một bước cân nhắc một phen về sau xin gì một bên tiến lên cầm lên hai cái hộp dinh dưỡng một bên lắc đầu nghĩ ngợi nói tính toán vẫn là trước lưu tại trong tay một đoạn thời gian đi cân nhắc đến cái này hai cặp con mắt khả năng còn cần phải lên hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước tạm thời lưu tại trong tay dù sao, con mắt đổi lấy đổi đi cũng thật phiền thoái mà còn chờ hắn sau này mở ra dìn nghệ càng về sau hắn còn muốn mượn dùng cái này hai cặp con mắt tiến hành các loại đã sớm nghĩ tới thử nghị hệm trưởng bảy trăm ba mươi mốt luật bản chương bảy trăm ba mươi mốt luật bản làng lá nhanh đi nhìn nha cụ dạ mạ lại muốn khiêu chiến xin gì cái gì cụ dạ mạ quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định sao t ố t năm top ba trường nghị gia sinh chính kết bạn hướng về trường nghị giả cái khác sân luyện tập tiến đến trên đường đi các loại tin tức ngầm một chuyến mười mười chuyến trăm dẫn đến càng nhiều ở nhà nghỉ n ơ i trường n h ị g i sinh cũng gia nhập dòng người thậm chí bởi vì xin di gần nhất tên tuổi một chút nghĩ dạ nghe tin cũng lên hào hứng chuẩn bị theo tới nhìn một cái sân luyện tập xin di một bên xoa cổ tay một bên đi đến sân luyện tập trung ương sớm đã trở t ạ i luyện tập trong t r à n g cụ gia mạ hướng xin di thi lễ một cái xin di mời nhiều chỉ giáo ân xin di nhẹ gật đầu c u n g ngoại giới truyền môn không giống trận này luận bản cũng không phải là cụ gia mạ chủ động khiêu chiến xin di mà là hai người hẹn xong một lần bình thường so tài mất đi rét lòn gẳng cụ gia mạ một mức đang cố gắng tìm về chính mình mà bưng xuống gánh vác xin di cũng tại một lần nữa dò xét chính mình thế là liền có trận này luật bản nhìn xem xin dị đi vào trong tràng x u ố n g lại ở đây một bên bạn cùng lớp bọn họ lập tức hưng phấn lên i n o hỏi xin dị có thể thắng a bên cạnh kỳ bạn lắc đầu cái này ai có thể biết bất quá xin dị l i ề n ạ cả s ủ kỳ thành viên đều xử lý cụ dạ mạ nên không phải là đối thủ của hắn cụ gì hướng trong miệng nhét vào một đống đồ ăn vặt ta cũng không biết xì cả mạ dỗ ngực đưa tay chống đỡ cái c ằ m ta hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu xin dị tên kia tựa như quái vật căn bản là không biết cực hạn ở đâu sở dĩ ta cảm giác lần này luật bản thắng được vẫn là xin dị một bên khác xạ cụ dạ lôi kéo sần nói ra chuyện gì xảy ra nhìn xem xỉn gì cùng cụ ra mạ ra sân ta tại ngoài sân đều cảm giác được khẩn trương sân nói ra luận bàn m à thôi có cái gì tốt khẩn trương sa cú ra hỏi sân ngươi cảm thấy ai có thể thắng a không đợi sân trả lời n ạ dù tổ liền sẽ tới ta cảm thấy là xỉn gì càng mạnh một chút sa cú ra không nhìn thẳng n ạ dù tổ nghiêng đầu sang chỗ khác đối một bên hai tay ôm ngực chính nghiêng người dựa vào một cây đại thụ xạ s ù kẹ hỏi xạ s ù kẹ ngươi cảm thấy đâu xạ xù kẹ n g o n h mặt làm n ơ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên sân hắn hiện tại trong đầu thoáng hiện tất cả đều là lúc trước trong màn đêm hắn đá g i á c tỉnh m ạ n dễ kỳ h xạ dìn gẳng một mặt kia hắn không hiểu g i á c tỉnh m ạ n dễ kỳ h xạ dìn gẳng rõ ràng là chính mình nhưng vì cái gì cùng xin gì trích lệ ngược lại còn càng lúc càng lớn đến bây giờ hắn thậm chí phát hiện chính mình đã không có nhìn thẳng vào xin gì rút khí vì cái gì bực bội nổi nóng không cam lòng các loại cảm xúc tại xạ s ủ kệ trong lòng quên quần mà nhất làm hắn bất an là hắn vẫn giấu kín ở đáy lòng cái kia phần hoài nghi một đêm kia ta thật đánh bại xin di sao trên sân xin di hướng về cụ da mạ vây vây tay bắt đầu đi、Tắc. cụ da mạ không nói nhảm n h y mắt hướng xin di phát động thế công c ù yếu yếu hồ cà c đại lâu trong phòng họp gỗ cà còn tại bàn bạc ứng đối ra sao hạ cà xù kỳ trong những ngày qua gỗ cà từ quân sự liên minh đến tình báo hợp tác lại đến nhân viên huấn luyện từng cái lĩnh vực hợp tác gần như đều thảo luận đến chỉ một điểm này cũng có thể thấy được gạ cà xù kỳ cho ngũ đại làng nghỉ dạ đến tột cùng mang đến bao lớn áp lực hồ cà đệ tam thả xuống văn kiện trong tay nói ra tiếp xuống nên thảo luận một chút cùng mặt khác nghỉ dạ kết hợp tương quan công việc Giải cả đệ tứ không nhịn được hỏi những cái kia làng nghị dạ nhỏ thủ lĩnh lúc nào có thể chạy tới chúng ta có thể là chờ đã nhiều ngày hồ ca đệ tam không chút hoang mang nói theo lộ trình đến văn chừng nên liền tại mấy ngày nay ca dép đệ tứ hỏi hiện nay có mấy cái làng bày tỏ muốn tham gia chúng ta liên minh hồ ca đệ tam đáp làng tháp nước đại biểu dự tính ngày mai liền có thể đến làng cỏ tuyết nhất thôn làng sao đại biểu đã tại trên đường làng mưa chung với h ẳ n rộ thế lực phái r a đại biểu muốn tham gia liên minh mặt khác điền quốc mới xây dựng làng âm thanh lần này cũng sẽ phái người tới tham gia liên minh g i ả i c ả đệ tứ n g h e xong có chút khinh thường n h ư m à y những n à y làng n g dạ nhỏ bên trong cũng chính là lúc trước làng mưa xạ làm mãn đờ hẳn rỗ để hắn có chút k i ế n kỵ đến mức cái khác trong mắt hắn tất cả đều là cá thối nát tôm không đáng giá nhắc tới cuối cùng ngăn cản ạ c a t s u k i vẫn là muốn dựa vào bọn họ ngũ đại làng n g dạ lực lượng dù chỉ c ả đệ tam cũng lộ ra xem thường biểu lộ hắn sở dĩ đồng ý hồ c ả đệ tam kết hợp mặt khác làng là nghi dạ nhỏ nhân viên đi tiêu hao hạ k a s u k i một phương diện khác thì là muốn lợi dụng làng n g dạ nhỏ mạng lưới tình báo lấy đủ ngũ đại làng n g i dạ tại nhận giới cấp nơi tình báo điểm mù. Mấy vị cả t r ê nhưng mặt biểu lộ, ồ ca thúc cảm cần c tam đệ đều đẩy, tại trong mắt, bất kết một tay thúc đẩy, sở gì hắn cảm thấy vẫn là cần thiết xem quá dạ lần này làng nì dạ nhỏ hắn hắn vẫn là là hợp sở ờ điệu cái một kết hợp lại à n nì g d nhỏ Vành! Nhưng sự tất yếu. l ạ tại hồ cà đệ tam ấp t ủ tốt tìm từ chuẩn bị mở miệng lúc ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên vang lên một trận tiếng nổ tùy theo trong phòng họp gỗ cả tất cả đều cảm nhận được một trận nhẹ nhàng chấn lắc lư mấy vị cá nhộn nhịp biến sắc hồ cà đệ tam càng là trực tiếp đứng dậy quát hỏi chuyện gì xảy ra là là hồ cạ đệ tam nhữ mày lại chừng ấp a ấp đ ú n g ám bộ nói nói vừa rồi tiếng vang là thủ tịch cùng cụ ra mạ dạ c ụ mọi luận bàn đưa đến ám bộ đành phải kiên trì trả lời quái dày ngũ ảnh hội đàm đúng là đại sự nhưng người gây chuyện thân phận cũng không đồng dạng trong bọn họ một cái là trong làng hiện nay chạm tay có thể bọn thiên tài trường nghị dạ thủ tịch cố vấn trưởng lão tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế một cái khác thì là nắm giữ lấy m ộ t đội bị xù nạ thu làm thần chuyển đệ từ cụ dạ mạ tôn ữ bất luận cái nào đều là là ngôi sao tương lai cho dù là lệ thuộc trực tiếp hồ cạ ám bộ cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội bọn họ cái gì nghe nói vừa rồi động tĩnh chỉ là xin gì cùng cụ ra mạ luật b à n đệ tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới bên cửa sổ phóng tầm mắt tới đi tiếng vang chuyển đến phương hướng mấy vị cả cũng nhộn nhịp đứng dậy đi tới bên cửa sổ dù chỉ c ả đệ tam tò mò hỏi cái này thủ tịch chính là đánh g i ế t cụ rỗ sủ kỳ giải gạ cái kia đụ trì hạ xin gì sao hồ c ả đệ tam nhẹ nhàng gật đầu dầm dầm dầm. cứ như vậy một hồi bên kia lại chuyển tới một trận dồn dập a n h minh đưa tới làng không nhỏ bạo động ta ngược lại muốn xem xem cái này đánh rết tạ cả sủ kỳ thành viên đụ trì hạ tiệu nói xong dù chỉ ca đệ tam trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ hướng về sân luyện tập phương hướng bay đi mỹ rút d i c a ca dẹp ba người lần lượt khởi hành cũng đi theo ai người đều đi hết hôm nay ngũ ảnh hội đàm tự nhiên là tiến hành không được hồ cạ đệ tam đành phải bất đắc di thở duy trưởng bảy trăm ba mươi hai h o à n g hốt t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai h o à n g hốt bị xin dị cùng cụ i ả mạ luận bán hấp dẫn hiển nhiên không chỉ hồ cạ đại lâu bên trong đang h ỏ ặ c ổ cạ trong làng mặt khác n h ỉ giả cũng đều bị hấp dẫn tới sân luyện tập cái khác một chỗ trên nhà cao tầng Thu nạ cùng x ì dạ i lấu luyện Lúc qua đấu. chóc nước cách cực nhìn không đó bể bên bên Bá. trên song song đứng, nhìn qua cách đó không xa sân luyện tập bên trong đấu. Bá. Lúc này, tập xa dạ dài chạy tới rơi xuống xù nạ bên người nhìn xem sân luyện tập bên trong cụ da mạ dì dạ dạ con mắt càng ngày càng sáng cả kinh nói trật trược cái này q u á l ự c quyền cái này đau ngày chân d u nạ hạ tầng cụ mò thật sự là càng lúc càng giống ngươi liền trên người ngươi cố này k h í thế cũng học cái bảy tám phần d u nạ khỏe miệng cười mịn trong mắt không giấu được đắc ý sân luyện tập bên trong cụ da mạ thế công đi cụ mò dì nước trong lúc giơ tay nhấc chân lại không phía trước có gáp liền phán phất phá cái niệm lấy dù nạ kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận chính mình tại cụ già mạ cái này niên kỳ lúc bất luận là thực lực vẫn là khí thế cũng không bằng cụ già mạ dù nạ tiêu tan cười một tiếng tiểu bất điểm trưởng thành sân luyện tập bên trong xin gì nghiêng đầu lật ra tránh đi cụ già mạ đánh tới m ộ t quyền tiếp lấy bước chân điểm nhẹ mắt đất hướng về sau nhảy lên lại lần nữa tránh đi cụ già mạ đến tiếp sau đà kích vâng thoáng chốc xin gì sau lưng chuyển đến một trận n ổ vang không cần bay đầu lại hắn liền biết phía sau hắn đại thụ bị cụ g i mạ vừa mới đà kích triệt để đá bể May mắn phía tại r ư ớ c ở đây một bên vây một xem bên b n cùng lớp bọn lớp họ, đã t ạ đến tiếp sau chạy đến các nhỉ phân phó sau chạy các dạ dưới bên lực ù cùng cùng cùng i xôi, nếu không, liền biết nhiêu người tại trời xin giả cái kia cười xin tiếp đến đây đón đạo đón nếu càng không, lần này, không biết muốn ngộ thương bạn tán loạn lá rách cùng mảnh gỗ vụn bên trong, nhận bén ánh mắt? À, cười nhẹ, xin gì nên rách cụ sắc gỗ gì xa Xoay bao qua, bay lớp. lá lấy. l một mắt. Tại mạ vô lượng cùng phương diện tốc độ cụ dạ mạ cùng lúc trước kỳ thật không có quá rõ ràng tăng lên nhưng đọ sức về sau thân thể cảm giác lần trước lúc cụ dạ mạ cùng lúc trước hoàn toàn không giống trong này đã có cụ già mạ thích hứng mất đi rét lọn gẳng trạng thái đồng thời đem quái lực quyền dần dần dung hội quán thông nguyên nhân cũng có cụ già mạ chân chính quen biết chính mình công nhận chính mình nguyên nhân trước đây xin gì có thể thông qua bắt giữ cụ già mạ trên thân thể chi tiết phán đoán cụ già mạ khi nào phát động quái lực quyền thông qua nhìn rõ cụ già mạ trên mặt biểu lộ suy đoán cụ già mạ ý đồ nhưng bây giờ những thủ đoạn này chậm rãi không thể thực hiện được cụ g i mạ phát động quái lực quyền phía trước g a o động càng lúc càng ngắn tại không tụ lực dưới tình huống thậm chí có thể tại bất cứ lúc nào tuấn phát làm như vậy uy lực mặc dù sẽ giảm xuống không ít nhưng gần như sẽ không tại trên thân thể lưu lại quá nhiều phát động phía trước vết tích để người không thể nào phán đoán tốt tại sinh di khai phá t r ủ n g h kỳ nếu như là tại khai phá t r ủ n g h kỳ phía trước đối đầu hiện tại cụ gia mạ chỉ bằng thủy chi hô hấp mang tới thể năng tăng lên hắn thật đúng là ứng đối không được cụ già mạ quái l ự c quyền trên không dù chỉ ca đệ tam đánh lấy gắt tay nhìn chằm chằm phía dưới sân luyện tập bên trong l u ậ t bản t h ầ n s ắ c dần dần ngưng trọng lên cụ dạ mạ giả cù mò cụ dạ mạ trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sinh ra so sánh hắn g i chỉ kẹn g ẳ n nó rút n h a n quyền chi thuật lực phá hoại tại mười một mười hai tuổi đến kỳ thể thuật như vậy tạo nghệ s á t thực làm hắn cảm thấy sợ h a i thán phục đồng thời hắn còn rõ ràng phía dưới vị kia tộc cụ dạ mạ tông g i a trường nữ còn thức tỉnh một loại đồng thuật k ẹ t tẩy g ầ n cái huyết kế giới hạn nắm giữ một đội sau đó dù chỉ ca đệ tam ấu nổ kỳ ánh mắt lại chuyển qua xìn dĩ trên thân thông dòng đây là ấu nổ kỳ cho xìn dĩ đánh giá cụ dạ mạ thế công không thể bảo là không mãnh liệt nhưng chính là tại cái này lăng lệ lại mãnh liệt thế công bên dưới xìn dĩ lại vẫn có thể không chút phí sức điểm này nói rõ cái gì ấu nổ kỳ lại biết rõ rành g à n h ai vì cái gì cổ nổ hạ thiên tài nhiều như thế hắn các loại tính toán các loại kinh doanh tại nhìn đến cổ nổ hạ những n à y mới xuất hiện quật khởi thiên tài về sau tất cả đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài trên tang cây giải ca đệ tứ đệ tứ mỹ d ụ c ca d ẹ p đệ tứ ba người theo thứ tự gặt ra tất cả đều tập trung tinh thần chú ý sân luyện tập bên trong luật bản thật lâu đệ tứ mỹ d ụ c chậm rãi lắc đầu ưu trị hạ nhất tộc lại xuất hiện như thế yêu n g h i ệ t thiên tài thật sự là để cho người ghen g h é t ta giải ca đệ tứ không có phản bác cái gì chỉ là k h ẽ hừ một tiếng cứ việc hắn đã dùng mười phân bắt vẻ ánh mắt đi dò xét trong sân xỉn dị cùng cụ gia mạ nhưng cuối cùng hắn vẫn là tìm không ra cái gì thiếu sót nguyên nhân chính là như vậy trong lòng hắn không vui đồng thời sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm hoảng hốt bây giờ ngũ đại làng nghị dạ liên thủ đối kháng ạ cà s ủ kỳ liên quân một phương thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt có thể đợi đến đánh bại ạ cà s ủ kỳ về sau ngũ đại làng nghị dạ liên minh liền không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế nhẫn giới cách cục đem lại lần nữa trở lại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba kết thúc lúc trạng thái đến lúc đó làng m â y dựa vào cái gì ngăn cản có nhiều như vậy thiên tài cộ nộ hạ có cái này một phần lo lắng hiển nhiên không chỉ dạy cả một cái ca rét đệ tứ toàn bộ hành trình không nói gì nhưng u ám thân sắc Hiển lộ ra tâm tình của hắn vào giờ khắc này không hề bình tĩnh sân luyện tập bên trên so tài còn tại duy trì liên tục chỉ là cùng vừa bắt đầu thuần túy thể thuật đọ sức khác biệt xin dị cùng cụ già mạ bắt đầu vận dụng lên nhân thuật bất quá song phương chỉ là vì luật bản so đấu chính là phóng thích nhận thuật kỹ xảo cùng thời cơ sở dĩ song phương đều khắc chế nhận thuật quy mô lúc này làng thác nước thất v i dịn c ờ gì kỳ ép cũng bị hấp dẫn mà đến nàng rơi xuống quen biết nạ rủ tổ bên cạnh tò mò hỏi bọn họ vì cái gì đánh nhau là luận bản á nạ dù tổ hai tay ôm sau đầu đắc ý vì ép giới thiệu xin dị cùng cụ già mạ thật lợi hại a ép cảm thán một câu nạ dù tổ trùng điệp gật đầu đó là đương nhiên xin gì có thể là chúng ta cổ n ổ hạ trường nghỉ dạ thủ tịch đây cu dạ mạ cũng rất lợi hại liền ta đều không phải là đối thủ của nàng ép nhất thời n g ư ỡ nghề n g ta có thể gia nhập bọn họ luận bàn sao nàng vốn là cái tùy tiện tính cách đi tới cổ n ổ hạ phía sau không có q u ả n thúc bên cạnh cũng đều là người đồng lửa lập tức bay lên bản thân s ạ cu dạ có chút khó khăn cái này không được đâu s ạ sù kẽ lại cười lạnh nói ngươi có thể đi thử xem ép có chút ý động thật xạ cu dạ tiến tới xạ xủ kẽ trước mặt nhỏ giọng nói s a su kẻ ép đi quay giày xin dị cùng cụ già mà so tài không tốt lắm đâu s a su kẻ thuận miệng nói để nàng biết biết chúng ta cổ n ổ hạ cùng làng thác nước loại kia làng ní dạ nhỏ khác nhau cũng không phải chuyện gì xấu s a su kẻ quả thật có chút khó chịu ép bởi vì ép vừa đến cổ n ổ hạ liền khiêu chiến nạ dù tổ lợi dụng tự thân năng lực phi hành đem nạ dù tổ đánh không nhẹ sau đó ép lại liên tiếp khiêu chiến mấy cái bạn cùng lớp cũng đều dễ dàng chiến thắng s a su kẻ là cái rất coi trọng vinh dự người gia tộc cũng tốt làng cũng tốt hắn đều vô cùng để ý hắn tự tin thân phận không tiện đích thân xuất thủ liền thuận miệng để ép đi can thiệp x ỉ n dị cùng cụ dạ mạ so tài mượn x ỉ n dị cùng cụ dạ mạ chi thủ để ép minh bạch một cái cổ nộ hạ lợi hại ép lúc này tâm tư đều ở đây bên trên căn bản không có nghiêm túc nghe xạ s ủ kẻ phía sau gặp trên sân xuất hiện một cái khe hở lập tức bay người lên phía trước xông vào sân luyện tập chương 733, trăm m i b h i ế u mê mội chương 733, trăm m i b h i ế u mê mội s i ê u một tiếng thất v i dìn cờ dị kỳ ép liền hóa thành một đạo tản ảnh chui vào giữa sân đồng thời hô lớn có thể thêm ta một cái sao xin dị gõ má lướt qua ta xuất thủ nha F、đã bị c n giả h n s mạ một ê n t đội nữ lại ép khéo lên một tiếng muốn tránh thoát lại phát hiện bất luận chính mình làm sao dùng sức đều không tránh thoát được quân lấy chính mình vụn vặt không những như vậy nàng còn cảm giác được chính mình vĩ thú trạ cớ dạ đang bị những này vụn vặt hấp thu đây chính là trong truyền thuyết m ộ t độ sao ép phản ứng lại chật lên hiếu thắng c h i tâm bạo phát chính mình t r ả cờ ra、Soạn. trong khoảnh khắc thân thể của nàng liền bị một cỗ màu đỏ thấm bạo ngực vi thu t r ả cờ ra nơi bao bọc khoác lên một tầng vi thu hóa khoác cụ dạ mạ lúc đầu chỉ là muốn ngăn cản ép lô mãng công hướng xin gì bởi vì nàng rõ ràng xin gì thực lực ép như thế lô mãng phát động thế công rất có thể sẽ thụ thương kết quả không nghĩ tới ép vì chống lại chính mình một đội lại lựa chọn vi thu hóa trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao bên ngoài sân nguy rồi đáng chết không phải là nổi khùng đi tất cả mọi người lui xa một chút đứng ngoài quan sát các nhị dạ lập tức cảnh giác kéo ra khỏi một đầu đường d a n h giới đem xem náo nhiệt đệ tử cùng các thôn dân xua tan đến đường d a n h giới bên ngoài mấy vị cả thì có chút hăng hái nhìn xem trên sân biến hóa tựa hồ đang chở mong cụ dạ mạ cùng x ỉ n dị ứng đối như thế nào làng thác nước cái này vi thu hóa dìn cờ dị kỳ đi theo đám người cùng một chỗ lùi ra ngoài đi xà cụ dạ có chút khẩn trương đối xà xù kẹ hỏi xà xù kẹ sẽ không có chuyện gì chứ trước sau như một thô thần kinh nạ dụ tổ cũng lo lắng cũng không biết ép có hay không cùng trong cơ thể nàng cái kia quái thu giữ quan hệ tốt nếu là nội cùng lời nói phiền thức lên lớn xà xù kẹ kh các người quá coi thường xin di cùng cụ g i ạ mạ mà còn liền tính bọn họ đối phó nổi khung ép không phải còn có ta sao trên sân cùng những người khác nhìn thấy ép bắt đầu vi thu hóa về sau hoảng sợ không thôi khác biệt xin di đừng nói là né tránh liền trên mặt biểu lộ đều không có nửa điểm biến hóa chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn cụ g i ạ mạ lúc này đã không để ý tới mặt khác vì để tránh cho ép ở trong thôn n ổ i khủng nàng lập tức toàn lực bạo phát một đ ộ t dầm dầm dầm trong khoảnh khắc trong tiếng nổ vang từng cây tráng kiện cây cối vụt lên từ mặt đất thay thế phía trước vụn mặt quân chói là ép đồng thời đem đã khoác lên vi thu hóa khoác ép cứ thế mà từ không trùng keo xuống mà theo một độn u â n chói dần dần rút lại vị thu h ó a ép d â y rủa cường độ càng ngày càng nhỏ cuối cùng thậm chí ngay cả vị thu h ó a đều không thể duy trì tại một độn hấp thu bên dưới vi thu áo khoác dần dần rút đi lộ ra bên trong một mặt trận mắt hốc một ép hô t h ở nhẹ ra khẩu khí cụ dạ mạ giải trừ một độn sau đó tiến lên đem ép từ trên mặt đất kéo lên hỏi ngươi không sao chứ ép thì sững sờ nhìn chằm chằm cụ ra mạ đây chính là một độ sao cụ dạ mạ dặn dò ở trong thôn không nên tùy tiện vị thu hoá nếu như ta không tại phụ cận có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mới Mắt t hắn ấ y nay này quay Chu càng càng cụ trực nhiều, nhìn phía Shinji, Shinji, không nếu Vi về người giả tài liền đến nơi này đi. tiếng, Shinji xem mạ hôm đến đến Ơn. Lên tiếng, người rời đi. tiếp so cùng cụ dạ mạ luận bản mục đích chỉ là muốn thông qua một tràng thực chiến đến kiểm tra một cái giải trừ tất cả khống chế phía sau cơ sở của mình thực lực đồng thời cũng là muốn thông qua bên trên điểm cường độ chiến đấu đến gia tốc chính mình dung hợp tế b à o đệ nhất tốc độ bây giờ mục đích đều đã đ ạ tới t tự nhiên không có hứng thú tiếp tục bị người vây xem kết thúc rồi ạ không hổ là chúng ta cộ nộ hạ một độ nha nhẹ nhàng như vậy liền chế phục vĩ thu hóa g ì cơ di kỳ đúng vậy à lúc trước nếu là có một độn nhị dạ tại có lẽ liền sẽ không phát sinh đêm đó thảm kịch đệ tứ cũng sẽ không ai gặp so tài kết thúc đám người vây xem một bên trò chuyện với nhau một bên ai đi đường ấy bạn c ù n g lớp bọn họ thì xông tới một năm miệng mười nói nạ dù tổ nói ra ép ở trong thôn vi thu hóa quá nguy hiểm liền ta cũng không dám làm như vậy hh ắ c ắ c ép gãi đầu một cái kỳ thật mọi người không hề biết ép đối vi thu hóa năm giữ so lúc này kinh lịch vi thu hóa đặc hấn nạ dù tổ còn muốn cờ ư một mạng lớn chỉ là loại trình độ này vi thu hóa căn bản là không có nổi cùng nguy hiểm dù sao thất vĩ sa kỳ bị có thể so với cụ i a mạ dễ nói chuyện phải nhiều mà còn khi biết tạ cả Sủ kỳ thu thập vĩ thú muốn phục sinh thập vĩ về sau sa kỳ bị đối ép với hợp độ cũng tại càng ngày càng tăng s à Sủ kẻ lúc này đi vào đám người lạnh lùng nói hiện tại biết chúng ta cổ n ổ hạ lợi hại a l i ê n tính không có cụ i a mạ â đ ừ n g ép một bên gật đầu một bên sùng bái nhìn về phía cụ i a mạ cụ i a mạ không biết chính mình vô ý cử chỉ lại thu hoạch một cái tiểu mê mội nơi xa trên mái nhà gặp tình thế lắng lại dù nạ càng thêm hài lòng cụ da mạ đối mộc độ vận dụng càng ngày càng thuần thục h ỉ cần có nặng tại Cũng không cần không lắng nạ lo dù tổ sẽ ra c h u y ệ nạ Giai nhàng gật người tương hai lai ra nhau cam đoan làng 30 năm an nhẹ cần bọn lẫn làng năm bình. n chỉ họ thể hợp chí thể tác, ít Tù đầu, có có sắc mặt lạnh lẽo b ấ t quá trước đó chúng ta thế hệ này người muốn vì bọn họ dọn sạch gạ cá sủ kỳ cái này hai họa ngầm mới được quyết không thể đem hạ cá sủ kỳ cái này phiền t o á i lớn lưu cho bọn hắn đúng vậy a d i g ạ ra nhẹ nhàng thở dài bị coi là số một uy hiếp hạ cá sủ kỳ bên trong đã có đệ tử của hắn nạ gạ tổ cố nản cũng có hắn tuổi trẻ lúc bạn tốt thì dù cổ sở dĩ nếu như cần phải có người hy sinh mới có thể lắng lại ạ cà sủ kỳ trường hạo kiếp này lời nói hắn nguyện ý cái thứ nhất đứng ra dù nạ lúc này hỏi ngũ ảnh hội đàm tiến hành thế nào dì dạy ra lắc đầu vẫn là như cũ hiện tại thiếu hụt tình báo cái gì cũng không làm được dù nạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó s a o mày nói ta nghe nói những thôn khác có người tại bí mật tiếp xúc đàn dị bọn họ đến tột cùng muốn làm gì dì d i dị ra nói ra đặt hơn phân nửa là muốn tái xuất đi theo đệ tam kế nhiệm hồ c ả vị trí về sau cô n ộ hạ từ trước đến nay liền không phải là đập đoán cho dù là trong làng hy vọng cao nhất đệ tam cũng từng có thối vị nhượng chức kinh lịch sở dĩ suna dì dè ra tập kích làng mưa vừa hụt ngược lại bị ạ cà sủ kỳ tìm tới cơ hội tập kích làng dẫn đến làng bị tổn thất thật lớn cái này khiến đệ tam áp lực tăng gấp bội kết quả là nhóm ngó cơ hội đắn lại bắt đầu k h ó á gió nổi mức ư ờ n g bảy trăm ba mươi b ố mở mắt t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi b ố mở mắt một chỗ địa cung bên trong đặt nhìn xem trong tay tình báo trong mắt lập tức tách ra thần thái khắc thường không dàn nổi hỏi phần tình báo này có thể tin được không họ rồ sĩ、sì、mãn nói ra đây là ta lưu tại bên trong ạ cà sủ kỳ gián điệp trong bóng tối truyền về thông tin hẳn là có thể tin Si、mà cảm khái một câu. năm đó tại trường lý dạ tư chất thường thường hỉ rủ cổ một mực tính toán dung nhập hắn dì dẹ dạ dù nạ vòng quan hệ hắn đến bây giờ cũng còn nhớ đến lúc ấy hỉ rủ cổ nhìn chính mình lúc cái kia tràn đầy ánh mắt hâm mộ không nghĩ tới năm đó bị hắn không nhìn tiểu trong suốt bây giờ lại khai phát ra một loại có thể dung hợp cách cậy kế gần cái huyết kế giới hạn khủng bố cấm thuật một lần hành động đứng ở nhận giới đình phong không thể nghi ngờ tại hoàn thành nghi thức về sau nhiều lần cao điệu xuất thủ hì du cổ đã đưa tới nhận giới thế lực khắp nơi quan tâm nếu biết do dung hợp cắt cây gần cải huyết kế giới hạn đối với bất luận cái gì nhì Dạ đến nói đều là tha thiết ước mơ sự tình tại loại này dụ hoặc bên d ư ớ i cho dù là ngũ đại làng nhì Dạ cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh theo đuổi quyền lực cùng lực lượng đẳng cùng với tận sức tại thu hoạch được vinh sinh tham dò không biết họ rổ xì m a t tự nhiên cũng không ngoại lệ mà họ rổ xì m ạ con đường dĩ nhiên chính là lấy hai tầng gián điệp thân phận ẩn nút ở xạ sổ dị bên người dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bất quá xạ sổ dị là người kêu căng dạ cờ sĩ c ả bụ tổ theo hắn chỗ ấy có thể dò tham thông tin mười phần có hạn họ d ồ sĩ m à hiện nay chỉ biết là hỉ d ù cổ là thông qua một loại tên là cải mệ dạ no d ụ t cấm thuật hấp thu dung hợp bao quát xạ dịn g ặ n g ở bên trong năm loại c ạ c tẩy gần cải huyết kế giới hạn đặt ránh mắt lập lọe không có liên quan tới cải mệ dạ no d ụ t k ỹ l ư ợ n g hơn tình báo sao họ d ồ sĩ m à dự lắc đầu ta người tiếp xúc không đến hỉ d ù cổ nghĩ biện pháp tiếp xúc hắn điều kiện tùy tiện hắn mở quả quyết hạ quyết định đ ẳ n nói tiếp ta nhớ kỹ ngươi cùng hắn là bạn cùng lâm a người tự mình đi tìm hắn hắn hẳn là sẽ đồng ý a ai biết được họ rồ sĩ m à cười cười đều là làm nghiên cứu khoa học hắn kỳ thật không muốn đích thân ra mặt t h ú n g chi hắn còn theo ạ cát sủ kỳ phản bội chạy trốn đang bị ạ cát sủ kỳ truy sát nếu không phải cái mẹ dạ no r ụ c thực tế quá mức mê người hắn căn bản sẽ không đồng ý nghĩ này đặt sát mặt chấm xuống nếu như hắn không đồng ý chúng ta liền cầm xuống hắn đem cái mẹ dạ no d ụ t khảo vấn đi ra thời gian này g lại ngày trôi qua xin dị không có đi quan tâm ngay tại trong thôn cử hành làng n h ỉ dạ liên minh mà là đem tâm tư tất cả đều đặt ở dung hợp cắm vào trong cơ thể tế bảo đệ nhất xung kích dình n g ầ n lên thỉnh thoảng hắn sẽ còn đi ẩn thân ch vì gì cùng giảng giải Zets trộ thuật, thời chỉ chữa bệnh nhân i đồng k ể một tra tu truyền các nàng tu luyện kỳ tình huống. kỳ m ngày này xin d i lại lần nữa đi tới ẩn thân chỗ lên xong chữa bệnh nhân thuật khóa về sau xin d i trong rừng rậm tìm tới một chút tiểu động vật sau đó tại những n à y tiểu động vật trên thân các nơi chế tạo một ít vết thương kiểm tra lên dì dẹt cùng chỉ chỗ hai người chữa bệnh nhân thuật bàn phẫu thuật phía trước hai người nhìn xem trước mặt tiểu động vật lập tức bắt đầu cứu chữa đầu tiên là chẩn bệnh xác định vết thương vị trí loại hình sau đó thi triển sởi trường tiến thuật xử lý vết thương khối cùng bôi thuốc bắn bó toàn bộ cứu chữa quá trình đâu ra đấy Để người tìm không ra ma bệ. một bên đầu, người, người bệnh bên tìm Một ma ra xin di Thật trì chút chỗ sao? cùng nhẹ hỷ h Ấn Xin n gì gật đầu đừng nói là làng nghị dạ nhỏ cho dù là cộ n ổ hạ bình thường chữa bệnh nghị dạ không sai biệt lắm cũng chỉ có thể làm đến trình độ này các người đi theo ta bàn giao một câu về sau xin di hướng về chỗ tránh nạn đi ra ngoài không rõ ràng cho lắm hai người liếc nhau một cái sau đó vội vã đi theo xin dị đi tới chỗ tránh nạn bên ngoài trong rừng rậm xin dị nói ra tiếp xuống ta kiểm tra một chút hai người các ngươi thể thuật có tiến bộ hay không hai người hưng phấn lên bình thường đều là các nàng đối luyện xin dị rất ít đích thân hạ tràng bây giờ có cơ hội cùng xin dị l u ậ n b à n các nàng tự nhiên cao hứng phi thường không cần lưu thủ dùng toàn lực công kích ta xin dị một bên nói một bên hướng hai người vây vây tay Tắc, tắc. trổ một trái một phải. Đối mở rộng tấn cùng chỉ công cùng Shinji Shinji hai phải, mạnh. Hai người đối rộng người ăn cùng ngủ, an mở ý đã sớm dưỡng thành. căn bản không cần thương lượng chỉ cần một ánh mắt liền có thể minh bạch tâm ý của nhau sở dĩ thế công một làn sóng tiếp theo một làn sóng giống như gió táp mưa rào chỉ một thoáng thân hình tựa như như quỷ mị ba người ở trong rừng chiến đấu xin gì mới đầu chỉ là nghĩ thử một lần hai người thân thủ có thể càng đánh hắn càng cảm giác ngoài ý mớn tại tốc độ lực lượng các loại phương diện rót vào màu xanh hoa bị ngạn số một lại tu luyện chủ nghỉ n g kỳ zz chỉ chỗ hai người đã mảy may không thua kém cụ ra mạ khiếm q u y ế t chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cùng với chỗ rất nhỏ lắm nhưng zz chỉ chỗ dù sao cũng là hai người hơn nữa còn vô cùng có ăn ý cho nên bọn họ liên thủ phía dưới chỉ riêng thể thuật chiến đến nói cho xỉn gì áp lực so cụ dạ mà còn muốn lớn đánh lấy đánh lấy xỉn gì cũng nghiêm túc loại này kịch liệt thể thuật chiến làm hắn thân thể bắt đầu s ô i trào trong cơ thể âm độn trả cờ dạ cùng dương độn trả cờ dạ dung hợp tốc độ tiến một bước tăng nhanh phát giác được điểm này hắn lập tức đại hỉ thế là đối với z chi châu hô các ngươi chỉ có loại trình độ này sao không đủ x a xa không đủ z chi châu nghe vậy liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kiên quyết cắt nàng một cái trưởng thành tại bấp b ê n h làng cỏ một cái càng là ăn nhở ở đâu cho nên bọn họ biết chỉ có thể hiện ra tự thân giá trị mới có thể được đến xin gì coi trọng k h o ả n khắc gz phát động chính mình c á t h cày gần cái huyết kế giới hạn long mệnh toàn thân dương đ ộ n trả cờ dạ tăng vọt mà theo nàng bạo phát dương đ ộ n trả cờ dạ tốc độ của nàng lực lượng lại lần nữa được tăng lên siêu một tiếng thân hình của nàng trực tiếp kéo thành một đường thẳng mang theo tiếng z i t nào về phía xin gì bên kia t r i chỗ cũng không cam chịu yếu thế toàn lực buộc phát trả cờ dạ tính toán hiệp trợ gz giáp công xin gì chỉ là liền tại tích tắc này chính nàng đều không có lưu ý đến trong mắt con mắt đột nhiên thay đổi đến một mảnh đỏ tươi ai cũng không nghĩ tới tại cái này ngay miệng bên trên chỉ chỗ vậy mà lặng yên không tiếng động thức tỉnh các nàng huyết trì nhất tộc kẹt cày kế gần cái huyết kế giới hạn cái gì gẳng huyết long nhãn mà theo nàng thức tỉnh kẹt gì gẳng huyết long nhãn nàng phát hiện chính mình có thể điều khiển toàn thân huyết dịch thế là tại nàng cố ý điều khiển bên dưới nàng toàn thân huyết dịch thần tốc tuần hoàn thể năng cấp tốc nhảy lên tới mức cực hạn cũng siêu một tiếng đem thân hình kéo thành một đường thẳng đuổi kịp phía trước di x đến hay lắm nhìn xem hai đạo mang theo kình phong thân hình nào về phía chính mình xin gì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng n ư ờ i lớn nên đón tiếp lời ý tưởng bảy trăm ba mươi lăm lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ chương bảy trăm ba mươi lăm lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ vành vành vành t r ầ m thấp oanh minh trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn như có thực chất sóng xung kích hướng bốn phía không ngừng quyết tán kinh khởi từng mảnh từng mảnh ạ số ca sợ chạy từng nhóm g i a thú ba người kịch đấu còn tại duy trì liên tục chỉ là vị trí chiến trường sớm đã bừa bộn một mảnh cây cối thành mảnh lỡ úp trên không khắp nơi đều là bay tán loạn lá rách cùng phiêu đã mảnh gỗ vụn chính là như vậy chính là như vậy xin gì tinh thần đại trấn càng đánh càng hăng cực hạn thể thuật đối kháng để thân thể của hắn triệt để sôi trào lên trong cơ thể mỗi một cái cơ quan nội tạng thậm chí là mỗi một cái tế bào đều tại t r u ẩ n bị k ỳ cao tốc vận chuyển bên dưới bị điều động giờ k h ắ c này thân thể của hắn cùng tinh thần đang không ngừng hướng đỉnh phong kéo lên hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể tế bào đệ nhất bên trong lần chứa cũ kia thuộc về xuất xù k ỳ as hụ dạ phẩm chất cao dương độn trà cơ dạ tựa hồ bắt đầu tán thành hắn mà cái này khiến trong cơ thể hắn âm dương dung hợp trình độ cấp tốc tăng lên đã tới trước nay chưa từng có trình độ đ ồ n dạng toàn lực ứng phó kết đấu cũng để cho dị dẹt cùng chỉ chỗ hai người đối chuyển vào các nàng trong cơ thể màu xanh hoa bị n hai người bọn họ lực lượng cùng tốc độ thân thể cảm giác có thể thấy được đang không ngừng tăng lên mới đầu xin dị còn có thể bằng vào đối trung nghị kỳ càng thâm nhập hiệu rõ cùng k h ô n g chế lấy một đích hai đồng thời áp chế hai người bọn họ có thể theo thời gian trôi qua không có chuyển vào qua màu xanh hoa bị ngạn số một xin dị tại lực lượng cùng phương diện tốc độ liền bắt đầu gần ẩn rơi vào hạ phong nếu không phải xín dị trong cơ thể đối tế b à o đệ nhất dung hợp trình độ cũng tại làm sâu sắc lực lượng cùng phương diện tốc độ t r ê n lệch sẽ còn càng thêm rõ ràng đương nhiên đây chỉ là đơn thuần thân thể thể n ă n g bên trên t r ê n lệch nếu như xín dị vận dụng đ ồ n g t h u ậ t cho dù chỉ sử dụng bình thường nhân t h u ậ t có thể đều tùy tiện lật về c ụ c diện b à n h lại là một tiếng văng trầm trên không chiến đấu ba người tách ra riêng phần mình rơi xuống trên mặt đất hô xín dị một bên điều chỉnh k h í tức một bên dùng chính mình mãn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu nhìn rõ gì c h ỉ chỗ hai người thân thể mà tại hắn x ì n gẳng trong tầm mắt trên thân hai người trả cờ dạ vô cùng tăng vọn giống như ngọ không thể nghi ngờ cái này so sánh thực chiến k ị c h đấu khiến zz chỉ chỗ hai người triệt để hưng phấn lên thân thể của các nàng lấy màu xanh hoa bị ngạn số một v ì chất dinh dưỡng điên cuồng hấp thu d ư ợ c tề bên trong g ầ n chứa dược lực mà tại dược lực tẩm bổ các nàng thân thể đồng thời lại làm các nàng đối c h u n g nghĩ kỳ không chế càng lên hơn một t ầ n g lầu sở dĩ lúc này hai người bọn họ liên thủ cho xin dị cảm giác liền tựa như sử dụng bắt môn đột giáp ở vào kinh môn trạng thái dưới xin ô zz đột nhiên hỏi đại nhân chúng ta có thể sử dụng nhẫn thuật sao xin dị miết miệng a các người muốn dùng nhẫn thuật z gật đầu trên thân trạ cơ ra tăng vọn không cần nhân thuật luôn cảm giác khó chịu xin dị cười chậm rãi mở rộng hai tay không cần lo lắng cái gì mang giết chết ta quyết tâm ra tay đi để ta xem các ngươi tiềm lực zz cùng chỉ t r ô l i ế c nhau một cái tại hai người bọn họ trong mắt xem như ạ cà sủ kỳ thủ l i n h a là xa xa vượt qua các nàng đại nhân vật là các nàng vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng thần đối mặt thần không cần lưu thủ bởi vì thần sẽ không để ý zz hai tay kết ấ n hòa đội hồ dù kỳ lồng khoảnh khắc zz bên người liền phiêu phủ lên đến không hết như đèn lồng đồng dạng hòa cầu những này hỏa cầu tầng ngoài nhan sắc đỏ thấm trong lòng chốt nhưng lại dần dần biến thành màu lam nhạt hòa diễm chỉ bằng nhìn ra xin dị l i ề n biết cái này h ỏ a độn cấp độ không định lại bên kia chỉ chỗ lấy ra một cái cung lại quả quyết quẹt làm bị thương bàn tay tí tách tí tách rất nhanh huyết dịch đỏ thám liền từ nàng lòng bàn tay miệng vết thương c h ả y ra nhỏ xuống đến trên mặt đất liền tại xin dị cảm thấy nghi hoặc thời khắc chỉ chỗ bàn tay hư không nắm chặt những cái kia theo nàng lòng bàn tay hư không nắm chặt những cái kia theo nàng lòng bàn tay chạy ra huyết dịch cùng với đã nhỏ xuống đến trên mặt đất huyết dịch tất cả đều như có linh tính tụ tập ở cùng nh hắn tự nhiên sẽ không bị chỉ chỗ chiêu này cấp c h ấ n trụ hắn biết cái này hơn phân nửa là chỉ chỗ giáp tỉnh kết dị gắn g huyết long nhãn năng lực kết dị gắn g huyết long nhãn vốn là có thể điều khiển huyết dịch nếu như người thi thuật điều khiển chính là mình huyết dịch vậy thì càng là điều khiển như cánh tay chỉ là để máu của mình hóa thành binh khí xin dị ngược lại là không nghĩ qua nay chủ yếu là hắn không thiếu binh khí cũng không thiếu tấn công từ xa thủ đoạn mà huyết dịch lại là thân thể quý giá tài nguyên sở dĩ cho dù hắn không chế qua kết dị gắn huyết long nhãn thậm chí là z lòng g n g hắn đều cực ít lấy chính mình huyết dịch làm văn chương không phải là không thể Chỉ là không có cần phải bất quá nhìn thấy chỉ trộ vừa thức tỉnh k á i gì gẳng huyết long nhãn liền nắm giữ k á i gì gẳng huyết long nhãn khống chế huyết dịch năng lực xin gì trong lòng ngược lại là có mấy phần t r ờ m o n g muốn nhìn một chút chỉ trộ cái này chính tông chỉ trọa kệ nhất tộc tộc nhân sẽ làm sao vận dụng ra tộc các nàng cái gì gẳng huyết long nhãn trong đều b khoảnh khắc trên chiến trường ánh lửa nổi lên một phía bụi mù tường trận ma liên tại xin di hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả họa cầu lúc dì d z theo t màn khói bên trong thoát ra một quyền hướng về mặt của hắn nhanh tới a xin d ì cơi khẽ một tay cầm ở dì dẹt công tới năm đấm một cái tay k h á c liền muốn làm ra phản kích nhưng lại tại hắn sắp xuất thủ thời khắc hắn khỏe mắt quét nhìn quét đến đồng dạng nuốt ở trong bụi mù vung lưới đao công hướng chính mình trị trộ nháy mắt mượn nhờ mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu tinh chuẩn nhìn rõ trong đầu hắn có phán đoán phản kích của hắn có thể cướp tại chỉ chỗ chem chung chính mình phía trước hoàn thành kết quả là hắn không có nửa điểm dây dưa dài dỏng lập tức đối dị z làm ra phản kích động tác nhưng mà đang lúc nắm đấm của hắn đánh trúng dì dẹt một cái trước mắt hắn hơi kinh ngạc phát hiện chỉ chỗ trong tay huyết nhận c h ậ m dài một đoạn trong tay nàng huyết nhận hình thái có thể tùy tâm s ở dụng điều chỉnh ý thức được điểm này về sau xin d ì quả quyết từ bỏ phản kích mượn bắt được dì dẹt lực q u y ề n tay bỗng nhiên phát lực thân thể lui về phía sau h i ể m lại càng hiểm tránh đi chỉ chỗ trạm kích về sau xin d ì thầm nghĩ t lâu này không gặp cảm giác nguy cơ à. lúc này hắn huyệt thái dương đang không gặp cảm chi tại một khắc không ngừng hướng hắn báo động trực trường bảy trăm ba mươi sáu năng lực chương bảy trăm ba mươi sáu năng lực tý tách tý tách chi chỗ trong tay cầm huyết nhận bên trên từng dọn huyết dịch rơi xuống tại tiếp xúc mặt đất một cái c h ư ớ c mắt liền sẽ phát ra suy suy tiếng hụ thực tới tiếp xúc bất luận là bùn đất cây cối nham thạch đều sẽ bị thiếu đốt a xin gì khẽ ổ lên một tiếng không thể nghi ngờ chi chỗ tay cầm huyết nhận không những ngoại hình chiều dài những này có thể tùy tâm s ở dụng thay đổi khiến người ta khó mà phòng bị cái kêu huyết nhận bên trên bám vào huyết dịch thoạt nhìn cũng không đơn giản tựa hồ có đủ một loại nào đó thiêu đốt năng lực nếu như thân thể máu thị tụ phải hơn phân nửa muốn ăn điểm đau khổ ánh mắt chết đi xin dì phát hiện bên kia dì z bên người lại lần nữa hiện ra cái kia từng mai từng mai như đèn lồng kích cỡ tương đương h ỏ a cầu dì z cái này h ỏ a đ ộ n uy lực có chút vượt quá dự liệu của hắn nếu biết rõ xin dì chính mình là h ỏ a đ ộ n nhận thuật cao thủ dù sao ưu trị hạ nhất tộc đùa lửa đây chính là nổi danh chạy cho nên có thể để xin dì cho ra không sai đánh giá dì z chiêu này h ỏ a đ ộ n tạo nghệ s ắ c thực đáng giá ca ngợi một hay thú vị bất quá chỉ có loại trình độ này lời nói là không đả thương được ta nha xin dì cười dì z cùng chỉ trộ biểu hiện để hắn cảm giác chính mình không cần lại thu lực và n h kết quả là hắn đ ô n g nhiên dậm chân một cái đem mặt nền dẫm nước đồng thời đem dưới chân thật cao lật lên mỏm núi đá tấm hai tay n â n g dơ lên tiếp lấy đ ô n g nhiên ném hướng về phía z z z thấy thế lập tức để chính mình hỏa độ đập về phía bay tới mỏm núi đá tấm dầm dầm dầm thoáng chốc vô số h ỏ a cầu nện ở mỏm núi đá trên bảng cùng với tiếng nổ đem mỏm núi đá tấm triệt để nổ tung nhưng mà chẳng kịp chờ z t h ở phào xin dị thân hình liền xuyên qua nổ tung mỏm núi đá tấm nháy mắt lấn đến z z trước mặt cái gì z khẽ giật mình theo bản năng đón nhận xin dị một đối một xin dị tự nhiên đại chiếm thượng phong hai ba chiêu liền áp chế z lúc này chị c h ổ chi viện chạy tới xin g ì sớm đã coi đ o á n trước trực tiếp bắt dì z cánh tay đem nàng hướng trước người kéo một cái lợi dụng dì z thân thể chặn lại chị c h ổ chém tới huyết nhận chị c h ổ sợ hãi ngộ thương dì z vội vàng thu đao xin g ì khoe miệng vầy một cái lại lần nữa gấp công dì z dì z đành phải vội vàng chống đỡ nhưng tại khoảng cách gần thể thuật chiến bên trong không phải đồng t h u ậ t huyết kế nỉ dạ nàng tự nhiên không cách nào cùng có m ả n dễ kỷ xạ dịn gẳng vĩnh cự xin dì chống lại chị c h ố mấy lần muốn gia nhập chiến đoàn đều bị xin dì xảo diệu lợi dịu dị thân thể, ngăn tại bên ngoài vòng chiến. rõ ràng là hai chọn một lại bị xin dị lợi dụng sức quan sát cùng kinh nghiệm bên trên ưu thế cứ thế mà đánh thành một đối một cục diện sức quan sát càng mạnh chỉ t r ộ bị dì z thân thể đón đỡ tại bên ngoài vòng chiến chỉ có thể không ngừng vung đ a o thu lao lo lắng xuông ngược lại am hiểu hòa đ ộ n có đủ chi viện cùng công kích từ xa năng lực dì z lại bị xin dị khóa tại trong vòng không thoát thân được chỉ chốc lát sau liền chúng xin dị mấy chiêu cánh tay cùng bắp đùi bắp thịt bị xin dị xin r ú t t r ư ờ n g t i ê n thuật cắt đứt dị z tốc độ cùng lực lượng rõ ràng chậm lại ừ xin dị hư nhẹ một tiếng làm bộ liền muốn đối dì z ra tay chi c h ô thấy thế khẩn trương không nghĩ ngợi nhiều được lập tức tản đi khả năng nộ thương dì z n h ế t nhận vừa vặn nào h tới tính toán cưỡng ép gia nhập chiến đoàn xin g ì chờ chính là chi c h ổ thế là thừa dịp chi c h ổ vội vàng tiến lên sơ hở trực tiếp bỏ đối với chính mình uy hiếp lớn giảm nhiều thấp dì z vận chuyển chủ n g h kỳ một quyền hung hăng đánh phía chi c h ổ b à ảnh theo một tiếng văng trầm chi c h ổ bị xin g ì nháy mắt đánh bay liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình chi trổ dì z kinh hãi nhất thời mất cảnh giác xin dì siêu một tiếng thoáng hiện tại dì z sau lưng không đợi dì z phản ứng quay người một chân đem miễn cưỡng q u a y đầu còn không kịp làm bất luận cái gì né tránh hoặc ngăn cách động tác dì z đã bay đi ra toàn bộ rừng rậm cuối cùng yên tĩnh trở lại chỉ còn lại lá cây bị gió thổi động tiếng xào xạc cùng với chỉ trộ vừa mới tản đi huyết nhận huyết dịch rơi đ ầ y đất phát ra suy suy đốt thực âm thanh xin dì liếc qua mặt đất thầm nghĩ chật chật vậy mà có thể đem cái g ì g ặ n g huyết long nhãn điều khiển huyết dịch năng lực vận dụng đến loại trình độ này lúc này dì z cùng chỉ trộ r i ê n phần mình từ dưới đất bỏ dậy khập cánh đi tới xin dì trước mặt vừa rồi xuất thủ xin dì cũng không có lưu thủ cho nên bọn họ hai xác thực tổn thương không nhẹ nhưng điểm này tổn thương đối tiêm vào màu xanh hoa bị nạn số một lại tu luyện、chủ. nghỉ k ỳ các nàng đến nói cũng không tính là gì hơi tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục xin dị quan sát hai người một cái cho ra đánh giá biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm thật quá tốt rồi nghe đến xin dị đánh giá z cùng chỉ chỗ cao hứng phi thường xin dị một bên nhẹ nhàng gật đầu một bên phê bình nói hai người các ngươi thể thuật đã cơ bản hợp cách còn lại chính là ngày qua ngày tu luyện cùng với kinh nghiệm chiến đấu tích lũy z cùng chỉ chỗ vui vẻ ra mặt liền trên thân đau đớn để quên xin dị nhìn về phía d gz n g ư ơ i hỏa độn nhận thuật không sai nhưng tính linh hoạt còn chưa đủ thể thuật cùng nhận thuật dung hợp làm không tốt lấy n g ư ơ i hiện tại đối t r ả cờ dạ điều khiển năng lực muốn tăng lên cũng không khó chỉ cần chịu tốn tâm tư hẳn là có thể làm được ta minh bạch d gz như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xin dị vừa nhìn về phía tri trộ hỏi vừa mới như thế điều khiển huyết dịch là n g ư ơ i k ế t dị gẳng huyết long nhãn năng lực à? a ân ta mở mắt tri trộ xứng sở xin dị bất đắc dĩ chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tự mình mở ra k i t dị gẳng huyết long nhãn sao ZZ、Hưng、Kỳ、nhìn về phía Kỳ về Trì chi ắ mắt c được cảm con của không thấy n g ư ta đột nhiên thay đổi đến đây thay nhiên hồng hồng, nguyên lai c h í nhìn là long à. các chỉ tộc người nhất gặng, nhãn, huyết trỏa kết kẻ dị một chút chính mình tay nguyên lai、like、ta mở mắt h i ệ n nhiên trong lúc vô tình mở ra k á t dị gắng huyết long nhãn chi chỗ trong chiến đấu cũng không có ý thức được chính mình mở mắt cho nên nàng điều khiển huyết dịch thủ đoạn trên cơ bản đều là nàng vô ý thức sử dụng đi ra xin gì ánh mắt lâm liệt thầm nghĩ xem ra chỉ có tại chính thức chỉ c h o kẻ nhất tộc tộc nhân trong tay mới có thể phát huy ra cái gì gắng huyết long nhãn uy lực chân chính gian xuống đáy lòng cảm khái xin gì hỏi chị trô ngươi thử lại lần nữa nhìn ngươi kẹt gì gẳng huyết long nhãn còn có hay không năng lực khác chị trô nhắm mắt cảm thụ một cái chật xoay người đối với trên mặt đất vừa mới cái kia một bãi tản đi huyết nhận lúc tản mát huyết dịch phát động nhãn lực chỉ một thoáng bãi kia ngay tại đốt thực mặt đất huyết dịch đống nhiên p vùng lên khi bành trướng tới trình độ nhất định về sau b à n h một tiếng hung hăng nổ tung nhìn xem to lớn bụi mù cùng với trên mặt đất cái kia bị nổ mở hố to xin dị cùng dị dẹt tất cả đều lấy làm kinh hãi đừng nói hai người bọn họ liền phát động năng lực trị trô chính mình cũng há to miệng một mặt không thể tưởng tượng、nổi. Cái này n h ấ trong b ký ức của hắn chế tạo cơ thể người bom đúng là k i dị gắn huyết long nhãn năng lực một chồng nhưng điều kiện tiên quyết là muốn dùng ẩn chứa kế dị gắn huyết long nhãn nhãn lực t h ạ cờ dạ xâm nhập đến thân thể của đối phương bên trong về sau mới có thể sử dụng thân thể của đối phương vì năng lượng chế tạo ra đủ để so sánh cường độ cao kỳ bạ cù phụ hạ bom nhưng mới rồi chi trỗ rõ ràng chỉ là dẫn nổ chính mình một điểm huyết dịch mà thôi không nghĩ tới cứ như vậy một điểm huyết dịch đưa tới bạo tạc vậy mà mạnh như vậy、g、z lúc này đi tới nhìn chằm chằm bạo tạc hố to n g ậ n ra một chút chỉ t r ộ ngươi ngươi làm như thế nào chi trỗ lắc đầu ta cũng không biết nha ta vừa mới chỉ là cảm ứng được những cái kia huyết dịch bên trên lưu lại một chút nhãn lực thế là liền phát động nhãn lực kết quả không biết thế nào liền nổ tung xin dị cũng đi hố to vùng ven lúc này trong hầm khói thuốc súng đã tản đi mà bằng xin dị hệ tờ mạn mạn dễ kỷ xạ dịn gẳng vạn hoa đồng tính cựu xạ dịn gẳng nhìn rõ cũng vô pháp tại trong hầm tìm tới một tơ một hào huyết dịch lưu lại nổ tung như vậy sạch sẽ sao hắn nói nhỏ một câu trong đầu đống nhiên nghĩ đến ạ cả xù kỳ bên trong bằng vào huyết dịch giết người hy đ ạ n thử nghĩ một cái nếu như chỉ chỗ cùng hy đ ạ n giao thủ t h ì đ ạ n thật vất vả được đến chỉ chỗ huyết dịch mới vừa liếm bên trên một cái chuẩn bị phát động nghi thức chú sát chỉ chỗ thời điểm chỉ chỗ vượt lên trước một bước phát động két dị gẳng huyết long nhãn năng lực đem huyết dịch dẫn nổ tràn diện kia liền khôi hải cười cười về sau xin dị ngồi sổm nghiên cứu một cái bạo trong hô rất sạch sẽ hoàn toàn không có chất nổ lưu lại liền k ó i thuốc súng mùi đều rất nhạt điều này nói do chỉ t r ộ dẫn nổ huyết dịch hiệu năng rất cao gần như không có lãng phí ẩn chứa tại trong máu trả cơ dạ đem hắn triệt để hóa thành bạo tạc tiêu hao hết chỉ là như vậy một chút máu vậy mà có thể gây nên như thế lớn bạo tạc xin gì âm thầm những mày rét l ò n gẳng cũng tốt c á c gì gẳng huyết long nhãn cũng được hắn đều đích thân k h ô n g chế qua đối hai loại có thể điều khiển huyết dịch đồng thuật k á t tẩy gần cải huyết kế giới hạn không hề lạ l ắ m nhưng hắn tự nghĩ hắn thật đúng là chưa hẳn có thể làm được chỉ t r ộ dạng này nhìn về phía chỉ t r ộ xin dị ánh mắt tụ tập đến chỉ t r ộ viền mắt bên trên liên tục xác định chỉ t r ộ trong mắt chính là một đôi thuần chính k ế t dị g ặ n g huyết long nhãn về sau hắn thầm nghĩ xem ra vấn đề là xuất hiện ở chỉ t r ộ trên thân chẳng lẽ là màu xanh hoa bị nạn g số một nguyên nhân từng cái bài trừ về sau xin dị có suy đoán k ế t dị g ặ n g huyết long nhãn chế tạo cơ thể người bom logic h í n h là dùng nhãn lực s ầ m l ớ n lấy đối phương trong cơ thể trả cờ dạ vì nhiên liệu đem hắn dẫn nổ nếu như k ế t dị g ặ n g huyết long nhãn người sở hữu tự thân trong máu ẩn chứa trả cờ dạ đầy đủ lời nói trực tiếp dẫn nổ máu của mình cũng liền chẳng có gì lạ Gì? Gì c t một bên dị dẹt nghe xong hít vào ngụm khí lạnh dưới cái nhìn của nàng nếu như chỉ trộ thật có thể làm đến thủ lĩnh nói tới cái kia cùng chỉ trộ giao thủ một khi thủ thường trên cơ bản chẳng khác nào chiến bại chỉ c r ộ nhìn xem hai tay của mình vẫn có chút không thể tin ta có thể làm được loại chuyện này xin di nhẹ nhàng gật đầu có thể chỉ trộ bản thân liền có không tầm thường t i ê n phú vốn là thời không bên trong nàng lợi dụng cái gì g ặ n g huyết long nhãn phát động viễn thuật thậm chí có thể làm lúc ấy đã có d ì n nghệ gặng xạ xù kẻ ham sâu trong đó mà bây giờ chỉ trộ không những bị x ì n di tiêm vào màu xanh hoa bị nạn số một hơn nữa còn tu luyện chủ n h kỳ bất luận là trạng thái thân thể vẫn là trạ n g cờ dạ cường độ đều vượt xa khỏi vốn là thời không bên trong chỉ trộ vũ vô, vô chỉ trộ bà vay xin di dặn dò ngơi năng lực vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận liền có khả năng hại người hại mình sở dĩ ngươi sau này ngoại trừ tu luyện nghỉ kỷ cùng chữa bệnh nhận thuật bên ngoài còn nhất định phải tu luyện chính mình cái gì g ặ n g huyết long nhãn rèn luyện chính mình điều khiển huyết dịch năng lực chỉ có đem phần này năng lực vận dụng đến huy sái tự nhiên nó mới có thể trở thành người chân chính cậy vào phải chi chỗ kích động nhẹ gật đầu theo thủ lĩnh trong giọng nói nàng cảm nhận được n ồ n g đậm chờ mong đây là phía trước chưa bao giờ có xin gì lúc đầu còn chuẩn bị nhắc tới cái gì gắn huyết long nhãn là huyết thuật mắt một loại để chi chỗ có thể thử đào móc một cái chính mình cái gì gắn huyết long nhãn huyết thuật năng lực có thể nghĩ lại Tu t luyện n r hắn nghỉ kỷ cùng chữa bệnh nhận liền đã vô cùng nặng nghề, lại thêm còn muốn rèn luyện điều khiển huyết dịch năng lực. Chỗ căn bản không có tinh nghiên chữa thuật thêm huyết dịch thuật. h kỷ lực, có lực cứu Cùng trì trồ điều lại lại đi đã vô mỗi một dạng đều sẽ một điểm lại đều không tinh thông còn không bằng sở trường một hai loại đem hắn tu luyện tới đăng phong tạo cực tới dùng vào thực tế z lúc này t r e o k ẹ o nói chi chỗ về sau ngươi cũng phải cẩn thận à đừng không để ý đem ta cho n ổ chết vậy ta làm q u ỷ cũng mỗi ngày quân lấy ngươi ha ha ha yên tâm đi chi chỗ đắc ý xin di nhìn xem hai người âm thầm n g nghĩ hắn mới đầu thu lưu hai người mục đích chỉ là vì thí nghiệm thuốc kiểm tra màu xanh hoa bị nạn g số một có tồn tại hay không cái gì tác dụng phụ về sau để hai người tu luyện nhị kỳ cũng là không sai biệt lắm đồng dạng mục đích chỉ là không nghĩ tới giữa bất chi bất giác lại bồi dưỡng được hai cái không được tiểu g i a hỏa lấy hắn ánh mắt đến phán đoán bất luận là gì vẫn là c h i t r ộ tại ngạnh thực lực bên trên đều có thể làm chuẩn ngũ đại làng nhị dạ bên t r ê n nhẫn cho dù là đặt ở quái vật như mây cổ n ổ hạ trường nhị dạ cũng có thể chiếm được một cái thiên tài danh hiệu nếu như hai người bọn họ có thể tiếp tục khắc khổ tu luyện hoàn thiện tự thân hệ thống sức mạnh vù đủ khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu c h í n tinh anh thậm chí cả cấp đều là ở trong tầm tay vừa nghĩ đến đây xin dĩ đột nhiên cảm giác được tiếp tục đem hai người giấu ở ẩn thân trong sở khổ tu ý nghĩa đã không lớn bởi vì dĩ d ẹ cùng chỉ trộn n h ỉ kỳ tu luyện đã lên quỹ đạo đằng sau đều là ngày qua ngày mài nước công phu không cần xin dĩ lại một chút xíu chỉ đạo đến mức chữa bệnh nhân thuật hai người bọn họ cũng đều nhập môn đến tiếp sau tăng lên cần chính là cao hơn trả cờ dạ điều khiển năng lực cùng với phong phú cơ thể người tri thức cùng dược lý tri thức mà những n à y cũng đều không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tỉnh sở dĩ cùng hắn để các nàng tiếp tục lưu lại ẩn thân trong sở nhắm mắt làm liều còn không bằng thả các nàng đi ra tích lũy kinh nghiệm mở rộng tầm mắt đối với các nàng tăng lên lớn hơn dù sao lấy các nàng hai thực lực bây giờ chỉ cần không đi chọc ngũ đại làng lý dạ ạ cà xù kỳ những n à y khó giải quyết định nhân tự vệ vẫn là dư sức có thừa kết quả là quyết định chủ ý xin gì đối ngay tại nhỏ giọng trò chuyện hai người nói ra các ngươi trở về thu thập một chút đồ vật đi a hai người cùng nhau xứng sở nhìn về phía xin gì xin gì nói ra các ngươi không cần tiếp tục sống ở chỗ này chi chỗ cũng lên đại nhân ngài không cần chúng ta sao chương bảy trăm ba mươi tám danh hiệu di cờ Trước 738, dưng a n xin h hiệu gì bật c ờ i ó i nhiên dĩ n h k ô phải. phải phải、so、chỉ chỗ phải bình tĩnh phải nhiều, dù sao nàng bản thân chính bản Dì dẹt dù so sao nàng lại à làng ní d ní dạ, dĩ sở l ề n vội xin giải thích nói nơi này tu luyện hai người các ngươi đã tốt nghiệp bước kế tiếp nên thử nghiệm tiếp một chút nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm thực chiến sở dĩ ta chuẩn bị đem các ngươi đưa đi làng cỏ hồi làng cỏ gz sánh mắt sáng lên chỉ chỗ cũng là một mặt vui mừng chúng ta tốt nghiệp đi thôi xin g ì không nói thêm lời mang theo hai người quay trở về ẩn thân chỗ kỳ thật ẩn thân trong sở cũng không có cái gì dễ thu dọn ngoại trừ thông thường quần áo thực phẩm bên ngoài cũng chỉ còn lại một chút xin g ì mang tới chữa bệnh n h ẫ n thuật tương quan thư tịch tài liệu sở dĩ trong chốc lát hai người liền thu thập xong hành trang đến mức cái này ẩn thân chỗ xin g ì cũng không có bỏ hoang mà là đem hắn tạm thời phong tốn lên bởi vì nói không chính xác sau này lúc nào liền có thể dùng tới quay đầu nhìn xem ẩn thân chỗ chỉ chỗ còn có chút nhớ nhung không bỏ dì xét thấy thê an ủi yên tâm đi chờ trở, trở về làng cỏ ngươi liền ở nhà ta tốt chi chỗ hiếu k ỳ nói làng gọi là cái dạng gì nha z nói ra đến ngươi liền biết hai người một bên trò chuyện một bên đi tới xin j z trước mặt nhìn chăm chú lên riêng phần mình con cái bọc nhỏ z chị chỗ hai người xin z phát động sủ gụ tô nạ gì tại trên thân hai người lưu lại tiêu ký tính đến z cùng chi chỗ bây giờ bị xin j z dùng sủ gụ tô nạ gì tiêu ký qua thành viên tổng cộng đạt tới mười người nhiều bọn họ phân biệt là hạ cụ kazin adaza kuza ma sasuke nê di k i m m mazo sun z chị chỗ mười người cái này không sai biệt lắm là xỉn gì m ạ n dễ kỳ x a dìn gẳng vĩnh cửu hiện nay có thể tiêu ký hạn mức cao nhất nếu như lại nghĩ ra tăng tiêu ký số lượng cái kia sợ rằng chỉ có chờ xỉn gì mở ra dìn nệ gẳng nhãn lực lại lần nữa được đến sau khi tăng lên mới có thể làm đến kỳ thật lúc đầu xỉn gì là không định tiêu ký gì x chỉ chỗ hai người chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến gì x chỉ chỗ biểu hiện như thế hữu dị tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong thực lực tăng lên nhiều như thế hơn nữa thoạt nhìn còn có không ít có thể đào móc tiềm lực sở dĩ hắn cân nhắc liên tục về sau vẫn là quyết định cho các nàng hai cái sủ gụ tổnạ dị tiêu ký danh lệch hoàn thành tiêu ký về sau xin dì cuối cùng dặn dò ghi nhớ liên quan tới dược tể cùng chuẩn bị kỳ tin tức là tuyệt đối bí mật trừ ta ra không cho phép đối với bất kỳ người nào n h ắ c lên cho dù là thân nhân cũng không ngoại lệ phải gặp thủ l i n h nói trinh trọng、G、z cùng chỉ trổ thần sắc cũng đi theo nghiêm túc xin dì tiếp tục phân p h ó nói đi làng cỏ về sau các người liền lấy làng cỏ nghi dạ thân phận hoạt động không muốn lộ ra cái gì dị dạng bị người phát giác、G、z gật đầu hỏi minh bạch cái tia chỉ trổ kẹp tầy gần cái huyết kế giới hạn cần bảo mật sao xin dì lắc đầu không cần trì trọa kệ nhất tộc đã tại nhận giới biến mất đã lâu cùng nhận giới thế lực khắp nơi không có cái gì liên quan sở dĩ không cần tận lực ẩn tàng nhưng cũng không muốn g i ó n g chống t h u a c h i ê n g dựa theo bình thường n h ỉ dạ ngụy trang là được rồi bất luận cái gì huyết kế n h ỉ dạ đều sẽ tận lực che giấu mình cách cậy kế gần cái huyết kế giới hạn hoặc là nói bất kỳ cái gì n h ỉ dạ đều sẽ kiệt lực che giấu mình tình báo sở dĩ xin gì không có cấm chỉ trị chỗ sử dụng cái gì g ặ n g huyết long nhãn chỉ là muốn nàng dựa theo tình huống bình thường tiến hành ngụy trang ẩn tàng là được rồi trị chỗ trần t ờ một chút đột nhiên hỏi đại nhân vậy ngài lúc nào sẽ lại đến thấy chúng ta xin dị ngần người không nghĩ tới trị chỗ sẽ như vậy hỏi thế là trầm ngâm một chút nói ra cần các ngươi thời điểm ta sẽ thông báo các ngươi chi chỗ có chút thất vọng lại cả cân hỏi đại nhân cái kia vậy chúng ta bây giờ xem như là ngài thành viên sao z cũng nhìn về phía xin di k h ắ p khuôn mặt là tha thiết trờ mong a xin di cười cười hắn vừa mới liền sủ cụ tổ nạ dị tiêu ký đều cho hai người tự nhiên đã đem hai người trở thành tổ chức mình bên trong thành viên chi chỗ n h ỏ giọng nói còn chưa đủ cách sao các ngươi đủ tư cách xin di nhẹ gật đầu không tại đuổi chi chỗ z cùng chi chỗ đại hỉ thật sao xin gì thu hồi tiểu ý nói ra đương nhiên là thật từ giờ trở đi hai người các ngươi chính là phá ạ cả sủ kỳ một thành viên gz hỏi vội đại nhân vậy chúng ta danh hiệu là cái gì đây ta nghe nói ạ cả sủ kỳ thành viên đều là có danh hiệu đây này danh hiệu sao xin gì suy tư nếu như đem bị cự hình tẹn xảy gàng d a o cho linh tính sinh vật xương vào ngoài cũng coi là tổ chức một thành viên lời nói cái kia danh hiệu liền đã theo a xếp tới hát kế tiếp là y cùng gì sao dừng lại hắn thầm nghĩ vì cái gì muốn hoàn toàn dựa theo chữ cái trình tự đâu đây không phải là để cho địch nhân có thể tùy tiện phán đoán ra nhân viên của chúng ta quy mô cùng với thành viên chiêu mộ trình tự sao nghĩ đến đây xin gì đối gì với z cùng chỉ chỗ nói ra các ngươi danh hiệu là gì k a zika ziz cùng chỉ chỗ l i ế c nhau một cái xin gì nói ra ai là d ai là k hai người các ngươi chính mình phân tổ chức chúng ta cũng là hai người một tổ hành động về sau hai người các ngươi chính là hợp tác đến mức chế phục cùng mặt nạ về sau ta sẽ tìm một cơ hội giao cho các ngươi z cùng chỉ chỗ vội vàng lén lút trao đổi cuối cùng z thu được d danh hiệu chỉ chỗ thu được k danh hiệu đi thôi xin dì xua tay đại nhân vậy chúng ta đi cung kính cho xin dì thi lễ một cái về sau dì z cùng chị chỗ quay người hướng về làng cỏ phương hướng đi có thể trở về làng cỏ lại bị xin dì giao cho danh hiệu dì z cùng chị chỗ cực kỳ cao hứng cùng xin dì tạm biệt về sau trên đường đi lựu i d u trò chuyện không ngừng xin dì âm thầm theo một đường trên đường tất cả đều là dì z cùng chị chỗ đang nói làng cỏ chuyện lý thú cùng n à n g biết một chút nhận giới quy tắc cùng với trở lại làng cỏ phía sau nhận nhiệm vụ sự tỉnh chị chỗ thì thỉnh thoảng hỏi hai câu xin dì theo sau một lúc cười cười chật liền lặng lẽ rời đi Hiển nhiên, cho tới giờ khắc này z cũng còn không có ý thức được chính mình cùng chị t r ỗ thay đổi đến mạnh bao nhiêu nàng còn tại lấy phía trước làng có tân t ấ n nhìn thân phận chỉ đạo chị t r ỗ thậm chí đang đàm luận lúc còn hướng chị t r ỗ đề nghị trước nhận lấy một hai cái hạ nhẫn nhiệm vụ quen thuộc thực chiến mà chị t r ỗ liền nghĩ ra đều không tính kinh nghiệm so d z đều ít cho nên nàng cũng đương nhiên cho rằng d z nói đều là đúng vô cùng khiêm tốn nghe d z chỉ đạo điều này dẫn đến rõ ràng n ạ n h thực lực sánh vai ngũ đại làng d dạt nhìn tiềm lực ép thẳng tới cả cấp hai người một đường đàm luận đều là hạ nhẫn chủ đề mà xin dị không hề chuẩn bị đem những này nói toạc hắn muốn để dị dẹt cùng chỉ t r ộ n tại thực chiến quá trình bên trong chính mình đi trải nghiệm màu xanh hoa bị ngạn số một cùng nhị kỳ cường đại đến mức nào chương bảy trăm ba mươi chín một tháng chương bảy trăm ba mươi chín một tháng theo từng cái làng n g dạ nhỏ đoàn đại biểu trước sau đến cổ nố hạ kinh lịch lần trước đại chiến làng lá lại khôi phục huyền náo sân luyện tập bên trong xin g ì ha cu cả dìn ba người tiến hành thông thường thể thuật đối luyện nghỉ ngơi thời điểm ngồi tại trên ghế dài ba người một bên lau mồ hôi một bên nói c h u y ệ n phiếm cả dìn thuận nhầm nói gần nhất trong làng những thôn khác n g dạ càng ngày càng nhiều ha cu phụ hỏa một câu đúng vậy à buổi sáng hôm nay ta thể dục buổi sáng thời điểm liền gặp một nhóm làng âm thanh ni dạ làng âm thanh xin gì lông mày n í u lại hạ cù nói ra ân nghe nói là mấy năm gần đây mới vừa thành lập làng ni dạ nhỏ c ả gì nói ra liền mới vừa thành lập làng ni dạ nhỏ đều được mời xem ra lần này làng ni dạ liên minh là muốn làm thật xin gì như có điều suy nghĩ lần này làng ni dạ liên minh hội nghị đối ngoại nghiêm ngặt bảo mật cho dù là có thủ tịch thân phận xin gì, hiện nay cũng không biết hội nghị đang thảo luận cái gì cái này hiển nhiên là ngũ đại làng ni dạ cố ý rút nhỏ biết rõ người phạm vi dùng cái này đến phân biệt từng cái làng nhì dạ nhỏ độ tin cậy có thể đ o á n trước ngũ đại làng nhì dạ nhất định sẽ tại trong hội nghị trộn lẫn các loại nửa thật nửa giả tình báo thông qua giám thị các loại thủ đoạn kiểm tra tham dự làng nhì dạ nhỏ độ tin cậy dù sao ngũ đại làng nhì dạ lần trước tập kích làng mưa cũng là bởi vì tình báo tiết lộ không những chiến thuật mục tiêu không có đ ặ tới t ngược lại để phe mình lộ ra sơ hở để ạ ca sủ kỳ thành công đánh bất ngờ c ô nổ hạ làng sương ngủ cùng với làng tháp nước đồng thời bắt đi làng sương ngủ lục vĩ dịn cờ dị kỳ ủ tạ cả tạ sở dĩ quét sạch trong liên minh gia tế là hiện nay làng nhì d ạ liên minh việc khẩn cấp trước mắt. căn cứ vào cái này phán đoán xin gì chắc chắn hiện giai đoạn làng nì dạ liên minh là không thương lượng lấy cái gì chân chính hoạch tâm vấn đề đi tìm hiểu không những lãng phí tinh lực càng sẽ gây nên hoài nghi nghỉ ngơi tốt sao tiếp tục đi vung xuống lau mồ hôi khăn mặt xin gì hướng về sân luyện tập bên trên đi đến hạ cù cùng c ả dìn vội vàng đi theo xin gì đề nghị lần này các ngươi hai cái liên thủ công kích ta xin gì đồng học phải cẩn thận nha hạ cù nhắc nhở một câu xin gì hướng về hạ cù cùng c ả dìn vây vây tay tới đi hạ cù cùng cạ dìn không tại nói nhảm lập tức công về phía xin gì xin gì khoe miệng một đầu nên đón tiếp lấy cách hắn thành công cắm vào tế b à o đệ nhất đã đi qua hơn nửa tháng đoạn thời gian này hắn trên cơ bản không có nhằn g rỗi không phải tìm cụ gia mạ luật bản chính là tìm n ễ gì kỳ bị mạ rộ luật bản bởi vì hắn phát hiện chiến đấu kịch liệt có thể xúc tiến hắn dung hợp tế b à o đệ nhất tốc độ mà theo hắn đối tế b à o đệ nhất dung hợp càng ngày càng sâu hắn phát hiện không những tự thân trả cờ dạ lượng tại tăng lên âm độn trả cờ dạ chất lượng tại tăng lên liền đối trả cờ dạ tính chất dung hợp cá nhân hắn cũng có đổi mới càng thâm nhập lý giải dung hợp thuộc tính khác nhau trả cờ dạ cũng không phải là đơn thuần đem hai loại trạ cờ dạ l a n lộn cùng một chỗ mà là muốn để hai loại trạ cờ dạ hoàn thành tính chất bên trên biến hóa muốn làm đến điểm này n h i dạ đầu tiên liền phải đối hai loại thuộc tính trạ cờ dạ có vượt xa thưởng nhân năng lực không chế liền so như vân ẩ n giữa ca đệ tam khai phát ra đến hấp điện cùng với vốn là thời không bên trong cả ca sĩ kế nhiệm hổ ca đệ lục phía sau khai phát ra đến t ử điện đều là đối đơn nhất lôi thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa nói cách khác chỉ có t r ư ớ c làm đến loại này đối đơn nhất thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa hoàn toàn không chế sau đó lại đem hai loại thuộc tính khác nhau trả cờ d i tiến hành tính chất dung hợp mới có thể để cao hai loại thuộc tính trả cờ d i tính chất dung hợp tỷ lệ thành công cùng tốc độ có phen này cảm nộ về sau xin dĩ liền không có một mặt đi ép buộc trong cơ thể âm độn trả cờ d i cùng dương độn trả cờ d i tiến hành dung hợp mà là c h ầ m xuống tâm phân biệt đi tỉ mỉ cảm ứng cùng điều khiển âm độn trả cờ d i cùng dương độn trả cờ d i tăng lên chính mình đối đơn nhất âm độn trả cờ d i cùng dương độn trả cờ g i điều khiển năng lực làm như thế hiệu quả rất nhanh liền thể hiện ra ngoài Hắn p một h bên cùng hạ cụ cùng cả dìn luật bản xin gì một bên cảm giác trong cơ thể âm dương dung hợp dự đoán ra một cái đại khái dung hợp tiến độ cả dìn theo cấy ghép tế bảo đệ nhất đến cuối cùng thành công mở ra dìn nệ gẳng toàn bộ quá trình đại khái dùng hơn ba tháng có đã thành công cạ dìn xem như tham chiếu các phương diện tiến một bước hoàn thiện xin gì cảm giác tất cả thuận lợi đại khái khoảng một tháng d ư ớ i liền có thể thử nghiệm s ú n g kích dìn nệ gẳng mà thời gian này rõ ràng so hắn ban đầu mong muốn muốn ngăn đến nhiều nếu biết rõ cạ dìn mở ra dìn nệ gẳng tốc độ đã vô cùng cấp tốc bởi vì mảnh tương đối xem như ủ r u mạ kỳ nhất tộc cạ dìn là có thể về đến số sủ kỳ ashu ra nhất mạnh đi sở dĩ tại xung kích dìn nệ gẳng bên trên xem như ủ chỉ hạ nhất tộc x ỉ n dị cũng không có so cả dìn chiếm cứ bao lớn ưu thế đặc biệt là làm x ỉ n dị lợi dụng cả dìn đặc thù trả cờ dạ chữa trị năng lực đi thử nghiệm khôi phục mù mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn găng về sau trên thực tế khiến cả dìn theo huyết mạch đến trả cờ dạ tính chất bên trên đều trở thành khôi phục quang minh phía sau mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn găng chủ nhân bởi như vậy cả dìn liền tương đương với đồng thời gồm cả sốt xù k ỳ a s xù dạ cùng sốt xù k ỳ in đỏ dạ huyết mạch trở thành một cái vô cùng đặc thù cá thể cứ việc nàng không phải cả hai truyền thế thân thể nhưng cũng để cho nàng trở thành cả hai truyền thế thân thể bên ngoài xung k nếu mà so sánh không phải là s ố s x kỳ a xù dạ cùng s ố s xù kỳ ế n đỏ dạ hai cái này chuyển thế thân thể lại chỉ có s ố s xù kỳ ế n đỏ dạ huyết mạch xìn di tại s u n g kích g ì n nghệ gẳng tỷ lệ thành công bên trên liền muốn so c ả g ì n thấp một chút nhưng chính là dưới tình huống như vậy xìn di trong cơ thể âm dương d u n g hợp tốc độ so c ả g ì n trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi cái này không thể nghi ngờ nói do chủ n g h ĩ kỷ đố i xìn dị thân thể khai phá đã mới gặp hiệu quả tại kích hoạt hắn trong huyết mạch gần chứa tất cả tiềm lực đồng thời còn tăng lên hắn đối thân thể năng lực trường khống kết thúc buổi sáng tu luyện về sau xin gì cùng hạ củ cùng cạ d i n chào tạm biệt s o n g một thân một mình hướng về cô nỗ hạ bệnh viện đi xem ra vẫn là không thể rời đi sốt xù kỳ in đỏ dạ trà c ơ dạ nguyên bản hắn đều cho rằng chính mình không cần sốt xù kỳ in đỏ dạ trà c ơ dạ có thể theo trong cơ thể âm dương d u n g hợp xâm nhập hắn rất nhanh phát hiện tế bào đệ nhất bên trong lần trước sốt xù kỳ a xù dạ trà c ơ dạ cường độ rõ ràng so hắn tự thân âm đ ộ n trà c ơ dạ môn u cao hơn một đoạn điều này nói rõ chính hắn âm đ ộ n trà c ơ dạ vẫn là so sốt s ù kỳ in đỏ dạ âm đỗn trà cờ dạ yếu một、bậc. sở dĩ hắn muốn đi xác nhận một chút xạ sủ kẹ cái này sụt xù kỳ ý đỏ dạ chuyển thế thân thể trạng thái để làm một tháng phía sau chính mình xung kích dìn nghệ g ặ n g chuẩn bị sẵn sàng trường bảy trăm bốn mươi kiểm tra sức khỏe cùng suy đoán t r ư ờ n g bảy trăm bốn mươi kiểm tra sức khỏe cùng suy đoán c ô nộp hạ bệnh viện che mắt xạ sủ kẹ theo kiểm tra đo lường trên đài xoay người xuống đối dụng cụ phía trước xù nạ đám người hỏi thân thể của ta thế nào dù nạ nhìn xem dụng cụ bên trên số liệu lắc đầu một bên cạ xì cũng lên rất tồi tệ sao dù nạ nói ra xạ xù kẹ nếu như ta không có đ o á n sai ngươi xạ dìn g ẳ n g thị lực nên trượt rất nghiêm trọng đi xạ xù kệ sắc mặt tái xanh t ù nạ tiếp tục nói theo số liệu bên trên nhìn ngươi cái kêu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ẳ n g xạ dìn g ẳ n g nhãn lực so với nửa tháng trước so sánh cũng không có quá biến hóa rõ ràng xạ cú ra một mặt kinh ngạc làm sao có thể chứ xạ xù kệ khoảng thời gian này rõ ràng không có sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ẳ n g nhà hắn nhãn lực vì cái gì không có khôi phục dù nạ tùy ý nói ra người nào nói cho ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng nhãn lực có thể khôi phục a lần này không chỉ là xạ cú ra liền nạ rủ tô đều kinh hô đi、ra. xa xu k ẹ cùng c ả c ả xi、si、thì sắc mặt ưu ám mặc dù bọn hắn hoặc là đã sớm biết hoặc là có chỗ suy đoán nhưng nghe đến chữa bệnh nỉ dạ bên trong nhất quyền bịt xù nạ phán đoán về sau trái tim của bọn họ vẫn là không nhịn được hạ xuống dù nạ nói ra ta tìm đọc qua đệ nhị nghiên cứu ghi chép mạn dễ kỳ ủ x à dìn gẳng kỳ thật cũng không phải là một cái ổn định trạng thái tại có thể t r a trong lịch sử mạn dễ kỳ ủ x à dìn gẳng người nắm giữ tuổi thọ đều rất ngắn trong này dĩ nhiên có chiến tranh cùng báo thù nguyên nhân nhưng suy cho cùng vẫn là bởi vì mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trạng thánh thường to、lớn. cụ dạ mạng ngay xong thấm sâu trong người nhẹ gật đầu tại thành công cây ghép tế b à o đệ nhất phía trước nàng chính là dựa vào mệnh cứ thế mà thừa nhận rét lọn gẳng nếu như nàng đến tiếp sau không thành công cây ghép tế b à o đệ nhất c h i t để cải thiện thể chất nàng cảm giác không cần đến một hai năm nàng liền sẽ được rét lọn g ặ n g kéo chết cả cạ sĩ、si、hỏi có biện pháp giải quyết sao dù nạ lắc đầu m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn g ặ n g cái đồ chơi này trên cơ bản chính là cái tiêu hao chủng loại sở dĩ tại bên trong cụ t hạ nhất tộc cũng đem m ạ n dễ kỳ hụ ạ d ì g ẳ n xưng là bị nguyền rủa con mắt bởi vì nghe nói một khi mở ra m ạ n dễ kỳ liền tất nhiên sẽ hướng đi dù nạ g u hơi kinh ngạc liếc xạ cụ ra một cái nàng không nghĩ tới tại trường nghị dạ bên trong thường thường không có gì lạ xạ cụ i a có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến điểm này thế là nói ra ân dựa theo lẽ thưởng ạ cà sủ kỹ a cùng b mản dễ kỹ ụ xạ dìn gặng nhãn lực tiêu hao xa tại xạ xủ kẻ bên trên sở dĩ bọn họ nhãn lực nên đã sớm khô kiệt mới đúng có thể hiện thực lại không phải như vậy vì ứng đối a cà sù kỳ a cùng b ngũ đại lang n h ĩ ra đối xạ dìn gẳng tiến hành qua xâm nhập ước định nếu như luận tiêu hao a cùng b phát động hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hổ tiêu hao tất nhiên là muốn siêu xạ xù kè có lẽ thảo quốc đại chiến tình huống đến xem a cùng b hai người màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cũng không có xuất hiện cùng loại xạ xù kè loại này nhãn lực khô kiệt tình huống a cà sù kỳ chẳng lẽ tìm tới giải quyết nhãn lực hao tổn biện pháp kaka si mặc dù là đối với suna hỏi ánh mắt lại liếp nhìn xạ xạ kè s a s ù kệ trầm ngâm không nói xin d ì dung a thân phận cùng hắn tiếp xúc lúc cũng đã đem mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu bí mật nói cho hắn sở dĩ hắn biết mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng bên trên vẫn tồn tại một loại hình thái cuối cùng xạ dìn gẳng chỉ là muốn thu hoạch được loại này hình thái cuối cùng xạ dìn gẳng đại giới cũng cực lớn đó chính là cần dung hợp rơi một đôi người thân mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng khi biết điểm này về sau s a s ù kệ vững tin ít trị ở diện tộc đêm lưu hắn một m ạ n nguyên nhân chính là vì sau này cấp đoạn hắn mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng đến dĩ cụ i ả mạ thì nghĩ đến một điểm khác đó chính là tại cái mệt thế giới đại chiến lúc bê giống như nàng sử dụng qua một đ ộ t sở dĩ không hề biết mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng lĩnh cựu tồn tại nàng hoài nghi bê là thông qua cấy ghép tế b à o đệ nhất phương thức thu được khôi phục nhãn lực năng lực dù sao xem như cấy ghép tế b à o đệ nhất người được lợi nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng cấy ghép tế b à o đệ nhất phía sau chỗ tốt có cỡ nào khoa trương thế là cụ i ả mạ nhỏ giọng nói cụ nạ đại nhân ngài nói nếu như cho xạ xủ kẻ cấy ghép tế bảo đệ nhất có thể giải quyết vấn đề này sao cụ nạ những mày lại suy tư ở đây những người khác bao quát xạ xủ kệ chính mình ở bên trong nghe cụ dạ mạ lời nói phía sau cũng đều lấy làm kinh hãi một lát sau d u na nói ra tế bào đệ nhất bên trong lần chứa dương độn trạ cơ dạ đại biểu cho cực hạn sinh cơ sở dĩ tại lý luận bên trên xạ xủ kệ nếu như cấy ghép tế bào đệ nhất thân thể phát sinh bất kỳ biến hóa nào đều là có khả năng đương nhiên cũng bao gồm khôi phục nhãn lực trải qua cụ dạ mạ nhắc nhở xạ xủ kệ cũng nhớ tới b tại cái mt thế giới đại chiến lúc cũng thi triển qua một đội ánh mắt chất động thầm nghĩ chẳng lẽ b không phải dung hợp một đôi mạn dễ kỷ xạ dịn gẳng vĩnh cự mà là di thực tế bào đệ nhất không sai giác tỉnh một màn dễ k ỳ ủ u xạ dìn g à n g xạ dìn g à n g đều vô cùng khó khăn trong tổ chức làm sao có thể góp ra hai cặp màn dễ k ỳ xạ dìn g à n g vĩnh cửu đây hắn càng nghĩ càng cảm thấy b là thông qua cây ghép tế bào đệ nhất giải quyết nhãn lực khôi phục vấn đề nay chủ yếu là góp đủ hai đôi huyết mạch liên kết màn dễ k ỳ ủ u xạ dìn g à n g thực tế rất khó khăn nếu như nói thủ lĩnh a có một đôi màn dễ k ỳ xạ dìn g à n g vĩnh cửu lời nói hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu nhưng nếu như liền b cũng có vậy hắn thực tế liền có chút khó mà tiếp thu đại biểu cho xạ dìn càng hình thái cuối cùng màn dễ kỷ xạ dìn càng xin d ì cười cười quay người rời đi vừa mới ở ngoài cửa hắn đã nghe đến nói chuyện của mọi người nhưng hắn không nghĩ tới chủ đề sẽ hàn huyên tới cấy ghép tế b à o đệ nhất đi lên bất quá hắn không hề lo lắng bởi vì hiện nay làng đã biết thành công di thực tế b à o đệ nhất chỉ có cụ già mạ cùng già mạ tổ hai người dạ mạ tổ mạnh tương đối còn chỉ có thể tính đ ư ợ cái c sở dĩ cho dù cấy ghép kỹ thuật có bước tiến dài nhưng phẫu thuật tính nguy hiểm vẫn là quá cao không cách nào phổ cập dưới loại tình huống này cho dù xạ xủ kệ người mãnh liệt yêu cầu trong thời gian ngắn làng cũng không khả năng đáp ứng vì xạ xủ kệ tới ghép tế bảo đệ nhất dù sao xạ xủ kệ là trước mắt trong làng duy nhất một cái mạn dễ kỳ h u trí hạ nếu như mơ mơ hồ hồ chết tại trên b à n phẫu thuật tổn thất kia liền lớn trong một tháng xạ xủ kệ bên kia nên không có vấn đề gì chỉ cần bảo đảm hắn trung thực ở tại trong làng nên liền sẽ không ảnh hưởng ta x u n g kích gì nệ găng xin dị yên tâm đến mức xạ xủ kệ khôi phục nhãn lực vấn đề xin dị kỳ thật có an toàn hơn biện pháp nhưng tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt h i ệ n nhiên không cần thiết phức tạp nghệ dị cùng kỷ mị mạ rộ phân biệt đi ra áng bộ đại lâu phòng thẩm vấn cô n ố hạ đối phía trước gã cắt xủ kỳ xâm lấn điều tra còn tại duy trì liên tục bên trong bởi vì tại lần này đại chiến bên trong n g ệ di kỳ mỹ mạ rô hai người cùng mở ra bắt môn đột giáp xì nổ từng có g i a o thủ đồng thời căn cứ người chứng kiến miêu tả hai người bọn họ liên t h ủ kéo lại kinh môn trạng thái dưới xì nổ rất lâu sở dĩ bọn họ cũng bị lấy hiệp trợ điều tra d à n h nghĩa mời đến ám bộ đại lâu tại ạ bù đại lâu cửa ra vào gặp phải về sau n g ệ di cùng kỳ mỹ mạ rô liếc nhau một cái n g ệ di hỏi bọn họ hỏi ngươi cái gì kỳ mỹ mạ rô lắc đầu lạnh nhật nói vẫn là phía trước đại chiến sự tình、Nha. nệ dĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn làng chỉ là nghĩ xác nhận một chút hai người bọn họ là thế nào ngăn cản được kinh môn trạng thái giới x i nổ cùng với thuận tiện thu thập một cái x i nổ tình báo tương quan cũng không có thật tiến vào điều tra chương trình đối với hai bọn hắn mở rộng điều tra nếu không trên người bọn họ sinh vật xương vỏ ngoài căn bản giấu không được đơn giản hàn huyên vài câu về sau nệ dĩ cùng kỳ mị mạ dồ ăn ý tạm biệt hai người bọn họ lòng dạ biết rõ riêng phần mình trên thân l n tàng bí mật thực tế quá nhiều đều gia nhập hạ cả xù kỳ cũng không nhắc lại trong bọn họ một cái bị trên mặt trăng xuất kỳ hạ linh hồn giao phó giải quyết xuất x mà đổi thành một cái thì là họ rổ xi m a xếp v à ở trong thôn cơ sở ngầm những n à y thân phận bất luận bại lộ cái nào ở trong thôn đều sẽ gây nên sóng to gió lớn mà càng làm bọn hắn hơn hai bất an là trên người bọn họ ngay tại trong ngủ mê sinh vật xương vỏ ngoài từ lần trước đại chiến về sau trên người bọn họ sinh vật xương vỏ ngoài liền chìm vào trong giấc ngủ mất đi tất cả đáp lại mới đầu hai người bọn họ còn không có quá để ở trong lòng có thể theo thời gian trôi qua bọn họ ẩn ẩn phát hiện trên thân sinh vật xương vỏ ngoài tựa hồ đang ở tại một loại nào đó thuế biến trạng thái phản phất tại nổi lên cái gì thời gian dài ở chung đã nhường bọn họ quen thuộc sinh vật xương vỏ ngoài tồn tại thậm chí đem sinh vật xương vỏ ngoài trở thành thân thể một bộ phận sở dĩ làm sinh vật xương vỏ ngoài xuất hiện loại này không biết biến hóa sau khi bọn họ đáy lòng bất an càng ngày càng tăng về tới tập địa n ệ dị đi tới tông g i a đại trạch hướng ra chủ báo cáo một cái đi ám bộ phối hợp điều tra quá trình tại xác nhận làng không có hoài nghi n ệ dị về sau thì ạ xị phân phó nói thời điểm cũng không sớm ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi phải không người thi lễ một cái về sau n ệ dị rời đi tông ra đại trạch về đến nhà n ệ dị đóng cửa kỹ càng về sau sau đó trong phòng ngủ chậm rãi thoát khỏi áo túi đầu quan sát ngực theo dung hợp trình độ xâm nhập chỗ ngực cái kia nguyên bản lại trắng sắc sinh vật xương vào ngoài tại màu da bên trên càng ngày càng tiếp cận chính hắn làng da theo bên ngoài bề ngoài nhìn gần như nhìn không ra cái gì khác thường khẽ v ú t một cái sinh vật xương vào ngoài nệ dị kêu gọi nói hắc ngươi ở đâu thật lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại ai nệ dị thầm thở dài liên t ạ i hắn chuẩn bị xuyên tới áo thời khắc hắn bỗng nhiên thần sắc k h ẽ động bởi vì hắn phát hiện nằm ở trên lưng cặp kia ra cường phiên bản tinh khiết bị hạ cựu gàm mỹ mắt tựa như bỗng đúc đích tựa hồ có mở mắt dấu hiệu Cũng cảm n hắn ậ vật n sinh xương ngoài bên trên chuyển đến dị dạng, ánh được vỏ dị m t k i h nghi bất định. bất Đêm khuya, cảm h chìm thông u ẩ n ngủ xin gì, thông lệ dùng sủ tổ nạ bị giấc c vào gì, sủ tổ lệ ứng một cái. À, làm cảm cái. À, ứng được nệ m ộ trên tiếng. tại t Bởi hắn nệ vì thân rõ ràng cảm thấy một cỗ không giống với ngày trước trạ cơ dạ thế là hắn trực tiếp dùng sủ gụ tổn ạ i gì liên lạc lên nệ dĩ hỏi thăm về nguyên nhân được đến nệ dĩ phản hồi về sau xin dĩ ánh mắt sáng lên thông qua sủ gụ tổn ạ i gì cho nệ dĩ kỷ mị mạ dồ truyền đạt chỉ lệ thử vong xâm lâm bên trong vụ vụ Cùng với hai đạo âm thanh xé gió n ê dị cùng kỳ mị mạ rộ rơi xuống một cây đại thụ phía trước là nơi này sao ân hẳn là cái này hai người nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện tại làng tổ chức làng n ì h ị dạ liên minh cái này trong lúc mấu chốt hẹn gặp cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng sở dĩ đắn đo liên tục về sau xin d u đem địa điểm gặp mặt hẹn đến tử vong xâm lâm bên trong n ê dị bằng vào chính mình bị ạ tiệu g ă n g l ưu thế một đường lách qua mấy c h i đội tuần tra cùng á m bộ trạm gác ngầm cái này mới mang theo kỳ mị mạ rộ lặng yên lẹn vào tử vong xâm lâm l ú c này một thân ạ cá sủ kỳ hóa trang xỉ dị theo trong bóng tôi chậm rãi đi tới nệ dị cùng kỳ mì mạ rồ trước mặt đại nhân nệ dị cùng kỳ mì mạ rồ thấy thế cùng nhau hành lễ rút đi á o xin dị thuận miệng phân phó một câu nệ dị kỳ mì mạ rồ lập tức cởi bỏ á o lộ ra nửa người trên xin dị cũng không nói nhảm ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên thân hai người sinh vật xương v ỏ ngoài bên trên cẩn thận tường tận xem xét một lúc sau có chỗ suy đoán xin dị lại phân phó nói hợp thể nệ dị có chút chăn trở đại nhân chúng ta bây giờ không cách nào tỉnh lại sinh vật xương v à ngoài không biết còn có thể hay không tiến vào hợp thể trạng thái xin dị nói ra thử một chút chẳng phải sẽ biết n g h sau đó hai người tựa lưng vào nhau lẫn nhau gần sát sau đó nếm thử tỉnh lại riêng phần mình trên thân sinh vật xương vào ngoài làm bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh làm bọn họ lẫn nhau tiếp cận tựa lưng vào nhau về sau một mực mất đi đáp lại sinh vật xương vào ngoài bỗng nhiên có phản ứng ngay sau đó quen thuộc kết nối cảm giác xuất hiện t hát ậ t thành tới, hắt, bắt đầu đi. Phía trước một mực rơi vào trạng t kinh hãi. khẽ, Phía h làm này vào công. Nệ cùng Xin nói lúc mực dì dồ dì ký mì mạ đều đi đầu đi. lấy rơi i ngủ say h ắ lập lại, đáp tức cho h ra i ệ nói tại、sao? Ta hắt tỉnh lại. Cái kia trên mặt lại. mạ đạm, hai người nổi. vui ngươi cái kia sao? sợ họ chống không nghe lãnh bọn Nệ mừng, cũng c đỡ Ký dì dồ vậy mì một k a gần sóng.、Hát、nói Hắt ra ân ta đã sớm tỉnh chỉ là không có biện pháp đáp lại các n g ư ơ i mà thôi nệ di hơi nghi hoặc một chút vì cái gì đây hát có chút bất đắc bất dĩ, nói ế u như tỉnh liền ta triệt để tỉnh lại, để c khả phát năng dẫn n g các ư ơ t ra ê n t ân trả cờ dạ ba người chúng ta đã chạm tới cái kia ngưỡng cửa chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước ta liền có khả năng mở ra cùng trên mặt trăng tôn kia đối ứng kèn s ợ i gẳng chương bảy trăm bốn mươi hai mở ra kèn s ợ i gẳng chương bảy trăm bốn mươi hai mở ra kèn s ợ i gẳng thông qua sủ gủ tôn nạ dì cảm ứng cùng với tận mắt quan sát về sau xin dị kỳ thật đã đem hát trạng thái đoán ra cái bảy tám phần đây cũng là hắn vì cái gì phân phó n ể dị cùng kỳ mì mạ rồ hợp thể nguyên nhân bởi vì chỉ có tại hợp thể trạng thái dưới bọn họ ba trả cơ dạ hoàn toàn cùng hưởng trả cơ dạ lượng cùng chất toàn diện tăng lên hát mới có thể tại không thương tổn cùng nệ dị hoặc kỳ mì mạ rồ dưới tình huống tiến hành bước đầu tỉnh lại cùng ngoại giới tiến hành giao lưu mà theo hát tỉnh lại tất cả cũng liền sáng tỏ trước mắt hát đã có đủ s u n g kích t è n xảy găng điều kiện sở dĩ chậm chạp không có phát động vẹn vẹn chỉ là hát bận tâm nghệ dị cùng kỳ mị mạ rộ sinh mệnh an toàn hiểu rõ tình cảnh trước mắt nghệ dị cùng kỳ mị mạ rộ cùng nhau nhìn về phía s h i n j i Nghệ dị càng là nhịn không được trực tiếp hỏi đại nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì s h i n j i thản nhiên nói đều đến một bước này ngươi liền điểm này giác nộ g đều không có sao n ệ dị nghe vậy khẽ giật mình h đột nhiên tỉnh lại mang tới thông tin s á c thực để hắn có chút trở tay không kịp bất quá đi qua xỉn gì nhắc nhở hắn nghĩ lại nếu như hát thành công mở ra tẹn s ợ i gẳng vậy hắn có lẽ còn có thể tham dự vào ngăn cản trên mặt trăng s u s t kỳ phân ra diện thế chiến đấu bên trong nhưng nếu như không có đôi này tẹn s ợ i gẳng cái k i a lấy thực lực của hắn bây giờ sợ rằng liền nhúng tay tư cách đều không có đúng vậy a ta còn có cái gì thật chế nghi hắn ở đấy lòng cảm khái một tiếng phía trước mỗi lần nghĩ đến tiên tổ xuất x kỳ hạ m ũ dạ giao phó hắn liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi bây giờ có hy vọng thu hoạch được ngăn cản s u t sủ kỳ phân ra năng lực cho dù là đánh đổi mạng sống cũng đáng được đi đánh cược m ộ t keo hạ quyết tâm về sau nệ di nhìn về phía kỳ mị mạ rồ n g ư ờ i đây kỳ mị mạ rồ vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt nếu như không phải tổ chức ta hiện tại hơn phân nửa đã chết tại huyết kế mang bệnh sở dĩ ta cá nhân nguyện vọng cũng không trọng yếu đại nhân an bài là được rồi nệ di lại không lo lắng nói với xin di đại nhân tất cả nghe theo ngài phân phó xin gì phân phó nói bắt đầu đi nệ di vội vàng hướng hát nói ra hát không cần bận tâm chúng ta ngươi bắt đầu đi hát nói ra tất nhiên rằng này vậy ta liền toàn lực ứng phó thử một lần bất quá kèn s â y găng ý vị như thế nào các ngươi hẳn là cũng có hiểu biết loại lực lượng kia cũng không phải là phạm nhân có thể tùy tiện nằm giữ sở dĩ mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm tốt chết giác nội g đi nghệ dị lên tiếng minh bạch kỳ mỹ mạ rồ i chỉ là không tiếng động nhẹ gật đầu xin gì lúc này lui qua một bên hai tay kết ấ n nhấp pháp trả cờ dạ kết giới cân nhắc đến hát xung kích kèn s â y găng lúc có thể sẽ sinh ra to lớn trả cờ dạ không ổn định thế là xin dị liền phát động một cái kết giới đem bọn họ mấy người gắn vào kết giới bên trong cái này trả cờ dạ kết giới là xỉn gì người quyền hạn sau khi tăng lên tại làng hồ sơ quán bên trong học được một loại kết giới tên như ý nghĩa tác dụng của nó rất đơn giản cũng rất dùng vào thực tế đó chính là ngăn cách một cái khu vực trả cờ dạ để ngoại giới không cách nào cảm giác tất cả sẵn sàng về sau hát chính thức bắt đầu xung kích k ẹ n s ợ i g đ n g chỉ một cái trước mắt hát liền thông qua cùng hưởng n g ì kỳ mị mạ r ổ hai người toàn thân trả cờ dạ năng lực đem bọn họ ba cái trả cờ dạ toàn bộ tập trung đến trong cơ thể mình thoáng chốc n g h cùng kỳ mị mạ rỗ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ trà cờ dạ là lực lượng tinh thần cùng lực lượng cơ thể tập hợp nháy mắt bị rút lấy đại lượng trà cờ dạ đối lì dạ tổn thương là không thể nghi ngờ cách đó không xa xin gì một bên duy trì lấy trà cờ dạ kết giới một bên l ặ n g lặng quan sát ba người thật mạnh trà cờ dạ như hắn phía trước dự liệu một dạng tại bắt đầu xung kích k è n s ả y gàng về sau hát trên thân trà cờ dạ không ổn định trong nháy mắt đạt tới cực hạn nếu không phải hắn dùng trà cờ dạ kết giới ngăn cách trong làng cạ ni hạn chỉ sợ đã phát hiện từ vòng xâm lâm bên trong khắc t h ư n g thậm chí có khả năng liền trên mặt trăng xuất xù kỷ phân gia đều bị kinh động đến đồng thời hắn âm thầm đem chính mình cùng hát t r ả cờ dạ tiến hành so sánh phát hiện cho dù là có mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cộng thêm di thực tế b à o đệ nhất chính mình tại t r ả cờ dạ mát trị số cường độ bên trên lại cũng so ra kém hở hại giật mình cũng để cho hắn đối hát lần này xung kích k ẹ n s ợ i gẳng nhiều hơn một phần lòng tin trên sân nghệ dì dẫn đầu chống đỡ không nổi nửa quỳ trên mặt đất bởi vì là hợp thể trạng thái nghệ dì cái quỳ này mang theo kỳ mì mạ rồ cũng quỳ xuống hô hô dùng tay chống đất nghệ từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn lúc này nhìn qua đã mệt lạ trên thân mồ hôi đầm địa sắc mặt tái n h u t hốc mắt ham sâu Ký mỹ mạ rỗ cũng không có tốt đến chỗ nào chỉ là so sánh với nghệ di mệnh là hình một mặt l ệ n h nhạt hắn nhìn qua hơi có vẻ thong dong hát lúc này nói ra các ngươi kiên trì một chút nữa liền kém một chút nghệ di chật vật nói ra ngươi không không cần bận tâm chúng ta xin gì do dự muốn hay không dùng mạ gặt hướng nghệ di bọn họ chuyển vận trả cờ dạ đáng tiếc đầu nhất chuyển mở ra k ẹ n s ả y gẳng cần chính là sổ sủ k ý hạ mù dạ hệ trả cờ dạ hát dung hợp ba trả cờ dạ xung kích k ẹ n s ả y gẳng đã rất bề bụn tại loại này thời khắc mấu chốt nếu là hắn lung tung chuyển vận trả cờ dạ đi qua rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại sở dĩ hắn dằn xuống chuyển vận t r ả cờ dạ suy nghĩ tiếp tục quan sát chỉ chốc lát sau theo t r ả cờ dạ dung hợp quyết tán nệ dị trên tay lại đưa ra x ỉ cột xù mì ạ cụ t h ì c ố t mạch mới có cốt mâu mà kỳ mì mạ rồ trong hốc mắt cặp k i a màu xanh nhạt đồng tử không biết lúc nào càng trở nên tái nhợt như bị ạ cựu gàng bình thường cái này xin gì âm thầm giật mình liền hắn cũng không nghĩ tới loại này quỷ dị hợp thể trạ n g thái có thể để nệ dị cùng kỳ mì mạ rồ t r ả cờ dạ dung hợp đến loại trình độ này quả thực không thể tưởng tượng m lúc này cắm vào đến hát trong cơ thể cặp kia ra cường phiên bản tinh thiết b h ạ tiệu gẳng bắt đầu hờn ấn t i phân tán tột cuối cùng một trong cái ra cường phiên bản tinh k h i ế t bị ạ tiệu gẳng bắt đầu phân tán cuối cùng một cái vì h a cường phiên b ế n tinh m thiết t không bị ạ gì, tiệu gẳng nhìn thấy một màn này, thấy một xin dị phảng phất mặt của quái. Giả nghe t đến một tiếng trái tim nhịp đập tiếng vang đón lấy nghệ dị cùng kỳ mị mạ rổ chỗ mi tâm con mắt đồng thời mở ra chỉ là lần này mở ra không tại là hạ cú mắt mà là sán lạn như ngôi sao tẹn xảy gẳng trưởng bảy trăm bốn mươi ba khó có thể chịu đựng tèn sạch ợ i găng. ó c ó thể chịu đ ự n g tèn sợi găng. sợi xin gì ánh mắt ngưng lại cho dù đã có chuẩn bị nhưng làm nhìn thấy nệ d ì cùng kỳ mì mạ rổ chỗ mi tâm cắt mở ra một cái tèn s ợ i g cắn lúc hắn gương mặt dưới mặt nạ bên trên vẫn là chất đầy kinh ngạc tèn s ợ i g c n g cái này cùng d ì n nệ g ẳ n g cùng một cấp độ tại công phạt bên trên thậm chí mạnh hơn d ì n nệ g ẳ n g cường đại đồng thuật k ẹ t c ẩ y gần cái huyết kế giới hạn thật bị hắn một tay bồi dưỡng ra tới trên sân nệ dị rõ ràng sửng s ố t một chút hai mắt lộ ra mê man thần sắc tựa hồ còn không có thích hứng chỗ mi tâm mở ra cái kia tèn sạch c n kỳ mị mạ r ồ i thì đưa tay tính toán khẽ vớt chỗ mi t ầ m k ẹ n s ả y gẳng so sánh với n ê di hắn rõ ràng muốn quen thuộc hơn k ẹ n s ả y gẳng một chút dù sao lần trước thảo quốc đại c h i ế n lúc bởi vì trên mặt trăng tôn hữu tiêu cự hình k ẹ n s ả y gẳng rót cho hắn đại lượng k ẹ n s ả y gẳng trả cờ dạ dẫn đến hắn từng lâm thời có quá ngắn tạm k ẹ n s ả y gẳng trạng thái hát lúc này nói ra mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng hình như thành công n ê di hỏi cái này đây chính là tèn xảy gẳng vất quá bởi vì ta chạ cờ dạ không đủ cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách đem hai con mắt phân biệt chuy Ta m sở dĩ chỉ cần hoàn thành rung hợp nó liền có năng lực đem xin g t cấy ghép đến trong cơ thể nó cặp kia ra cường phiên bản tính khiết bị ả kiểu gắng tiến hóa thành tên sài gắng có thể lý luận là lý luận thực tế là thực tế thật đến rung hợp tối hậu ban đầu hát phát hiện nguyên lii nó tự nhận là dư giả trả cơ giả Tại mở ra k è n s à y găng lúc thay đổi đến giật gấu và vai đối mặt k è n s à y găng cái này nuốt vàng thú vật lại nhiều t r ả cơ dạ đưa vào đi vào đều rất giống không gặp được m n g m ơn thế là hát chỉ có thể đem hai con mắt phân tán lợi dụng ba hợp thể t i ệ n lợi phân biệt na z i đến n ệ di cùng kỳ mì m ạ dô cho mi tâm kể từ đó k è n s à y găng mặc dù sẽ giống như bờ lắc hồ h lệ thôn vệ t r ả cơ dạ, nhưng bởi vì k è n s à y găng đã tiến vào n ệ di cùng kỳ mì m ạ dô trong cơ thể sở dĩ lại thế nào thôn vệ chả cơ g i chỉ cần tèn sài găng còn tại nề di cùng kỳ mì mà dô trong cơ thể hai người bọn họ liền sẽ không có bỏ mình nguy hiểm xin gì lúc này đi tới một bên quan sát tỉ mỉ nệ gì cùng kỳ mị mạ rổ chỗ mi tấm k ẹ n sầy gẳng một bên hướng h á t hỏi vậy bây giờ k ẹ n sầy gẳng là trạng thái gì hát bất đắc dĩ nói đại nhân rất xin lỗi ta vẫn là đánh giá thấp k ẹ n sầy gẳng cấp độ chuẩn bị không đủ khả năng xin dĩ tiến lên quan sát một cái có ý tứ gì chẳng lẽ hai người bọn họ chỗ mi tấm k ẹ n sầy gẳng chỉ là bán thành phẩm đó cũng không phải dừng lại hát nghiêm túc giải thích nói cho dù là hợp thể trạng thái ba người chúng ta duy trì một đôi kèn sầy gẳng đều vô củ hết sức sở dĩ nếu như không chia tách lời nói một khi giải trừ hợp thể trạng thá hoặc chính là ép cùng dê bị ta h ú t khô xin gì nghe xong liền hiểu được hát ý tứ ngươi là muốn lợi dụng rời đi ký chủ phương thức để hai người bọn họ cắt trở thành một cái tèn xấy gẳng ký chủ đến bảo đảm giải trừ hợp thể trạng thái phía sau an toàn của bọn hắn hát nói ra không hổ là đại nhân hát ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản nếu như n ệ dị cùng kỳ m ì mạ rộ trở thành tèn xấy gẳng trực tiếp ký chủ như vậy tèn xấy gẳng liền tính lại thế nào thiếu trả c ơ dạ cũng không khả năng đem chính mình ký chủ hút chết sở dĩ nó lợi dụng điểm này bảo đảm n ệ dị cùng kỳ mị mạ rộ tại giải trừ hợp thể trạng thái phía sau an toàn xin gì thì thở vào một、cái. không thể nghi ngờ lần này tẹn sấy gẳng giác tỉnh là quả thật thành công trước mắt vấn đề chỉ là đôi này vừa mới mở ra tẹn sấy gẳng trạng thái còn chưa đủ vững chắc tùy thời có khả năng sẽ thoái hóa sẽ ra cường phiên bản tinh k h i ế t bị ạ k i ự u gẳng đồng thời lấy hát n g ề gì ký mỹ mạ rộ ba cái thực lực duy trì vô cùng cố hết sức không cách nào triệt để phát huy ra tẹn sấy gẳng uy năng đối điểm này xin gì cũng không ngoài ý mớn nếu biết rõ vốn là thời không bên trong cấy ghép qua hạ cụ z tế bà obito tại theo nạ gạ tổ di thể bên trên đoạt được củ trí hạ mã đạ cặp tia d ì n ệ gẳng về sau cũng chỉ là di thực trong đó một cái mà thôi kèn găng liên o ạ cấp b ậ tính nạ gà tổ h y g ầ có ưu dù mạ ký nhất tộc tiên nhân thân thể cũng là thông qua tự thân trả cờ dạ ôn dưỡng ưu trí hạ mạ đạ dạ cặp kia dìn nghệ gắng rất nhiều năm sau mới có thể chậm dại sử dụng lấy trước mắt nghệ dị cùng kì mì mạ rổ thực lực căn bản là chịu không được một đôi tên xây gắng đánh vác t h ậ một chí chỉ hai dù là mắt m t r lát sau dối loạn trạ cờ dạ không ổn định dần dần lắng lại nghệ dị cùng kỵ mỹ mạ dầu căng cứng thần kinh cuối cùng thư gián xuống nghệ dị đối xin dị hỏi đại nhân chúng ta thành công kỵ mỹ mạ dầu cũng nhìn về phía xin dị ân xin dị nhẹ nhàng gật đầu nghệ dị yên tâm bên trong gánh nặng cuối cùng không có để ngài thất vọng xin dì dặn dò mặc dù thành công bất quá các ngươi hai hiện tại còn không thể p h ấ t l ở cái này một phần thành công bây giờ tới quá mức may mắn liền tính chính hắn cắt tiệm một lần về sau cũng cảm thấy vận khí của mình không sai phải nệ dị cùng ký mỹ mạ d ộ cùng nhau lên tiếng xin dì phân phó nói tốt các ngươi hiện tại thử một chút giải trừ hợp thể trạng thái nhìn xem nệ dị ký mỹ mạ d ộ hát ba cái nghe lệnh giải trừ hợp thể trạng thái trong khoảnh khắc kết nối nệ dị cùng ký mỹ mạ d ộ hát từ giữa đó rách ra một nửa rút vào nệ dị thân thể một nửa rút vào kỳ mỹ mạ rộ thân thể đột nhiên tách ra hai người riêng phần mình lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững xin dị vội vàng hướng hai người vây vây tay các ngươi tới nệ dị cùng kỳ mị mạ r ỗ lập tức đi tới xin dị trước mặt xin dị quan sát một chút chợt nghĩ ngợi nói quả là thế như hắn dự liệu một dạng làm bọn họ ba cái giải trừ hợp thể trạng thái về sau phân biệt nằm ở nệ dị cùng kỳ mị mạ r ỗ chỗ mi tâm hai cái tèn s ả y gẳng lập tức lâm vào trạng thái ngủ đông liền chỗ mi tâm khỏe mắt đều biến mất cái chán nhìn qua như người bình thường đồng dạng liền đánh vác một cái tèn xảy gẳng đều làm không được sao xin dị thầm thở dài một tiếng c h ỉ để rơi vào trạng thái ngủ đông tèn sầy gẳng đã dùng sự thực nói rõ bất luận là nệ gì vẫn là kỳ mị mã dồ hiện nay liền một cái tèn sầy gẳng đều không thể tiếp nhận sở dĩ tèn sầy gẳng chỉ có thể lấy chính mình ngủ đông phương thức đến bảo đảm xem như ký chủ an toàn của bọn hắn Trưng Thuộc Trưng Thuộc về Chương 744, thuộc về quan sát một hồi về sau xin di hỏi hai người các ngươi hiện tại cảm giác thế nào nệ gì sờ lên t r ơ n bóng cái chán đầu tiên là khẽ giật mình chật nói ra thân thể ngược lại là không có gì thay đổi chỉ là tèn sầy gắng đâu vừa mới không phải tại còn trên chắn sao thân xác trước sau như một lạnh nhạt kỳ mị mạ r ổ giờ phút này trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc không đợi xin di mở miệng hát liền giải đáp nói các ngươi không cần sợ kẹn s â y gẳng chỉ là lâm vào trạng thái ngủ đông bằng không ba người chúng ta đều phải chết nệ dĩ lập tức phát động bị ạ k i ệ u gẳng quan sát một cái sau đó thở hát ra không thể nghi ngờ tại hắn bị ạ k i ệ u gẳng trong t â m mắt nhìn thấy cái kia kẹn s â y gẳng vừa vặn tốt ở tại mi tâm của mình chỗ chỉ là trạ cờ dạ không ổn định đang dần dần lắng lại tựa hồ chính như hát lời nói lâm vào cấp độ sâu ngủ đông bên trong xin di lắc đầu theo nệ dị cùng kỳ mị mạ rộ phản ứng đến xem hai người bọn họ tựa hồ cũng không có theo lần này xung kích tèn s ấ y gẳng ở bên trong lấy được chỗ tốt gì phải biết nếu như là nguyên chủ thành công tiến hóa một loại nào đó đồng thuận cắt tây g ầ n cái huyết kế giới hạn như vậy tại sau khi thành công nguyên chủ bất luận là trả cờ ra lượng vẫn là chết đều sẽ được đến tăng lên cực lớn cũng tỉ như phía trước c à dìn nàng tại mở ra dìn nghệ gẳng về sau tự thân thể chất được đến tăng lên thêm một bước có đủ gánh chịu một đôi dìn nghệ gẳng năng lực mang nệ gì kỹ mỹ mãn rô thậm chí bao gồm hoàn thành tèn xấy gẳng g i á tình hát tại trận này tèn xấy gẳng tiến hóa bên trong đều không thể thu hoạch được đầy đủ tăng lên điều này nói rõ ba phối hợp chỉ là giống một đài cao cấp b u ồ n môi cấy một dạng thông qua xỉn dị tinh vi tính toán may mắn bồi dưỡng ra một đôi thẹn sậy gẳng mà cũng không có cùng đôi này thẹn sậy gẳng đạt tới linh hồn cấp độ cầu minh nói cách khác đôi này thẹn sậy gẳng còn không có chân chính trên ý nghĩa nguyên chủ nhân n ệ dị cũng tốt ký mỹ mạ rộ cũng được bọn họ đều chỉ có thể xem như là lâm thời ký chủ bất quá từ một điểm này xỉn dị cũng nhìn ra bình thường nị giả cùng sụt sù kỳ ở giữa khác biệt lớn xem như cộ nộ hạ gờ u m n h ấ t tộc n ệ dị cùng làng sương ngủ cả cụ giả nhất tộc kỳ mỹ mạ rộ tại nhận giới đều xem như là n g ỉ dạ bên trong người nổi bật có thể dạng này n g dạ, tại đối mặt k h ẹ n s ả y gẳng cấp độ này đồng thuận k ẹ c tẩy gần cái huyết kế giới h ạ lúc liền tiếp nhận một cái đều vô cùng khó khăn ngược lại trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ tôn nế gì, chỉ cần thấy ghép hạ n ạ bị tinh k h i ế t bị hạ t u gẳng liền có thể dễ như t r ở bàn tay giắc tỉnh k h ẹ n s ả y gẳng không nói gánh vác lên đến càng là dễ dàng vượt qua thích ứng kỳ về sau càng là liền kìm dịn t ẹ n xảy bạ củ cùng kìm dịn t ẹ n xảy bạ cụ loại này cực hạ đồng thuật đều có thể hạ bút thành văn cả hai tranh lệch quả thực giống như danh trời thu hồi suy nghĩ xin j i vừa nhìn về phía nghệ cùng kỳ mi mạ rộ hai người hiện tại bọn hắn hai chỗ mi tâm k ẹ n sảy gẳng cũng ở vào thích chứng kỳ bởi vì rơi vào ngủ đông nguyên nhân thích chứng kỳ có lẽ còn muốn kéo dài sở dĩ xin j i không cách nào đem hai cái k ẹ n sảy gẳng theo mi tâm của bọn họ chỗ đào ra bởi vì một khi làm như vậy yếu ớ t cân bằng liền sẽ được đánh vỡ trạng thái còn chưa triệt để vững chắc k ẹ n sảy gẳng liền có khả năng thoái hóa thành ra cường phiên bản tinh k h i ế t bị ạ t i h u gẳng vốn là thời không bên trong liền có ví dụ như vậy xuất kỳ tổ nghệ bị nạ rủ tổ đánh bại về sau căn cứ vào điểm này xin gì chỉ có thể bỏ đi hiện tại liền đào đi tèn xấy gẳng suy nghĩ dù sao hắn cũng không muốn bằng vận khí may mắn lấy được tèn xấy gẳng cứ như vậy bị đánh vệ nguyên hình vậy liền thua thật lớn chỉ là nệ gì hắn yên tâm nhưng kỳ mi mạ rồi liền không đồng dạng nếu như kỳ mị mạ d ồ đem chính mình mi mì tâm có một cái đang ở tại trạng thái ngủ đồng k ẹ n s ả y gẳng sự t ì n h nói cho họ dồ xì ma d ử a nói vậy phiền phức liền lớn lấy họ dồ xì ma rối đồng thuận k ẹ t cày gần cái huyết kế giới hạn si mê rất có thể tại chỗ đào đi kỳ mị mạ d ồ mi tâm bên trong cái kia ngủ đồng k ẹ n sợi Liên găng. tại xảy gẳng n cũng nh g Kỳ mì mạ dồ đi theo sau này cứu vớt nhân giới rất có thể cần lực lượng của nó sở d ĩ quyết không thể để nó rơi vào trong tay người khác kỳ mị mạ rồ quả quyết nói ra ngài nếu như hoài nghi ta lời nói ta hiện tại liền có thể giao ra t ẹ n s ợ i gẳng xin gì không c o i che giấu nói thẳng ta không có cách nào lấy đi ngươi t ẹ n s ợ i gẳng bởi vì nó hiện tại trạng thái không hề ổn định không cách nào rời đi thân thể của ngươi hát ân phán đoán của ngài là chính xác nếu như bây giờ theo ép cùng dê trên thân lấy đi t ẹ n s ạ c gẳng được đến sẽ chỉ là hai cái bị ạ tiểu gắng kỳ mị mạ rồ khe nhữ mày hắn không hề ngấp nghẽ thẹn sợi g ă n g lực lượng chỉ cần xỉn gì mở miệng hắn có thể lập tức giao ra thẹn sợi g ă n g cân nhắc đến tương lai tình cảnh hắn thậm chí hy vọng hiện tại liền đem thẹn sợi g ă n g giao ra để tránh kẹp ở tổ chức cùng áo rồ si mạ giữa tình thế khó xử nhưng bây giờ vấn đề là thẹn sợi g ă n g không cách nào theo thân thể của hắn lấy ra cái này để hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa nhìn ra kỳ mị mạ rộ do dự n ệ gì khuyên bảo ép đôi mắt này là trách nhiệm của chúng ta a sau này có lẽ chính là cứu vớt nhận giới hy vọng sở dĩ ta nhờ người mời nhất định muốn bảo vệ tốt nó h á t cũng q u ê nhủ đúng vậy a ta tại s u n g kích t è n sầy gắn lúc các đại nhân trả c ờ d a c á i giới đều cảm ứng được trên mặt trăng tôn kia cự hình t è n sầy gắn nếu như chúng ta không có đôi này t è n sầy gắn lời nói đối mặt trên mặt trăng ra tố cô sốt xù số kì căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng kỳ mỹ mạ d ồ im lặng im lặng hắn kỳ thật không để ý nhận giới an nguy hắn liền sinh tử của mình đều nhìn rất nhạt hắn để ý chỉ là bị người cần cảm giác mà họ rồ xì m a cho hắn loại cảm g i á này sở dĩ đừng nói là vì họ rồ xì m a bán mạng liền tính đem thân thể xem như vật chứa hiến cho họ rồn không, không hối nhưng b tổ chức cũng cho hắn loại cảm giác này không những như vậy tại trong tổ chức hắn còn cảm thấy đồng bạn ấm áp sở dĩ chưa hề xoắn suýt qua hắn giờ khác này lâm vào sâu sắc xoắn suýt bên trong đây là một loại đối với chính mình thân phận nhận biết xoắn suýt trả lại thuộc vấn đề bên trên hắn mất phương hướng xin gì không có mở miệng thúc giục kỳ mị mạ rộ làm quyết định chỉ là yên tĩnh trở lấy hắn biết đây là một cơ hội kỳ mị mạ rộ tại lựa chọn chỉ cần qua cửa này cái t i a kỳ mị mạ rộ liền sẽ theo khuynh hướng họ rộ xì mạ biến thành khuynh hướng chính mình một lát sau kỳ mị mạ rộ mở miệng nói tốt ta tại kẻn xảy gẳng chuyện này ta sẽ triệt để bảo thủ bí mật. bất quá chỉ hạn chuyện này dưới mặt nạ xin g ì khoe miệng có chút bên trên trọn trung thành không tuyệt đối liền là tuyệt đối không trung thành chỉ cần có bắt đầu cái này họ rổ xỉ m à đáng tin liền sẽ biến thành chính mình đáng tin mà còn cho dù có cái gì ngoài ý lớn hắn còn có hát cái này cơ sở ngầm hỗ trợ nhìn chằm chằm trường bảy trăm bốn mươi lăm cạm ấy cùng điều tra chương bảy trăm bốn mươi lăm cạm ấy cùng điều tra trong bóng tối hộ tống nghệ dị cùng kỳ mị mạ rộ trở về r i ê n g phần mình trụ sở về sau xin dì cũng lặng yên về tới nhà trọ của mình hôm nay với hắn mà nói thực sự là niềm vui bất ngờ liền chính hắn đều không có ngờ tới n bởi vì chế tạo hát tế bào tổ chức cũng có hắn một phần hắn cùng hát tới một mức độ nào đó thuộc về người thân quan hệ sở dĩ hắn có thể chia sẻ hát một bộ phận tư cách sở dĩ trên thực tế có thể trở thành đôi này tẹn s ấ y gẳng nguyên chủ nhân tổng cộng có một cái xin dĩ cứ việc không phải trong đó cùng tẹn s ấ y gẳng thân cận nhất một cái nhưng hắn thực lực bản thân bày ở nơi này một khi hắn mở ra dìn n g ệ gẳng vậy hắn thực lực đem tiến thêm một bước có tư cách một mình tiếp nhận một đôi tẹn s ấ y gẳng đến lúc đó hắn liền có thể bằng vào tự thân thực lực cường đại trổ hết tài năng trở thành đôi này tẹn s ấ y gẳng tán thành nguyên chủ nhân nếu như có thể để cho tẹn xấy gẳng nhận ta vì nguyên chủ nhân lời nói không biết dùng sở sạn đủ, đủ điều động đến sẽ là hiệu quả gì xin dĩ bắt đầu phát tán lên suy、nghĩ. d u n g s u zan đủ ủ k h ô n g c h ế c á i k h á c đồng thuận kẹt tay kế gần c á i h u y ế t k ế giới hạn, đều là t r ư ớ c đem chân áp, về sau lại ép n h ã n lực cùng đồng thuận ở trong quá trình này, bên trong h a o t ổ n là nhất định không thể miễn đ â y c ũ n g là x ỉ n gì p h í a t r ư ớ c vì cái gì rõ r à n g không c h ế một đôi g ì ê n ệ găng, nhưng tự thân lại không có phát sinh b i ế n hóa nghiên g t r ờ i lệch đất nguyên nhân. Bởi vì vẹn vẹn l à c h â n áp bị không c h ế c ặ p k i a z ì n n ệ găng, c h í n h hắn m a n dễ ký sa xin găng lĩnh cử liền đã công lên nặng nề gạy vác, sơ xí cho dù hắn có thể theo gì nè găng bên trong thu hạch được một chú dạ về sau, lợi nhuận liền rất có hạn.、Nhưng、nếu như chỗ không chế, là nhận chính mình làm chủ con mắt kết quả kia đã đáng giá mong đợi thử nghĩ một cái nếu như mở ra g ì n nghệ gẳng xỉn g ì còn có thể không có bên trong hao t ổ n khống chế một đôi thẹn s ợ i gẳng cái kia nhãn lực tăng phúc sẽ có cỡ nào khủng bố một lát sau xỉn g ì thu liễm suy nghĩ hắn dịn nghệ gẳng còn chưa mở ra thẹn s ợ i gẳng cũng ở vào chiều sâu ngủ đông bên trong trước mắt hiển nhiên không phải làm ngộng đẹp thời điểm Cốc cốc cốc. ngón tay ở trên bàn nhẹ đánh hắn bắt đầu tính toán lên nối kỳ mỹ mạ rộ giám thị cứ việc lấy ký mỹ mạ rộ tính cách khẳng định sẽ nói là làm nhưng căn hệ trọng đại nên phòng một tay vẫn là phải phòng một tay phòng quốc. trong sa mạc một chỗ ốc đảo bên cạnh mấy cái lều vải kèm nước mà đứng trên lều rèm vải tại sa mạc trong báo cắt bay phất phới s i ê u đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống ốc đảo một bên h ó p lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận lều vải lại đi đến cái thứ nhất trước lều thời điểm thân ảnh kia trần c h ờ một chút chật tiến lên nâng lên lều vải rèm vải hướng bên trong nhìn một chút không có người thân ảnh kia khẽ ồ lên một tiếng thân hình thoát một cái thần tốc đi tới cái thứ hai trước lều đưa tay bỗng nhiên giật ra rèm vải lúc này trong lều vải truyền đến một đạo lạnh giá âm thanh nguyên lai là ngươi vén lên lều vải căn bản không dám lưu lại giải thích thân hình hướng về sau nhanh chóng t ố i lui hoảng hốt trốn hướng về phía sa mạc vây anh khoảnh khắc một cái hỏa cầu thật lớn từ trong lều vải bay ra không lại không nghiêng đánh trúng đạo thân thành kia đem hắn đánh rơi đến ốc đảo trong hồ nước sau đó một bóng người theo trong lều vải chậm rãi đi ra nếu có quen thuộc làng cát một cái liền có thể nhận ra cái này theo trong lều vải đi ra bóng người không phải người khác chính là làng cát bên trong có chút hy vọng nhìn tinh anh vạ cụ ra cơ h ộ là đồng thời phong quốc một chỗ chùa miễu bên trong bành bành tại một trận bạo tạc bên trong làng cát nhìn bạ kỳ tại khói thuốc súng bên trong bay ra đối với phía trước chạy trốn một người hô ngươi chạy không thoát thúc thủ chịu trói đi chạy trốn người chửi ầm lên đáng ghét vậy mà là cái cảm ấy bà kỳ đuổi theo ca dép đại nhân biết trong làng nhất định có ạ cả sủ kỳ nội ứng chỉ là không nghĩ tới sẽ là ngươi từ bỏ đi ngươi trốn không thoát phong quốc chạy trốn người bước chân không ngừng ngươi lại truy lời nói ta cũng chỉ có thể l i ề u mạng với ngươi h ừ bà kỳ khẽ hử một tiếng n h o tới không bao lâu một phen đánh nhau về sau bà kỳ bắt sống đối phương mặc dù đối phương cũng là làng một v ị nghìn nhưng cùng bà kỳ loại này đủ đến nhìn tinh anh ni dạ so ra cũng không có chỗ chống. quốc, không nhiều phản kháng quá Thủy、quốc. lục vĩ dừng lại ám bộ đội trưởng lại hỏi trong làng tất cả biết lục vi dìn cờ dị kỷ ẩn thân chỗ các cao tầng gần đây hành tung đều xác nhận sao một tên ám bộ muốn nói lại thôi những người khác xác nhận chỉ có ám bộ đội trưởng ánh mắt lăng lệ người nào ám bộ bất đắc dĩ đành phải nói ra một cái tên t lúc trước còn khí thế hung hăng ám bộ đội trưởng nghe vậy khẽ hít một cái khí hắn trầm ngâm một chút nói ra nếu như là vị đại nhân kia lời nói dựa vào chúng ta quyền hạn là không có quyền tự mình điều tra xem ra chỉ có thể trước hướng mỹ dục đại nhân báo cáo làng lá、Chụt. cùng h t c với một tiếng cao vút tiếng ưng khiếu âm thanh lại một cái thông tin diều hâu rơi xuống tình báo chim trong phòng tình báo ban nị dạ liền đội vàng tiến lên lấy xuống cột vào thông tin diều hâu trên chân cỡ nhỏ phong ấn q u y ể n trục đối canh giữ ở chim trong phòng một vị làng xương mù nị dạ nói ra là làng xương mù tin tức chuyển đến nhận lấy cỡ nhỏ phong ấn q u y ể n trục xác nhận trên q u y ể n trục phong ấn hoàn hảo về sau làng xương mù nị dạ không dám chỉ hoãn lập tức đem q u y ể n trục mang đến làng xương mù tại cổ nộ hạ nơi ở tạm thời không vân vân báo ban nị dạ t h ở p h à o rất nhanh lại có một cái thông tin bồ câu bay vào chim trong phòng đạp nước là làng cắt tình báo đơn giản phân biệt một cái về sau cổ nộ hạ tình báo ban nị dạ lập tức đem tình báo quyền t r ụ giao cho làng cắt đóng làng cắt nhị dạ như vừa mới làng x ư ơ n g mù nhị dạ một dạng tiếp đến tình báo phía sau lập tức lên đường tiến đến làng cắt tại cổ n ổ hạ nơi ở tạm thời lại tới nhìn phía xa trên không bay tới điểm đen cổ n ổ hạ tình báo ban cắt nhị dạ bất đắc dĩ thở dài những ngày gần đây muốn nói người nào bận rộn nhất vậy coi như thuộc thu phát đến từ nhận giới các nơi tình báo cổ n ổ hạ tình báo ban chương bảy trăm bốn mươi sáu quyết nghị cùng chừng n h ì n khảo thí chương bảy trăm bốn mươi sáu quyết nghị cùng chừng n h ì n khảo thí các loại tình báo tại cổ nộ hạ xuyên qua mà mỗi một phần tình báo phía sau thường thường đều mang ý nghĩa cái nào đó hoặc nào đó một đám n ị dạ sinh bệnh không thể nghi ngờ tại phát giác không thích hợp về sau ngũ đại làng n h i dạ bắt đầu nội bộ quét sạch nội gian công tác đặc biệt là còn có d ỉ n cờ d ì kỳ cổ nổ hạ làng cát làng sương ngủ làng mây bốn nhà mười phần coi trọng đối nội quét sạch trong đó lại lấy cổ nổ hạ làng cát làng sương ngủ ba nhà cấp thiết nhất vừa đến làng mây d ỉ n cờ d ì kỳ đều đã trưởng thành lại thực lực không tầm thường thứ hai kinh lịch giải cả đệ tam giải cả đệ tứ cái này trước sau hai vị giải cả kinh doanh làng mây quốc thái dân an có rất ít n h i dạ phản bội chạy trốn không có bao nhiêu tầm bộ nội gian đất、hay. so với làng m â y ba nhà khác liền cấp bách hơn nhiều đặc biệt là làng cát nhất v ĩ dìn cờ dì kỳ g ạ ạ dạ vẫn là cái t r a i t r a i hai tử trong thôn lại có x ạ sổ gì loại này phản bội chạy trốn cao tầng căn bản không cần hoài nghi có hay không nội gian vấn đề cần cân nhắc chính là có bao nhiêu nội gian mà làng sương ngủ đối nội quét sạch kỳ thật vẫn đang làm đệ tứ mỹ r i ú p vốn cho rằng trong làng nội gian đã quét sạch không sai bị lắm cho dù có một hai cái cá l ọ t lưới hẳn là cũng không t ạ i yếu hại vị trí bên trên kết quả lần này lục ví dìn cờ dì kỳ ủ tạ cả tạ bị tập kích sự kiện hung hăng đánh mặt của hắn để hắn ý thức được trong làng không những còn kết quả là làng cắt liền lấy gà ạ dạ hành tung làm mồi nhử bày ra mấy chỗ cả mấy làng sương mù cũng bắt đầu toàn diện điều tra lục vĩ dìn cờ gì kỵ ủ tạ c ả tạ bị tập kích sự tình quả nhiên làng cắt rất nhanh liền câu ra hai cái nội gian một người trong đó thậm chí vẫn là làng cắt nhìn mà đi qua t r a hỏi biết được hai cái này nội gian đều là xạ sổ dị phản bội chạy trốn phía trước lưu lại cơ sở ngầm nội gian còn khai ra bọn họ cũng không biết thân phận của đối phương làng sương mù bên kia đi qua nghiêm mật bài tra về sau cũng khóa chặt một cái người h i n g h bất quá bởi vì thân phận đối phương không thấp sở dĩ điều tra chỉ có thể tạm dừng chờ đợi đệ tứ mỹ dục chỉ thị tiếp theo làng lá hô cạ đại lâu lại lần nữa tụ họp gỗ cạ giao lưu lên r i ê n g phần mình quét sạch công tác giải ca đệ tứ cái thứ nhất mở miệng nói các người nội gian thanh lý thế nào ca z đệ tứ âm mặt xác thực có nội gian căn câu đã cầm ra hai cái cái k h á c còn tại truy tra bên trong đón lấy đệ tứ mỹ dục cũng mở miệng chúng ta làng xương m ù điều tra hiện nay còn đang tiến hành tạm thời không tiện công khai dù chỉ ca đệ tam khẽ h ừ một tiếng h ử xem ra nội gian vị trí không thấp nhà đệ tứ mỹ dục lắc đầu khẽ thở dài làng liên tục mấy chục năm náo động đã lấy hết làng xương mù nguyên khí bây giờ làng xương mù huyết kế gia tộc mười không còn một liền xi nô bị g ạ tạ nạ saki ni nét hờ nhẫn đau thất nhân chúng đều thu thập không đủ sở d i đối mặt s ủ chỉ cả trào phúng thân làm mỹ g ụ c hắn cũng chỉ có thể đánh nát kỳ bạ hướng trong bụng ướt lúc này mấy vị cả ánh mắt dừng lại ở hồ ca đệ tam trên thân hồ ca đệ tam thấy thế nói ra chúng ta cổ nổ hạ còn tại bài cha giải ca đệ tứ ô m ồm đó chính là liền hoài nghi đối tượng đều không tìm được đúng không dù chỉ ca đệ tam nói ra bọn họ cổ nổ hạ phản bội chạy trốn nhiều như vậy lý dạ bài cha là có chú hồ ca đệ tam lúc này nói ra cái này liền không nhọc s ủ chi cả các hạ quan tâm vài lần thần thương khẩu chiến về sau g ồ cả yên tĩnh xuống dưới phòng họp cũng lâm vào yên tĩnh một lát sau ca d é t đệ tứ phá vỡ trơ mặc xa xô dì cắt đỏ tại phản bội chạy trốn phía trước lợi dụng chính mình thân phận tại chúng ta làng cắt sắp xếp rất nhiều cơ sở ngầm ta không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đem hắn nằm vùng tất cả cơ sở ngầm toàn bộ cầm ra đến sở dĩ ta nghĩ để gà ạ dạ đến cổ nộ hạ mấy vị khác càng nghe vậy lại lần nữa nhìn về phía hồ ca đệ tam không đợi hồ ca đệ tam trả lời ca dép đệ tứ nói tiếp bằng vào chúng ta làng cắt hiện nay lực lượng. rất khó một mình ngăn cản a kassu ki cùng hắn để a kassu ki cướp đi nhất vĩ không bằng đem dìn cờ dì k ỳ tạm thời đều tập trung vào cổ n ổ hạ đến dù sao thất vĩ dìn cờ dì k ỳ cùng c i u vĩ dìn cờ dì k ỳ c ũ n g ở nơi đây chúng ta cũng có thể tập trung lực lượng bảo vệ bọn hắn h ồ ca đệ tam cân nhắc ca zhí nghĩ rất đơn giản cùng hắn để dìn cờ dì k ỳ phân tán tại các nơi bị a kassu ki tiêu diệt từng bộ phận không bằng đem hắn tập trung lại sau đó lại tập hợp ngũ đại làng n h i dạ lực lượng cùng một chỗ phòng ngự dạng nay mặc dù nhưng vẫn bị động nhưng ít ra sẽ không bị ạ cà sủ kỳ nắm nuôi dẫn đi đệ tứ mỹ r ụ c nhẹ nhàng gật đầu không sai nhất vĩ dìn cờ dĩ kỳ vẫn còn có ít một mình lưu tại làng cắt s á t thực quá nguy hiểm dù chỉ c ả đệ tam nói nghiêm túc ân chỉ cần đem dìn cờ dĩ kỳ tập trung ở cổ nỗ hạ những thôn khác liền không còn là ạ cà sủ kỳ mục tiêu phòng ngự của chúng ta áp lực cũng có thể nhỏ một chút cứ việc không bài trừ ạ cà sủ kỳ thông qua tập kích những thôn khác đến kiềm chế ngũ đại làng nghỉ dạ lực lượng phòng ngự khả năng nhưng dạng này xác thực có thể mức độ lớn nhất tập trung lực lượng lấy ứng đôi ả cà sủ kỳ đối dịn cờ dĩ kỳ uy hiếp hồ ca đệ tam kỳ thật rõ ràng đây là lập tức ngũ đại làng nghỉ dạ tốt nhất đối sách nhưng đem dìn cờ dị kỳ tất cả đều tập trung ở cỗ nổ hạ liền mang ý nghĩa đem làng lá dự thiết vì lần tiếp theo đại chiến chiến trường mà xuống một lần đại chiến tất nhiên kinh thiên động địa sở dĩ hồ ca đệ tam chậm chạp hạ không được quyết tâm này gặp hồ ca đệ tam do dự giải ca đệ tứ nói ra yên tâm chúng ta làng mây dìn cờ dị kỳ đủ để tự vệ không cần các ngươi cỗ nổ hạ che chở xem như d ì n cờ dị kỳ đệ tứ mỹ dục cũng tỏ thái độ ta cũng sẽ không trường kỳ dừng lại tại chỗ này các ngươi cổ nộ hạ chỉ cần bảo vệ tốt làng cắt nhất vĩ d ì n cờ dị kỳ n g i dạ làng thác nước thất vĩ d ì n cờ dị kỳ cùng với các ngươi nhà mình cựu vĩ d ì n cờ dị kỳ là được rồi tốt ta n g h e giặc cạ cùng mỹ dục lời nói về sau hồ cạ đệ tam cuối cùng nhẹ gật đầu hắn chỉ có thể trước chú ý tốt trước mắt ít nhất làng m â y cùng làng sương mù không có đem làng lá xem như dự thiết chiến trường mà đ ố i đãi mà trước mắt thất vĩ d ì n cờ dị kỳ đã tại trong làng lại đến một cái nhất vĩ d ì n cờ dị kỳ cũng không tính là gì dù sao cũng so đem nhất vi chắp tay nhường cho người tốt đến mức sau này cùng ạ cà sủ kỳ đại chiến hồ ca đệ tam tính toán chờ ngũ đại làng nhì dạ bên này ổn định trận cước về sau lại tìm cách hấp dẫn ạ cà sủ kỳ đến những địa phương khác khai chiến rất nhanh một cái mới quyết nghị tại ngũ ảnh hội đàm bên trên thông qua quyết nghị quy định hiện nay tất cả vị thành niên dìn cơ dị kỳ đem toàn bộ tập trung đến làng lá từ làng lá cung cấp thống nhất che chở mà những thôn khác bao quát làng nhì dạ nhỏ ở bên trong đều cần cung cấp một chi lực lượng tinh nhuệ tri viện cô nộ hạ chống cự ạc sù kỳ dù chỉ ca đệ tam cười khẽ một tiếng như thế nhiều người tập trung ở cô nỗ hạ muốn hay không tổ chức một tràng so tài tuyển chọn một chút nhân tài mới đi ra c ả d ẹ z đệ tứ trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra c ô nội hạ sang năm không phải muốn tổ chức l g ì n khảo thì sao không bằng liền thừa dịp hiện tại xử lý đi đệ tứ mỹ r ụ c nhẹ nhàng gật đầu tân ạ ca sủ kỳ uy hiếp như thế lớn chúng ta xác thực nên tuyển chọn một chút đại tân sinh nhị dạ đi ra vay một tiếng dạy c ả đệ tứ đập xuống cái b à n quyết định như vậy đi chương bảy t r b ư á o danh chương 747 b á o danh cổ nội hạ trường nghĩ dạ vì cái gì đột nhiên triệu tập chúng ta về trường học nha đúng thế Kỳ n g h ỉ không phải còn có một tuần sau khả năng là bởi vì tốt nghiệp quý nguyên nhân a cũng không biết chúng ta lần này thi tốt nghiệp có khó không phòng học bên trong các bạn học trâu đầu ghé thai lớn đến ngũ ảnh hội đàm nhỏ đến trường nghị g i đột nhiên thông báo lên lớp tất cả đều có một gốc giạ không có một gốc d ạ ngồi t á n g ấ u n g h e lấy bên thai các bạn học nói chuyện t i ế m xin dị gục xuống bàn nhưng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thầm nghĩ đã là tốt nghiệp quý sao trải qua các bạn học cái này một nhắc nhở hắn mới hậu chi hậu giác nguyên lai、like、còn có nửa cái học kỳ liền muốn tốt nghiệp đông nhiên phòng học bên trong yên tính trở lại chỉ ngay bước chân xin dí liền đầu đều không cần muốn éo liền biết là ý dù cả đi vào phòng học khúc k h ú ho nhẹ hai tiếng ý dù cả nói ra hôm nay thông báo mọi người đến trường lý dạ là vì làng quyết định trước thời hạn tổ chức nhìn khảo thí các ngươi lần này là tốt nghiệp ban nếu có muốn tham gia nhìn khảo thí đệ tử có thể tại ta chỗ này báo danh nói xong ý dù cả ánh mắt liền quét về xin dí truyền khảo thí xin dí hơi nhữu m ả y vốn là thời không t r ị u n h n khảo thí là tạ i nạ rủ tổ xa xù cái bọn họ một lần kia sau khi tốt nghiệp cử hành tính toán thời gian nếu như bây giờ cử hành c h ị n h khảo thí lời nói đúng là trước thời hạn một năm cái gì muốn tổ chức chứng n h khảo thí chúng ta trường nghĩ dạ sinh cũng có thể tham gia không phải tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn về sau mới có thể tham gia chứng n h khảo thí sao phòng học bên trong xôi trào lên t r chứng khảo thí từ trước là trong làng rất được c h ú mục hạng mục phòng học bên trong các học viên mặc dù không có đích thân tham dự qua nhưng tuyệt đối đều quan sát qua sở dĩ nghe nói lần này chính mình có thể tham gia từng cái lập tức hưng phấn lên thùng thùng gõ gõ bục giảng ra hiệu mọi người yên tĩnh lại ý rủ cả nói ra cũng không phải là báo danh liền nhất định có thể tham gia cuối cùng còn cần đi qua làng tán thành mới được lần này nhìn khảo thí cũng không so ngày trước lấy trước kia chút khảo thí chỉ ở chúng ta cổ nộ hạ cùng mấy cái kết minh làng ở giữa tiến hành mà lần này gần như tất cả làng đều sẽ tham gia bất luận là quy mô vẫn là trình độ cũng sẽ là nhận giới số một t dưới đài liên tiếp vang lên tiếng hít vào tại ạ c t sủ kỳ quật khởi phía trước ngũ đại làng nghị dạ là lẫn nhau đối địch cổ nộ hạ chỉ cùng trong đó làng cắt quan hệ tốt hơn một chút một chút sở dĩ như vân lận làng sương ngủ, làng đá những này không kém hơn cổ nộ hạ làng n h ị dạ lớn bình thường là không tham gia cổ nộ hạ tổ chức n ì n khảo thí nhưng lúc này đây khác biệt tại hạ ca sủ kỳ uy hiếp bên dưới nhận giới tất cả làng nhì giả cũng bắt đầu báo đoàn cái này đại bối cảnh bên dưới tổ chức nhìn khảo thí quy mô của nó cùng coi trọng trình độ có thể nghĩ căn bản không cần hoài nghi chỉ cần có thể tại lần này nhìn khảo thí bên trong phát huy xuất sắc ngáy mắt liền có thể dương danh toàn bộ nhận giới ánh mắt theo các bạn học trên mặt từng cái đảo qua ý dù ca hỏi người nào nghĩ báo danh chính là biết lần này nhìn khảo thí cao quy cách các bạn học ngược lại không có phía trước như vậy nô n ư c tấp nập tại khảo thí bên trong phát huy xuất sắc tự nhiên có thể d ư n g danh nhận giới nhưng nếu như phát huy thất thưởng bị những thôn khác nhì g i đánh bại lời nói mất m ặ A chuyện n ném đến toàn ậ n g i dù cả còn không nghĩ h náo n tới mới i vừa t h gì học, xảy ra ý dù cả có chút ngoài ý muốn tại hắn nghĩ đến lấy xin gì thực lực tham gia lần này t r u n hình khảo thí tất nhiên sẽ một lần hành động đoạt giải nhất cuối cùng tại nhận giới danh tiếng v a n g xa lại không nghĩ rằng xỉn gì vậy mà hứng thú mệt mệt rơi vào đường cùng ý dù cả vừa nhìn về phía nề dị đón ý dù cả ánh mắt mong chờ nề dị sắc mặt quấn bách vội vã quay đầu tránh đi một bên mỗi ngày thấy thế nghi ngờ nói nề dị ngươi thế nào jock l y cũng hỏi đúng nha ngươi không báo danh sao lần này coi như xong đi nề dị khẽ lắc đầu nếu như chỗ mi tâm không có một cái t ẹ n s ợ c gẳng hắn là không ngại tham gia truyền h ì n bắt đầu cùng từng cái làng cắt tinh anh cùng chàng thi đấu nhưng bây giờ hắn thân man trọng trách rõ ràng không thích hợp đem chính mình đặt dưới đèn chiếu các bạn học gặp xỉn g ì cùng n ệ gì dạng này thiên tài đều không có báo danh liên lại không dám tùy tiện g ơ tay thế là toàn bộ phòng học càng thêm yên tĩnh lần này ngược lại làm cho ý dù c ả rơi vào tình huống khó xử hắn nguyên bản còn lo lắng người báo danh số quá nhiều muốn làm sao huyện chuyển khuyên lui một chút thực lực không đủ đ ệ tử hiện tại ngược lại tốt không có bất kỳ a i sau khi tan học ý dù c ả đem xỉn g ì gọi tới văn phòng đóng cửa lại hắn nghi ngờ hỏi xỉn dì lần này đối với ngươi mà nói có thể là một cơ hội chỉ cần thắng được khảo thí ngươi liền có thể lập tức tấn thăng nhìn sau này t ấ n thăng t r u i n cũng có thể sớm hơn một chút vì cái gì n g ư ơ i không có chút nào tích cực xin gì nói ra n g h e t ớ i liền rất phiền phức ca y dù c ả có chút im lặng lấy thực lực của n g ư ơ i thắng được tranh tài s á t suất vô cùng cao căn bản là không tính là phiền phức xin gì tùy tiện tìm cái lý do cố vấn trưởng l ã o đ o à n đã chuẩn bị an bài ta tiến vào á m bộ sở dĩ lần này t r u i n khảo t h í ta không tiện tham gia cái này y dù c ả đầu tiên là sửng sốt một chút t r t lại lộ ra đương nhiên biểu lộ cũng đúng tiến vào h m bộ hệ thống tân thăng có thể sẽ càng nhanh một chút mà còn lấy thực lực của người cũng càng thích hợp đi h m bộ tốt người trở về đi nạ dù tổ xạ sụ k ẹ lớp học nạ dù tổ giơ lên cao cao tay lão sư chúng ta cũng có thể báo danh tham gia lần này t r ứ n h n khảo thí sao lão sư nhẹ gật đầu các ngươi lần này mặc dù không phải tốt nghiệp ban nhưng cũng bị làng đặc cách có thể báo danh tham gia lần này t r ứ n h n khảo thí nạ dù tổ trực tiếp nhảy tới trên bàn học cuối cùng đến phiên bản đại gia đăng tràng á xạ cù dạ cho nạ dù tổ một quyển đồ đần lần này t r ứ n h n khảo thí khẳng định sẽ tập hợp từng cái làng tinh anh ngươi đừng làm luận a lời còn chưa dứt một bên xạ xủ kệ giơ tay lên lão sư ta báo ra n h xạ cù dạ xứng sở ách nạ dù t ô nói gấp là ta cái thứ nhất báo danh. Theo danh. cái báo xạ sân a tay tay, u đó nhất tay kéo theo không có nhức không nhức hơn theo h tức kéo lập p nửa lớp học đều dơ thấy a y lên. Sần t thế đối cú dạ mạ giật dây nói cú dạ mạ chúng ta cũng báo danh đi cú dạ mạ nói ra không cần thiết đi sân nháy mắt ra hiệu tất cả làng nghị dạ đều sẽ tham gia t r ú n h n thảo thí về sau chỉ sợ cũng sẽ lại không có ngươi chẳng lẽ không muốn đi vui lửa một chút cái này vậy được rồi bị sần kiểu nói này cú dạ mạ cũng có chút động tâm lão sư trên bục giảng một bên quan sát n h ấ t tay đệ tử một bên ghi chép danh tự khi thấy kỳ mị mạ dỗ lúc vô ý thức liền muốn viết lên danh tự hắn đ ỗ n g nhiên sửng sốt bởi vì kỳ mị mạ dỗ vậy mà không có nhất ở ạ xưởng bảy trăm bốn mươi tám thứ nhân chúng chương bảy trăm bốn mươi tám thứ nhân chúng văn phòng hồ cạ bên trong cố vấn trưởng lão đoàn cùng với cả cạ sĩ chờ một đám t r ú nhìn tinh anh tụ tập tại bên trong văn phòng hồ cạ khẩn cấp thương nghị chú nhìn khảo thí tương quan sự tình h ù n ã ngồi tại hồ cạ bàn làm việc phía trước đệ tam báo cáo ngoại trừ chúng ta ngũ đại làng n h ị dạ bên ngoài rõ ràng biểu lộ rõ ràng muốn tham gia lần này chú nhìn khả làng thắp nước làng âm thanh tuyết n h ấ n thôn làng sao cùng với làng mưa mì tổ ca đỏ hồ n g ủ dạ k h ẽ n h ư mảy làng mưa dù nạ giải thích nói là xạ là mạ nờ n hạn d ầ cấp dưới ạ cắt sủ kỳ chiếm lĩnh làng mưa về sau hạn d ầ cấp dưới liền phản bội chạy trốn ra làng mưa lần này chúng ta tập kích làng mưa đem nương nhờ vào ạ cắt sủ kỳ làng mưa n ì dạ toàn bộ bắt về sau hạn dộ bộ hạ cũ một lần nữa chiếm cứ làng mưa u tạ t ả n cô hà d ắ t đầu làng mưa đã không đáng tín nhiệm dù nạ không để ý đến đủ tạ tàn cô hà mà là nhìn về phía chủ vị đệ tam đệ tam trầm ngầm chỉ chốc lát nói ra, tốt, ta cái n à y l i ề n trả lời bọn h ọ u nhẹ a n gật đầu dì, dì dạ vô c ằ m nói như vậy lần này t r ú n h n khảo thí c h ỉ ít có mười cái làng tham gia này thật đúng là xưa nay chưa từng có a mấy người khác cùng nhau gật đầu cao như vậy quy cách nhân dối phía trước không có qua về sau chỉ sợ cũng rất khó lại góp đủ đệ tam nói ra lần này t r ú n h n khảo thí gánh vác chọn lựa đại tân sinh nhân tài đối kháng hạ cà sủ kỳ trách nhiệm sở dĩ quyết không cho mất tham khảo nhân tuyển đều chọn lựa tốt sao dù nạ đem một phần danh sách đưa cho đệ tam nhận lấy danh sách nhìn lướt qua đệ tam lông mày lập tức nhữ lại chuyện gì xảy ra nhưng hạ gì, kì gà nề mà d bây giờ tình huống không giống trường nghị dạ giếng phun giống như hiện ra một nhóm lớn thiên tài những thiên tài này mỗi một cái đơn vận đi ra đều đủ để quét ngang trong làng hạ nhẫn bọn họ sở dĩ chân chính bị các cao tầng ký thác kỳ vọng nhưng thật ra là đám này trường nghị dạ sinh mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ nói ra lần này nhìn khảo thí việc quan hệ làng n g i danh bọn họ là chuyện gì xảy ra vì cái gì không báo danh t ù nạ nói ra bởi vì lần này báo danh không phải cưỡng chế tính sở dĩ trường nghi dạ bên kia không có cho ra nguyên nhân cụ thể mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ cường điệu nói những thôn khác nhất định sẽ không bỏ qua lần này nhìn khảo thí dương danh cơ hội phái ra khẳng định đều là t i n h anh chúng ta không thể phớt lờ a su mạ cười cười không phải còn có cụ r a mạ x à su kẹ nạ dù tổ bọn họ báo danh sao có mấy người bọn hã tại thắng được lần này nhìn khảo thí h ẳ n không phải là vấn đề gì đi dù nạ nhẹ nhàng gật đầu nàng vô cùng tín nhiệm cụ già mạ thực lực ngoại trừ thôn của chính mình bên trong mấy cái thiên tài bên ngoài nàng không tin những thôn khác bên trong có người có thể uy hiếp đến cụ già mạ vậy liền chức như vậy đi dừng lại đệ tam phân phó nói đem báo danh danh sách sàng chọn một cái đem bên trong thực lực không đủ nhân viên loại bỏ đi ra sau đó lại chọn lựa mấy vị nhìn phân tổ đối với bọn họ tiến hành một lần ngắn hạn đặc hấn cả cạ xì s u n g phong n h ậ n việc đặc hấn sự t ì n h ta đến phụ trách đệ tam xua tay tất cả đi xuống chuẩn bị đi lần này nhìn khảo thí ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới phải mọi người cùng nhau lên tiếng trong làng hiện ra nhiều như vậy thiên tài lại đến lại là sân nhà nếu như cái này đều không thắng được lời nói mặt kia liền ném đi được rồi không bao lâu làng muốn tổ chức nhìn khảo thí sự tỉnh c h u y ề n ra ngoài khi biết chí ít có mười cái làng nì dạ sẽ tham gia lần này nhìn khảo thí về sau các thôn dân lập tức tới hào hứng đầu đường cuối ngõ đề tài nghị luận tất cả đều theo ngũ ảnh hội đảng biến thành nhìn khảo thí cùng lúc đó chợ đen bên trong bắt đầu điên truyền từng cái làng dự bị tham gia lần này nhìn khảo thí danh sách nhân viên cùng với những nhân viên này tình báo tương quan song bạc cũng lợi dụng lần này khảo thí kiếm lời mở các loại đánh c ư c vất quá thời gian có mấy ngày ngắn ngắn ng phản phất toàn bộ nhận giới đều bị tập trung tại lần này nhìn khảo thí bên trên làng âm thanh ở cung điện dưới lòng đất bên trong dạo bước họ rồ si mã dạo bước đi tới một chỗ trong đại sảnh ba ba bá mấy thân ảnh lách mình đi tới họ rồ si mã trước mặt cùng nhau hạ bái họ rồ si mã đại nhân ánh mắt lánh khóc theo mấy người trên thân đảo qua họ rồ si mã khỏe miệng ngậm lấy tiêu ý nói ra thử thách các ngươi thời điểm đến nửa q u ỳ trên mặt đất kỳ đỏ m ặ hỏi họ rồ si mã đại nhân là nhiệm vụ gì họ rồ si mã vừa cười vừa nói các ngươi nhiệm vụ lần này là tiến về cô nỗ hạ tham gia cô nộ hạ tổ chức nhìn khảo thí k ỳ đó mà thần sắc có chút xem thường nửa quý trên mặt đất ảnh xa cồn đủ cồn dì dộ b ù mấy người trên mặt cũng n ộ n nhịp lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu mấy người bọn hắn đều là chịu đựng qua họ r ổ xì mà theo thượng huyền quý trên thân để luyện ra cải tạo dịch cải tạo may mắn lại thêm chú ấn ra chỉ thực lực đã sớm vượt xa khỏi nhìn cấp độ lúc trước mấy lần săn g i ế t nhiệm vụ bên trong c h ừ n cấp b ậ c nhì dạ phản bội đều bị bọn họ dễ như chở bàn tay săn rết mấy cái sở dĩ căn bản liền không có đem cái gọi là nhìn khảo thí để vào mắt họ rồ xì mà xua tay đây cũng không phải là một lần đơn giản nhìn kh vậy chúng ta cụ thể nhiệm vụ là họ rồ si mãn khẽ cười nói làm các ngươi am hiểu sự tình tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong thỏa thích giết người kỳ đọ mãn mấy người nghe xong tất cả đều cười nếu như là cái gì khác nhiệm vụ bọn họ còn không dám cam đoan nhưng nếu như chỉ là giết người lời nói vậy nhưng thật sự là bọn họ am hiểu nhất dù sao theo bị họ rồ si mãn vơ vét tới bọn họ vẫn tại chém giết có thể nói bọn họ chính là thông qua lần lượt chém giết mới thu được hôm nay thực lực cùng địa vị gặp mấy người con mắt tỏa ánh sáng họ rồ si mãn vân phó nói đi chuẩn bị đi ba ngày sau đó xuất phát phải Kỳ đỏ mà mấy n g ư ờ i lui xuống. Chờ mấy người rời đi cung Chờ xuống. kính mấy về sau, cờ sĩ a u giả cờ s cả cười bụ bóng tổ theo trong bóng tối đi ra, cười nói, đi xì mars đại nhân, xem、si、mà nói ra ta muốn nhìn một chút mấy người bọn hắn cực hạn ở đâu làng âm thanh giao cho bọn hắn bốn cái nhiệm vụ bất luận nhiều khó khăn bọn họ đều có thể dễ như t r ở bàn tay hoàn thành sở dĩ liền ờ dồ xì m a r đều có chút hiếu kỳ bọn họ cực hạn ở đâu ra cờ sĩ ca bụ tổ cũng nhìn về phía ký đỏ m a r rời đi phương hướng phụ hoa nói đúng vậy a bọn họ không những chịu được lấy cải tạo dịch tẩy lễ còn tiếp nhận chú ấn e là cho dù là k ý mỹ m ạ rộ hiện tại cũng không phải mấy người bọn hắn đối thủ đẩy một cái trên sống n ú i khung kính da cờ xỉ ca bụ tộ tiếp tục nói ta còn thực sự có chút hiếu kỳ bọn họ lần này đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì chương 749, Lôi Độn t h i ê n t ư i chín g 749, lôi đ ộ n thiên tài làng lá làng xương mù nơi ở tạm thời đệ tứ mỹ dục c h ầ m mặt đọc lấy làng đưa tới tình báo xem như mỹ dục hộ vệ tờ dù mỹ mễ ẩy thấy thế tiến lên hỏi dò mỹ dục đại nhân nội ứng mục tiêu khóa c h ặ sao đệ tứ mỹ dục nói ra liên quan tới lần này nhìn khảo thí các ngươi có ý kiến gì tờ dù mỹ mệ ấy lo l ắ n g nói như loại này tú bắp thịt cơ hội m t khác bốn cái làng nhất định sẽ không bỏ qua đặc biệt là cổ nỗ hạ trường nghị dạ bên trong thiên tài bối xuất chúng ta nếu như thua quá khó nhìn lời nói sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận chọn lựa tham khảo nhân viên đệ tứ mỹ dục gật đầu lại hỏi câu d o thăm cổ n ổ hạ tham gia lần này nhìn khảo thí danh sách nhân viên sao tờ dù mỹ mệ ấy lập tức đưa lên một phần văn kiện nói khẽ đây là cổ n ổ hạ tham gia khảo hạch danh sách nhân viên nên còn không phải cuối cùng danh sách nhìn sang đệ tứ mỹ r ụ c cảm t h ắ n nói cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng ngụ trì hạ xạ s ủ kẽ đều có tham gia còn có cổ n ổ hạ cựu vĩ dìn c ờ dĩ kỳ khó đối p h ò à hồ sĩ gạ kỳ kỳ xàm nhữ mày lại không có cái kia xử lý cụ dỗ sủ kỳ giải gạ ra hòa sao đệ tứ mỹ dục ngay xong cũng đi theo hỏi ta nhớ kỹ cụ dỗ sủ kỳ giải gạ ủ trì hạ xin dị a hắn vì cái gì không có tham gia tờ dù mỹ mệ ấy lắc đầu nguyên nhân cụ thể liền hắn cũng không biết nơi này hắn không thể nghi ngờ chỉ là tiềm phục tại c ổ nổ hạ trường nì ra bên trong hạ cụ đệ tứ mỹ giục nghe xong liền minh bạch sở dĩ không có lại truy hỏi cái gì ngược lại nói ra làng bên kia để cử tham khảo nhân viên danh sách đã đưa tới các người giúp ta t h a m tưởng một cái đi tờ dù mỹ mệ cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đưa tới nhìn lên làng sương mù đưa tới danh sách danh sách bên trên tổng cộng có ba mươi người tất cả đều là là n g sương mù đại tân sinh bên trong người nổi bật chỉ là phóng nhãn toàn bộ nhận giới đại tân sinh bên trong đem ra được cũng chỉ thừa lại cổ rụ rỗ hồ rủ kỳ s ử i gates n gỗ ở mỹ r ư gì ba người trong trước một phen về sau tờ r ù mì mẹ ấy nói ra nhân số ưu thế tại t r ư ơ n n h khảo thí vừa ý nghĩa không lớn ta đề nghị cắt giảm một bộ phận nhân viên chỉ lưu lại hạch tâm nhân viên hồ xì gạ kỳ kỳ sàm nói ra ta đồng ý tờ r ù mì mẹ ấy quan điểm lần này t r ư ơ n n h khảo thí khác biệt ngày trước ít người có người ít chỗ tốt không thể nghi ngờ hai vị mỹ dục hộ vệ đối danh sách bên trên đại đa số người nhân viên cũng không coi trọng lo lắng đại quy mô bị đánh bại sẽ ảnh hưởng làng x ư ơ n g mù tại nhận giới hình tượng thế là trần thuật giảm bớt tham khảo nhân viên đệ tứ mỹ dục nhẹ nhàng gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy nhân viên giảm bớt đến mười lăm người vừa vặn tờ dù mỹ mẹ ấy nói ra ân danh sách bên trên chân chính có thể cùng mặt khác làng nì dạ thiên tài tranh phòng kỳ thật cũng chỉ có cổ rụ rỗ hộ r ù k ỳ s i ghét cùng dìn gỗ ở mỹ dưỡng ì ba cái cho nên chúng ta có thể an bài còn lại mười hai người tại khảo thí bên trong chuyên môn nhiệm hộ ba người bọn hắn đệ tứ mỹ dục cười cười ta đã đem song đao hỉ dẹ mẹ cả g ầ y dao cho cổ r rụ rụ đem lôi đao kỳ bạ giao cho dịn gỗ ở mizuji lần này t nhìn khảo thí liền dựa vào bọn họ tờ dù mỹ mệ cao mày nói dịn gỗ ở mizuji thân thể còn chịu đựng được sao nghe tờ dù mỹ mệ ấy nhắc lên cái này đệ tứ mỹ dục nụ cười trên mặt lập tức rút đi dịn gỗ ở mizuji là làng sương mù ít có lôi đồn thiên tài cùng lôi đao kỳ bạ vừa phối độ vô cùng cao mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng phối hợp thêm nhẫn đao đã có đủ chút nhìn thực lực bị mỹ dục ký thác kỳ vọng cao nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là như vậy thiên tài gần nhất chẳng biết tại sao mắc phải bệnh nặng bệnh tình thậm chí đã bắt đầu ả gần ặ mặt p đệ tứ mỹ dục sắc mặt không tốt, tờ mì mì mẹ rục sắc không nói dù ấy ra, l này tới cổ nổ vặn thỉnh tới thể cổ có hạ, vừa hỗ đầu đệ tứ mỹ dục nói ra ta chuẩn bị để người kia dẫn đội đưa tham khảo nhân viên đến cổ nổ hạ nếu như hắn thật sự là nội gian lần này tới cổ nổ hạ nhất định sẽ lộ ra c h â n ngựa chúng ta cũng có thể giành chính ngôn thuận bắt lấy hắn Tờ mặt dù mì mẹ sắc mặt vui mừng. sắc vui gạ Hồ xì kỳ ở t r ừ nếu không phải tạm thời không có vừa phối tai nhẫn nào làm sao cũng sẽ không để ngươi vượt lên trước trở thành xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn g nét hờ nhẫn nào thất nhân chúng cụ dù rồ mặt bỏ lên rõ ràng là bị sửa nói toặc tâm tư khúc khúc đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận r ồ n dập tiếng ho khan suy g ê e z cùng cụ rủ rồ cùng nhau nhìn qua phát hiện là đồng dạng gần nhất bị làng ban cho nhẫn đao thiên tài thiếu nữ gìn gỗ ở mizuji cụ rù rồ thì nên đón tiếp lấy thân thể khá hơn chút nào không ánh mắt tại cụ rủ rồ phía sau bên trên đ ả o qua gìn gỗ ở mizuji lạnh lùng nói vậy mà cùng ngư ơ i dạng này người cùng một trôi trở thành xì n nố bị gạ tạ nạ saki ni nết hở nhẫn đao thất nhân chúng thật sự là mất mặt ách cụ rù rồ thần sắc trì trệ suy vê che miệng cười trộn ba người bọn họ bên trong am hiểu lôi độn gìn gỗ ở mizuji không thể nghi ngờ là Chúng chi độn tương lôi đối không ắ c chế trước cũng chỉ có thể cụm thủy như ghế, tại mặt thể độn, đ liền dìn sở sùi ở dĩ Mizuji xem gộ i làm ư ờ i Không bao lâu mặt khác tham khảo nhân viên cũng n ộ n nhịp đi tới điểm tập hợp đám người nhân viên toàn bộ đến đông đủ về sau một thân ảnh cao to theo sáng sớm sương mù bên trong chậm rãi đi tới tham gia t r u y n ả n khảo thí mười lăm người tất cả đều nhìn qua sau đó trên mặt tất cả đều lộ ra lộ vẻ xúc động thân sắc liền lãnh cốc d ì n gỗ ở mưu i g i cũng không ngoại lệ mấy hơi về sau thân ảnh kia đi tới trước mặt mọi người tuyên bố lần này lĩnh đội từ ta đích thân đảm nhiệm lên đường đi thân ảnh này không phải người khác chính là lập tức làng sương mù xì nổ bị gã tạ nạ saki n i n e t h hờ nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu bộ đao vì xa mệ hạ đạ sỉ cạ d ạ n phủ hữu kỳ hắn là đời trước xì nổ bị gã tạ nạ saki n i n e t h hờ nhẫn đau thất nhân chúng bên trong một cái duy nhất không có chết cũng không có phản bội chạy trốn thành viên xì nổ bị gã tạ nạ saki n i n e t h hờ nhẫn đau thất nhân chúng thân phận cùng với tham gia qua chiến tranh nhận giới lần thứ ba tư lịch để h ắ n trở thành làng sương mù bên trong thân phận địa vị gần với đệ tứ m ị dục cao tầng phải đón sỉ cạ d ạ n phủ hữu kỳ ánh mắt làng sương mọi người cùng nhau gật đầu không nghĩ tới là vị đại nhân này dẫn đội cụ dù d i u nghi ngờ nói một lần xuất động ba vị xì nổ bị g ạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn é t hở n h ẫ n đau thất nhân chúng xem ra lần này chú nhìn khảo thí xác thực không đơn giản a x ù i g h é mặt một sụp đổ d ừ n g a jingo ở mizuji nói ra bất kể là ai chỉ cần ngăn tại trước mặt ta ta đều sẽ không chút do dự đem hắn xé nát nói đi nhét lên răng nanh h nàng đi theo đội ngũ t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi đêm khuya ám sát t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi đêm khuya ám sát cùng những thôn khác khác biệt bởi vì tham gia chú n h khảo thí có gã dạ sở dĩ làng c á t tham khảo nhân viên cũng không có tập hợp xuất phát mà là phân tán thành vài luồng hướng cổ nộ hạ tiến lên trong đó bí ẩn nhất dĩ nhiên chính là gà ạ dạ vị trí tiểu đội lĩnh đội là làng các h i a rồ trưởng lão cùng gà ạ dạ đồng hành còn có thể ạ g ì cùng cản cụ rồ tệ ạ g ì đột nhiên hỏi c h i a rồ trưởng lão tham gia xong lần này t u y ì n khảo thí về sau gà ạ dạ vẫn lưu tại cổ nộ hạ sao ân c h i a rồ nhẹ gật đầu tệ ạ dì hỏi tiếp kia gà ạ dạ lúc nào có thể về làng đâu t r i ệ rồ thân sắc phức tạp ta cũng không biết nếu là lúc trước không cần cả ngày cùng gà ạ dạ ở chung một chỗ tệ hạ gì cùng c ả n cụ rồ là phi thường cao hứng nhưng từ lần trước đi một chuyến cổ nộ hạ về sau gã ạ dạ liền thay đổi không tại giống như trước đây khiến người g i ậ n cả tóc gáy thay vào đó là một người trầm ồn đệ đệ sở dĩ khoảng thời gian này huynh m g ụ i bọn họ ba pha chỗ còn rất vui vẻ c ả n cụ rồ t r e o k ẹ o nói nếu không chúng ta cũng lưu tại cổ nộ hạ a tệ hạ gì suy nghĩ một chút nói ra cũng được gã ạ dạ thản nhiên nói các ngươi kỳ thật không cần vì ta lưu tại cổ nổ hạ tệ hạ dị lắc đầu ta không yên tâm ngơi một người ở tại cổ hạ cổ nộ hạ cũng rất không tệ gã ạ dạ nhớ tới cái kia giống như hắn trong thân thể ở một cái vị thú tóc cam thiếu niên chịa dỗ lúc này nói ra lần này đi cổ n ổ hạ mặc dù chủ yếu là vì cho ngươi đi tị nạn nhưng nhìn khảo thí sự tình ngươi cũng phải lên điểm tâm căn cứ tình báo những thôn khác đều phái ra đại tân sinh thiên tài chúng ta l à n g cắt quyết không thể thua quá khó nhìn gã ạ dạ tới hào hứng cụ dù mạ kỳ nạ d ủ tổ cũng sẽ tham gia sao chịa dỗ liếc gã ạ dạ một cái tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy để ý nạ dù tổ ân cổ nộ hạ dỉn cờ dị kỳ cũng tại tham khảo nhân viên danh sách bên trên ngoại trừ hắn cổ nộ hạ còn phái ra cụ gia cụ gia mạ cùng với ủ trì hạ nhất tộc mạn dễ kỳ cản cụ dỗ có chút buồn b ự c đáng ghét đều là khó giải quyết ra hỏa a tệ a dì nhìn về phía gà ạ dạ thầm nghĩ may mắn thôn chúng ta còn có gà ạ dạ ngoại trừ gà ạ dạ bên ngoài làng c ắ t đại tân sinh bên trong chưa từng xuất hiện cái gì quá kinh diễm nhân vật nàng tự nghĩ tại người đồng lứa bên trong không tín h yếu nhưng c ù n g cố nổ hạ những yêu nhiệt g kia so ra đặc biệt là tộc cụ dạ mạ vị kia tông g i a trưởng nữ so ra liền rõ ràng không đáng chú ý gà ạ nói ra ta sẽ cố hết sức c h ĩ dỗ nâng lên k h o i miệm bây giờ gà ạ dạ cùng lúc trước tại bên ngoài bề ngoài mặc dù không có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế nội bộ đã sớm xưa đâu bằng nay mà rõ ràng nhất khác nhau chính là trên mặt hắn mắt còn thâm í đi chớ xem thường sự khác biệt này điều này nói rõ sở xạ cụ đối gà ạ dạ ăn mòn tại chậm dần thậm chí là biến mất c h i a r ổ nhãn lực là không thể nghi ngờ cho nên nàng rất rõ ràng gà ạ dạ tư chất chỉ cần sở xạ cụ không kéo gà ạ dạ chân sau cho dù gà ạ dạ hiện nay vẫn chỉ là một cái một ư ơ i hai tuổi hải tử tia gà ạ dạ cũng ít nhất là t r u y ề n tinh anh thực lực nếu gà ạ dạ có thể cùng sở xạ cụ câu thống mượn dùng sở xạ cụ lực lượng lời nói tia gà ạ dạ chính là không kém hơn gà dẹp đệ tứ cả cấp t chia rỗ lại thầm nghĩ theo hạ c t sủ kỳ săn bắn vĩ thú còn lại dìn cờ dĩ kỳ đều tại hướng hoàn mỹ dìn cờ dĩ kỳ dựa vào nguyên lai、like、những cái kia vĩ thú cũng sẽ sợ h ạ i a thảo quốc một chỗ nhị dạ lưu vong danh o địa bên ngoài hai cái thân ảnh dựa vào trong bụi cỏ nhìn chằm chằm cách đó không xa nhị dạ lưu vong danh o địa bởi vì lúc trước trận kia thảo quốc đại chiến làng cỏ cho tới bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí cái này khiến thảo quốc trở thành rất nhiều nhị dạ lưu vong nhạc viên làng cỏ mặc dù cũng tại hết sức tiêu diệt toàn bộ những này phần lớn từ nhị dạ phản bội tạo thành nhị dạ lư vong nhưng khổ mà những n à y n h ỉ dạ lưu vong tất cả đều là chút có hôm nay không có ngày mai chủ sở dĩ làm việc không cố kỵ gì không những cướp bóc thương đội thậm chí còn có thể tụ lại cùng một chỗ tập kích có làng có nghỉ dạ thủ vệ thành trấn trước mắt c á i này trong danh o địa n h ỉ dạ lưu vong bọn họ liền vừa mới cướp sạch một cái tiểu trấn không những cướp bóc tiền tài còn giết người phóng hỏa liền phụ trách thủ vệ thị trấn hai tên n h ỉ dạ làng còn đều không thể chạy trốn chết tại trong tay của bọn hắn trong bụi cỏ hai thân ảnh bên trong một người nhỏ giọng hỏi chi trộ thông tin chuyển trở về sau một người khác nhẹ gật đầu ân ta vừa mới trong rừng đã đem thông tin bổ câu bay lên. không thể nghi ngờ cái này tiềm phục tại trong đùi có hai người không phải người khác chính là bị xỉn gì thả lại làng của z chỉ trổ hai người z tự hầu nghĩ đến cái gì khẽ thở dài liền tính đem thông tin truyền trở về chỉ sợ cũng không có tác dụng gì cái này trong doanh đ ị a n h ì dạ lưu vong ít nhất có hai ba mươi người nghe nói còn có chút n h ì n trình độ cao thủ tọa c h ấ n lấy làng hiện tại nhân viên trong thời gian ngắn căn bản điều không ra đầy đủ thảo phạt bộ đội chi trổ có chút kinh ngạc chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt nhìn bọn họ chạy trốn sao bọn họ có thể vừa mới tập kích cả một cái thị trấn a z xoan suít ừ đối phương doanh đ i ệ di chuyển phương hướng đến xem rõ ràng là chuẩn bị hướng tây thoát đi thảo quốc dù sao nhóm người này tại thảo quốc phạm vào nhiều chuyện như vậy muốn tránh đi quốc gia khác tránh đầu gió cũng là bình thường chỉ là cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương trốn mất z thực tế có chút không cam tâm chị trộ thấy thế đề nghị nếu không chúng ta ra tay đi chỉ có hai ta sửng sốt một chút z lắc đầu liên tục không được cái này quá mạo hiểm chị trộ nói ra chúng ta có thể tại ban đêm đánh lén a z vẫn lắc đầu liền tính có thể đánh lén một hai cái nhưng đối phương trong doanh địa nhiều người như vậy phần thắng của chúng ta vẫn là quá thấp chị trộ suy nghĩ một chút vậy dạng này a nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta liền chạy bằng vào chúng ta tốc độ bọn họ hẳn là đuổi không kịp chúng ta cân nhắc liên tục về sau z z cuối cùng bắt đầu ân cho dù chỉ có thể xử lý một hai cái cũng dù sao cũng so trơ mắt nhìn bọn họ chạy cho tốt ban đêm ánh trăng lành lạnh dài đầy đại địa như thế sáng tỏ ánh trăng rõ ràng là không thích hợp đánh lén chỉ là z z c ũ n g chỉ chỗ không lo được nhiều như thế hóc lưng lại như mèo l ặ n g yên tới gần doanh địa đậu thủ dùng môi ngữ ra hiệu một cái về sau hai người đồng loạt ra tay bá bá bá hai người giống như mã quỷ ở dưới ánh trăng không tiếng động thu gặt lấy một đầu lại một đầu nhân mạng bởi vì khẩn trương thái quá hai người đều không có ý thức được theo các nàng càng giết càng nhiều toàn bộ doanh địa trọn vẹn hai ba mươi cái nì dạ lưu vong cứ như vậy bị các nàng không tiếng động dệt sạch liền trong doanh địa cái kia bị các nàng đặc biệt kiên kỵ nhìn tại hai người bọn họ liên thủ đánh lén bên dưới liền cảnh báo cũng không kịp phát ra liền bị các nàng chém giết nhìn xem đầy doanh địa thi thể tỉnh táo lại chỉ trộm một mặt không thể tin đây đều là bị chúng ta giết chết gz cũng ngây dại đúng lúc này ZZ KK lộ g i à n mang theo hai c h i tiểu đội vội vàng chạy tới doanh địa nhìn xem đầy doanh địa tử thi bọn họ cũng sửng sốt zz tỉnh táo lại hỏi kaka -ka, sao ngươi lại tới đây lộ g i à n còn có chút ngay người ta ta là chuẩn bị gọi ngươi trở về tham gia cộ nộ hạ t r ư a đ n h khảo thí chương 751, t h a y thế chương 751, t h a y thế zz vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái gì t r ư a đ n h khảo thí a lộ g i à n lại lắc lắc đầu bây giờ không phải là nói cái này thời điểm cái này doanh địa là chuyện gì xảy ra những này lùi dạ lưu vong đều là người nào giết nếu biết rõ cái này một nhóm tại thảo quốc gây án nhiều vụ nị dạ lưu vong hắn đã sớm đang chú ý chỉ là bởi vì đối phương nhân số quá nhiều lại thực lực không yếu xem như làng có lâm thời thủ lĩnh hắn mới chậm chạp không có quyết định tiêu diệt về sau nhận đến dì z đang truy tung nhóm này nị dạ lưu vong thông tin hắn lập tức kinh hai chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sợ dì z cùng chỉ chỗ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n thế là lập tức triệu tập tinh nguyện chi về tới không nghĩ tới đi suốt đêm đến hắn nhìn thấy đúng là như thế một bộ tình cảnh lại quan sát một phen nhiễm máu tươi trên thân còn bao phủ một cỗ như có như không sát ý dì z chỉ chỗ hai người lộ giản cứ việc đấy lòng đã có suy đoán nhưng vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình z z lúc này đáp những n à y sao là ta liên thủ với chì chỗ làm cái gì phân tán ở một bên cảnh giới làng có cùng nhau quay đầu nhìn phía dì z cùng chì chỗ bọn họ còn tưởng rằng là có khác nhì dạ tập kích nhóm này nhì dạ lưu vong sở dĩ cho dù trong doanh địa nhì dạ lưu vong chết hết bọn họ cũng không dám vung lòng cảnh giác giờ phút này lại nghe nói là dì z cùng chì chỗ hai người làm từng cái lập tức cả kinh chỗ mắt đứng nhìn lộ giản cũng không khá hơn chút nào khoe miệng của hắn khẽ dun chân thật z nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó nói ra bọn họ hình như cũng không có mạnh cỡ nào ta cùng chỉ chỗ lúc đầu chỉ là chuẩn bị đánh lén một hai cái mục tiêu liền rút lui không nghĩ tới bọn họ để phòng như thế bung lỏng chúng ta liên tục đến tay không để ý liền đem bọn hắn giết sạch nguyên lai、like、là dạng này thôi đi sớm biết bọn gia hỏa này như thế yếu liền không nên bỏ mặc bọn họ lâu như vậy may mắn giải quyết hết nếu để cho bọn họ trốn ra thảo quốc chúng ta làng cỏ mặt mũi sợ rằng liền muốn mất hết nghĩ dạ làng của bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn nhóm này nghĩ dạ lưu vong gần nhất hành vi Quả t dần dần hắn ậ t mặc dù tin tưởng d ì dẹt lời nói nhưng hắn càng tin tưởng mình con mắt nhìn thấy sự thật mà căn cứ quan sát của hắn trong danh địa sáng tối trạm canh gác bố trí hợp lý chí ít có tám tên nỉ dạ lưu vong chết tại giản dị trạm gác bên trong điều này nói rõ đối phương cũng không có khinh địch chủ quan coi nhẹ phòng giữ tại tiến một bước kiểm tra những này nhì dạ lưu vong thi thể về sau trên mặt hắn ngưng trọng lại dần dần chuyển biến làm kiếp sợ t u y ệ t đại đa số trên thi thể chỉ có một đạo vết thương trí mạng mà theo vết thương vết tích đến xem kẻ tập kích xuất thủ dị thường quả quyết lăng lệ người chết căn bản không kịp phản ứng quay đầu nhìn thoáng qua dị z cùng chỉ trộ lộ i ả n âm thầm suy nghĩ dị z khoảng thời gian này đến tột cùng kinh lịch cái gì thực lực làm sao tăng lên nhiều như thế dàn xuống trong lòng nghĩ hoặc lộ i ả n đi tới dị z chỉ trộ trước mặt lúc đầu phía trước để các người đi cổ nổ hạ tham gia chú nhìn khảo thí ta còn có chút lo lắng hiện tại xem ra không có gì cần thiết di rất hỏi kk đến cùng là chuyện gì xảy ra a lộ d à n g i ả i thích nói vì ứng đ ố i hạ cá sủ kỳ uy hiếp tuyệt đại đa số làng nghỉ dạ đều phái ra đại biểu đi cổ nổ hạ tham gia làng nghỉ dạ liên minh chúng ta làng cỏ cũng không ngoại lệ tại liên minh trong hội nghị ngũ đại làng nghỉ dạ đề nghị thừa dịp mọi người tụ tập cổ nổ hạ cơ hội tổ chức một lần t r ú n h n khảo thí đến tuyển chọn thời đại mới tiếng anh c h i t r ỗ hiếu kỳ nói tất cả làng nghỉ dạ đều sẽ phái người tham gia sao ân có ngũ đại làng n h ỉ dạ dẫn đầu chúng ta những n à y làng n h ỉ dạ nhỏ cũng không thể không tham dự dừng lại lộ d ạ n nói tiếp tính đến chúng ta làng cỏ Chỉ ít có mười cái làng nghĩ dạ sẽ tham gia sở dĩ lần này cổ n ổ hạ truyền khảo thí quy cách lần đầu tiên cao thế là ta liền nghĩ để các ngươi tới kiến thức một cái z có chút im lặng có thể là ta đã sớm là truyền nha l ô g i a n cười nói ngươi phía trước là áng bộ thân phận hồ sơ tại lần trước làng hạo kiếp bên trong toàn bộ thất lạc sở dĩ chỉ cần ta cho ngươi một lần nữa đệ đơn ngươi chính là có thể là hạ nhẫn mà còn ngươi cho rằng lần này truyền khảo thí thật chỉ là vì tuyển chọn nhìn z nhìn về phía tri chỗ đi sao ân ừng tri chỗ con mắt tỏa ánh sáng z quay đầu nói với lộ giản k a c a nếu bị thua ngươi sẽ không trách chúng ta à. lộ dạn nói ra thua cũng không sao chủ yếu là có thể cùng từng cái làng thiếu niên thiên tài bọn họ g i a o thủ cơ hội khó được tốt a z nhẹ gật đầu vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu làm nàng ý thức được chính mình thực lực tựa hồ so trước đó dự liệu còn muốn càng mạnh một chút sở dĩ nghe xong có thể cùng những thôn khác thiếu niên thiên tài bọn họ g i a o thủ nàng đáy lòng cũng có chút nhau nhau muốn thử lộ dạn thì thở phảo một cái lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng đưa z đi cổ nổ hạ tăng một chút kiến thức đi cái đi ngang qua sân khấu hiện tại xem ra tựa hồ có thể thoáng chờ mong một cái ngày thứ hai làng c ỏ đi cổ nộ hạ tham gia chút nghìn khảo thí đội ngũ liền tập kết xong xuôi tại một tên làng c ỏ chút nghìn dẫn đầu xuống xuất phát làng c ỏ phái r a đương nhiên không có khả năng chỉ có gì z chỉ chỗ hai cái cùng các nàng cùng một chỗ đồng hành còn có mặt khác mười vị tham khảo nhân viên liền quy mô mà nói không nhiều không ít một đường đi vội không có mấy ngày tiểu đội liền đến hỏa quốc cảnh nội ban đêm một tên tham gia chút nghìn khảo thí làng cỏ hạ nhẫn mắc tiểu rời đi doanh địa tạm thời đi tới cách đó không xa trong một rừng gây giải quyết đột nhiên phía sau hắn chuyển đến một trận nhẹ nhàng chậm chạm tiếng bước chân ngay tại suỵ xịt làng cỏ hạ nhẫn còn tưởng rằng là đồng、bạn. thoát đầu không có làm sao để ý, nhưng r ấ thể n、sì、nghi bước c â n ngờ tập kích làng cỏ hạ nhẫn chính là dạ cờ sĩ ca bụng tổ mà hắn mục đích chỉ là vì cho họ rổ sĩ、sì、ma tìm một cái thay thế mục tiêu ỏ rồ s ỉ m a r i ế t mắt trên mặt đất đã không có khí tức làng cỏ hạ nhẫn nhẹ nhàng gật đầu cũng không tệ lắm g i a cờ s ỉ ca bụ tô hỏi ngài thật muốn đích thân tham gia lần này t r ú n h n khảo thì sao ngài cảm thấy hạ cả xù kỳ sẽ có hành động bọn họ có hay không hành động ta cũng không thèm để ý ta chỉ là muốn đi xác nhận một vài thứ mặt khác ngươi không cảm thấy lần này t r ú n h n khảo thì rất có ý tứ sao ỏ rồ s ỉ maz lẹ lưỡi liếm môi một cái g i a cờ s ỉ ca bụ tô lại hỏi vậy tại sao muốn lựa chọn giả mạo làng cỏ nhi ra đâu cái khác làng liền xem như ta muốn trả trộn đi vào cũng cần phí chút thủ đoạn làng cỏ liền không có phi nói xong họ rồ sĩ m a r bắt đầu sờ lên đã chết đi làng cỏ hạ nhẫn dung mạo rất nhanh liền bóp ra một cái có thể dĩ giả loạn chân ra người khăn trùng đầu chương bảy trăm năm mươi hai phát hiện cùng xung đột chương bảy trăm năm mươi hai phát hiện cùng xung đột thời gian qua một lát họ rồ sĩ m a r liền tại làng có nơi ở tạm thời bên ngoài hoàn thành thay thế triệt đệ dịch dung thành vừa mới bị g i ế t tên kia làng cỏ hạ nhẫn chật chật ngài ngụy trang quả thực không thể bắt bẻ tán thưởng một tiếng về sau ra cờ sĩ cạ bụ tô đem một phần tình báo giao cho họ rồ sĩ m a r ngài chỗ thay thế nỉ dạ làng có tên là tiểu tự sỉ tại làng có trên thực tế là một tên nhìn tinh anh nghĩ dạ làng có cố ý sửa đổi hắn hồ sơ để hắn tham gia lần này nhìn khảo thí dừng lại dạ cờ xì c ạ bụ tô tiếp tục nói hắn am hiểu là thể thuật cùng tổ đội còn có ò dồ xì ma n h ấ c tựu chĩa chặt đứt dạ cờ xì c ạ bụ tô ta không cần những này ta chỉ cần mặt của hắn mà thôi phải dạ cờ xì c ạ bụ tô nhu thuận ngầm miệng dính đến vấn đề an toàn lần này tất cả tiến vào cổ nổ hạ nhân viên tất nhiên sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc kiểm tra sở dĩ muốn thông qua biến thân thuật lừa dối quá quan là không thực tế đây cũng là ò rô si ma tốn công tốn sức cố ý tập kích đồng thời thay thế một tên nỉ dạ làng có nguyên nhân mà hắn tự tay chế tạo ra người khăn trùm đầu có thể dĩ dạ lọt chân cho dù là dùng đồng t h u ậ t hoặc là cái gì khác thủ đoạn cũng rất khó phân biệt nâng lên nỉ dạ làng có thi thể ra cờ xỉ ca bụ tô nói ra ò rô si ma dại nhân ta đi xử lý thi thể mời ngài nhất thiết phải cẩn thận trước mắt làng lá gỗ cả tụ tập cường giả như mây đắt lại không có quyền hành ngài nếu là bại lộ lời nói sẽ rất phiền phức ò rô si ma cười xô tay dạ cờ xỉ ca bụ t ố lại lần nữa thi lễ một cái k h i ê n thi thể s i ê u một tiếng biến mất lúc này họ dồ xi m à khỏe miệng một phát c h ậ m dại hướng về làng có doanh địa đi trong doanh địa gz đ ẩ y một cái ngủ say trì t r ỗ Trì t r ỗ đứng dậy vớt mắt hỏi làm sao vậy xin gì hình như có điểm gì là lạ, lạ gz nói xong chỉ chỉ nơi xa hướng doanh địa đi tới tiểu tự xin gì Trì t r ỗ nghiêm túc quan sát một phen sau đó nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói hắn không phải xin gì ta nhãn lực căn bản không ảnh hưởng được trong cơ thể hắn huyết dịch hắn hắn thật mạnh cho ta cảm giác thật giống như thủ lĩnh đồng dạng z z cũng thấp giọng nói ân hắn chỉ là tới gần doanh đ g h i ệ p ta liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác x i n di mặc dù rất mạnh nhưng tuyệt không có đến mức này chi trô nghi hoặc không hiểu hắn là ai vì cái gì muốn ngụy trang thành x i n di z z nghiêm túc suy tư một chút nói ra hơn phân nửa là muốn mượn x i n di thân phận lẫn vào cô nộ hạ tham gia chút n h ì n khảo thí chi trô hỏi cái kia x i n di đâu z z trở mặt lắc đầu chi trô h í t hả có thể phụ cận không có mùi máu tươi nha giết người lại không nhất định nhất định muốn thấy máu dừng lại z dầu di nói lúc này còn dám lẫn vào cô nộ hạ Tám c h í n phần m ư kia tối họ rồ xị m n gióc ư c h quan thai tiến vào ni dạ làng có danh điệu tạm thời thần thái cử chỉ bên trên không có nửa điểm dị thường tựa như chân chính tiểu tự xỉn gì đồng dạng chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một cái nho nhỏ làng có trong danh điệu lại có gì xỉn chỉ chỗ hai cái này bị xỉn dị dốc lòng dạy dỗ qua thủ hạn bởi vì tu luyện nghỉ kỳ nguyên nhân d i dết l o n g m ệ n h cắt cây gần cái huyết kế giới hạn được đến trình độ lớn nhất kích hoạt cái này khiến nàng đối nguy hiểm năng lực nhận biết có chất tăng lên mà mở ra kẻ dị gẳng huyết long nhãn chỉ trô đối huyết dịch dị thường mất cảm chỉ dựa vào huyết dịch điểm này liền phát hiện lọt rổ xỉ mà giữ chân ngựa c ô nộ hạ bệnh viện hoàn thành thông lệ kiểm tra người xạ sủ kẹ đang muốn rời đi đối diện gặp được cả cà xì đi theo ta cả cà xì lên tiếng trào sau đó quay người đi ra ngoài xạ xù kẹ đi theo đi tới bệnh viện bên ngoài một chỗ không người trong rừng cây cả cạ xì hỏi người quyết định ấy ghép phẫu thuật nguy hiểm cực cao ngươi chưa hẳn có thể giống như cụ già mà vượt đi qua s a sù kẻ lạnh lùng nói nàng đi ta cũng được cả cà xỉ、si、hỏi rõ những người kia không có vì ngươi nghĩ biện pháp sao s a s ù kẻ trầm m ặ t lại cả cà xỉ、si、trong miệng những người kia không thể nghi ngờ chỉ là a cà xù kỳ nhưng mà cả cà xỉ、si、không hề biết xin gì đã rất lâu không có lấy a thân phận tiếp xúc s ạ s ù kẻ lúc đầu cũng chỉ là thăm dò gặp s ạ s ù kẻ không đáp lời nói cả cà xỉ、si、liền nói ra phẫu thuật nhanh nhất cũng muốn chờ lần này nhìn khảo thí sau sở dĩ tại nhìn khảo thí trong đó ngươi tốt nhất đừng vận dụng m ạ n dễ kỳ hụ x dịn gẳng giữ gìn tốt còn sót lại nhãn lực ta đã biết Sà su k ẹ lên tiếng hắn lúc đầu cũng không có chuẩn bị tại chỉ là một cái nhìn trong cuộc thi vận dụng chính mình mãn dễ kỳ ủ x à gì g ặ n g chỉ cần đối thủ không phải cụ gia mạ hắn v ữ n g tin không có hạ nhẫn là đối thủ của hắn cả cà xỉ nhắc nhở không nên k i n h thường ta vừa mới nhận đến tình báo ban bên kia thông tin lần này thật nhiều tham khảo nhân viên đều là từng cái làm nhìn thậm chí là nhìn tinh anh ngụy trang Sà su k ẹ nâng lên khoe miệng vậy thì thế nào tóm lại trong lòng ngươi hiểu rõ lên tốt cả cà xỉ không có tiếp tục cương điệu dù sao xạ xủ kẻ thực lực bảy ở nơi này liền xem như một chút nghìn tinh anh cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến xạ x ủ kẻ húng chi lần này còn có cụ già mạ tham gia coi là xong bảo hiểm đến mức x ỉ n g ì n ệ gì, k ý mỹ mạ rồ ba người không có tham gia hắn cảm thấy không có gì bởi vì ni dạ tự thân tình báo vốn chính là bí mật quá đáng lộ ra ánh sáng không phải chuyện gì tốt cho chuyện xong sau cả cạ s ỉ cùng xạ xủ kẻ cùng rời đi cổ nội hạ bệnh viện trên đường đi có một gốc dạ không có một gốc dạ hàn huyền lúc này xạ cụ g i vội vàng hấp tấp tìm tới xạ xù kẻ không tốt hai tay đ ú t túi xạ s ủ kẹ ngừng xuống bước chân làm sao vậy cạ cạ xài x è n xẩy đầu tiên là hướng một bên cạ cạ xì thi lễ một cái xạ cu r a bận rộn nói với xạ sủ kẹ nạ rủ tổ tên kia cùng làng mây nì dạ đánh nhau thắng còn thua xạ sủ kẹ không hỏi nguyên nhân chỉ hỏi thắng thua xạ cu r a nói ra thua thua xạ sủ kẹ lập tức biến sắc thật sự là phế vật mang ta tới nhìn xem xạ cu r a vội vàng chạy chậm đến vì xạ s ủ kẹ mang theo đường ai thật sự là một đám phiền phức tiểu quỷ một bên cả cạ xì thở thật dài một cái hắn biết từng cái làng nì dạ tụ tập tại cô nổ hạ nhất định sẽ gặp phải phiền phức chỉ là không nghĩ tới nhìn khảo thí còn chưa bắt đầu phiền phức liền tới bên kia trên đường đã ba tầng t r ò n g ba tầng ngoài vây đ ầ y người đứng xem bên trong có cổ n ổ hạ chính mình lý dạ thôn dân cũng có những thôn khác lý dạ mà tại đám người trung ương nạ rủ tô hô nhanh lên cho ép xin lỗi làng n â y đạ di l i ế c xưng mặt sưng mũi nạ rủ tổ một cái dừng ở đây đi nạ rủ tổ xiết lên tay áo nếu không phải trong làng cấm chỉ vĩ thu hóa ta mới sẽ không thua ngươi đạ gì một bên lắc đầu một bên quay người chuẩn bị rời đi nếu như là ủ trí hạ xỉn di ta ngược lại là có hứng thú luận bàn một cái ngươi lời nói vẫn là thôi đi đúng lúc này xa xù kẻ thân ảnh xuất hiện ở đạ di sau lưng à là ai cho ngươi dạng này rũ khí chương bảy trăm năm mươi ba qi củ chương bảy trăm năm mươi ba qi củ ngồi tại hồ sơ quán bên trong xin di yên tĩnh lật xem giải thích t r ả cờ dạ nguyên lý thư tịch hắn lật xem quyển sách này nguyên tác giả là hồ ca đệ nhị bên trong tỉ mỉ s ắ c thực miêu tả cơ thể người tinh luyện t r ả cờ dạ nguyên lý cùng với t r ả cờ dạ các loại phương thức vận dụng đối với loại này hoa quả khô xin di tự nhiên nhìn say sương ngon lành mà còn lấy hắn đối trạ cờ dạ cùng chữa bệnh nhận thuật hiểu rõ hắn hoài nghi phần này trong sách rất nhiều số liệu đều là đệ nhị thông qua thí nghiệm cơ thể người cho ra đương nhiên thí nghiệm thân thể không hề đại biểu nhất định chính là tạ ác bởi vì vật thí nghiệm có thể là thủ phạm tù binh thậm chí là thi thể tại nhận giới bây giờ đạo đức hệ thống bên dưới chỉ cần không đối người một nhà hạ thủ trên cơ bản thì sẽ không có người truy cứu đông nhiên một cái c ô ý thu l i ế m gấp rút tiếng bước chân chuyển vào xỉn d ì lỗ thai nguyên lai、like、là một vị trường nị dạ đệ tử đ ẩ y mặt hưng phấn đi và hồ sơ quán tiến tới hắn quen biết bạn tốt bên thai nhỏ giọng nói ủ chỉ hạ xạ xủ kệ cùng làng mây nị dạ đối đầu có muốn hay không đi nhìn một cái vì ị tu luyện c nghĩ ồ kỳ nguyên nhân hắn so trước đó thay đổi đến càng thêm thai tính mắt tinh sở dĩ cho dù đối phương thân ở hồ sơ quán lúc nói chuyện đều có ý giảm thấp xuống năng lượng nhưng hắn vẫn là rõ ràng nghe đến những người kia nói chuyện nội dung lắc đầu xin dì thu liễm suy nghĩ tiếp tục nghiên cứu lên sách trong tay trên đường phố xa s ù k ẹ hiện thân khiến chàng diện lập tức bốc lửa xem như cổ n ổ hạ hiện nay duy nhị ủ ữ u trí hạ hơn nữa còn là thức tỉnh mãn dễ kỳ ủ xạ dịn g ặ n g h ữ trí hạ hắn chịu độ chú ý là không thể nghi ngờ sở d ĩ tại nhận được tin tức về sau từng cái làng tham khảo nhân viên tất cả đều chạy tới muốn tận mắt nhìn xem ủ ữ u trí hạ xạ s ù k ẹ cái này cổ n ổ hạ hạt giống t u y ệ t thủ có phải là có trong truyền thuyết lợi hại như vậy trên trong đám người suy gây một bên cầm bình nước uống nước một bên trêu chọc nói chật t r ư ợ cái này người đông nghỉt nghỉ. cổ nộ hạ thật đúng là não như ta cụ dụ nhìn xung quanh n Sui chỉ chỉ một chỗ không xa lầu chót ừ, ở phía trên đây cụ rụ rỗ nhìn sang chỉ thấy có ngôi đao d ỉ n g ộ ở mỹ d u ớ i hai tay ôm ngực đứng tại bên đường một tòa phòng ốc trên nóc nhà lạnh lùng nhìn xem giữa sân bên kia cản cụ rỗ cùng tệ ạ gì tại phía trước gạt mở đám người vì gà ạ giả mở đường bị bọn họ gạt mở thôn dân lập tức hùng hùng hổ hổ lên chỉ là tại thấy rõ t r ê n chính mình là một mặt hung tướng cản cụ rỗ về sau lại tự giác ngậm m g ư ợ c lại cản cụ rỗ hung hăng nói lan đi thôn dân không nghĩ chọc cản cụ rỗ dạng này lý dạ vượt bực lui qua một bên gà ạ dạ thấp giọng nói đừng gây chuyện ân càng cu dầu cười đối gà ạ ra nhẹ gật đầu càng cu dầu cùng tệ ạ gì không phải b á đạo bọn họ chỉ là quen thuộc chính mình làm kẻ ác đem khả năng chọc tới gà ạ ra người tiền phong tản để tránh những người kia chọc tới gà ạ dạ về sau chẳng biết tại sao mất mạng trên sân đa dì chậm rãi q u a n người nhìn về phía xả sủ kẹ khi thấy xả sủ kẹ trong hốc mắt đỏ tươi xả dìn gẳng cấp ba về sau hắn lập tức giảm thấp xuống ánh mắt dịch ra ánh mắt xa xù kẹ thấy thế n ế c lên miệng thử khẩu khí không nhỏ nhưng đừng quên nơi này là cổ nỗ hạ không phải là các ngươi làng đây đa dì khe những mày nhưng không nói gì thêm Sà s ù kẹ nghiêng mắt nhìn nạ rủ tổ gặp nạ rủ tổ s ư n g mặt sưng m ũ i sầm mặt lại chuyện gì xảy ra nạ rủ tổ có chút khó chịu đem chuyện đã xảy ra nói một lần nguyên lai nạ rủ tổ cùng làng thác nước tất h v ĩ d ỉ n cờ d ỉ kỳ ép cùng một chỗ dạo phố vừa vặn gặp làng mây lý ra thế là ép liền nghĩ đi lên kết giao bằng hữu kết quả làng mây người căn bản không nghĩ để ý tới đã sớm cùng ép thân quen nạ rủ tổ thế là tiến lên lý luận sau đó xảy ra tranh chấp tiến tới ra tay đánh nhau phế vật xạ xù kẹ có chút không vui cảm thấy nạ rủ tổ cho cộ nộ hạ mất thể diện nạ rủ tổ thì thầm nói nếu là có s ạ s ù kệ không tiếp tục để ý nạ dù tổ ngược lại nói với đạ di hiện tại cho nạ dù tổ xin lỗi ta hôm nay liền bỏ qua các ngươi bao quát đạ di ở bên trong làng mây mấy người cùng nhau biến sắc vây xem các thôn các ni dạ lập tức mặt mày hớn hở có cười trên nỗi đau của người khác đi theo n ào có đơn thuần chỉ là muốn nhìn xem náo nhiệt mà càng nhiều hơn chính là muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút cổ n ổ hạ ủ chỉ hạ s ạ s ù kệ cùng làng mây đạ di thực lực đạ di sau lưng m ỏ i tiến lên phía trước nói uy ngươi cũng quá khoa trường đi đạ Đà đành phải tức giận bất bình lui trở về Đã để động đi. gì ngươi không có khả năng tại loại này trường hợp hướng ngươi nhìn lúc loại lỗi, là có các cổ cho này ánh này nổ xin nên vẫn xà thấp mắt, biết ta tại thủ phía khả hợp hạ về xù kẻ, ừ ta bội phục ngươi rút khí x à xù kẻ đem cắm ở trong túi quần bàn tay đi ra tiếp tục nói vậy liền để ta đến đem cho các ngươi những này bên ngoài thôn mỹ ra, d ậ y một chút tại cổ nổ hạ q u ý củ nạ dù tổ do dự một chút vẫn là không yên lòng dặn dò x à xù kẻ ngươi phải cẩn thận cái này ra hỏa thể thuật rất lợi hại xạ xù kẻ xua tay ra hiệu nạ dù tổ tránh ra rất nhanh đám người vây xem rầm rầm tránh ra một mảng lớn sân bãi trong lúc rằng co đa dì vẫn như c ũ để thấp ánh mắt không cùng xạ x ù kẻ xạ dìn g à n g đối mặt xạ xù kẻ nói ra yên tâm đi ngươi còn chưa đủ tư cách để ta đối ngươi thi triển xạ dìn g à n g huyết thuật đừng lề mề ta còn thời gian đang gấp đây đa dì cũng không tức giận thân hình loay lên s i ê u một tiếng nào tới xạ xù kẻ không hề nhượng bộ chút nào nên đón tiếp lấy b á n h b á n h b á n h khoảnh khắc hai người ngươi tới ta đi chiến thành một đoàn thật mạnh không hổ là cô nộ hạ mạn dễ kỳ thủ i hạ không nghĩ tới làng lê đa dì vậy mà có thể theo kiệt t h i hạ xạ xủ kẻ tốc độ xem ra cũng là kình bị ta chu vi xem nị ra nhộn nhịp nghị luận theo tràng diện bên trên nhìn hai người thể thuật lực lượng ngăn nhau nhưng lực lượng ngăn nhau trên thực tế liền tương đương với xạ s ủ kẻ hơi thua nửa bậc bởi vì xạ s ủ kẻ có mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cho dù chỉ mở ra câu nọc g xạ dìn gẳng trạng thái trạng thái bắt giữ năng lực cũng xa không phải đồng dạng nị dạ có thể với tới dưới loại tình huống này không có chiếm ưu đã nói lên chỉ riêng thể thuật đã gì tại xạ s ủ kẻ bên trên đáng ghét xạ sủ kẻ âm thầm mà bắt đầu lo lắng như thế nhiều người vây xem nếu như không thể lấy ưu thế áp đảo chiến thắng mặt thân hình hướng về sau nói lên cũng đã gì thoáng kéo ra một điểm khoảng cách sau đó hai tay thọ vào bên hông túi n h ẫ n cụ rút ra một t h a n h c ủ nải n ắ m ở trong tay lại lần nữa nào về phía đạ di đạ di thấy thế cũng rút ra phía sau trường đao k e n cùng với một tiếng chói hai tiếng kim loại va chạm xạ s ù kẹt r o n g tay c ủ nải cùng đạ di trường đao hung hăng và chạm đến cùng một chỗ suy suy đúng lúc này xạ s ù k ẹ c ủ nải bên trên lóe lên chói mắt điệp n oang khoe miệng của hắn một phát làm tốt một khi chặt đứt đối phương trường đao liền thuận thế chống đỡ gần đối phương h ế t hầu chuẩn bị chương bảy trăm năm mươi bốn không an toàn xong bảo hiểm chương bảy trăm năm mươi b ố không an toàn xong bảo hiểm đ ắ thủ x à xù k ẹ ở đấy lòng thầm nghĩ đem lôi độn trả cờ dạ chuyển đến nhẫn cụ bên trên lấy tăng lên nhẫn cụ lực phá hoại một chiêu này là hắn trước đây không lâu vừa mới nắm giữ hắn lén lút thử qua một khi hắn đem lôi độn trả cờ dạ chuyển đến phẩm chất riêng cụ nải bên trên trôi này cụ nải liền biến thành chém sắt như chém bùn thần binh cho dù là tình cương rèn đốt binh khí cũng sẽ bị lập tức chặt đứt lúc đầu chiêu này hắn là chuẩn bị lưu tại c h ừ n khảo thí lúc lại dùng nhưng trước mắt đụng phải đạ dỉ cái này c ộ n d â n cứng hắn đành phải trước cầm đi ra cầm đạ dị lập uy suy, suy đột nhi Sả sủ kẹ con ngươi co dù lại trên mặt nổi lên tiêu ý nháy mắt ngưng kết nghĩ ngợi nói hắn cũng biết đa dì bắt lấy sả sủ kẹ ngây người nháy mắt trường đao trong tay n h ó á n g một cái tránh đi sả sủ kẹ cù nải lơi đao chém về phía sả sủ kẹ cầm cù nải cổ tay mất tiên cơ s ả sủ kẹ cù nải bắn ra bay ngược về đằng sau đa dì được thế không thang n ư ờ i tiếp tục vung vẩy lóng lánh điện quang trường đao chém vào hướng về phía sả sủ kẹ sả sủ kẹ đành phải lại lần nữa theo túi nhẫn cụ bên trong lấy ra cù nải đó、nữa. chỉ là có thể chứa được lôi đồn m à t ú i nhẫn cụ bên trong cái khác đều là bình thường cung lại căn bản ngăn không được đạ gì cái kia quán chú lôi đội t r ả cờ dạ trường đao hai lần liền bị chặt đứt c ắ t nát trên sân thế cục c h u y ể n t i ế p đột ngột khiến người bên sân đứng ngoài quan sát mọi người tất cả đều trở tay không kịp rất nhanh x à xù kẹ lui không thể lui bị bức ép đến đám người vây xem một bên lúc này chen chúc đám người căn bản không kịp tản ra lập tức phát ra từng đợt kinh hô x à xù kẹ vừa sợ vừa giận cắn răng chuẩn bị phát động sợ xa đủ tu tá năng hồ soát đúng lúc này một mảng lớn hạt cắt từ không trung bãi thấp ngăn tại trước mặt xạ x ù kẹ tạo thành một đ đa dĩ trường đao chém vào hạt cắt trong nháy mắt chém vào chỉ là theo chém vào càng sâu hắn đao vung chém tốc độ liền càng chậm cuối cùng tại sắp chém thấu cắt tầng thời điểm hắn vung chém lực đạo triệt để tiêu hao hầu như không còn chỉ còn một chút xíu mũi đao đâm rách các tầng nhìn chằm chằm đâm xuyên các tầng cách mình mặt chỉ có mấy cm mũi đao xạ xụ kệ sinh ra nghĩ mà sợ cảm xúc sau đó một cỗ xấu hổ dâng lên trong lòng nguy h i ể n thật đúng vậy à không nghĩ tới cỗ xấu hổ dâng lên trong lòng nguy hiểm thật đúng vậy à không nghĩ tới cỗ nộ ha mạn dễ kỳ ủ trí hạ như trên sân bạo phát kịch liệt hồ nào mà lúc này mọi người mới phát hiện phát động hạt c á t điểm hộ xạ sủ kẻ cùng với xạ s ủ kẻ sau lưng những người vây xem kia đúng là làng cắt ly ra cảm thụ được bốn phía quăng tới ánh mắt có chút không quen g ạ ạ dạ đem hạt cắt chậm rãi thu hồi cất vào phía sau h ổ lô bên trong trên sân đạ dì nhìn g ạ ạ dạ một cái thần sắc ngưng trọng mấy phần đối phương tùy ý xuất thủ liền đỡ được hắn quán chú lôi độn trạ cờ dạ trường đao cái này một phần thực lực đầy đủ hắn coi trọng sau đó đạ dì thu hồi trường đao liếp mắt đầy mặt xấu hộ xạ xú kẻ ngơi quá n g ạ mạng ta có thể là đem hết toàn lực tại cùng ngươi so tại à, thật sự là làm người ta thất vọng nói đi đa dị quay người rời đi hắn là gặp qua xin gì xuất thủ sở dĩ trong mắt hắn thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g xạ xù kệ tất nhiên là cùng ủ trí hạ xỉn gì cùng một cấp độ cực giả thậm chí khả năng càng mạnh một chút sở dĩ tại động thủ lúc hắn không có nửa điểm giữ lại là dùng hết toàn lực tại chiến đấu không nghĩ tới xạ xù kệ còn lâu mới có được hắn dự liệu mạnh hoàn toàn không cách nào cùng liên tiếp bại ạ cả xù kỳ xin ô thì dù cô ủ trí hạ xỉn gì đánh đồng theo làng lê nị dạ rời đi đám người vây xem giải tán lập tức chỉ còn lại có nạ dù tổ mấy người cùng với một chút chỉ t r ò dân làng lá nạ dù t ô nhìn thấy gà ạ dạ về sau đưa tới gà ạ dạ vừa mới thật sự là nhờ có ngươi gà ạ dạ gạt ra một cái so với khóc còn khó có thể đủ cười không cần cảm ơn ách nạ dù tổ gãi đầu một cái nói ra ngươi vẫn là được cười gà ạ dạ nhẹ nhàng thở ra lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường nạ dù tổ nói ra không nghĩ tới ngươi sẽ đến chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia lần này nhìn khảo thì sao ân gà ạ dạ nhẹ gật đầu nạ dù tổ có chút cao hứng quá tốt rồi lần này truyền ì n h khảo thí thật sự là càng ngày càng có ý tứ bất quá ngươi phải cẩn thận a khảo thí thời điểm ta cũng sẽ không nhường cho ngươi gã ạ dạ chân thành nói ta cũng vậy Sạ cu dạ lúc này đi tới trên sân đối Sạ s ù kẻ hỏi Sạ s ù kẻ ngươi không có bị thương chứ Sạ s ù kẻ mặt lạnh lấy lắc đầu ta không có việc gì nạ dù tô gã ạ dạ ép mấy người cũng đi tới nạ dù tô nói ra Sạ s ù kẻ ta đều nhắc nhở qua ngươi à vừa mới làng mây tên v i a thể thuật vô cùng lợi hại rồi gã ạ dạ phụ hòa nói ân hắn rất mạnh xa su kẻ mặt đen lại không muốn nói chuyện khi thật vừa mới tình huống đối hắn vô cùng bất lợi đám người vây xem hạn chế hắn t r ố n tránh không gian cũng để cho hắn không cách nào thi triển phạm vi lớn nhất thuật mà phạm vi nhỏ thể thuật chiến lưới đao chiến đúng lúc là đã di ưu thế sở dĩ hắn mới sẽ ở vào hạ phòng ném đi mặt mũi không cẩn thận tương đối vừa rồi hắn cũng không thể tính toán thua nhưng đối chính hắn đến nói không có thắng thậm chí không có thoải mái đại thắng chính là thua ép nói xin lỗi xa su kẹ ngượng ngủng đều là ta xung họa không có quan hệ gì với người xa su kẹ lạnh lùng bỏ xuống một câu về sau âm mặt quay người rời đi vừa mới trận kia gián đoạn so tài để hắn đột nhiên ý thức được lần này nhìn khảo thí có lẽ so với trong tưởng tượng muốn khó khăn một chút bất luận là làng mây đã gì vẫn là mới vừa rồi giúp hắn giải vây gạ ạ dạ t r i ể n lộ ra thực lực đều có chút vượt q u á dự liệu của hắn cái này để trước sau như một con mắt chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m cổ nộ hạ trường nghĩ ra hắn ẩn ẩn cảm nhận được bất an đồng dạng cảm thấy bất an còn có một đường theo tới cả c à si hắn vốn cho rằng chỉ là một cái tiểu não kịch bằng xạ s ụ kệ thực lực giải quyết nên không có gì độ khó có thể kết quả lại vượt qua dự liệu của hắn làng mây đã gì làng cắt gạ dạ xem ra những thót khác cũng không ít thiên tài thiếu niên a lắc đầu Kẻ vừa mới bại bởi làng Mây hạ dựa theo làng phía trước phán đoán có cụ già mạ cùng xạ s ủ kẻ tham gia ứng đối lần này nhìn khảo thí nên không có vấn đề gì nhưng từ hôm nay xạ xủ kẻ ăn quả đáng đến xem đôi này bảo hiểm thật đúng là chưa hẳn bảo hiểm mà còn tình báo biểu thị làng sương mù phái ra hai tên kế thừa nhẫn đao tân nhiệm xì nổ bị gạ tạ nạ s a k ỳ nì n é t hờ nhẫn đao thất nhân chúng tham gia làng đá cũng phái tới ẩu n ộ kỳ thân tôn nữ tham gia nguyên bản minh s á t thế cục lập tức phức tạp chương 755. n g ũ đại đặc cấp chiến l ự c chương 755. n g ũ đại đặc cấp chiến l ự c cổ n ổ hạ m ạ n dễ kỷ hụ chỉ hạ lại bại bởi làng mây thiên tài thiếu niên cái này một t ầ n g tờ ho nờ thông tin tại trước đến cổ nộ hạ các thôn n g dạ bên trong đưa tới sóng to gió lớn nếu biết rõ có thể được từng cái làng phái tới cổ n ổ hạ tham gia lần này nhìn khảo thí tất cả đều là từng cái làng tinh anh không ít người tại thôn của chính mình đều định lấy thiên tài danh hiệu mới đầu mọi người khiếp sợ cổ n ổ hạ vi danh không dám tùy ý làm vậy nhưng làm xa xù kẽ bại bởi đã gì về sau mọi người phát hiện liền cổ n ổ hạ mạn dễ kỳ ủ trí hạ đều chỉ có loại trình độ này cái kia cổ n ổ hạ cái gọi là những cái kia thiên tài tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi kết quả là xa xù kẻ trận này thất bại rất nhanh đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyển rõ ràng nhất là tràn vào cổ nộ hạ bên ngoài thôn các lý g i rõ ràng không có vừa bắt đầu như vậy cẩn thận chặt chẽ làm việc dần dần c h ư ớ c dương thứ nhì bởi vì đại d i danh hiệu tại các thôn nỉ dạ ở giữa cấp tốc truyền ra h ắ n dương danh làm ra một cái làm mẫu hiệu quả một chút bên ngoài thôn nỉ dạ bắt đầu lập như khiêu chiến cổ n ổ hạ nỉ dạ tốt nhờ vào đó dương danh văn phòng hồ cạ ưu tạ t ả n cổ h ạ t cao mày nói ra gần nhất trong làng nỉ dạ xung đột càng ngày càng nhiều ám bộ đã toàn thể hủy bỏ nghỉ ngơi nhưng người tay vẫn còn có chút không đủ mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ dạ phụ hò nói đúng vậy à những cái t i ê bên ngoài thôn nỉ dạ càng ngày càng không quý củ hai vị cố vấn trưởng lão ph khiến trong phòng làm việc không khí ngột ngạt rất nhiều đệ tam nói ra chuyện này ta sẽ xử lý đuổi đi m ỉ tổ cá đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tạng cổ hsv sau đệ tam đối xù nạ hỏi tình báo ban bên kia điều tra kết quả đi ra sao dù nạ lắc đầu hiện nay còn có mấy cái làng tham khảo nhân viên ở trên đường mặt khác tiến vào làng các thôn n ỹ dạ rất nhiều thân phận đều bị thôn của bọn họ nghiêm ngặt bảo mật sở dĩ tình báo ban bên kia điều tra tiến độ rất trượm không thể nghi ngờ ý thức được không đối về sau đệ tam lập tức mệnh lệnh tình báo ban đối từng cái làng phái tới tham gia t r u n h khảo thí nhân viên tiến hành một lần nữa điều tra đệ tam phân phó nói để bọ tăng thêm tốc độ ân gần đầu dù n a nói tiếp bất quá tình báo ban bên kia đã chọn lựa năm cái đặc cấp chiến lược cẩn trọng điểm quan tâm đệ tam hỏi đặc cấp chiến lược là cái nào năm cái dù n a giới thiệu nói làng mây đà gì, am hiểu thể thuật cùng lôi đ ộ n làng xương mù cộ rụ rỗ dì gỗ ở mỹ duy hai người bọn họ đều là, là làng xương mù tân tân xì nổ bị gạ tạ nạ saki n h n ép hở nhận đ a u thất nhân chúng làng đá củ do s ụ chia nắm giữ d u n g đột kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn cùng với làng cắt nhất vĩ dịn cờ Dỉ dị kỳ gạ ạ ra nghe lấy dù nạ giới thiệu một bên dị dịn ra cả ca si ạ xù mạ đám người tất cả đều không tự chủ n h ư mày chứ bỏ đánh bại xạ xù kệ đ a gì m t khác mấy cái cũng tất cả đều là chút nghe xong liền biết không dễ chọc nhân vật đặc cấp chiến lược thuyết pháp cũng là danh xứng với thực ạ xù mạ có chút lo lắng ta nghe nói xạ xù kệ mản dễ kỳ hủ xạ g ì n gẳng sẽ ra chút vấn đề không có mản dễ kỳ hủ xạ g ì n gẳng hắn liền làng mây đ a gì đều không đối phó được chỉ bằng c ụ r a mạ một cái có thể ứng đối còn lại mấy cái sao cả c ả si sắc mặt cũng không tốt xạ xù kệ cùng đạ gì trận kia so tài hàn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt theo hắn cả cụ dù đến xem xạ s ủ kẹ nhiều lắm là chính là có chút coi thường kinh lịch nhưng tại chiến thuật cái này một khối kỳ thật không có bao nhiêu sai lầm sở dĩ bị đạ d ị toàn diện áp chế thuần túy là đạ d ị tại thể thuật cùng lôi đột bên trên chiếm thượng phong trên thực tế không chỉ là xạ s ủ kẹ tại xạ s ủ kẹ phía trước cùng đạ d ị so tài nạ dù tổ cũng tại thể thuật bên trên rõ ràng bị thiệt lớn kinh lịch đặc h ấ n phía sau nạ dù tổ đã sớm không phải trường nghỉ ra bên trong ở cuối xe hắn thua thảm như vậy cũng theo bên cạnh nói rõ đạ d ị không tầm thường dù nạ vẫn như cũ lòng tin tràn đầy người khác ta không biết nhưng cụ gia mạ khẳng định không có vấn đề liền tính cái này ngũ lại đặc cấp chiến lực liên thủ. cụ dạ m à cũng chưa chắc sẽ thua dì dạ dạ nói ra đem áp lực đều giao cho cụ dạ m à một người không tốt lắm đâu trầm ngâm một chút cả cà sĩ、si、nói ra đối với chúng ta cộ nộ hạ đ ế nói n những thôn khác tham khảo nhân viên thực lực tổng hợp vẫn là rõ ràng yếu không ít sở dĩ bọn họ rất có thể sẽ bảo trì ăn ý lựa chọn liên thủ đối kháng chúng ta ta đề nghị vẫn là để xin gì nghệ dị cũng tham gia chút nghìn khảo t h í đi cả cà sĩ、si、không có nói tới kỳ mị mạ rỗ là vì kỳ mị mạ rỗ làng sương mù cả cụ dạ nhất tộc dương n h i ệ p thân phận có chút xấu hổ để hắn tham khảo bất lợi cho ngũ đại làng n h ị dạ đoàn kết nghe cả cà xì、si、đề nghị ở đây tự nhiên sẽ không có người phản đối xin gì thủ tịch thực lực còn tại đó chỉ cần xin gì tham gia chút nghìn khảo thí cho dù ngũ đại đặc cấp chiến lược liên thủ cô nội hạ một phương cũng có thể thông do đường đối sở dĩ đệ tam nhẹ gật đầu đi thông báo xin gì cùng n g ệ gì để bọn họ báo danh tham gia chút nghìn khảo thí cả cạ xì、si、gật đầu ta đi nói đi xin gì giống thường ngày đi tới đi lui về công chỗ ở cùng hồ sơ quán ở giữa bởi vì làng ngoại lai nỉ dạ càng ngày càng nhiều những ngày này hắn đã đình chỉ cùng hạ cụ cùng cạ dìn hàng ngày đối luyện để tránh gây nên vây xem nhìn một ngày sách xin gì đi ra hồ sơ quán trên đường đi dạo hắn bên hai không ngừng nghe đến mọi người đàm luận xạ sủ kẻ bị đạ gì đánh bại sự tình ai tên đ i ê n lại ăn quả đắng xin gì thầm hô một tiếng bất quá hắn cũng không có quá để ý chen ép đối xạ sủ kẻ đến nói chưa chắc là xấu sự tình húng chi xạ sủ kẻ đã không có vận dụng mạn dễ kỳ h ữ xạ gì gẳng cũng không có phát động chú ấn chân thật thực lực căn bản là không có hiện ra sở dĩ thật không tính là bị đánh bại đúng lúc này hắn chợt nghe một đạo thanh â m quen thuộc ánh mắt rời đi qua nơi xa một thân nhị dạ làng có ăn mặc dị dét cùng chi trộ kết bạn đi dạo đường phố làng c ủ đội ngũ lúc chạm vạng tối mới vừa vặn đến cổ nỗ h sở dĩ xin gì ngày hôm qua dùng sủ gụ t ổ n nạ gì thông lệ cảm giác lúc không có phát hiện dị xét cùng chi chỗ chi chỗ một bên hiếu kỳ đánh giá b ố n phía một bên nhỏ giọng nói d e xét ngươi không phải nói làng lá cùng làng có giống nhau sao nay chỗ nào một dạng rõ ràng so làng còn áo nhiệt nhiều cũng liền so với chúng ta làng còn áo nhiệt một chút xíu đi d e xét mặc dù m ạ n h miệng nhưng con mắt cùng chỉ trộ một dạng cũng tại đánh giá xung quanh hai người giống nông thôn hải tử lần thứ nhất vào thành phố lớn một dạng một hồi chạy đến cái tiệm này bên trong một hồi lại chạy đến cái kia quầy hàng bên trên gặp cái gì đều cảm thấy mới lạ xin dị thầm nghĩ hai người bọn họ làm sao cũng đi tới cổ nộ hạ chẳng lẽ là đại biểu làng có tham gia lần này nhìn khảo thí nghĩ đến đây hắn cười cười cảm thấy lần này nhìn khảo thí càng ngày càng có ý tứ đột nhiên ánh mắt của hắn run lên cảm giác có người tự hồ đang dòm ngó chính mình thế là hắn lần theo cảm ứng nhìn xung quanh một cái sau đó tại trong dòng người nhìn thấy cả cạ xì t h â n ảnh xin gì hơi ngần ra cạ cạ xì cạ xì tự hồ không ngờ đến xin gì chỉ chấp mắt liền phát hiện chính mình thế là hướng xin gì nhẹ gật đầu sau đó bước nhanh tới chương bảy không hứng thú chương bảy không hứng thú cửa hàng thịt nướng bên trong c ạ c ạ a sĩ kẹp một mảnh thịt cười nói nghe nói các ngươi rất thích ăn thịt nướng thường xuyên tới đây một nhà liên hoan đó là có người mời khách xin di nhìn chằm chằm c ạ c ạ sĩ muốn nhìn xem đối phương là thế nào mang theo mặt nạ ăn đồ ăn c ạ c ạ a sĩ sở trường c h ặ n lại trên chiếc đ ú a thịt nháy mắt nhét vào trong miệng nhìn cái kia thuần thục bộ dáng tựa hồ bình thường đều là như thế đồ ăn cũng không ngại phiền phức xin di ở đấy lòng oán thầm một câu nuốt xuống trong miệng thịt nướng về sau các ca s nói ra xin di ngươi có thể nói cho ta vì cái gì không tham gia chứ n n khảo thì sao chuyên tâm thịt nướng xin gì liếc cả cà xì một cái minh bạch đối phương mời khách dù ý đắp chỉ là sợ phiền phức mà thôi không có gì đặc biệt nguyên nhân cả cà xì có chút ngoài ý m u ố n lần này từng cái làng tới không ít cao thủ ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cùng bọn họ đỏ s u ố t một trận không hứng thú xin gì vẫn lắc đầu chuyên tâm ăn chính mình thịt nướng á c h cả cà xì có chút im lặng đành phải nói ra ngươi là trường nghị dạ thủ tịch có một số việc ta liền cùng ngươi nói thẳng hiện tại từng cái làng n h ị dạ mặc dù liên minh nhưng cạnh tranh vẫn tồn tại như cũ lần này nhìn khảo thí chính là loại này cạnh tranh kéo dài chúng ta cộ nộ hạ xem như chủ nhà, không thể thua. ta nhớ k ỹ trường ní dạ không ít người báo danh a còn giống như có xạ x ủ kẹ cụ dạ mạ bọn họ nên không có vấn đề gì chứ xin gì thuận miệng vượt theo l i ê n tính không tại xung kích dìn n ệ gẳng hắn kỳ thật cũng không có hứng thú gì tham gia t r ứ n h n khảo thí húng chi hiện tại vẫn là xung kích dìn n ệ gẳng thời khắc mấu chốt hắn liền càng không muốn phức tạp cả c ả xì lắc đầu tình huống không tốt lắm những thôn khác phái tới tham khảo nhân viên bên trong có mấy cái thực lực mạnh phi thường xạ x ủ kẹ bị làng mây đã gì đánh bại sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói a nếu như chỉ có xạ xù kẹ cùng cụ ra mạ không qua ổ thỏa sở dĩ làng hy vọng ngươi cùng nghệ dị cũng có thể báo danh tham gia xin dị nhìn về phía c ạ c ạ s ì nếu như ta không nghĩ đâu cái này c ạ c ạ s ì khen h ư mày chậm giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm tham gia c h ư ơ n t r ì n khảo thí vốn chính là tự nguyện báo danh nếu như ngươi thực tế không nghĩ tham gia làng cũng sẽ không miễn có ngươi xin lỗi ta đ ố i c h ư ơ n t r ì n khảo thí không hứng thú xin dị trong miệng nói xong xin lỗi nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ý xin lỗi cạc c ạ sĩ、si、không nghĩ tới x ỉ n dị cự tuyệt kiên quyết như vậy đành phải đem chủ đề kéo tới những địa phương khác đáy lòng thì đang tính toán nếu như x ỉ n dị không tham gia lời nói liền nhất định phải để nệ dị tham gia ăn xong thịt nướng về sau hai người đang nướng thịt cửa tiệm tạm biệt nhìn xem x ỉ n dị bóng lưng rời đi cạc c ạ sĩ、si、bất đắc dĩ nói thật sự là đau đầu a siêu siêu siêu đúng lúc này mấy tên ám bộ theo cửa hàng thịt nướng trên nóc nhà nhanh như tên bắn mà vừa qua tựa hồ là hướng về làng cái nào đó khu vực đã chạy tới lại xảy ra chuyện gì cạc c si trong lòng máy đậu chật hắn vội vàng nhảy đến trên nóc nhà cản lại một tên ám、bộ. chuyện gì xảy gì kỵ bạ cả cạ xì một, một, một cái liền nhận ra thụ thương ngã xuống đất thiếu niên kỵ bạ thực lực tại trường nị g nhẹ. ra mặc dù không phát triển nhưng t u y ệ t không tính toán yếu giờ phút này lại tổn thương nghiêm trọng như vậy cái này không khỏi khiến cả c cả ạ s ỉ cảm thấy nghi hoặc c h ậ t hắn nhìn thấy ám bộ ngăn cản mấy cái n h ỉ dạ làng âm thanh ăn mặc n h ỉ dạ đi tới cả c ạ s ỉ hiểu rõ một chút tình huống chuyện đã xảy ra rất đơn giản kỳ bạ cùng làng âm thanh kỳ đỏ mà phát sinh cãi vã sau đó ra tay đánh nhau chỉ là không nghĩ tới kỳ đỏ mà thực lực không tầm thường mấy lần liền đả thương nặng kỳ bạ để tuần tra ám bộ cũng không kịp xuất thủ ngăn cản bị ám bộ n g không kịp xuất thủ ngăn cản bị ám bộ cũng không kịp xuất thủ ngăn cản bị ám bộ ngăn i kỳ đỏ mà h ô n g thấy bối rối khẽ cười ta rõ ràng đều vô mấy tên ám bộ sắc mặt không ngờ nhưng đối phương dù sao cũng là đang luận bàn bên trong đánh bại kỳ bạ bọn họ trong lúc nhất thời cầm mấy cái này nhị dạ làng âm thanh cũng không có biện pháp gì cả cạ sĩ phân phó nói đăng ký xong liền để bọn họ đi thôi phải ám bộ bọn họ nhẹ gật đầu sau đó cho mấy cái nhị dạ làng âm thanh mấy người chẳng hề để ý đăng ký một cái sau đó thoải mái rời đi nhìn xem rời đi nhị dạ làng âm thanh cả cạ sĩ sắc mặt âm trầm đối phương đánh bại kỳ bạ còn không đáng đến hắn kinh ngạc hắn chân chính cảm thấy kinh ngạc là những n à y nỉ dạ làng âm thanh đối mặt cổ nổ hạ ám bộ lúc cái kia phần t h ô n g dòng p h ả n phất đánh đáy lòng liền không có đem mấy cái này ám bộ để vào mắt nhận lấy ám bộ đăng ký sách c ả c ả ạ xì nhìn lướt qua làng âm thanh kỳ đỏ maz s a c o n u cổn dì dô bù p h i ê n thoái g i a hỏa lại trở nên nhiều hơn làng bên kia đi tại trên đường xạ sụ kẹ cùng quanh mình náo n h i ệ t p h ả n phất không h ợ p nhau thu ở làng l â y đạ dỉ về sau tâm tình của hắn hỏng bét đ ấ u nếu như nói phía trước hắn đối cấy ghép tế b à o đệ nhất khôi phục nhãn lực còn có chỗ do dự lời nói vậy bây giờ chỉ cần có thể khôi phục chính mình nhãn lực vô luận biện pháp gì hắn đều nguyện ý đi thử đúng lúc này hắn chú ý tới đối diện đi tới một đám mang theo làng cỏ băng đô bảo vệ lý dạ những này làng còn n h ĩ dạ tựa hồ đối với cái gì đều mới lạ trên đường nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút phát hiện không phải làng mây về sau xa xù kẹt r ự c tiếp thẳng theo đám này n g dạ làng cỏ bên cạnh đi qua s a s ù kệ d ừ n g bước nhìn thấy n g ị dạ làng có bên trong có một người nhìn chằm chằm chính mình trên quần áo tộc huy nhìn nghe tên kia n g ị dạ làng có nhấc lên ủ c h í hạ cái khác n g ị dạ làng có cũng đều khe khẽ bàn luận bọn họ tới m u ộ n không có nhìn thấy s ạ s ù kệ cùng đạ dị giao thủ bất quá trong làng đều chuyển khắp bọn họ tự nhiên cũng nghe nói cổ n ổ hạ m ạ n dễ k ỳ ủ c h í hạ bị làng mây đạ dị đánh bại s a s ù kệ không thèm để ý quay người chuẩn bị rời đi nhận ra ủ c h í hạ tộc huy n ị dạ làng có cười nói uy ngươi chính là bị làng mây đạ dị đánh bại ủ trí hạ xả xù kẻ sao không đợi xạ xỉn gì không nên gây chuyện được gọi là xỉn gì nỉ dạ làng cỏ cười nói ta chỉ là hiếu kỳ có mản dễ kỳ ủ xạ xỉn gặng ụ trí hạ sẽ là hạ người gì bây giờ nhìn lại cũng không có cái gì đặc biệt nha xạ xù kẻ không những không giận mà còn cười nhét lên miệng thật đúng là người nào cũng dám đến gây chuyện ngươi không phải muốn nhìn xem ta là hạ người gì sao ta cái này liền để ngươi kiến thức một chút Tắt. lời còn chưa dứt xạ xù kẻ thân hình loại lên trực tiếp một cái xùn xỉn no rút thuấn thân thuật lấn đến xỉn gì trước mặt trong tay cụ nải chống đỡ đối phương yết hầu ngươi cảm thấy ta đặc biệt sao chương bảy trăm năm mươi bảy cứu người chương bảy trăm năm mươi bảy cứu người s a s ù kẻ đột nhiên xuất thủ ni dạ làng có bên này ngoại trừ、G、z chỉ chỗ hai người bên ngoài những người khác không có chút nào chuẩn bị tinh hãi ni dạ làng có dẫn đội nhìn càng là hoảng hốt vội nói dừng tay chỉ là cái hiểu lầm mà thôi thảo quốc đại chiến về sau làng có đã bỏ đi tranh bá lộ tuyến toàn diện đ ả o hướng hòa bình cùng tồn tại lộ tuyến sở dĩ toàn bộ làng trên t h giới đều cực kỳ coi trọng cùng ngũ đại làng ni dạ quan hệ giữa đặc biệt là cổ nố hạ bị ni dạ làng có coi là số một bắt đùi ừ gặp ni dạ làng có chịu u a xa xù kẻ k h é hừ một tiếng chuẩn bị thu hồi trong tay củ nải đúng lúc này bị x à xù k ẹ chống đỡ hết hầu nhị dạ làng có tiểu tự xỉn gì đ ỗ n g nhiên m i t miệng cười nói không có gì đặc biệt nha x à xù k ẹ biến sắc vừa muốn xuất thủ tiểu tự xỉn gì liền đấm ra một quyền không lại không nghiêng đánh trúng bụng của hắn đem hắn đánh lui đi ra người cái tên này cảm thụ được phần bụng kịch liệt đau nhức x à xù k ẹ trong mày tiểu tự xỉn gì theo nhị dạ làng có bên trong đi ra cười nói ngươi liền ta đều đánh không lại xem ra ngươi thể thuật quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng xạ x ù kẻ cũng cười bình thường sao xa xù kẹ nháy mắt phát động s ù n x i n nó、no、rụt thuấn thân thuật nào về phía tiểu tự xỉn gì mà tiểu tự xỉn gì cũng không chút nào yếu thế tại một đám n h dạ l ẳ n g có ánh mắt kinh ngạc bên dưới nên đón tiếp lấy xin gì vì cái gì đột nhiên khiêu khích cổ nổ kỳ hạ mạn dễ k ỳ ủ c h ỉ hạ a. hắn điên rồi sao liền xem như nghĩ dương danh cái này cũng khó tránh quá nóng này đi n h dạ l ẳ n g của bọn họ một bên tránh ra sân bãi một bên xì xào bà n tán dẫn đội làng có n h ì n sắc mặt càng là ưu ám có thể chạy ra nước hôm nay vừa tới cổ nổ hạ nghe nói cổ nổ hạ mạn dễ kỷ u chị hạ bị làng mây n h dạ đánh bãi đ ấ y lòng của hắn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy cổ n ổ hạ mạn dễ kỳ hụ trì hạ không gì hơn cái này nhưng hắn cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi hoàn toàn không hề động qua khiêu chiến nỉ dạ làng lá suy nghĩ không nghĩ tới bình thường coi như đáng tin n h cậy tiểu tự xỉn gì, hôm nay vậy mà như thế lô mãng cùng mặt khác nỉ dạ làng có khác biệt di z cùng trí trô liếc nhau một cái đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng bất an tại phía trước một đêm các nàng liền đã biết trước mắt cái này tiểu tự xỉn gì bị người đánh cháo thay thế chỉ là thực lực của đối phương rất mạnh mà các nàng lại là ạ cả xù kỷ thành viên tự thân cũng không chịu nổi điều tra cho nên bọn họ hai mới không dám lộ ra lúc đầu còn tưởng rằng đối phương sẽ tại nhìn khảo thí bên trên kiếm chuyện lại không nghĩ rằng đối phương vừa đến cổ nỗ hạ liền quang minh chính đại khiêu khích lên cổ nỗ hạ mạn dễ kỳ ủ trí hạ hai người k ị c h đấu lập tức đưa tới số lớn người qua đường vây xem bởi vì mấy ngày gần đây cùng loại giao đấu rất nhiều mà còn giao đấu song phương cơ bản đều rất khắc chế sẽ không thương tới xung quanh người đi đường sở dĩ người vây xem càng ngày càng nhiều thậm chí đưa tới không ít phụ cận đi ra trên sân kích đấu sau một lúc xa xù kẻ ý thức được thực lực của đối thủ không yếu thế là rất nhanh thu hồi khinh thường tri tâm bình tĩnh đỗi chỉ là so với tiểu tự xin di không đến mười hai tuổi hắn tại thể trạng bên trên rõ ràng muốn nhỏ gầy một vòng lực lượng dần dần bị áp chế tiểu tự xin di tựa hồ có ý đang trêu đùa xạ xù kẹ tốc độ càng lúc càng nhanh thế công cũng càng ngày càng lăng lệ đáng ghét xạ xù kẹ dần dần có chút đỡ trái hở phải trước đây trong mắt của hắn chỉ có xin di cụ d ạ mạ n g ệ di ký mỹ mạ d ô mấy cái trường nhì dạ thi ê n tài chưa từng có đem những thôn khác đại tân sinh để vào mắt bây giờ liên tiếp ăn quả đắng để hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh mà theo người vây xem dần dần biến nhiều trên người hắn áp lực cũng tại dần dần biến lớn thua ở làng mây đạ gì trong tay liền đã rất khó chịu nếu như lại bắt không được một cái lì dạ làng cỏ cái kia xạ xù kẻ chỉ sợ muốn tự tử đều có tiểu tự xin gì thì dù bận vẫn đung dung nhạo báng xạ xù kẻ c ố nộ hạ mạn dễ kỷ h u chỉ hạ cũng chỉ có loại này thực lực sao xạ xù kẻ nổi nóng lên kéo dài khoảng cách trực tiếp kết tấn phát động chỉ đỏ gì, thiên đ i ể u suy suy khoảnh khắc cùng với c h ó i mắt địa q u n g chỉ đỏ di thiên điều âm thanh vang vọng toàn bộ phố dài nguy rồi lì dạ làng cỏ bên kia dẫn đội nhìn sắc mặt run lên nhưng trước mắt đều đến trình độ này hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào sưu một tiếng tại điện quan g n h i ể m hộ bên dưới x ả sủ kẻ cả người giống như một đạo thiểm điện nhào về phía tiểu tự xìn di đương nhiên hắn cũng biết không thể ở trong thôn bên đường giết người sở dĩ hắn cố ý tránh ra tiểu tự xìn di yếu hại đánh út về phía bả vai của đối phương nhưng mà đúng vào lúc này tiểu tự xìn di thân hình một bên tại tránh đi x ả sủ kẻ trì đ ọ t di thiên đ i ể u đồng thời một tay bóp l ấ y x ả s ủ kẻ phát động trì đ ọ t di thiên đ i ể u cánh tay một tay bóp lây xạ xù kẻ yết hầu cái này mắt n ị c h truyền thế cục khiến ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi cho dù là đã sớm biết tiểu tự xin gì rất mạnh gì z chỉ chỗ hai người cũng mở to hai mắt nhìn cảnh giác còn đánh giá thấp đối phương bị bóp lấy cái cổ xạ sủ kẹ càng là kinh hãi nghĩ ngợi nói hắn động tác làm sao có thể còn nhanh hơn ta xạ gì gắng không hẳn là hắn xem thấu ta công kích dự đoán trước công kích của ta lộ tuyến hậu chi hậu giác cũng không thể cho xạ sủ kẹ mang đến bất kỳ trợ giúp nào tiết hầu hắn bóp lấy hắn đừng nói vùng đẫy liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn rất nhiều người đang làm gì mau bông ra xạ xù kẹ đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một tràng thốt lên nguyên lai là đồng d ạ n g tại dạo phố xì ca mã cô di ý nổ ba người phát hiện xạ s ụ kẻ bị tiểu tự x n xì bắt về sau kinh hô muốn chạy tới hỗ trợ chú ý tới tiểu tự x n xì trong mắt cái kia chợt lóe lên lệ khí dì z lập tức ý thức được lúc này nếu có người dám quay cục tiểu tự x n xì rất có thể sẽ đại khai sát giới thế là nàng vội vàng cùng chỉ chỗ liếc nhau một cái hai người cùng ở cùng phòng ngủ nhiều ngày như vậy đã sớm tâm ý tương thông sở dĩ thoáng nhìn dì z bằng tới ánh mắt về sau trì chỗ lập tức minh bạch dì z ý nghĩ thân hình lóe lên ngăn tại xì ca mã cô di ý nổ ba người trước mặt tránh ra s ì ca mã một bên q u á c nhẹ vừa bắt đầu kết tấn thoáng chốc dưới chân hắn cái bóng nhẹ nhàng r u lên liền hướng về phía trước kéo dài mà đi cùng lúc đó cô dị bội hóa tay phải muốn quét ra cản đường trị trộ chi trộ dưới chân điểm nhẹ mặt đất vốn là dáng người nhỏ nhắn nàng giống như tinh linh bình thường theo c ô dị bội hóa đại thủ hạ phương trong khe hở xuyên qua tiếp lấy thân hình lắc một cái tránh đi theo mặt đất bắn lên mấy cây cái bóng một quyền đánh trúng c ô dị tiếp lấy nàng lại lấy cổ dị thân thể làm t h o t bài chặt lại đuổi theo phía sau cái bóng một cái tập kích đá bay điều khiển cái bóng xì ca mãi nổ toàn bộ phố giải nháy mắt h ư n g chỉ t r ộ theo xuất thủ đến đánh bại xỉ ca mạt cố gì ỉ nộ ba người tổng cộng dùng không đến ba giây toàn bộ quá trình giống như nước chảy đem bốn phía người đi đường đều nhìn gốc mà nhìn xem bị đánh bại xỉ ca mạt ba người chỉ t r t h ầ m nghĩ xin lỗi ta đây là tại cứu các người à. bên kia gặp đánh tới xỉ ca mạt ba người bị chỉ t r ộ giải quyết bóp lấy xạ s ủ kẹ cái cổ tiểu tự xỉn gì bỗng nhiên không có hào hứng đem xạ xủ kẹ cái cổ tiểu tự xỉn gì bỗng nhiên không có hào hứng đem xạ xủ kẹ ngã đến trên mặt đất đất gắt một cái thôi đi không có tí sức lực nào c ô n ộ h ạ bệnh viện đem kỳ bà đưa đến bệnh viện về sau c ạ cạ sĩ còn đang suy nghĩ vừa mới thấy qua mấy cái kiên nghỉ dạ làng âm thanh lúc này khi nạ tạ cùng xì nấu nghe tin chạy tới bệnh viện kỳ bà bị đả thương lúc vừa mới cùng bọn hắn hai tách ra cho nên lúc đó hai người bọn họ không hề ở đây khi nạ tạ khẩn trương hỏi c ạ cạ sài s e n s â y kỳ bà hắn không có sao chứ c ạ cạ sĩ trầm giọng nói thương thế có chút nghiêm trọng bất quá các ngươi có thể yên tâm chữa bệnh ban đã tại vì kỳ bà trị liệu xin lạnh lùng hỏi ai làm cả cạ sĩ đáp làng âm thanh nghỉ dạ làng âm thanh xin có chút ngoài ý、muốn. hắn m u ố n cho rằng đả thương kỳ bạ không phải làng nây chính là làng sương mù loại này làng nghĩ dạ lớn không nghĩ tới vậy mà là không có danh tiếng gì làng âm thanh nghĩ dạ đem kỳ bạ đã thương chỉ chốc lát sau xì dùn theo trong phòng bệnh đi ra đối canh giữ ở cửa ra vào mấy người nói ra vết thương đã vá lại bất quá còn cần tính dưỡng mấy ngày các ngươi có thể vào xem Cạ cạ cùng cùng chỗ lúc cạ nạ tạ, bạ lại, ạ xì nô phòng bệnh. Lúc này đã vừa tỉnh lại, ghé gi hí một mà vào vừa vào Kỳ đã đầu làng âm thanh mấy tên kia quá c u n c vọng ta g i ậ n liền cùng bọn họ độc thủ khi nạ ta mở ra bị hạ cựu g à n g quan sát một cái kỳ bạ thân thể cả kinh nói làm sao tổn thương nặng như vậy kỳ bạ thấp giọng nói bất quá làng âm thanh cái kia kỳ đỏ mà s á c thực rất lợi hại ta đối mặt hắn thời điểm liền cảm giác hình như tại đối mặt kỳ mi mạ rô mở d ạ n g căn bản không có nửa điểm phần thắng Gâu! tiếng, diếu kêu Ả cả mạ một tại bạ. ớt thựa kỳ như phụ họa kỳ bạ. Kỳ cả cả là kỳ bạ nhưng cũng có thể nói rõ cái k ê u kêu kỳ đỏ mà d n g h i dạ làng âm thanh ít nhất toàn diện vượt qua kỳ bạ mà kỳ bạ tại trường n h i dạ là thuộc về gần với mấy cái thiên tài thay đổi thứ hai để kỳ bạ chuyên tâm dưỡng thương về sau mấy người rời đi kỳ bạ phòng bệnh có thể mới vừa đi tới bệnh viện đại s ả n h bọn họ liền thấy lại có không ít người được đưa tới bệnh viện nhìn kỹ cũng đều là người quen đi đầu một cái chính là xạ xù kẻ đằng sau đi theo chính là xì c à mã cố gì ý nổ ba người cả cạ xì tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra con xạ xù kẻ ám bộ lắc đầu hắn bị một cái gọi tiểu tự xỉn dị n h ĩ dạ làng cỏ đả thương n h ĩ dạ làng cỏ cả cạ xì trên mặt biểu tình nghiêm trọng khi nạ t ạ cùng xì nổ đón nhận dắt dịu nhau xì c ạ mát cô di ý nổ ba người hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra bị người nào đả thương xì c ạ mát có chút xấu hổ không có mở miệng c ô gì nói ra chúng ta nhìn thấy xạ xù kẽ bị một cái n ì dạ làng c ỏ đánh muốn lên đi hỗ trợ kết quả bị một cái khác n ì dạ làng c ỏ đánh ý nổ nói ra ta ta đó là không có chú ý bị nàng đánh lén mấy người bọn hắn nói chuyện hấp dẫn cả cạ xì chú ý cả cạ xì cau mày hỏi ba người các ngươi là bị một người đánh bại ân xì ca mát ba người nhẹ gật đầu cả cạ xì hỏi tới Biết đều cái gì sao? Cô gì đáp, không hỏi, bao lâu làng cao tầng liền nhận đến thông tin bại bởi bị tình báo ban tiêu ký ngũ đại đặc cấp chiến lược mọi người còn có thể lý giải có thể bại bởi làng âm thanh loại này mới tổ kiến không có mấy năm làng nghỉ dạ nhỏ lý dạ cùng với nhị dạ làng cỏ loại này nguyên khí đại thương làng lý dạ cao tầng liền có chút khó mà tiếp thu thế là tại văn phòng hồ cạo bên trong làng cao tầng trong đêm tổ chức một t r à n g loại nhỏ hợp hội ít s ù nạ nói ra tình báo ban bên kia đưa tới thông tin trọng thương kỷ bạ chính là làng âm thanh kỳ đỏ m à z h ã n tại gia nhập làng âm thanh phía trước không có bất kỳ cái gì tin tức đả thương xạ s ủ kẻ chính là làng cỏ tiểu tự xì n gì, theo tình báo ban hiểu rõ đối phương nhưng thật ra là làng cỏ một tên t n g n tinh anh rất có thực lực đến mức đánh bại xì ka m a cô di n o là một cái gọi chỉ trôi nhị dạ làng cỏ liên quan tới nàng ghi chép cũng là À xù m à có chút khó mà tiếp thu xạ sủ kẹ vậy mà lại thua ở một cái nì dạ làng cỏ thân thể của hắn chẳng lẽ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này sao d u nạ nhẹ gật đầu hắn nhãn lực không sai biệt lắm câu kiệt liền thị lực đều lớn chịu ảnh hưởng thực lực s á c thực trượt rất nghiêm trọng xì cả cù thở dài nếu là như vậy cái k i ệ ủ trì hạ xạ sủ kẹ liền không thể xem như lần này nhìn khảo thí bảo hiểm mấy người khác cũng nhộn nhịp gật đầu thua ở làng mây đ à gì còn có thể đầy là đối phương quá mạnh xạ xù kẻ chủ quan nhưng lần này vậy mà bại bởi một cái làng cỏ nhìn cho dù trước sau như một t h ù n g hộ xạ xù kẻ cả c à si giờ phút này cũng không nói nên lời mọi người ở đây nhất trí cho rằng xạ xù kẻ không chịu nổi trách nhiệm lúc chú nã lại nói xạ xù kẻ thực lực có chỗ trượt là một mặt nhưng lần này tới làng các thôn n ì ra bên trong xác thực có không ít vượt qua chúng ta phía trước dự liệu cao thủ ta hỏi tham q u a lúc ấy ở đây á m bộ cùng với năm v i ệ n người bị thương làng âm thanh kỳ đỏ mà thực lực cực mạnh làng cỏ tiểu tự xìn gì cùng chỉ chỗ cũng đáng được trọng điểm quan tâm u t ạ n cổ hà hư nhẹ nói vậy các ngươi có phải là muốn tăng gạ tủ cấp chiến lực số lượng phải thêm đến bao nhiêu mới thôi đâu chờ tuyết nhận thôn cùng làng sao nị ra đến có phải là còn muốn gia tăng thêm mười cái hai mươi cái đệ tam vịt xù nạ giải vây đội ủ tạ t ả n cô hát cùng mì tổ cạ đỏ hộ mụ dạ nói ra các ngươi có ý kiến gì ủ tạ t ả n cô hát thẳn g như nói không muốn lại kéo cái gì đặc cấp chiến lược loại hình n h ả m chán đồ vật để xin dì tham gia à, hắn sẽ bình định tất cả chướng ạ i đệ tam hơi n h ữ mày d u nạ dì dạ cả cả si mấy người cũng đều biến sắc mới đầu bọn họ còn tưởng rằng xin dì là chính mình không nghĩ thăm ra nhưng bây giờ xem ra rất có thể là ựu tạ tặng của hắn đem xin g ì xem như vương bài nhưng bây giờ vấn đề là làng thật đúng là cần xin g ì lá vương bài này nếu không lấy trước mắt mất khống chế tình huống lần này t nhìn khảo thí thật đúng là khó mà nói trong đêm xin g ì theo thường lệ dùng sủ gụ tôn ạ g ì cảm ứng một cái phạm vi bên trong tất cả mọi người đồng thời hỏi thăm nghệ dì kỵ mị mạ dỗ liên quan tới tèn xảy g ặ n g ngủ đông sự tỉnh xác nhận tất cả bình thường về sau hắn lại dùng sủ gụ tôn ạ g ì liên lạc lên dì x é chi chô hỏi thăm bọn họ tại sao tới cổ nổ hạ lần thứ nhất tiếp thu đến sủ gụ tô nạ dì liên hệ ZZ cùng chỉ t r ộ vừa mừng vừa sợ sau đó các nàng đem chính mình bị làng cỏ phái tới tham gia cổ n ổ hạ nhìn khảo thí cùng với trên đường có người bí mật thay thế tiểu tự xin di tại tiến vào làng l à phía sau lại khiêu khích đồng thời đả thương xạ xủ kẻ sự tình một năm một mười hướng xin di báo cổ s ư ở n g bảy trăm năm mươi chín cổ cạ chương bảy trăm năm mươi chín cổ cạ có người lẫn vào nĩ dạ làng c ỏ biết được tin tức này xin di hơi có chút ngoài ý muốn trước mắt cổ n ổ hạ cùng vốn là thời không bên trong tổ chức nhìn khảo thí lúc cổ n ổ hạ có thể hoàn toàn không giống vốn là thời không bên trong tổ chức nhìn khảo thí lúc cổ nộ hạ chân chính được cho là cả cấp cường giả sợ rằng chỉ có đệ tam cùng dụng ý khó dò đàn gi hai người mặt khác như ủ tạ tà tảng cô hà m ị t ổ c ả đỏ hồ mụ dạ những này cố vấn trưởng lão sớm đã cao tuổi thực lực trượt nghiêm trọng dù nạ cùng gì dễ dạ ra, ra ngoài không tại làng mà cả c ả si, duy a xù m à mà những n à y nhìn cùng với hỉ à si, x、si、ỉ c ả củ những n à y gờ u mòn gia chủ đơn vị chủ quản vân vân tại ngành thực lực bên trên cách cả cấp đều kém một chút cũng chỉ có mở ra bắt môn đ ộ n giáp về sau duy mới có thể chân chính đặt chân đến cả cấp nhưng bắt môn đội giáp dù sao cũng là cấm thuật tại sử dụng bên trên rất có hạn chế loại tình huống này họ rổ xị mãn mới dám ngang nhiên phát động cổ n ổ hạ sụp đổ kế hoạch trái lại trước mắt cổ n ổ hạ dì dẹn ra trú nạ trở về gỗ cạ tụ tập chỉ là cạ cấp c ứ n g giả hai cánh tay đều đếm không hết sở dĩ một chốc xin dì thật đúng là nghĩ không ra có ai dám ngay tại lúc này chui vào cổ n ổ hạ quấy r ố i chẳng lẽ là akatsuki bọn họ vội vã như vậy khó ra nổi nhanh như vậy liền chuẩn bị lại lần nữa phát động một tràng đại chiến xin dì âm thầm nhữ mày t ấy ghép tế bảo đệ nhất phía trước hắn nghỉ vào tại cạ dìn trên thân thành công mở ra dìn nệ gẳng đối xả xù kỳ ý đỏ dạ quan tâm thắng tắp hạ、xuống. có thể cấy ghép tế b à o đệ nhất về sau hắn mới phát hiện chỉ là có c ả dìn dìn n ệ gàng còn chưa đủ lấy giúp chính mình một trăm phần trăm mở ra dìn n ệ gàng cuối cùng vẫn là cần xạ s ủ kẹ trên thân xố s ù kì in đỏ dạ âm độn trả c ơ dạ mới có thể hoàn mỹ phục chế c ả dìn s u n g kích dìn n ệ gàng quá trình bởi vậy tại thành công mở ra dìn n ệ gàng phía trước hắn nhất định phải bảo đảm xạ s ủ kẹ an toàn bây giờ có người thay thế nghỉ dạ làng cỏ lẻn vào cỗ nô hạ đồng thời đối xạ s ủ kẹ biểu hiện ra rõ ràng hứng thú cái này liền không thể không khiến hắn cảm thấy cảnh giác cốc cốc cốc. nhẹ đấm mặt bàn xin di bắt đầu suy tư đối sách trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là điều tra rõ ràng cái k i a giả dối tiểu tự x ỉ n gì đến tột cùng là ai bất quá làm như vậy cũng là có p h o n g hiểm nếu như làm quá mức rất có thể sẽ trước thời hạn dẫn nổ đại chiến mà tại mở ra dìn nghệ gàng phía trước hắn không nghĩ thế cục mất k h ô n g chế nếu như là ạ cà s ủ kỳ lời nói mục đích hẳn là vi thú khiêu khích xạ s ủ kẹ dẫn tới cỗ nổ hạ quan tâm sẽ chỉ ảnh hưởng bọn họ thu thập vi thu tình báo sở dĩ cũng có khả năng không phải ạ cà s ủ kỳ vậy còn dư lại khả năng cũng chỉ có họ rồ xì mà bất quá hắn la gan cũng quá lớn a thật sự coi chính mình là bất tử tri thân suy đi nghĩ lại về sau xin gì quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến g ô cả tụ tập cổ nỗ hạ đối hắn ở trong thôn hoạt động cũng vô cùng ảnh hưởng hơi không chú ý liền có khả năng dẫn tới ngũ đại làng nì giả cùng hạ cả xù kỳ vây công sở dĩ hắn nhất định phải thận trọng bí mật sân luyện tập bên trong nhìn xem như cũ đang khổ luyện cụ dạ mạ bên sân s ù nạ nói ra trước nghỉ ngơi một cái đi c ú dạ mạ ngừng tu luyện đi tới bên sân hướng s ù nạ thi lễ một cái lao sư tu luyện mặc dù trọng yếu nhưng cũng muốn nhớ tới khổ nhàn kết hợp tu nạ cười cười cho c ư dạ mạ chuyển tới khăn mặt nhận lấy khăn mặt cụ dạ mạ một bên lau mồ hôi một bên nói, ta n gặp h e nói lần n cụ c dạ mạ hai đầu lông mày có chút thần sắc lo lắng dù nạ khuyên bảo nói ngươi không cần quá lo lắng mặc dù xuất hiện không ít lợi hại Không ra hỏa nhưng ngươi cùng bọn họ khác biệt cụ dạ mạ ngầm đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía xu nạ xu nạ cười nói bất luận là bị tình báo ban liệt ra ngũ đại đặc cấp chiến l ự c vẫn là biểu hiện kinh diễm nị dạ làng âm thanh nị dạ làng có những này nhiều nhất cũng chính là t r u y h ì n cấp độ ngươi là có trở thành cả tiềm lực sở dĩ không cần e ngại bọn họ cụ dạ mạ mặt ngoài gật đầu cười sâu trong nội tâm lo lắng âm thầm lại không có giải trừ hoàn toàn xu nạ tiếp tục nói mà còn vì bảo hiểm làng đã an bài x i n gì, nệ gì cũng tham gia lần này chú nhìn khảo thí phải không hô cụ dạ mạ nghe xong cái này mới chính thức thở phào một hơi có xỉ nệ dị gia nhập lại thêm xả xu kẹ thế cục kia liền ổn dù nạ thì ngầm thở dài lần này vì để cho xìn dị tham gia chưa nghìn h khảo thí đệ tam có thể là hướng ủ tạ tạng cô hát làm ra không ít nội bộ trong quán z xác định bốn phía không người về sau đẩy ra tầng hai một cái gian phòng cửa phòng lách mình tránh đi vào sau đó hướng về ngồi ngay ngắn trong đó bóng người thi lễ một cái có cả đại nhân không thể nghi ngờ trước thời hạn đi tới phòng riêng không phải người khác chính là c ả dìn lan g có phía trước bởi vì trường kỳ bị trưởng lão đoàn cầm giữ quyền lực sở dĩ cố ý để cả vị trí chống chỗ bị trưởng lão đoàn đề c ử ra chỉ có thể tạm gọi là thủ lĩnh bây giờ một c h à n g hạo kiếp xuống cầm giữ làng cỏ lâu đến mấy chục năm cũ trưởng lão đoàn thế lực bị nổ t ậ n gốc sở dĩ làng cỏ mới nhậm chức trưởng lão đoàn quyết định đ ề cử ra c ỏ ca lấy đoàn kết toàn bộ làng cỏ mà tại lộ dàn lực đầy phía dưới ca dìn trở thành làng cỏ đời thứ nhất c ỏ ca ca dìn có chút không vui vì cái gì gấp gáp như vậy gặp ta ngươi hẳn phải biết hiện tại c ô nổ hạ thế cục chúng ta giống như bây giờ gặp mặt là rất nguy hiểm giz giải thích nói rất xin lỗi chỉ là phát sinh một kiện đại sự ta không thể không hướng ngài bờ báo ca dìn hỏi chuyện gì giz liền vội vàng đem tiểu tự xin gì tại nửa đường bị người thay thế c ù n g v ớ i đối p、like、hỏi ư ơ n g t có ca đại nhân đối phương vô cùng nguy hiểm cần ta bí mật hướng cổ nổ hạ tố cáo hắn sao cạ dìn lúc đầu có chút ý động có thể nghĩ lại lúc này còn dám chui vào cổ nổ hạ trên cơ bản không có loại lương thiện một khi tố cáo cho cổ nổ hạ rất có thể sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền thế là lắc đầu không nên hành động thiếu suy nghĩ giz hỏi tiếp cái kia cần ta giám thị hắn sao không cần c ả dìn lại lần nữa lắc đầu c u n g làng có lợi ích so ra tổ chức lợi ích mới là nàng càng nhìn chúng sở dĩ chỉ cần thủ lĩnh không có mệnh lệnh nàng sẽ không đi làm bất luận cái gì chuyện dư thừa mặt khác cùng cụ dạ mạ một dạng c ả dìn hiện tại cũng tại hết sức thoát khỏi mất đi dìn nghệ g ặ n g ảnh hưởng ngoại trừ âm thầm tu luyện một đội bên ngoài d ù dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, thuật lời nói nàng hiện tại có thể tính là phong ấn thuật sở trường trường bảy trăm sáu mươi vì ta phá lệ chương bảy trăm sáu mươi vì ta phá lệ ngày thứ hai tuyết nhẫn thôn nhị dạ cùng làng sao nhị dạ cũng lần lượt đến cổ n ổ hạ làng sao còn tốt đều là bình thường nhị dạ trang phục không có gì lạ thường có thể tuyết nhẫn thôn liền hoàn toàn khác biệt trên người bọn họ áo phao mặc dù đổi thành áo mỏng nhưng mỗi người trên thân đều có kỳ quái máy móc trang bị chậm nhìn tựa như là áo giáp nhưng cẩn thận nhìn lên lại phát hiện những này trang bị cũng không có bảo hộ ở chỗ hiểm càng ngày càng nhiều các thôn nhị dạ tràn vào để làng lá thay đổi đến náo nhiệt đồng thời cũng bằng thêm rất nhiều không ổn định nhân tố nếu biết rõ có thể được từng cái làng phái tới tham gia lần này nhìn khảo thí gần như đều là các nhà thiên tri tiên tri ti sở dĩ t r u n h ì n khảo thí còn chưa bắt đầu giao đấu khiêu chiến sự t ì n h liền liên tiếp phát sinh không chỉ là cổ nộ hạ tham khảo nghĩ ra bị khiêu chiến từng cái làng giữa lẫn nhau cũng tại thường xuyên khiêu chiến thế cho nên trong làng một số người hiểu chuyện vậy mà đẩy ra một cái khiêu chiến bảng khiêu chiến bảng lên bảng quy tắc cũng rất đơn giản đó chính là ít nhất công bằng đánh bại một cái đối thủ hiện nay nằm ở đứng đầu bảng là làng sương ngủ dìn gỗ ở m i j u i tại ngắn ngủi mấy a mẹ n ã i liền tổng cộng đánh bại m ộ ư ơ i bảy cái đối thủ nàng đến cổ nộ hạ về sau ngoại trừ đi cổ nộ hạ bệnh viện tiếp thu điều trị bên ngoài thời gian khác gần như đều là tại các nơi khiêu chiến bản thân thực lực cường hãn lại phối hợp thêm lôi đao k ỳ bạ bình thường đối thủ căn bản không phải n à n g một hiệp chi địch xếp hạng thứ hai là làng đá cụ ruột sụt chia thứ ba thứ tư theo thứ tự là làng mây đ à di làng cắt gà ả dạ. làng âm thanh làng cỏ làng thác nước cũng đều trên bảng nổi tiếng bất quá khiến rất nhiều dân làng lá cảm thấy kỳ b á i là rõ ràng thiên tài b ố i xuất cổ nổ hạ vậy mà không ai lên bảng dẫn đến một chút thôn dân bắt đầu hoài nghi có phải là làng cao tầng vì để tránh cho tranh chấp trong bóng tối mệnh lệnh cổ nổ hạ các thiên tài không cho phép khiêu chiến những thôn khác đi ra kết quả là một chút âm thanh bắt đầu tại trong làng l à n tràn yêu cầu cao tầng bông ra lệnh cấm cho phép trong làng thiên tài đánh trả những cái kia không coi ai ra gì bên ngoài thôn các n ý dạ. cụ nội hạ cao tầng tự nhiên là có khổ khó nói xa xu kẻ có ý xuất thủ nhưng bởi vì mạn dễ kỳ nhãn lực khô kiệt thực lực trượt nghiêm trọng sở dĩ hai trận chiến đề u bại bây giờ còn tại trong bệnh viện điều dưỡng thân thể c ú dạ m ạ tại đóng cửa đặc hấn xin di nê di kỳ mỹ mạ rồ ba cái cũng khác thường địa thấp đừng nói không tham dự khiêu chiến bình thường gần như chân không bước ra khỏi nhà liền mặt đều không thế nào lộ khi gạo tục đ i ệ tại thăm hỏi xong ra chủ hì a si về sau cả cạ xì -si、đi tới n g ệ d ị cửa nhà ai cả cạ xì -si、không nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ vì thuyết phục nhị dạ tham gia t r ừ n g n h ì n khảo thí mà đến nhà thăm hỏi bất quá n g ệ d ị cũng là đáng giá hắn chạy chuyến này lúc trước c ã cạ s ù kỳ trong tập kích n g ệ d ị liên thủ với kỳ mì mạ r ồ i chặn lại mở ra bắt môn đ ộ n giáp đến cửa thứ bảy kinh môn xin ồ chỉ một điểm này trong làng rất nhiều c h ì n g đều làm không được gõ cửa một cái cả cạ xì -si、yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát sau đại môn bị mở ra n ệ dĩ thân ảnh xuất hiện ở cả cạ xì -si、trong tầm mắt chỉ là tại nhìn đến n ệ dĩ một sát hắn nhữ mày bởi vì nệ gì vậy mà chống phải trượng c ạ cạ si nghi ngờ hỏi chân của ngươi làm sao vậy nệ gì cười cười phía trước lúc tu luyện không cẩn thận ngã bị thương không phải đại sự gì tính dưỡng mấy tuần liền có thể khôi phục cái này c ạ cạ si biểu tình ngưng trọng mời lời nói không ra miệng nệ gì hỏi c ạ cạ s à i sen s â y ngài tìm ta có chuyện gì không c ạ cạ si bất đắc dị nói vốn là chuẩn bị mời ngươi tham gia lần này nhìn khảo thí hiện tại ai ngươi vẫn là ở nhà thật tốt tính dưỡng đi đưa đi cả cạ xì về sau nệ dị khép lại cửa lớn cũng khe khé thở dài trong làng những ngày này chuyện phát sinh h ắ n cũng có nghe thấy Các thâm ô hô một tiếng về sau nệ di chống quản trượng khập khiến trở về nhà rời đi hỉ gạ tộc địa về sau cạ cạ xi、si、nguyên bản lười biếng trên mặt giờ phút này hiện đầy vẻ hư sầu nệ di ngoài ý muốn thụ thương để hắn lập tức có chân tay luôn cuốn cảm giác suy nghĩ một lát sau hắn nghĩ ngợi nói thật chẳng lẽ muốn để kỳ mì mạ d ồ tham gia không bao lâu hắn đi tới kỳ mì mạ d ồ căn hộ phía trước gõ vàng cửa phòng vào nhà về sau cả cạ s i ngồi xuống đang chuẩn bị nói do ý đồ đến khu khu khu không đợi cả cạ s i mở miệng kỳ mì mạ d ồ liền r ồ n dập ho khan ho khan ho khan liền ho ra một miệng lớn máu tươi đem che miệng tay đều nhổng đỏ cả cạ s i là biết kỳ mì mạ d ồ mắc có nghiêm trọng biết cái bệnh thấy thế trong lòng chầm xuống kỳ mì mạ rồ người bệnh tình lại chuyển biến xấu kỳ mì mạ rồ t h ẳ n như nói â vậy ngươi ở nhà thật tốt tu dưỡng a ta cùng xù nạ đại nhân nói một chút có thời gian lại vì ngươi làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe nhìn có hay không biện pháp trừ tận gốc ngươi v u ế t kế bệnh cạc cạ xì nói đi đứng dậy cáo tử rời đi k ý mì mạ rồ căn hộ cạc cạ xì ở trong lòng tầm h nghĩ n ệ dị cùng k ý mì mạ rồ không phải t h ụ t h ư ơ n g chính là bị bệnh xác thực không thích hợp tham gia trừ n h ì n khảo thí xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở xin gì t r ư ờ n g lão văn phòng u tạ tản cô h a t nói ra xin gì tình huống lần này đặc t h ủ có chút nằm ngoài dự đoán của chúng ta ngươi cái này thủ tịch sợ rằng đến tham gia trừng n h ì n k h ả xin g ì thuận miệng nói không phải có xạ s ủ kệ cùng cụ dạ mạ sao u tạ tản c ô hắn nói ra cụ dạ mạ tình huống ta không rõ ràng nhưng xạ s ủ kệ tình trạng cơ thể rất tệ tạm thời không cần đến m ả n dễ kỳ ụ xạ gì g ặ n g sở dĩ đối đầu những thôn khác thiên tài không có gì ưu thế xin g ì suy nghĩ hắn đã nghe nói thủ thương xạ s ủ kệ vẫn khăng khăng muốn tham gia chừng n h khảo thí nếu như xạ s ủ kệ có thể an phận một chút hắn tự nhiên có thể tiết kiệm chút phiền phức nhưng bây giờ xạ s ủ kệ còn muốn tham gia chừng n h khảo thí biết được có người tại đánh xạ xủ kệ chú ý dưới tình huống hắn hiển nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. sở dĩ để bảo đảm xạ xủ kẻ an toàn lấy cam đoan chính mình dìn n h ệ gẳng có thể thuận lợi mở ra hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không tham gia t r ứ n h n khảo thí xin gì bên này còn tại cân nhắc ưu tạ tản cô hà s bắt đầu tăng vật đặc cược để tàm hướng ngươi hứa hẹn chỉ cần có thể thắng được lần này t r ứ n h n khảo thí ngươi liền có thể được đến ám bộ phân đội trưởng chức vị mười hai tuổi ám bộ phân đội trưởng toàn bộ cổ n ổ hạ trong lịch sử đều không có mấy người có thể làm được xin gì thản n h i ê nói n không đủ không đủ u tạ tản cô hà s giữ mày hỏi vậy ngươi muốn cái gì xin gì nói ra ngoại trừ ám bộ phân đội trưởng bên ngoài ta còn muốn có chính mình chọn lựa cấp dưới quyền lực ưu tạ tàn cô hạt quả quyết cự tuyệt điều đó không có khả năng ám bộ là về hổ cả củng cố vấn trưởng lão đoàn q u ả n hạt nhân viên tuyển chọn quyền lực không có khả năng hạ p h ó n g cho ngươi vậy liền vì ta phá lệ nói xong xin gì đứng dậy đi ra ngoài chương bảy trăm sáu mươi mốt cự tuyệt chương bảy trăm sáu mươi mốt cự tuyệt cái gì ám bộ phân đội trưởng cái gì chọn lựa cấp dưới quyền lực n h ữ n g này xin gì tất cả không quan tâm hắn sở dĩ đồng ý tham gia c h ứ n h khảo thí bản chất vẫn là vì phòng ngựa xạ xủ kệ tại khảo thí bên trong g a cái gì yêu t i ê u thân chậm chế chính mình xung kích d ì n n ệ gắng đến mức hướng ngủ tạ t ả n cổ hạt đưa ra điều kiện bất quá là vì thăm dò làng cao t ầ n g danh giới cuối cùng mà thôi rất nhanh n ệ dị thụ thương kỳ mỹ mạ d ộ bệnh nặng thông tin bị cạ cạ xì mang theo trở về văn phòng hồ cạ bên trong ưu tạ t ả n cổ hạt đem xin di yêu cầu thuật lại một lần dù nạ nghe n g xong lập tức nhứ mày ám bộ là trong làng bí mật bộ đội hiện tại cũng không phải là thời chiến làm sao có thể đem chọn lửa cấp dưới quyền lực hạ phong cho người đâu hùng chi vẫn là một cái trường n g dạ đều không có tốt nghiệp hải tử dị dạ phụ hòa nói ta cũng cảm thấy không ổn mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ dạ liếch ngủ tạ tạng cổ h nói ra s ắ c thực không có cái này tiền lệ u tạ tản cô hà kỳ thật cũng đối xin gì yêu cầu cảm thấy bất mãn nhưng trước mắt xin gì đã dán lên nàng nhắn hiệu nếu như xin gì yêu cầu bị phủ quyết liên đối quyền uy của nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho nên nàng chỉ có thể mở miệng nói ám bộ tiểu đội thấp nhất biên chế là ba người liền tính đáp ứng hắn kỳ thật cũng không có bao lớn ảnh hưởng a s u mạ phản bác không phải là thời chiến trường nghị dạ vừa tốt nghiệp liền có thể tiến vào ám bộ đồng thời trở thành phân đội trưởng đãi ngộn như vậy đã đầy đủ hậu đãi si cà cù nói ra ân chúng ta thật vất vả mới loại bỏ căn bộ ảnh hưởng nếu như lại xuất hiện một cái độc lập với ám bộ tiểu đoàn thể cái kia thế tất cũng tái diễn đàn dư phía trước chuyện xưa nghe xỉ c ả cụ đề cập đàn phía trước không có tỏ thái độ cao tầng cũng nhộn nhịp gật đầu phụ h o ạ n đàn phía trước ỉ vào căn bộ thế lực ở trong thôn đả kích đối lập áp chế gia tộc q u y ề n thế ưu trị hạ nhất tộc diệt vong trên cơ bản chính là đàn một tay thúc đẩy sở dĩ không có người hy vọng làng lại xuất hiện một cái căn bộ cạ cạ xì là số ít mấy cái trầm mặc người n g h dĩ cùng kỳ mị mạ rộ trạng thái để hắn sáng bị hạ cự gàng bên giới có thể cung cấp làng cao tầng cơ hội lựa ch nếu như xỉn dị không tham gia t r u y ề n khảo thí cái kia cổ nộ hạ lần này là xe sát xuất cực lớn đi qua mấy ngày nay các loại so tài cùng kiêu chiến nhạy cảm hắn đã cảm giác được từng cái làng đối cổ nộ hạ thái độ biến hóa vi d i ệ u nghi dạ từ trước đến nay đều là lấy nắm đấm nói chuyện nếu như cổ nộ hạ không bỏ ra nổi tương ứng thực lực những thôn khác tự nhiên sẽ xem nhẹ cổ nộ hạ đến lúc đó cổ nộ hạ tại liên minh bên trong ngữ quyền cùng với tính quyền uy liền sẽ chịu ảnh hưởng đệ tam cân nhắc một phen nói ra nói cho hữu t r hạ xỉn dị ám bộ phân đội trưởng vị trí vẫn như cũ chừa cho hắn đến mức cái khác yêu cầu làng không thể đáp ứng hắn. gặp phản đối tiếng gầm quá lớn ưu tạ tản cô has đành phải nhẹ gật đầu tan họp về sau ưu tạ tản cô has không có mời đến xin gì mà là trực tiếp để chính mình lệ thuộc trực tiếp ám bộ đem đệ tam quyết định thông chi cho xin gì trường lão để ta mang cho ngươi lời nói cao tầng đối ngươi yêu cầu bất mãn hết sức lần này sợ rằng chỉ có thể nhượng bộ ám bộ truyền xong lời nói cuối cùng dùng ánh mắt phức tạp nhìn xin gì một cái hắn là thật không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên tại làng mở ra ám bộ phân đội trưởng bảng giá về sau lại vẫn dám nhắc tới ra bản thân điều kiện cũng không biết nên nói cùng vọng vẫn là trẻ tuổi nóng tính nhận được tin tức xin gì thoáng có chút ngoài ý mới tại đưa đi ám bộ về sau hắn khẽ cười nói à lúc đầu chỉ là thuận miệng nâng cái yêu cầu mà thôi không nghĩ tới không cho mặt mũi như vậy sao giữa tính tình của hắn không có nói ra cầm lại ủ trì hạ tộc địa cùng trong tộc bao năm qua tích lũy gây dựng lại ủ trì hạ bộ cảnh vụ đội những điều kiện này đã dứt cho làng cao tầng mặt mũi về tới trước bàn sách xin gì thơm nghĩ tất nhiên là như vậy vậy liền để làng lại náo nhiệt một điểm đi đứng tại thủ vệ nhận giới người đốt đèn trên lập trường làng nhị dạ liên minh loại này tập trung lực lượng t h thủ dịn cờ dị kỷ hành vi trên thực tế là bất lợi cho hắn bảo vệ toàn bộ nhận giới sở dĩ ít nhất tại thập vi phục sinh phía trước hắn càng khuynh hướng ạ cà s ụ kỳ thu thập vi thú hắn duy nhất lo nghĩ là khả năng đứng tại sau lưng nạ dù tổ dị k n sở dĩ chỉ cần tạm thời bảo vệ nạ dù tổ m ặ t khác dìn cơ d ĩ kỳ cho dù đều bị ạ cà s ụ kỳ bắt được với hắn mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại quyết định chú ý về sau xin dì phát động s ụ gù tô nạ dì liên lạc lên ở tại nỉ dạ làng có nơi ở tạm thời bên trong dì z cùng trì t r ổ hai người phải được đến xin dì mệnh lệnh dì z cùng trì trộ không chút do dự đồng ý kết thúc sủ gù tô nạ dì trò chuyện dì z nói với trì trộ không nghĩ tới thủ lĩnh lại m u ố n cầu chúng ta lần lượt khiêu chiến cổ nổ hạ tham gia chị nhìn khảo tí h nhì dạ đúng vậy à dừng lại c h ỉ chỗ nhìn quanh lên m ộ n phía chúng ta làm sao đi ra đâu bởi vì lúc trước tiểu tự xin dị đả thương xạ s ủ kệ sự tình làng có dẫn đội nhìn trực tiếp đem tất cả nhì dạ làng có nhốt ở nơi ở tạm thời bên trong không cho phép tùy ý ra ngoài để tránh lại gặp phải sự cố không để ý tới nhiều như vậy giz nói xong liền lôi kéo c h ỉ chỗ leo tường rời đi trụ sở nàng rõ ràng liền nhà mình có cả đều là tổ chức một thành viên sở dĩ thủ lĩnh nhiệm vụ cao hơn tất cả không bao lâu hai người liền đi tới trên đường gz bỗng nhiên xứng sở nhớ ra cái gì đó nguy rồi chúng ta không biết cổ nộ hạ cái nào nị dạ tham gia lần này nhìn khảo thí nha khiêu chiến sai người làm sao bây giờ chỉ t r ộ nói n ra không phải có cái khiêu chiến bảng sao chúng ta đi xem một chút liền biết sau một lúc lâu hai người tại một cái náo nhiệt q u á n trà phía trước nhìn thấy cái kia phần trong truyền thuyết khiêu chiến bảng lúc này cao ở đứng đầu bảng vẫn là làng xương m ụ dìn gỗ ở mỹ d u ớ i đ á n h bại hai mươi người nhìn xem trên bảng danh sách gz cùng chỉ chỗ thần sắc trì trệ lên bảng không ít người nhưng một cái nị dạ làng lá đều không có ngược lại bị đánh bại n ì dạ bên trong thật nhiều đều là cô nổ hạ n ì dạ trong đó chi trô vậy mà cũng lấy đánh bại ba người lên bảng chi trô thầm nói cô nổ hạ n ì dạ cũng chả có gì đặc biệt trong phòng trà dân làng lá nghe xong nhộn nhịp trợn mắt nhìn nhau chỉ là lần này trong làng n ì dạ s á t thực biểu hiện không tốt bọn họ cũng chỉ có thể trừng trừng mắt di xét vội vàng lôi kéo chi trô rời đi q u o n trà t ì một m cái chỗ không người nói ra bị khiêu chiến qua n ì dạ làng lá hơn phân nửa là muốn tham gia lần này nhìn khảo t h cho nên chúng ta chỉ cần lại khiêu chiến những người kia liền có thể hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ c h ỉ chỗ nghi ngờ nói vậy bọn hắn ở đâu ách hình như đều tại cổ nộ hạ bệnh viện đi gz có chút không xác định bởi vì nhìn khiêu chiến trên bảng miêu tả bị đánh bại nỉ h dạ làng lá hình như không ít đều vào bệnh viện cổ nộ hạ bệnh viện s a cu d a đỡ xa su kẻ t r u y ề n khảo thí thời gian không phải còn không có xác định sao s a su kẻ nếu không ngươi vẫn là tại bệnh viện nghỉ ngơi nhiều mấy ngày a s a su kẻ đ ẩ y ra s a c u d a đừng có ta một bên xem náo nhiệt sần nói ra s a c u d a ngươi cũng đừng ngăn đón hắn hắn hiện tại chỉ sợ đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận cùng xạ xủ kẻ cùng nhau xuất viện còn có xì kamaz koji ino kỳ ba m ấ y người bên ngoài ồn ào thành dạng này bọn họ tại bệnh viện cũng không ở lại được nữa cấp thiết muốn vì làng tìm về mặt mũi kết quả một đoàn người mới vừa đi ra cửa bệnh viện liền đụng phải tại bệnh viện bên ngoài ngó giáo rác、G、z chỉ trổ hai người chương 762, ngăn cửa khiêu chiến chương 762, ngăn cửa khiêu chiến là nàng lại là n í dạ làng cỏ đáng ghét các nàng đến bệnh viện tới làm gì vừa nhìn thấy、G、z cùng chỉ trổ cô nô h a mọi người nhất thời vừa kinh vừa sợ không biết rõ sần hỏi vội chuyện gì xảy ra sa su k e ngươi là bị các nàng đánh bại sa su k e âm mặt lắc đầu mặc dù đả thương không phải là hắn g ì dẹt cùng chi c h ổ nhưng cũng là một tên n ỉ dạ làng cỏ sở dĩ hắn bây giờ thấy n ỉ dạ làng cỏ liền nổi trận lôi đ ỉ n h một bên s ạ cụ dạ tựa hồ đoán được cái gì nhỏ giọng đối y n o hỏi chẳng lẽ là các nàng đánh bại ngươi cùng xì cả mà cô gì y n o nói gấp ta đó là khinh địch chủ quan được rồi được rồi thuận miệng qua loa một cái xạ cụ dạ nhìn về phía cách đó không xa dị dẹt cùng chi trổ nói ra thoạt nhìn cùng chúng ta n i ê n cứu k ỷ không sai biệt làm à, vóc người còn không có t a c a o vậy mà có thể đồng thời đánh bại ba người các người thật sự là không thể tưởng tượng nổi đồng hành ký bạ khi nata xin ông nghe vậy tất cả đều hướng s ì ca m à hỏi thăm về cách đó không san nghị dạ làng cỏ s ì ca m à ngược lại là không hề tức giận hắn gắt gao nhìn chằm chằm chi trổ nói với mọi người nói thực lực của đối phương rất mạnh đặc biệt là thể thuật so ta cùng cổ d ì mạnh hơn một m ả n g lớn cổ d ì thầm nói lần trước là chúng ta khinh địch sĩ ca mã dẫn đầu không liền tính không có khinh địch tại khoảng cách gần thể thuật chiến phương diện chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng khi nạ tạ khẩn trương lên làm sao bây giờ các nàng hình như đang chờ chúng ta sa k u dạ lấy làm kinh hãi chẳng lẽ các nàng chuyên môn tìm tới bệnh viện tới khiêu chiến chúng ta cái này là gan này cũng quá lớn a cô n ộ t h ã n mọi người nhất thời thần sắc biến đổi liền trước sau như một tỉnh táo không tập trung s ỉ ca mạ sắc mặt cũng khó coi hừ sa su kẹ khẽ hừ một tiếng liền muốn xuất thủ sa k u dạ liền vội vàng kéo xa xú kẹ xa xú kẹ người tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục đối phó hai cái nị dạ làng cỏ mà thôi một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại s a su kẻ không hề bị lay động nếu như đến chính là phía trước đả thương chính mình tiểu tự xỉn gì hắn có thể sẽ do dự một chút có thể đến chính là mặt khác hai cái nỉ dạ l ẳ n g cỏ hắn cũng không tin tùy tiện kéo ra một cái nỉ dạ l ẳ n g cỏ chính mình cũng không đối phó được đúng lúc này sikamaz si nô đồng thời ngăn cản s a su kẻ s a su kẻ hỏi các ngươi làm cái gì sikamaz nói ra hiện tại ngươi là chúng ta bên trong tối cường liền tính muốn đ ộ n g thủ cũng không thể để ngươi trước lên vẫn là để chúng ta trước đi thử một lần thực lực của đối phương đi si nô nhẹ nhàng gật đầu ân gặp sĩ c a m t vô cùng kiên quyết xa xù kẽ nhẹ gật đầu t u t sau đó cô nộ hạ bên này một đám người hướng đi dì dẹt cùng trị chỗ gần nhất bởi vì trong làng thường xuyên phát sinh so tài luật bản các thôn nỉ dạ đều có thủ t h ư ơ n g sở dĩ bệnh viện mấy ngày nay đặc biệt náo nhiệt bởi vậy khi thấy một đoàn nỉ dạ làng l á tuân hướng hai cái nỉ dạ làng cỏ về sau không quản là trong bệnh viện chữa bệnh nỉ dạ vẫn là các thôn thủ thương thương binh hoặc là đi ra cửa lớn hoặc là nằm sấp cửa sổ tất cả đều quan sát ngay tại cô nộ h a bệnh viện tiếp thu điều trị dìn cô ở mỹ cũng bị quấy dày thất ở tầng ba nàng đi tới bên cửa sổ trận nâng lên khoe miệng thú vị phía dưới cô n ộ t hạ mọi người đi tới gì z chỉ trộ trước mặt sika maz tiến lên hỏi các ngươi tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì đối với bại tướng dưới tay chỉ trộ cũng không sợ hãi chống n ạ n h ta muốn khiêu chiến các ngươi dừng a kỳ bạn trực tiếp gắt một cái những người khác cũng đều là trên mặt sắc mặt giận dữ sika maz c a o mày hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh mà bây giờ nan đề là do người nào cái thứ nhất đi ra ứ n g chiến liên tại hắn xoắn suýt thời khắc nóng lòng tìm về mặt mũi kỳ bạn nói ra ta tới đi sika maz có chút bận tâm có thể thương thế của ngươi không sao đối phó cái này tên nhỏ con lời nói đầy đủ dừng lại kỳ ba nói ra ạ c ạ mã gi chúng ta bên trên cô n ộ t h a mọi người nhất thời thối lui cho kỳ ba nhường ra một cái sân bãi cẩn thận、G、z dặn dò chỉ trộm một câu về sau、G、z cũng lùi đến bên sân biết đối phương đánh bại s ỉ c ạ mã gi cô di îno sở dĩ kỳ bạ cũng không k h á c h khí vừa lên đến liền phân phó ạ c ạ mã gi tiến hành thú nhân phân thân sau đó kết tấn gạc ạ khoảnh khắc hai cái giống nhau như lúc kỳ bạ hóa thành gió lốc công về phía chỉ t r ộ tắt chỉ t r ộ thân hình lại lên nên đón tiếp lấy mọi người trong dự đoán kịch đấu không có phát sinh vẹn vẹn một cái đối mặt chi chỗ liền khuy xuất gạt gã sơ hở mượn nhờ tự thân nhỏ nhắn thân hình theo khe hở bên trong xuyên qua sau đó cấp tốc xoay người lại đánh kỳ b ạ một cái trở tay không kịp nháy mắt kết thúc chiến đấu làm sao có thể gặp kỳ b ạ cùng hạ cả m à t rung hăng ngã bay ra ngoài cổ nộ t hạ một phương cùng nhau biến sắc liền xạ s ủ kệ đều rõ ràng nơ ngác một chút theo bản năng mở ra xạ gì đắng khi nạ tạ cùng xạ cụ ra liền vội vàng tiến lên đỡ dậy kỳ bà không có sao chứ ta không có việc gì kỳ bà mặt đen lại lắc đầu sau đó tại hy nạ tạ cùng xạ cụ dạ nâng đỡ quay trở về cổ n ổ hạ đội ngũ chi trộ thì cùng d ì dẹt liếc nhau một cái tại đối phương ánh mắt khích lệ bên dưới quay người đối cổ n ổ hạ một phương nói ra kế tiếp là ai đáng ghét thấy đối phương không đông tha xạ xủ kẻ lập tức nổi nóng nhưng lại tại xạ xủ kẻ chuẩn bị xuất thủ thời khắc xí nổ lại trước một bước đứng dậy nói với chi trộ đối thủ của ngươi là ta ông ngong ngong vừa dứt lời vô số kỷ cách liền từ xị nổ trong tay áo bay ra quanh quần tại xung quanh hắn tựa như một đạo khói đen si cả ma nhỏ giọng nói xinô k ỳ các e ngại phạm vi lớn công kích hình nhân thuật lại không sợ đồng dạng thể thuật sở dĩ xì ca mát bên này lời còn chưa nói hết trên sân liền đột phát d ị biến chỉ thấy chỉ t r ộ thân hình nói lên lại lần nữa lợi dụng vượt mức bình thường tốc độ nào về phía xinô xinô thì một bên bay ngược một bên điều khiển k ỳ các theo bốn phương tám hướng công kích c h ỉ trộ có thể trách dị sự tình tại lúc này phát sinh xinô k ỳ các khé rửa gần c h ỉ t r ộ liền tựa như bị cái gì chấn nhiếp bình thường bồi hồi không tiến lên c h ỉ t r ộ thì trực tiếp xuyên qua trùng màn một quyền đem xì nô đánh bay ra ngoài cái này cô nô t h a n mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau khi nạ tạ vội vàng mở ra bị ạ k i ệ u gẳng sau đó kinh hô một tiếng thật t ố t cường trả cờ dạ tại nàng bị ạ k i ệ u gẳng trong t â m mắt chỉ t r ộ trong cơ thể trả cờ dạ tựa như là một đám lửa đem toàn thân triệt để bao trùm để nàng liền kinh mạch đều khó mà phân biệt mà theo so tài duy trì liên tục người vây xem cũng càng ngày càng nhiều không ít người đều tại chỉ trò dù sao nghĩ dạ làng lá là tại chính mình làng bị người ngăn tại cửa bệnh viện t h i ê u chiến còn thua liền hai chàng cái này nếu là chuyển ra ngoài quả thực mất mặt ném quá độ nguy rồi xì cả mà lúc này cũng có chút đâm lao phải theo lao đi qua kỳ bạ cùng xì nổ cái này hai chàng so tài hắn đã ý thức được thực lực của đối phương rất mạnh chính mình cùng có gì ý n ổ t h u a không một chút nào van phóng nhãn trường nghĩ dạ chỉ sợ cũng chỉ có xìn di cụ d ạ mạ cùng với trạng thái hoàn hảo xạ xú kẹ mới có niềm tin tuyệt đối chiến thắng cái khác liền xem như kỹ mỹ mạ r ổ cùng n g h di cũng chưa chắc có thể chắc thắng đối phương trưởng bảy trăm sáu mươi ba liên tiếp bại t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba liên tiếp bại làng cắt nơi ở tạm thời bên trong nghe nói lại có người tại khiêu chiến cổ n ổ h a nghĩ dạ cùng đi xem một chút đi ở đâu tựa như là trực tiếp ngăn tại cổ nộ h a bệnh viện cửa chính đi nhanh đi nếu là đi chết nhưng là không nhìn thấy trò hay nghe lấy bên ngoài trong viện tử cùng thôn nị h ra tiếng h u y ê n áo trong phòng gà ạ dạ hơi nhữ mày tệ ạ gì cười nói không nghĩ tới cổ nổ hạ t h ả m như vậy lại bị người chặn lấy cửa khiêu chiến cái này thật đúng là khó gà ặ a cản cụ dỗ đề nghị nếu không chúng ta cũng đi nhìn một cái tệ ạ gì nhìn về phía gà ạ dạ do dự một chút gà ạ dạ nói ra vậy liền đi xem một chút đi mấy người vừa ra làng c ắ t nơi ở tạm thời liền gặp đồng dạng ra ngoài làng đá một nhóm dẫn đầu chính là làng đá cụ giọt xù chia cụ giọt x chia liếp gà ạ dạ đá người một cái các ngươi cũng là đi nhìn náo nhiệt tệ ạ gì gật đầu ân cụ do xù chia chào hỏi một cái vậy liền cùng một chỗ đi kết quả là gạ ạ ra mấy người liền cùng cụ do xù chia làng đá một nhóm kết bạn cùng một chỗ hướng về cổ nổ hạ bệnh viện phương hướng tiến đến trên đường tệ ạ gì thuận miệng nổ nước bọc nói phía trước còn tưởng rằng cổ nổ hạ thiên tài mạnh cỡ nào không nghĩ tới lần này xuất hiện cái mắt to bị hai cái nỉ dạ làng có ngăn tại cửa bệnh viện chân trước vừa ra viện chân sau liền lại muốn về bệnh viện điều trị thật sự là mất mặt t cụ do xù chia nói ra ngoại trừ chỉ hạ xạ xù kẹ bên ngoài cổ nổ hạ đám thiên tài bọn họ cũng còn không có xuất thù đây gần đầu cụ giò nói, ậ sủ chia n nói ra cho nên chúng ta chờ xem à cổ nội hạ không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy không bao lâu một đoàn người liền đi tới cổ nội hạ bệnh viện bên ngoài chỉ là lúc này nơi này sớm đã kín người hết chỗ tệ ạ thì nhìn lướt qua chúng ta vẫn là tới chậm làng mây làng sương mù người đều đến a bên kia là làng âm thanh ni dạ. còn có tuyết n h ẫ n thôn cùng làng thác nước g ã ạ dạ phân phó nói chúng ta tìm một chỗ quan chiến t a đi c à n cu rổ s u n g phong nhận việc cứ thế mà vì g ã ạ dạ mấy người gạt ra một cái quan chiến vị trí trên sân tại kỳ bạ xì nổ sau khi bị đánh bại cố gì khi nạ tạ lần lượt ra sân nhưng cùng d ó t vào màu xanh hoa bị ngạn số một lại tu luyện chủ nghĩ k ỳ chỉ t r ộ so ra bọn họ thực lực trên lệnh qua xa một đối một hoàn toàn không phải là đối thủ hai ba lần liền bị trị trộ hời hợt đánh bại mà theo gia tộc hỉ ụ gã đại tiểu thư bị đánh bại dễ dàng bên sân lập tức chuyển ra từng trận kinh hô cảm thụ được bốn phía quăng tới ánh mắt xì cá mạt cái chán d i ệ n ra một tầng m ồ hôi dịn y nộ lúc này nói ra để ta đi cho xì cá mạt khẽ lắc đầu không cần thiết đi thử cái này ni dạ làng c ó mạnh đến mức không còn gì để nói căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản ngươi đi lên chỉ là thêm một người bị đánh bại mà thôi xạ cù dạ vội la lên vậy làm sao bây giờ xì cá mạt nghiêng đầu nhìn về phía mặt chầm như nước xạ xú kẹ chúng ta mấy cái bên trong sợ rằng chỉ có xạ xù kẹ ra sân mới có phần thắng rồi xạ xù kẹ lạnh lùn nói giao cho ta đi xì cạ m à gọi lại xạ xù kẹ không muốn cùng nàng bính thể thuật muốn thử nghiệm dùng n h ẫ n thuật cùng nhẫn cụ hạn chế nàng những này không cần ngươi d ạ y xạ xù kẹ lên tràng nhìn xem xạ xủ kẹ bóng lưng xì cạ m à dâm thầm thở dài trên thực tế tại phán đoán của hắn bên trong liền xạ xủ kẹ đều không có bao nhiêu phần thắng dù sao xạ xủ kẹ trạng thái cũng không tốt nhãn lực khô kiệt không nói vết thương trên người cũng không có khỏi hẳn sở dĩ hắn thấy chân chính có thể giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn chỉ có xin dị cùng cụ ra mạ hai cái nghệ d cùng kỳ mị mạ rộ đều không ổn thỏa thế là hắn lén lút nói với x sa k u g a n g ư ơ i mau trở lại bệnh viện tìm người thông báo cụ già mạ để nàng mau chóng chạy tới sa k u g a s xứng sờ nhìn xem sika mads n g ư ơ i nói là xạ xù kẻ hắn sika mads gật đầu nhờ ngươi sa k u g a vội vàng quay trở về bệnh viện kỳ thật căn bản cũng không cần s a k u g a đi ngoài định mức thông báo cửa chính náo nhiệt như vậy trong bệnh viện tự nhiên đã sớm nhận đến thông tin bệnh viện lầu chót d u n a hai tay ô ngực lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửa chính bệnh viện phía trước đất trống trên mặt lộ ra ít có ngưng trọng biểu lộ đứng hầu ở một bên si dùn cao mày dù nạ đại nhân cái này ni dạ làng có có điểm gì là lạ nào chỉ là có một chút t h ú nạ lắc đầu giải thích nói ngươi đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ vóc người cũng không lớn nhưng thân thể lực lượng lại phi thường khủng bố ta hoài nghi nàng nên có một loại nào đó k ẹ c cày gần cái huyết kế giới hạn x i d u nói n ra làng có k ẹ c cày gần cái huyết kế giới hạn cứ như vậy một hai loại hình như không có năng lực như thế lớn mức tăng cường thể thuật k ẹ c cày gần cái huyết kế giới hạn vậy cũng chỉ có một cái khác giải thích dừng lại t h ú nạ lẩm bẩm nàng là cái thiên tài lúc này gặp xạ xù kệ ra sân xì dù nhẹ nhàng thở ra xạ xù kệ cuối cùng xuất thủ d u n ã lại phân p h ố nói ngươi đi sân luyện tập bên trong đem cụ dạ mạ gọi tới đi si dun hỏi ngài cảm thấy xạ xủ kẻ cũng không thắng được lấy trạng thái của hắn bây giờ rất khó chiến thắng lắc đầu d u n ã bất đắc dĩ nói hôm nay cụ dạ mạ nếu như không xuất thủ lời nói sợ rằng rất khó thu chẳng bị người chặn lấy cửa chính bệnh viện khiêu chiến liền tính c ủ n ổ hạ cao tầng lại thế nào chỉ nhìn chúng thực sắc không để ý hư danh cũng đảm đương không nổi dạng này danh dự tổn thất sở dĩ cứ việc không nổi dạng này danh dự tổn thất nhưng xù nạ cũng chỉ có thể trước thời hạn để cụ dạ mạ đi ra cứu chẳng dù sao người khiêu chiến chỉ là cái mười một mười hai tuổi thiếu nữ trước mắt bao người xem như ngũ đại làng nị dạ đứng đầu cổ nố hạ căn bản không có khả năng làm ra bất luận cái gì ý lớn hiếp nhỏ sự t ì n h đến sở dĩ nếu là không thể chính diện đánh tan cái này ngăn cửa khiêu chiến nị dạ làng cỏ cái kia to như vậy một cái cổ nố hạ coi như thật muốn rơi vào tình huống khó xử bí mật sân luyện tập bên trong cụ dạ mạ đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả đây cũng là nàng mất đi rét lọn g ặ n g phía sau đánh mất một cái khác đại năng lực năng lực nhìn xuyên tường bỗng nhiên cửa bị lệ ra xị d đi đến cụ dạ mạ ngừng tu luyện hỏi s ì dùn sư tỷ tìm ta có việc sao s ì dùn đem bên ngoài chuyện đang xảy ra hướng c ú dạ mạ đơn giản miêu tả một cái cuối cùng nói ra hiện tại cũng chỉ có thể trông chờ ngươi c ú dạ mạ hơi nghi hoặc một chút cái tiên nị dạ làng cỏ thật có lợi hại như vậy làng cỏ vốn là không có thực lực gì phía trước lại kinh lịch một tràng hạo kiếp tổn thất cực kỳ thảm trọng cho nên nàng rất khó tưởng tượng làng cỏ phái tới tham gia nhìn khảo thí nị dạ sẽ như vậy mạnh có thể tại cửa bệnh viện chắn phải tự mình trường nị dạ đồng học thúc thủ vô sách xì dùn giải thích nói kiba sino cô di thì nạ tạ đều đã bại lúc này xạ s ủ kẹ hẳn là cũng ra sân bất quá xủ nạ đại nhân cảm thấy khả năng vẫn là cần ngươi xuất thủ mới được cụ dạ mạ nhẹ gật đầu t h ố t ta đi chương bảy trăm sáu mươi b ố giây lát dây chương bảy trăm sáu mươi b ố giây lát dây nhìn xem ủ trí hạ xạ s ủ kẹ lên tràng chu vi xem đám người lập tức trở nên huyền áo lại là ủ trí hạ xạ s ủ kẹ hắn không phải hôm trước mới bị nị h dạ làng cỏ đà thương sao ha ha có trò hay để nhìn không biết lần này có thể hay không kiến thức đến ủ trí hạ nhất tộc m ạ n dễ kỷ ủ xạ dịn gặng đồng thuận mặc dù xạ xủ kẹ trước sau bại bởi làng mây đà di Nì dạ làng cỏ tiểu tự xỉn gì, n h ư n g hắn m ả n dệ k ỳ h t r ì hạ danh hiệu bày ở chỗ ấy trên thân tự mang lưu lượng vừa vào sân liền hấp dẫn ánh mắt mọi người trong đám người cho dù là gã ạ dạ cú do sù chia dịn gô ơ mi dô g ì các loại những thiên tài này lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn cú do sù chia đối một bên làng c ắ t mấy người hỏi các ngươi nói ai sẽ thắng t ệ a g ì nói ra hẳn là h t r ì hạ xạ sù kẹ a dù sao cũng là m ả n dễ k ỳ h t r ì hạ làm sao cũng không khả năng bại bởi chỉ là một cái nì dạ làng cỏ a cản cụ dỗ phụ họ nói ân ta cũng cho rằng là h trí hạ xạ sù k ngươi cảm thấy thế nào không biết g ã ạ dạ l ắ p đầu đám người vây xem phần lớn cũng đều cho rằng xạ sủ k ẹ có thể thắng bởi vì rất nhiều dân làng lá đều từng trải qua cả dìn tôn kia gần đăm trăm mét hoàn toàn thân thể sợ sạn đủ tu tán ă n g hồ sở dĩ tại một cái chưa nghe nói qua danh hiệu nhị dạ làng cỏ cùng có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng xạ sủ k ẹ ở giữa làm lựa chọn bọn họ tự nhiên càng muốn tin tưởng xạ sủ k ẹ cả cạ si lúc này cũng nghe tin chạy tới bệnh viện rơi xuống trên nóc nhà hướng không xa xủ nạ thi lễ một cái về sau cả cạ xì、si、nhìn về phía giữa sân gặp xạ sủ kẽ lại lên sân khấu sắc mặt của hắp mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gắng nhãn lực k h ô kiệt chú ấn bị phong ấn trên thân còn mang thương xạ sụ k ẹ hiện tại trạng thái căn bản là không thích hợp tiếp thu khiêu chiến đi vào trong sân xạ sụ k ẹ sớm liền mở ra xạ dìn gắng từ khi bại bởi làng cỏ tiểu tự x i n d ì về sau hắn hiện tại đã không dám khinh thị bất kỳ một cái nào n í dạ làng cỏ h ú n g chi hắn là nhìn xem chỉ t r ỗ thế nào đánh bại ký bạ xin ô mấy người biết chỉ t r ỗ thực lực rất mạnh ngừng chân về sau xạ sụ k ẹ lạnh lùng nói không nghĩ tới làng cỏ bên trong còn có không ít cao thủ bất quá ngươi dám can đảm ngăn tại nơi này khiêu chiến quá làm cản chỉ chỗ lùi lùi Nhìn chăm chăm xạ nghe h lấy chu vi xem mọi người càng xem trọng xạ xụ kệ t khẩn trương siết chặt nằm đấm thầm nghĩ đối phương có thể là có màn dệ kỳ hữu xạ dìn gặng hữu chị hạ a hy vọng chị trộ đừng thua qua thảm đi nghĩ đến đây t hướng về trên sân hô chị trộ cẩn thận chi c h â u nghiêm túc hướng dì dẹt nhẹ gật đầu lấy hết dũng khi đón nhận xạ xù kẻ xạ g ì g ặ n g xin chỉ giáo nhiều hơn xạ xù kẻ chuẩn bị kỹ càng bắt đầu đi hắn có cùng thủ lĩnh đồng dạng con mắt công kích của ta động tác căn bản là không thể gạt được hắn nếu như không lấy ra cực hạn tốc độ ta bất luận cái gì thế công đều sẽ bị hắn trước thời hạn dự phán sau đó rơi vào bẫy dập của hắn ta căn bản là không có chiến thắng khả năng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần giờ khác này chi chỗ không dám lưu lại tay nàng trực tiếp lấy ra đối mặt thủ lĩnh lúc toàn bộ lực lượng tại thể nội đem t r u y kỳ vận chuyển tới cực hạn không nói còn phát động kẻ dì găng huyết long nhãn, nhãn lực. trong tốc k h o à n t h â khắc y ế t chi trộ động nàng dưới chân chỉ nhẹ nhàng đạt một cái liền dẫm sập một miếng đất lớn lệch đưa tới tiểu quy mô chấn lắc lư mà tại phản tác dụng lực tăng phúc bên dưới nàng cả người giống như một cái ra khỏi nòng đặc tháo lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bọc lấy pha phong tím rít cấp tốc nào về phía xạ xù kè cái này s ạ s ù kệ thần sắc trì trệ ngay cả trên tay động tác đều chậm lại bởi vì đối phương tập kích tốc độ cùng khí thế thực tế quá kinh người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn và ảnh lại là một tiếng vang trầm chỉ là lần này phát ra tiếng vang không còn là vỡ vụ gạch mà là bị nháy mắt đánh t r ú n g s ạ s ù kệ thoáng ngây người một sát để s ạ s ù kệ triệt để đánh mất né tránh hoặc ngăn cách thời cơ sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị chỉ trộm một quyền đánh t r ú n g cả người bay ngược ra ngoài nếu như không phải cộ gì vừa vặn liền tại xạ xù kệ chính phía sau tay mắt lanh lẹ tiến lên tiếp một cái xạ xù kệ chỉ sợ sẽ bị chỉ trộ một quyền này đánh bay đến trong bệnh viện đi bất quá liền tính cổ gì dùng thân thể tiếp nhận xạ xú kẹ hai người cũng đều cùng một chỗ bay ngược mười mấy mét đập vào cửa chính bệnh viện trụ đứng bên trên mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình trang diện lập tức i ế n tĩnh mọi người vây xem tất cả đều há to miệng một mặt n g ố c trệ không quản là suy đoán xạ xủ kẹ có thể thắng vẫn là đoán chỉ chỗ có thể thắng ít nhất đều cho rằng đây là một tràng tương đối lực lượng tương đương đại chiến cũng không có nghĩ tới có mạn dễ k ỳ ủ ữ u trí hạ tên tuổi xạ xú kẹ lại ngay cả đối phương một chiêu đều không có ngăn trở liền bị nháy mắt đánh bay cho dù đối phương một kích này thoạt nhìn đúng là khí thế kinh người nhưng kết quả như vậy vẫn là để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt l i ê n trì trộm chính mình cũng sửng sốt thì thầm nói chuyện gì xảy ra một cách này nếu như đối đầu chính là thủ lĩnh nàng cảm giác chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội trừ phi một bên có gì d ẹ t m u ộ t nhờ tả hữu giác công mới có thể miễn cưỡng tìm tới một tia sơ hở hơn nữa còn không xác định cái này sơ hở có phải là thủ lĩnh cố ý hiện lộ r a cảm ấy không nghĩ tới đồng dạng là có mạn dễ kỳ hụ xạ d ì n g ặ n g xạ xú kẹ vậy mà liền thẳng như vậy sững sờ bị chính mình đánh trúng nàng trong đầu phản ứng đầu tiên không phải cao hứng mà là sâu sắc kinh ngạc c h ỉ chỗ hiểu lầm xạ xù kẻ xạ xù kẻ xác thực có màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng không giả nhưng bởi vì nhãn lực khô kiệt d u y ê n cớ hắn màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng thị lực trượt nghiêm trọng trạng thái bắt giữ năng lực cũng không có so với bình thường câu ngọc xạ dìn gẳng cường quá nhiều kém xa xỉn gì cặp kia cực hạn màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu lại thêm có thương tích cho người nguyên nhân đối mặt chỉ chỗ đem hết toàn lực một k ích xạ xù kẻ bị nháy mắt đánh bại kỳ thật không có gì đáng giá kỳ quái s a s ù k ẹ một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài cả c ạ s ì vội và nói n g ư ơ i tổn thương không nhẹ chớ nói chuyện s a s ù k ẹ lập tức mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy chẳng biết tại sao hắn đến bây giờ đều không rõ ràng vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì cả c ạ s ì dùng ánh mắt ra hiệu s ạ s ù k ẹ an tâm chớ vội sau đó quay đầu liếc qua trong sân trì trộ nàng rất mạnh một lát sau mọi người vây xem hồi phục thần t r í u chị hạ s ạ s ù k ẹ cứ như vậy thua ha ha ha đây chính là cỗ nộ hạ cái gọi là mạn dễ kỳ u chị hạ sao ta có chút hiếu kỳ u chị hạ xù kẻ thắng nổi người nào không danh khí như thế lớn không nghĩ tới như thế yếu sớm biết ta cũng đi khiêu chiến hắn trong đám người các loại sợ hãi thán phục t r e o chọc không dứt bên h a i chương bảy trăm sáu mươi lăm đối thủ của ngươi là ta chương bảy trăm sáu mươi lăm đối thủ của ngươi là ta đáng ghét quanh mình ồn ào khiến xạ s ủ k ẹ khí huyết dâng lên hắn c ắ n r ă n g liều lĩnh muốn đứng dậy t á i chiến và vai chú ấn cũng tại hắn tâm tình kích động bên dưới bắt đầu khuyết tán ẩn ẩn có đột phá phong ấn dấu hiệu lúc này cả cà xi、si、đệ xuống xạ s ủ kệ bà vai lắc đầu xạ xù kệ căm tức nhìn cả cà xi cả cà xi c h ầ mặc như trước lắc đầu tại xạ xù kẻ trên thân cạ cạ s、si、ì nhìn thấy chính mình năm đó cái bóng mới mười một mười hai tuổi được vinh dự thiên tài hắn cũng là vì thắng lợi có thể l i ề u lĩnh c h ỉ đ ó gì, thiên điểu sinh ra chính là hắn lúc ấy tính cách khắc họa lão sư hồ cạ đệ tứ chỉ một cái liền nhìn ra không có đồng thuận cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn phụ trợ hắn tại sử dụng c h ỉ đ ó gì, thiên điểu lúc khả năng gặp phải nguy hiểm nhưng mà hắn vẫn không có để ở trong lòng gặp phải địch nhân lúc vẫn là không chút do dự sử dụng c h ỉ đ ó gì, thiên điểu theo nhân sinh kinh lịch phong phú cả cà, cà s、sì、i dần dần thành thục h i ế n thuật phong cách cũng theo non nớt lúc cấp tiến hướng bảo thủ chuyển biến đây cũng là vì cái gì hắn về sau tỷ lệ thắng cực cao cho dù gặp phải cả cấp cứng giả cũng có thể lợi dụng các loại thủ đoạn ngăn chặn đối phương sẽ không nhanh bại nguyên nhân nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ một khi địch nhân nào đó một hạng năng lực vượt qua mong muốn quá nhiều bị nháy mắt đánh bại chính là khó mà tránh khỏi sự t ì n h cho dù kinh nghiệm lao đạo như cả cà, cà s、sì, i cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho ví dụ như vốn là thời không bên trong cả cà xi、sì、đối mặt trở lại xã ít c h i đã bị ít chịa mạn dễ kỷ đồng thuật sủ cỏ mì nháy mắt đánh、bại. trước mắt cũng là tình huống giống nhau đối diện n ì ị dạ làng có thể thuật rõ ràng nằm ngoài dự đoán của xạ xù kẹ rất rất nhiều vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới xạ xù kẹ bị dây cũng là không thể bình thường hơn được sự tình xì c ả m à sắc mặt khó coi nghĩ ngợi nói nguyên lai nàng giao thủ với chúng ta lúc một mực không dùng toàn lực đáng chết ta lại bị đơn giản như vậy thủ đoạn cho l ừ a qua hắn phía trước để ký bạ xì nổ đám người thay nhau ra sân chính là vì thăm dò thực lực của đối phương để xạ xù kẹ ở bên quan sát trong lòng có cái ngọn mờn kết quả hắn cảm thấy chính mình phiên này mưu đồ ngược lại bị đối phương lợi dụng để xạ xù kẹ ăn thiệt tho bệnh viện trên mái nhà s ì dùn mang theo cụ dạ mạ mới vội vàng chạy tới liền nghe đến phía dưới chuyển đến từng trận ồ n à o phía dưới làm sao vậy cụ dạ mạ hơi nghi hoặc một chút hướng phía dưới nhìn quanh lên phát hiện trên sân chỉ còn lại một cái lì dạ làng cỏ mà xạ xủ kệ thì ngã ở một bên bị một đống người vây quanh s ì dùn cũng tương tự lấy làm kinh hãi xạ xủ kệ nhanh như vậy liền bại d u n nạ trầm giọng nói chuẩn s á c mà nói là liền đối phương một kích đều không có ngăn trở làm sao có thể cụ dạ mạ cùng xì dùn trăng miệm một lời đây chính là sự thật đây chính là nhân giới dù nạ nhìn về phía cụ dạ mạ nói ra hiện tại chỉ còn ngươi cụ dạ mạ sắc mặt run lên nhìn về phía phía dưới trong sân chỉ chỗ dù nạ chầm rãi nói ra đối phương thể thuật rất mạnh hư hư thực thực tu luyện một loại nào đó thể thuật bí thuật mà còn rất có thể còn người mang một loại nào đó kẹp cày gần cái huyết kế giới hạn cụ dạ mạ một bên quan sát một bên nghiêm túc nghe lấy dù nạ tiếp tục nói bình thường trả cờ dạ cường đại lý dạ nhân thuật cũng sẽ không quá kém cho nên đừng xem thường đối phương nhân thuật si dùn cũng dặn rõ một câu chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo cũng chỉ có những này cụ dạ mạ lợi lát nữa ngươi nhất định muốn cẩn thận ân cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật、đầu. dù nạ phân phó nói không muốn tại cửa bệnh viện đánh đi tìm tử vong xâm lâm nơi đó đối ngươi thi triển một độn c à n g có lợi hơn minh bạch lên tiếng về sau cụ dạ mạ thả người nhảy lên theo lầu chóp rơi xuống bá rơi vào trong sân cụ dạ mạ chậm rãi đứng dậy nhìn thẳng chỉ chỗ nói ra ngươi kế tiếp đối thủ là ta là cụ dạ mạ nhà thôn nữ cụ dạ mạ ra cụ mò cuối cùng lộ diện chỉ là một cái ni dạ làng cỏ vậy mà đem cổ nổ hạ dồn đến tình trạng này theo cụ dạ mạ đăng tràng q u n mình ồn ào lập tức vì đó một t r o n liên nghị luận đều thay đổi đến nhỏ g i n g rất nhiều Chỉ nháy trồ mắt bởi ị củ ra vậy người bình thường căn bản là không phát hiện được cụ già mạ trong mắt rét lọn găng đã biến thành kết d ì găng huyết long nhãn thậm chí liền xú nạ cũng không có phát giác nhưng đối chỉ trổ để nói hoàn xem như chỉ trọ kẻ con mồ cô nàng một cái liền nhận ra cụ dạ mạ giờ phút này trong hốc mắt chính là các nàng chỉ trọa kệ nhất tộc két dì gẳng huyết long nhãn nàng vì sao lại có chúng ta nhất tộc két dì gẳng huyết long nhãn một cái nghi hoặc tại chỉ t r ỗ đấy lòng điên cuồng sinh sôi lúc này cụ dạ mạ nói ra nơi này là bệnh viện quái dày đến bệnh nhân liền không tốt chúng ta đổi chỗ khác so tài đi nói đi cụ dạ mạ không có cho chỉ t r ỗ chất vấn cơ hội trực tiếp thân hình loại lên hướng về tử vong xâm lâm phương hướng vội vã đi nóng lòng biết cụ dạ mạ vì sao biết có két d gẳng huyết long nhãn trì chỗ không do dự sưu một tiếng đuổi theo gz thấy thế cũng đành phải đi theo nàng c ả m làm giác có chút chuyện, sự tình ẩn ẩn có chút làm lớn chuyện, nhưng do ù s a cũng xù chĩa không nói một lời trực tiếp đ ộ n g thân gã ạ ra mấy người liếp nhau một cái cũng yên lặng đuổi theo vây xem các thôn các ni dạ c à n g là lẫn nhau kêu gọi như ông vỡ tổ đuổi theo l i ê n tại trong bệnh viện chính truyền dịch dình g ộ ở mizuji cũng kéo truyền dịch ống tiêm trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra đi theo đám người cùng một chỗ hướng tử vong xâm lâm phương hướng tiến đến cứ như vậy theo cụ da mạ cùng trì t r ộ rời đi bệnh viện phía trước vừa mới còn phần phật một đám người lập tức tản đi hơn phần nửa văn phòng h ồ c ạ bên trong đệ tam cùng ủ tạ tản cô h ạ d mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ hai vị cố vấn trưởng lao chính đang thương nghị nhìn khảo thí cụ thể lúc bắt đầu ở giữa lúc ám bộ đưa tới nị dạ làng c ỏ chặn lấy cửa bệnh viện khiêu chiến thông tin sau đó tin tức xấu một cái tiếp theo một cái t r u y ề n đến mãi đến xả s ủ kẽ bị dây lát dây thông tin t r u y ề n đến đệ tam cuối cùng ngồi không yên đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ làng có đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ muốn làm gì u tạ tản cô hà cũng tóc mày nị dạ làng có liên tục hành động khiêu khích chí vị thực sự là quá rõ ràng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ nói ra hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thế nào ứng đối nỉ dạ làng cỏ lần này khiêu chiến hiện tại liền đủ trí hạ x ả sủ kẹ đều bị đánh bại n ệ dị thụ t h ư ơ n g ký mỹ mạ d ộ bệnh nặng trong làng đem ra được thiên tài cũng chỉ thừa lại cụ dạ mạ cùng xì n gì. đệ tam nói ra thu nã liền tại bệnh viện ta không có đ o á n sai cụ dạ mạ cũng đã xuất thủ m ộ t đ ồ n cùng mạn dễ kỷ ủ x ả dìn g ă n g loại cấp bậc này năng lực là thuộc về có thể bảo đảm một cái nỉ dạ thực lực hạn cuối con bài chưa lật cụ dạ mạ có mục đội cơ bản liền đứng ở thế bất bại xạ xù kẹ nếu như không phải nhãn lực khô kiệt kỳ thật tình huống cũng giống như vậy ưu tạ tản cô hạt đột nhiên hỏi, nếu như... cụ dạ mạ cũng bại đâu còn lại cuối cùng nửa ngày trong tay còn có phiếu phiếu đ ư ờ n g học đừng quên bỏ phiếu nha qua hôm nay n g u y ệ t phiếu liền đổi mới á chương bảy trăm sáu mươi sáu chỉ trọa k ẹ c h ỉ t r ồ chương bảy trăm sáu mươi sáu chỉ trọa k ẹ c h ỉ t r ồ đối mặt u tạ tản cổ h ạ t đưa ra nghi vấn đệ tam hơi nhũ mày u tạ tản cổ h ạ t tiếp tục nói xin gì đánh giết dạ cả s ủ kỳ thành viên chiến tích nói rõ hắn mới là đại tân sinh bên trong người mạnh nhất nếu như cụ dạ mạ cũng bại trợn vậy cũng chỉ có hắn có thể vì làng cứu danh dự mỹ tổ ca đỏ hộ ngu ra nhẹ nhàng gật đầu phía trước hắn không có toàn lực ủng hộ ủ tạ t ả n c ủ a hạ、gì. đó là bởi vì hắn cảm thấy làng không nên hướng ủ ụ trì hạ xỉn dị nhuộm bộ quá nhiều bây giờ tình thế còn mạnh hơn người làng bị nhị dạ làng có khiêu chiến dồn đến chỗ chết xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ thật muốn liền cụ dạ mà cũng bại cái kia vô luận như thế nào cũng nhất định phải để xỉn dị xuất thủ vì làng cứu danh dự nếu không cổ n ộ hạ liền muốn uy danh quét sân đệ tam nói ra chờ một chút đi thử vong xâm lâm bên trong một t r ư ớ c một sau hai thân ảnh tại tre khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy bên trong xuyên qua có lẽ là bởi vì trên người các nàng trạ cờ dạ quá mức cường đại chứng cứ tại bên trong tử vong xâm lâm cự hình lũ dã thú nhộn nhịp chạy tư tán chỉ sợ tránh không kịp một lát sau đang trước dẫn đường cụ ra mạ gánh một chỗ khá lớn đất trống dừng bước theo sát phía sau chỉ chỗ cũng ngừng chân ngừng lại ngay ở chỗ này đi cụ dạ mạ một bên nói một bên nâng g lên hai tay bắt đầu kết tấn chỉ chỗ đã sớm nghe dị dẹt nói qua c ố nộ hạ cụ dạ mạ dạ cụ mò nắm giữ lấy trong truyền thuyết một đội cắt tầy gần cái huyết kế giới hạn cho nên nàng tạm thời dằn xuống đáy lòng rất nhiều nghi vấn ngưng thần nhìn về phía cụ dạ cụ dạ mạ nháy mắt hoàn thành kết tấn ầm ầm cùng với đại địa trấn lắc lư t ừ n g cây vụn vặt phá đất mà lên chen trúc công về phía chỉ trổ lần thứ nhất đối mặt một độn chỉ trổ đáy lòng máy động không dám làm loạn vội vàng hướng lui lại bay mượn tử vòng xâm lâm bên trong địa hình phức tạp cùng cụ dạ mạ một độn chu toàn cách đó không xa nghe lấy phía trước c ầm ầm tiếng vang cảm thụ được dưới chân rõ ràng c h ấ n lắc lư bám đuôi mà đến chuẩn bị quan chiến mọi người tất cả đều dừng bước đã đánh nhỏ sao thành thế không nhỏ a cụ dạ mạ dạ cụ mọ vừa ra tay liền dùng tới một độn sao phía trước lờ mờ quần quận miền tây mọi người dâm chân tại chỗ đành phải nhộn nhịp dừng bước lại khe khe bàn luận di z lòng nóng như lửa đốt nhảy tới một cây đại thụ trên trạc cây nhìn nơi xa chiến trường nhưng mà không có đồng thuận n à n g căn bản là thấy không rõ bị biển cây che đậy trên chiến trường tình huống ba ba ba cô nội hạ mọi người cũng theo sát phía sau chạy tới nơi này mặc dù đi qua trị liệu đơn giản nhưng xạ s ụ kệ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhuận bất quá chính hắn cũng không thèm để ý mà là hết sức chăm chú nhìn chằm nơi xa chiến trường si cá mạt hướng hy nạ ta hỏi hy nạ ta trên chiến trường hiện tại là tình huống như thế nào lập tức bao cấp suna cạ xì ở bên trong cổ nộ hạ mọi người tất cả đều nhìn về phía hy nạ tạ mở ra bị hạ cựu găng hy nạ tạ khẩn trương nói còn tại chiến đấu cụ dạ mạ hiện tại hình như chiếm cứ thơ ư phong tên kia nhị dạ làng cỏ đang không ngừng né tránh cụ dạ mạ thế công nghe đến hy nạ tạ giải thích xung quanh những thôn khác nhị dạ cũng nhộn nhịp vây quanh h i ệ n nhiên cùng hắn ngây ngốc nhìn phía xa biển cây bước lên còn không bằng nghe có bị hạ cựu găng hy nạ tạ giảng giải trên sân thế cục tới thực tế trên sân cụ dạ mạ một đội công kích càng ngày càng dày đặc để lại cho chỉ chỗ xê dịch không gian tại từ từ nhỏ dần bất quá bằng vào chủ nghỉ mang tới ư thế t cùng với k á t gì gẳng huyết long nhãn sức quan sát phụ trợ chỉ chỗ mỗi một lần đều có thể hiện tượng hoàn sinh đồng thời theo biển cây khe hở bên trong tìm tới cơ hội đối cụ dạ mạ mở rộng trình độ nhất định phản công、Tắc. lại một lần nhóm n g ó một cái cơ hội chỉ chỗ lập tức lợi dụng chính mình thân hình thấp bé ưu thế xuyên qua kẽ cây đột tiến đến cụ dạ mạ trước mặt đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n đồng dạng có k á t gì gẳng huyết long nhãn cụ dạ mạ sớm có phát giác khoác tay mấy cây gốc cây vụt lên từ mặt đất ở trước mặt nàng tạo thành một đạo tường gỗ cụ dạ mạ dùng một độ chế tạo tường gỗ bị chỉ trộm ộ t quyền đánh nát mảnh gỗ vụn về ra bất quá tường gỗ cũng chỉ trệ chỉ trộ thế công bốn phía vụn vật thừa cơ vây công tới theo bốn phương tám hướng không có góc chết công về phía chỉ trộ hỏng bét chỉ t r ộ trong lòng giật mình tại t â m mắt của nàng bên trong chính mình đã không chỗ có thể trốn thế là nàng chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết cưỡng ép hướng bên ngoài nổi bật biển cây t r ù n g dây một trận kịch đấu về sau chi t r ộ cuối cùng xông ra trong vòng biển cây vây khốn rơi xuống trên mặt đất tí tách chi trộm từng ngụm từng thợ dốc máu tươi từ trên người nàng nhiều chỗ vết thương nhỏ xuống văng đến trên mặt đất bắt mắt nhất thuộc về nàng đầu lông mày c h ố một cái vết thương đó là nàng vừa rồi phá vây lúc bị một đầu bén nhọn dây leo quẹt làm bị thương nhưng mà có lẽ là bởi vì nàng động tác mới vừa rồi quá lớn liền chính nàng cũng không có chú ý đến trong hốc mắt mang theo kính sát t r ọ n g tại phá vây lúc rơi hiện lộ ra bên trong màu đỏ két dị gẳng huyết long nhãn chú ý tới chỉ trổ viền mắt c ù dạ mạ sửng sốt một chút két dị gẳng huyết long nhãn ngươi quả nhiên nhận biết đôi mắt này chỉ trổ sắc mặt trầm xuống hỏi ngươi vì sao lại có đôi mắt này cụ dạ mạ đành phải nói ra không thể trả lời chỉ trổ thông thả khí tức hai tay có chút mở rộng ngươi mặc dù có giống như ta con mắt nhưng ngươi căn bản không biết uy lực của bọn nó một bên nói chỉ chỗ một bên phát động cái gì gẳng huyết long nhãn nhãn lử a khoảnh khắc tản mắt máu tươi giống như đang sống tự mình tụ tập ở cùng nhau sau đó theo mặt đất dâng lên chậm rãi rơi xuống chỉ chỗ triển khai hai bàn tay bên trong liền để ta chỉ c h o a kệ chỉ chỗ nói cho ngươi đôi mắt này chân chính năng lực đi chỉ chỗ hai tay run lên tập hợp đoàn máu tươi lập tức biến ảo thành hai thanh sắc bén huyết nhận cái gì gẳng huyết long nhãn còn có thể làm được loại chuyện này cụ dạ mạc dù ngoài ý mớn nhưng động tác trên tay không ngừng lập tức điều khiển biển cây lại lần nữa đánh út về phía trì chỗ bất quá cùng vừa rồi tay không tất s á t lúc khác biệt cầm trong tay hai thanh huyết nhận chỉ chỗ không tại sợ đầu sợ đôi u trực tiếp thẳng thắn thoải mái đánh vào biển cây s ắ c bén huyết nhận nháy mắt liền có thể chặt đứt cây cối bị dóc thịt cọ đi ra một chút hết u y dịch còn có thể bị nàng nhãn lực dẫn nổ tạo thành phạm vi nhỏ kịch liệt bạo tạc sở dĩ cụ dạ mạ một đ ộ t đối chỉ chỗ uy hiếp cấp tốc giảm xuống mắt thấy tình huống không đúng cụ dạ mạ không cách nào lại tại chỗ bất động điều khiển một độ thế cục từ lúc mới đầu tiên về một bên tiến vào rằng có đấu sức trạng thái bên ngoài sân, nhìn về phía trước kinh khủng biển cây, mọi người còn tưởng rằng chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc dù sao một cái thể thuật n h ị dạ mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi theo bốn phương tám hướng gọn tới không có rừng vô tận biển cây vây công có thể cho tới bây giờ phía trước tiếng nổ không nhưng không có nửa điểm yếu bất xu thế ngược lại còn có càng diễn càng mạnh tình thế têu mọi người có chút không nghĩ ra phía trước bình tĩnh xu nạ cũng có chút khẩn trương lên đối hy nạ tạ hỏi chuyện gì xảy ra vì cái gì còn không có kết thúc hy nạ tạ một mặt kinh ngạc tên t i ê n n h ị dạ làng cỏ bắt đầu phản công chương bảy trăm sáu mươi bảy hiện tại trốn còn tiếp sau chương bảy trăm sáu mươi bảy hiện tại trốn còn tiếp sau c n h thứ ba, quân quân biển Tây, để chiến trường biến thành một chiến Quần quận biển biến để m ả n h k h ô n g cách cơm cù, cho nào đến gần khu, cho dù s nạ nhìn một trong Tsunat, cũng chỉ có thể có lòng khẩn trương cùng lo lắng, dừng chỉ thể một lo có cõi bước đẩy i biển cây trước. Phản công. Tsunat cây trước. lông mày cao lại tựa hồ không cách nào tưởng tượng tên k i a n nghị dạ làng có dưới loại tình huống này làm sao đối cụ dạ mà mở rộng phản kích k h i nạ tạ cũng vô pháp giải thích rõ ràng bị hạ tịu gẳng tấu thị nguyên lý là đối trả cờ dạ cực hạn nhìn rõ sở dĩ một khi trên chiến trường trả cờ dạ quá mức hỗn loạn liền sẽ ảnh hưởng đến bì ạ tiệu gẳng quan sát đánh giá độ chính xác đây cũng là làng xương mù ạ cấy gẳng nhất tộc có thể chế tạo ra mê hoặc bì ạ tiệu gẳng huyễn tượng nguyên nhân bởi vậy tại hy nạ ta bị ạ tiệu gẳng trong tầm mắt nàng nhìn thấy cảnh tượng là chỉ chỗ đang không ngừng đối cụ dạ mạ phát động t ậ p kích mà cụ dạ mạ thì mượn nhờ một đ ộ t tới mở rộng chiến đấu đến mức chỉ chỗ dùng test dị gẳng huyết long nhãn ngưng tụ ra hai thanh huyết n h ậ n tại tầm mắt của nàng bên trong chỉ là hai đ o à n chói mắt chả cờ dạ mạ thôi liền cụ dạ mạ một chốc đều bắt không được nói rõ nàng cùng ta giao thủ lúc căn bản liền không có nghiêm t ú i ca i n o có chút không cam l ò n g ngươi nói là si、sì、cá mã d ậ t đầu chúng ta cùng nàng căn bản liền không ở cùng một cấp bậc ta suy đoán nàng khiêu chiến mục đích của chúng ta chỉ là vì dẫn ra cụ dạ mạ mà, mà thôi một bên xạ s ủ kẹ há to miệng cuối cùng vẫn là trờ mặt lại chỉ là mặt đỏ lên cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh nếu như nói phía trước hắn còn cảm thấy là chính mình sơ sót mới bị đối phương một chiêu đạt được vậy bây giờ đối phương có thể tại cụ dạ mạ biện cây bên trong cùng cụ dạ mạ đối kháng đủ để chứng minh đối phương chân thật thực lực mạnh đến mức nào phải biết không phát động sở sản đủ tu tá nă n g hồ lời nói hắn tự nghĩ chính mình tại cụ gia m ã biển cây bên trong căn bản không kiên trì được bao lâu đồng d ạ n g ý thức được điểm này các thôn các n g dạ cũng thu hồi một chút đối n g dạ làng là khinh thị đổi vị mà chỗ cái kia n g dạ làng còn nếu như khiêu chiến là chính mình bọn họ cảm thấy biểu hiện của mình cũng chưa chắc có thể so sánh xạ xù kẻ tốt bao nhiêu kết quả là không ít người hướng đứng tại thật cao trên trạc t â y chính lo lắng ngắm nhìn chiến trường dị dẹt ném ánh mắt dò xét không nghĩ tới làng cỏ vậy mà cất dấu dạng này thiên tài xem ra lần này nhìn khảo t h ấ làng cỏ sẽ là một tên kình n g ta hậu chi hậu giác các th đúng lúc này một tên nị dạ làng có hướng hắn bẩm báo nói đội trưởng chúng ta ngoài trụ sở đột nhiên xuất hiện thật nhiều cỗ nổ hạ ám bộ cái gì làng có dẫn độ i nhìn vội vàng đi tới ngoài trụ sở phát hiện quả nhiên có không ít cỗ nổ hạ ám bộ tại giam không chính mình trụ sở bất quá đối phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tựa hồ chỉ là đang giám thị cô nộ t h ạ muốn làm gì vì cái gì như thế trắng trận giám thị chúng ta làng có dẫn đội nhìn t r ă m mối vẫn không có cách giải đồng dạng nghi ngờ còn có thay thế tiểu tự xỉn gì họ rồ xì mạt hắn vốn là chuẩn bị tại nhìn khảo thí phía trước điệu thấp một điểm chờ khảo thí chính thức bắt đầu lại bắt đầu làm chính mình sự tỉnh kết quả lại không nghĩ rằng c ô nộ hạ đ ỗ n g nhiên phái ra ám bộ đem nhị dạ làng có nơi ở tạm thời toàn diện giám sát là ta bại lộ họ rồ xì mạt cảm giác có chút chẳng biết tại sao thống kê trụ sở bên trong nhân số về sau nhị dạ làng có dẫn đội nhìn cuối cùng phát hiện gì z cùng chỉ trộ không tại trụ sở ý thức được cái gì chờ hắn căn dặn làng có những người khác không cho phép tự tiện rời đi trụ sở về sau liền một mình ra ngoài chuẩn bị đem gì dẹt cùng chỉ chỗ tìm về có thể lên đường phố sau khi n g h e ngóng hắn liền được một cái làm hắn mồ hôi lạnh chảy dòng thông tin n g ư ờ i xác định là làng có n ý dạ ngăn tại cổ n ổ hạ bệnh viện lớn cửa ra vào khiêu chiến cổ n ổ hạ n ý dạ đối phương chính là một tên đứng ngoài quan sát chỉ chỗ khiêu chiến cổ n ổ hạ mọi người một vị dân làng lá hắn gặp nghĩ là dạ làng có trang phục không phục nói ừ các ngươi n g dạ làng có t r n g phục không phục nói ừ các ngươi nghĩ dạ m n g l à n g có dẫn độ i nhìn sau khi nghe xong thủ t ú c phát lệnh nghĩ ngợi nói ta hiện tại chạy ra cổ nộ hạ còn còn kịp sao thử vong xâm lâm bên trong kích đấu còn tại kéo dài cụ dạ mạ lợi dụng một đội vừa đánh vừa lui tiêu hao chỉ trộn trả cỡ dạ nàng đối với chính mình thể thuật kỳ thật rất có tự tin nắm giữ quái lực quyền nàng không sợ cùng bất luận cái gì thể thuật nghỉ dạ đối kháng chỉ là trước mắt phe mình liên tiếp bại mấy trận nếu như chính mình lại ra cái gì đừng rẽ trang diện kia liền khó mà văn hồi cho nên nàng lựa chọn ổn thỏa nhất chiến thuật cũng chính là lợi dụng tự thân n h y ghép qua tế bảo đệ nhất ưu thế dùng trả cỡ dạ đến tiêu hao k trong mà củ già khoảnh khắc mạng lớn huyết dịch phiêu đáng tại chỉ trổ bờ phía tập hợp tản vô thường chậm nhìn vô cùng quỷ dị lấy nàng hiện tại cường độ thân thể cái này nhìn như nhìn thấy mà giật mình huyết dịch chạy hết kỳ thật cũng sẽ không đối nàng thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương húng chi những ngày huyết dịch đối với nàng mà nói cũng không phải là triệt để xói mòn sử dụng xong về sau còn có thể thông qua nhãn lực làm sạch một lần lại lần nữa thu vào trong cơ thể làm sao có thể c ú dạ họa trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đối phương này quỷ dị thủ đoạn nàng đột nhiên cảm giác được chính mình vừa ý vành mắt bên trong c ặ p kia cái gì g ặ n g huyết long nhãn hoàn toàn không biết gì cả lúc này chị trộ tay phải hướng về phía trước tìm tòi nắm vào trong hư không một cái q u a n quẩn tại nàng bốn phía tập hợp tản vô thường huyết dịch cấp tốc tập hợp biến thành một thanh chừng ba bốn mét dài nhỏ huyết nhận tay cầm dài nhỏ huyết nhận chị trộ chỉ là tiện tay v u g lên huyết nhận liền giống một đầu tơ máu đem một mảng lớn vụn vật cùng nhau chặt nước cái này cụ dạ mạ chấn động trong lòng không còn dám giữ lại thực lực toàn lực phát động một đội công về phía tri t r ổ một lát sau toàn bộ chiến trường đã là một mảnh hỗn độn cảnh hoang tàn khắp nơi cụ dạ mạ đứng ở một chỗ đứt rời gốc cây bên trên kịch liệt thở hồn hện trong mắt nàng tràn đầy b ấ t an thực lực của đối phương vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng nàng phát hiện liền tiêu hao chiến nàng đều chưa hẳn có thể thắng đối diện tri t r ổ cũng tại kịch liệt thở dốc trên thân tất cả đều là đổ mồ hôi đối kháng tiến hành đến tình trạng này dù là nàng tiêm vào màu xanh hoa bị ngạn số một tu luyện n h ĩ kỳ cũng kém không nhiều đến t ự c hạn vẫn là không thắng được sao t r i chỗ đối với chính mình có chút thất vọng đúng lúc này chỉ chỗ bên thai truyền đến một đạo lạnh nhạc tâm thành vậy mà có thể đem cụ dạ mạ dạ c ụ mò bước đến tình trạng này ca ngươi biểu hiện rất tốt đại nhân t r i chỗ âm thầm giật mình trật lộ ra vui mừng thủ lĩnh tán thành so cái gì đều trọng yếu xin gì trong căn hộ ngồi tại trước bàn sách xin gì khỏe miệng mỉm cười tùy ý phát động mà gắt nháy mắt liền đem c ả d ì n kinh khủng t r ả cớ dạ cách không chuyển cho cùng cụ dạ mạ khổ chiến chi chỗ cành thứ ba dâng lên cuối cùng mấy giờ a tiếp tục cầu người phiếu xin nhờ mọi người á chương bảy trăm sáu mươi tám Để ta n hai ì n n g ư cái ó thể làm đến c t ì này mãn g dễ kỳ đồng thuận liền tựa như một đạo vô hình kết nối đem tất cả bị tiêu ký tổ chức thành viên kết nối ở cùng nhau thời khắc mấu chốt không chỉ có thể cùng hưởng tình báo tin tức còn có thể trực tiếp cùng hưởng trả cờ giả trong khoảng thời gian ngắn có thể để tùy ý một tên tổ chức thành viên có vượt xa tự thân mấy lần khoa t r ư ơ n g trạ cờ dạ lượng đương nhiên xin dị kỳ thật cũng có thể trực tiếp thông qua sủ gụ tổn ạ di để cụ dạ mạ đổ nước cố ý thua rơi cuộc t ỷ thí này chỉ là làm như thế vừa đến cụ dạ mạ sẽ cảm thấy không giảng hòa hủy khuất dù sao nàng hiện tại gánh vác toàn bộ làng kỳ vọng nếu như cố ý thua rơi so tài trong nội tâm nàng sợ rằng khó mà tiếp thu thứ hai xin dị cũng muốn nhìn xem chỉ chỗ cực hạn đến tột cùng ở đâu có thể hay không nào móc ra cái dị g ắ n huyết long nhãn càng nhiều năng lực nếu biết rõ các cầy cần cải huyết kế giới hạn năng lực là có thể thông qua tu luyện không ngừng đột phá l i ê n giống với từ độn loại này c á t cây gần cái huyết kế giới hạn làng m â y từ độn nị ra dờ dờ dờ dờ chỉ có thể lợi dụng từ độn điều khiển có hạn mấy cái nhất cụ mà làng cắt nắm giữ từ độn mấy lời ca kz lại có thể lợi dụng từ độn k h ô n g chế hát sát kim sa chế tạo ra che khuất bầu trời các màn liền vĩ thú đều có thể áp chế sở dĩ làm chỉ chỗ đem cụ dạ mạ bước đến tình trạng này về sau cuộc tỷ thí này thắng bại xin gì đã không quá để ý hắn càng để ý là chỉ chỗ có thể hay không đột phá bản thân đem chính mình c á c dị gắng huyết long nhãn khai phá đến cấp bậc cao hơn vì hắn nghiên cứ huyết kế giới hạn tiến hóa cung cấp càng nhiều tài liệu trên sân trong lúc đó đại cổ chất lượng cao dương độn trả cơ dạ d ú t vào để trì trổ hoàn toàn s ư ớ n g sốt u nàng nguyên bản bắt đầu suy yếu khí thế cấp tốc kéo lên trở về để ta nhìn ngươi có thể làm đến cái tình trạng gì bên hai lại đúng lúc vang lên xìn di thanh âm đàm thoại Trì trổ lập tức tinh thần đại c h ấ n cho chính mình âm thầm cổ động đại nhân đang nhìn ta ta nhất định không thể nhường đại nhân thất vọng một trận chiến này ta nhất định phải thắng đối diện cụ dạ mạ sắc mặt lập tức khó coi nàng vậy mà còn có như thế kinh cùng trả cơ dạ chẳng lẽ đây mới là nàng thực lực chân chính giờ k h ắ c này nàng cuối cùng ý thức được chính mình có khả năng sẽ chiến bại t ắ p được đến xin dị truyền đến trả cơ dạ về sau chỉ trộn chỉ thoáng điều chỉnh mấy hơi liền lại lần nữa hướng cụ dạ mạ phát động tấn công mạnh trong tay nàng dài mấy mét huyết nhận cấp tốc vung vẩy trong khoảnh khắc huyết nhận chém qua địa phương liền giống như từng đầu tơ máu đem tất cả các chém tất cả ngăn tại huyết nhận phía trước sự vật bất luận là cụ dạ mạ một đ ộ n thúc đẩy sinh trưởng ra vụ vặt cây cối vẫn là trên mặt đất p h i đá khối đá tất cả đều bị một phân thành hai t cụ dạ mạ cảm thấy hoảng hốt chính mình một đội thúc đẩy sinh trưởng ra vụ vặt cây cối cường độ mặc dù không bằng tình cương rèn đúc nhất cũ, nhưng cũng không phải bình thường n h ẫ n thuật nhẫn cụ có thể tùy tiện chặt đ ư ợ có c thể tại đối phương huyết nhận trước mặt lại như cụ trị kỳ bình thường không chịu nổi một kích mặc dù nàng cũng chú ý tới đối phương như vậy tấn công mạnh phía dưới huyết nhận bên trên huyết dịch tại nhanh chóng s ô i trào tiêu hao nhưng uy thế này xác thực làm nàng có chút khiếp sợ Kết huyết một tiêu mất rét gì gẳng, long ngày già gắng phương hướng, gẳng hưởng. Gặng. Huyết long nhãn, mạnh như này lòn ảnh chứ vậy vậy. Mấy là mà mà mực cụ cố đi B huyết long nhãn cường đại tâm linh thế giới bên trong i đồ hô lớn không thể lại như vậy trốn ở đó các nàng xây dịch không gian càng ngày càng nhỏ nếu tiếp tục bị động trốn tránh đi xuống rất nhanh liền sẽ bị đối phương triệt để đẩy vào góc chết cụ dạ mạ bất đắc dĩ ta đương nhiên biết nhưng bây giờ không có gì biện pháp a i đồ nói gấp vậy liền dán đi lên bính thể thuật nếu có cơ hội thích hợp chúng ta còn có thể sử dụng miễn thuật có thể là những n à y cụ dạ mạ đã sớm cân nhắc qua nhưng đối phương thể thuật mạnh đến mức không còn gì để nói hơn nữa còn có cái gì gặng huyết long nhãn dạng này miễn thuật mắt nàng căn bản không có năm chắc Gặp cụ dạ bó bó mạ. mạ thần sắc run lên hạ quyết tâm đây cũng không phải bị ý đồ hai câu nói cho kích thích mà là nàng ý thức được chính mình tiêu hao chiến thuật đã thất bại đối phương trả cờ dạ lượng nhiều đến khoa trường tiếp tục tiêu hao đi xuống còn không biết là ai đang tiêu hao người nào cho nên nàng chỉ có thể thừa dịp chính mình trả cờ dạ miễn cưỡng còn đủ d ư i tình huống phát động sau cùng thế công quyết định chắc chắn chỉ ụ giả mạ lập chỗ dài mấy mét huyết nhận chạm tại cụ dạ mạ cụ nải bên trên phát ra một tiếng chỉ có kim loại va chạm mới có kim têu thanh nhâm cụ dạ mạ trong tay cụ nải mũi đao mặc dù bị chém ra một cái lỗ hồng nhỏ đồng thời xuất hiện bị ăn mòn hiện tượng nhưng vẫn là như nàng dự liệu chặn lại chỉ chỗ huyết nhận c h ẳ n g kích kết quả là cụ dạ mạ không lui mà tiến tới lần đến chỉ chỗ trước người chỉ chỗ thấy thế trực tiếp tản đi ở trong tay huyết nhận cùng cụ dạ mạ mở rộng thể thuật chiến dù sao song phương tiếp thân về sau dài mấy mét huyết nhận ngược lại thành trói buộc bành bành bành chỉ một thoáng hai người mở rộng cường độ cao thể thuật công phòng chiến một phương di thực tế bào đệ nhất tu luyện quái lực quyền một phương k h á c d ó t vào mẫu xanh hoa bị nạn g số một tu luyện c h kỳ tại thể trạng phần cứng bên trên cả hai đều có cực cao quy cách mặc dù tuổi còn quá nhỏ thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng thực lực đã không thể khinh thường So ra mà nói, trường kỳ cùng dì dẹt tiến hành cường độ cao thể thuật c h i ế n chi chỗ càng thích đứng cực hạn hoàn cảnh hạ thể thuật đối công mà phân tâm kiêm tu n h ẫ n thuật cùng huyễn thuật cụ già mà ở phương diện này liền rõ ràng yếu một bậc sở dĩ cứ việc nàng quái lực quyền cùng chi chỗ chu nì g kỳ đối k h á n g lúc không hề yếu hạ phòng nhưng tại x u ấ t thủ lăng lệ cùng q u ả quyết bên trên nàng liền kém xa chi chỗ phanh phanh một trận tấn công mạnh phía sau hai người cắt đánh chúng đối phương một quyền tại to lớn xung kích đem hai người đồng thời bị đánh bay cụ già mà va vào một cây đại thụ bên trong chi chỗ bị nện vào trong đất oanh minh không ngừng chiến trường tại thời khắc này cuối cùng trầm tinh xuống cách đó không xa kết thúc rồi ạ người nào thắng biển tây hình như yên lặng nếu không chúng ta tới xem xem đám người vây xem tao động không ít người nghĩ lên phía trước tìm tòi hư thực nhưng lại lo lắng bị chiến đấu lan đến gần tắp đúng lúc này rốt cuộc kìm nén không được gz ì thả t người nhảy lên hướng về trên sân bay nào mà đi c ô nộp hạ bên kia tu na cả c ả xì mấy người cũng theo sát phía sau nào về phía chiến trường trường bảy trăm sáu mươi chín tháng bảy chương bảy trăm sáu mươi chín tháng bảy bá bọc lấy phá phong tiếng z gz cái thứ nhất chạy tới chiến trường nàng không để ý tới đi tinh tế quan sát bốn phía b a b ộ n rất nhanh tìm tới bị nện vào trong hố chỉ trộ hỏi chỉ trộ ngươi không sao chứ chỉ trộ có chút mơ hồ sẽ không có chuyện gì đi vừa mới một k í c h cuối cùng nàng triệt để bỏ qua phòng ngự một quyền đánh trúng cụ ra mạng ngực mà chính mình chỉ là bả vai bị cụ ra m ạ đánh trúng mặc dù nửa người tê dại một mảnh nhưng cũng không có cảm giác được quá nhiều khớp ổn làm ta sợ muốn chết gz lần này thở phào một cái bên kia ba ba bá tù nạ cả xị mấy người cũng rất nhanh chạy tới chiến trường tại b ọ n cây bên trong tìm tới bị chỉ trộ đánh bay cụ ra m ạ nhìn thấy s u n a c u d a m a muốn đứng dậy hành lễ cưng xu nạ lao sư ngươi đừng n ú c đ í c h s u n a vội vàng tiến vào hốc cây kiểm tra một chút c u d a m a tình trạng cơ thể sau đó thần sắc cấp tốc cú ám xuống dưới ngươi x ư ơ n g sần gây mất hai cây trên thân còn có nhiều chỗ xé rách tổn thương hiện tại đừng lộn xộn chỉ là chặt đứt hai cây x ư ơ n g sần sao c u d a m a cười cười cái này so với nàng mong muốn muốn tốt không ít dù sao nàng lúc này chỉ là hô hấp đều sẽ tác động ngược vết thương dẫn tới kịch liệt đau nhức nàng còn tưởng rằng là thương tổn tới phế phủ không nghĩ tới chỉ là gân cốt tổn thương xu nạ không cần phải nhiều lời nữa chuyên tâm vì cụ gia mạ trị liệu si dùn ở một bên lo lăng xuông làm sao bị thương nặng như vậy cả cà, cà si xa xù kẽ mấy người thì nhìn khắp b ố n phía nghiêm túc quan sát đến cụ gia mạ cùng chi chỗ kịch đấu phiến chiến trường này thần sắc dần dần ngưng trọng chiến trường tình huống so với bọn họ phía trước dự liệu còn muốn khoát trường quả thực tựa như là bị quá cảnh báo tàn phá bừa bãi một phen cân nhắc đến cụ gia mạ thương thế cùng với trên chiến trường lưu lại tình báo cẩn thận cả cà si lập tức kêu đến đồng hành ám bộ phân phối ám bộ đề phòng bột phía cấm chỉ vây xem các thôn n h ỉ dạ tới gần chiến trường y nô、no、nuốt một ngụm nước bọn vậy mà làm thành cái dạng này có thể hay không quá khoa trường một điểm Xì cả m à z trầm mặt nói ra nói cái gì ngốc l ờ i nói đâu đối phương rất có thể chính là hướng về phía cụ d ạ mà đến xạ xù k ẽ đi tới một chỗ cọc gỗ phía trước đưa thay sờ sờ tiếng lóng phát hiện chỗ d ạ c h mổ bằng phẳng bóng loáng phảng phất là bị thần binh lợi khí gì nháy mắt mở ra nhưng trước mắt c ọ c gỗ đường kính chừng hai mét hắn thực tế không tưởng tượng ra được là cái gì binh khí nhẫn cụ có thể nháy mắt mở ra dạng này lại thụ s ầ n hiếu kỳ nói ách là ai thắng nghe đến sân nghi vấn ánh mắt của mọi người nháy mắt nhìn về phía nơi xa hố to trong hố z một bên vì chỉ trộ điều trị một bên nói khá hơn chút nào không ân ta còn có thể tiếp tục so t ả i chi chỗ đứng dậy liền muốn leo ra hố to gz đệ xuống chỉ chỗ bà vai sau đó từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một bộ mới kính sắt t r ỏ n g vì chi chỗ đ e o lên che kín chỉ chỗ trong hốc mắt cái t i a đỏ như máu tươi k t dị gắng huyết long nhãn chi chỗ nhẹ gật đầu xoay người nhảy ra hố to nhìn thấy chỉ chỗ theo trong hầm nhảy ra trên mặt vẫn là một bộ kích động gián g dấp cố nộ hạ một phương mọi người tất cả đều cực kỳ hoảng sợ cái này nàng chẳng lẽ không bị tổn thương là cu da m ặ thua tên kia khiêu chiến nhị dạ làng cỏ thoạt nhìn còn có thể tiếp tục chiến đấu mà cụ dạ mạ lại bị thương khó mà nhúc đ í c h ai thắng ai thua một cái có thể phân biệt lần này đừng nói là các học viên liền c ả cạ s ỉ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động hắn là thật không nghĩ tới liền cụ dạ mạ đều thua chỉ chỗ lúc này đi tới trước mặt chỉ c h ỉ hốc tây nàng không sao chứ cô nộ thạ bên này các học viên từng cái như lâm đại địch nhìn xem chỉ chỗ non nớt gương mặt bọn họ chỉ còn lại nồng đậm k i ê n kỵ đáy lòng đã sớm không có phía trước bởi vì đối phương là nhị dạ làng cỏ mà sinh ra khinh thị cạ cạ xỉ bất đắc gì nói cuộc khiêu chiến này là người thắng nghe lấy bên ngoài cả c ả s ỉ tuyên bố chỉ trộ chiến thắng trong thụ động xù nạ sắc mặt càng thêm vũ ám cụ dạ mạ thấy thế một mặt tay náy xin lỗi ta để ngài thất vọng dù nạ lắc đầu bên ngoài trên chiến trường tình huống ta đều thấy được đây không phải là vấn đề của ngươi là ta cho tới nay quá ngạ m ạ đánh giá thấp những thôn khác thiên tài cụ dạ mạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng hiện tại kỳ thật có chút t r ộ t dạng bởi vì nàng cùng chỉ trộ trong hốc mắt đều là kết dị gẳng huyết l o nhãn một khi xù nạ không đông tha đem sự tình làm lớn chuyện nàng thật đúng là giải thích không rõ tại sao mình lại có một đôi cái dị gẳng huyết lao nhãn bên ngoài sân bị ám bộ ngăn lại cản cụ dỗ chất vấn vì cái gì không cho chúng ta đi qua các ngươi cổ n ổ hạ có phải là đang làm cái gì tấm màn đ e n à? làng âm thanh kỳ đỏ mà phụ hòa nói đúng thế chúng ta chỉ là muốn nhìn xem kết quả thì thí làng đá cù d ộ sụt chia làng sương mù dìn gỗ ở mizuji mặc dù không có nói chuyện nhưng không vui trực tiếp viết trên mặt mọi người ở đây ồn ào muốn đi vào chiến trường tìm tòi hư thức lúc chỉ t r ỗ cùng dì d ẹ t song song đi ra đồng hành còn có cả ca gì、si. gặp chỉ chỗ tựa hồ không có chịu cái gì trọng thương các thôn nỉ dạ lập tức nghĩ đến cái gì lúc này dị gỗ ở mizuji ngăn cản chỉ chỗ đường đi l ệ n h lùng nói người nào tháng chỉ chỗ dương đầu lên đương nhiên là ta rồi t không thể nào lan g có cái này nhỏ cái đầu đến cùng là ai vậy vậy mà đánh bại cụ dạ mạ dạ cù mò khoảnh khắc cho dù đã có suy đoán nhưng làm biết được kết quả về sau các thôn nỉ dạ vẫn là khó nén trên mặt khiếp sợ thú vị jingo a mizuji nhìn c h ầ m c h ầ m chỉ chỗ một cái sau đó quay người rời đi biết được kết quả mọi người cũng tại từng tiếng sợ hai thán phục bên trong ai đi đường đấy nhìn xem các thôn nỉ dạ đi xa bằng lưng cạ cạ si lại lần nữa thở dài cụ dạ mạ cái này bại một lần Đem c ụ bởi vậy h ư một khi h nhị tình dạ làng lá liên tục bại trận thông tin khuyết tảng ra đối cổ nộ hạ nhiệm vụ ủy thác cái này một khối ảnh hưởng cũng đem khó mà đón chừng văn phòng hồ ca biết được cụ dạ mạ xuất thủ về sau đệ tam liền không có quá quan tâm sự t ì n h đến tiếp sau phát triển cùng trạng thái không tốt xả sủ kẻ khác biệt nắm giữ một đ ộ n cụ dạ mạ trạng thái vội vặn là không thể nào bại bởi một cái nỉ dạ làng cỏ sưu đúng lúc này một tên ám bộ vội vàng chạy tới văn phòng bên trong b ầ m báo nói h ổ ca đại nhân tử vong xâm lâm bên những tiếc kết quả đi ra cụ dạ mạ dạ c ụ m ò cũng bại trợn cái gì đệ tam cả kinh trực tiếp đứng lên một bên đủ tạ tạng cổ hạt cùng mỹ tổ ca đỏ hổ m ù dạ hai vị cố vấn trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ mặc dù có mượn cái này sự tỉnh hướng đệ tam tạo áp lực tăng thêm một bước chính mình tại làng củng cố vấn trưởng lão đoàn bên trong lực ảnh hưởng tính toán nhưng đối kết quả như vậy đồng dạng cảm thấy khó mà tiếp thu trầm ngâm chỉ chốc lát đệ tam lạnh lùng nói đi đem cái kia nị g h dạ làng có hồ sơ cho ta đưa tới t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi cảnh cáo t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi cảnh cáo làng có dẫn đội nhìn ngay tại trên đường do dự muốn hay không đi tìm tử vòng xâm lâm bên kia nhìn xem liền nghe đến nơi xa cuối phố chuyển đến một trận ồn ào hắn nhìn sang sau đó biểu tình ngưng trọng chỉ thấy tại cuối phố chỗ dĩ x cùng chỉ trộn tại các thôn nị dạ chen trúc bên dưới vừa nói vừa cười hướng bên này đi tới chuyện gì xảy ra nghĩ dạ làng có dẫn đội c h ú nhìn c h o mày hắn đều đã làm tốt đi cổ nỗ hạ bệnh viện đem người lính trở về chuẩn bị dù sao chi chỗ khiêu chiến có thể là vị k i a n ắ m giữ lấy một đội cụ d a m à nhà tôn nữ đừng nói chi chỗ chỉ là một cái bên d ư ớ i nhẫn liền xem như chính hắn ra trận cũng tự nghĩ không có chút nào phần thắng chỉ là nơi xa g ì xét c h t r h ỗ cái này vừa nói vừa cười bộ dáng ngược lại giống như là thắng đồng dạng nếu có thể ở cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thủ hạ không bị tổn thương liền tính so tài thừa cũng xác thực đáng giá các nàng đắc ý một phen nghĩ đến đây ni dã làng có dẫn độ i chịn vội vàng nên đón tiếp lấy cùng zz cả dìn tụ lại về sau hắn không nói thêm gì mà là trực tiếp dẫn hai người hướng làng có nơi ở tạm thời tiến đến ven đường hắn chú ý tới có cổ n ổ hạ ám bộ đang theo dõi chính mình mấy người lo lắng nặng hơn về tới trụ sở đóng lại cửa sân về sau ni dã làng có dẫn độ i chịn rốt cuộc kìm nén không được hướng zz chất vấn ta không phải cảnh cáo qua các người không cho phép lén lút rời đi trụ sở sao vì cái gì không tuân mệnh l ệ n h l é n lút chạy ra ngoài còn tự tiện khiêu chiến cổ nộ hạ ni dạ zz tự biết đôi lý vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi. chúng ta sai z là lộ rạn muộn m u ộ i dẫn đội nhìn cũng không tốt nói quá nặng lời nói đành phải nói ra nơi này là cổ nỗ hạ không phải chúng ta làng cỏ chúng ta tại chỗ này mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến cổ nỗ hạ thậm chí là ngũ đại làng n ỉ dạ thái độ đối với làng cỏ cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận lúc này trụ sở bên trong mặt khác n ỉ dạ làng cỏ nhộn nhịp vây quanh liền ngụy trang thành tiểu tự xỉn gì họ rồ xi mãs cũng hai tay ôm ngực tựa tại nơi hẻo lánh quăng tới ánh mắt tò mò dẫn đội nhìn thấy thế hướng z chỉ chỗ hai người xô tay tính toán tất không có thủ thường thua thì thua y dù sao bại bởi cổ n ổ hạ cụ già mạ dạ c ụ mò cũng không tính toán mất mặt các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi ách gz muốn nói lại thôi dẫn đội chú nhìn l ư ớ t quan g ư ơ i muốn nói cái gì chẳng lẽ còn muốn chạy đi ra gz nói ra đó cũng không phải ta là muốn nói là chỉ chỗ thắng ta đều nói thắng thua không quan trọng dừng lại dẫn đội chú nhìn vừa mới chuẩn bị nói tiếp thứ gì thời điểm đ ỗ n g nhiên phản ứng lại cả kinh nói ngươi vừa mới nói cái gì là chỉ chỗ thắng chỉ chỗ đánh bại cổ n ổ hạ cụ già mạ dạ cù mò bốn phía nghỉ dạ làng có cũng tất cả đều là một mặt khiếp sợ liền họ rổ xị mạt trên mặt đều loẽ lên một vệ dị sắc văn phòng hồ cả cái này kêu chỉ t r ỗ nhị dạ làng cỏ chúng ta tình báo ban phía trước không có bất kỳ cái gì ghi chép nghe nói là tháng trước mới chính thức gia nhập nhị dạ làng cỏ liên quan tới nàng phía trước tất cả rất xin lỗi chúng ta hoàn toàn không biết gì cả tình báo ban nhị dạ kiên trì hướng đệ tam bẩm báo không có ý nghĩa tình báo đệ tam càng nghe thần sắc càng ngưng trọng không thể nghi ngờ chỉ chỗ thân thế thực tế quá thần bí bạn này có thể đưa tới đệ tam h o i nghi một bên đủ tạ tạng cổ hà nói ra có phải hay không là ạ cả xù kỳ thẩm thấu vào nhị dạ làng cỏ người mỹ tổ cả đỏ hồ dạ lắc đầu Không giống, nếu như đối phương thật giống, nếu đối sự lúc à này không phải cao điệu v chu i người các nạ h làng cùng ỏ lại bại có đánh bại cụ giả thực lực? Cái thực này dị dị dạ ra đi tới văn phòng đệ tam hỏi làng c ỏ trụ sở bên kia là tình huống như thế nào t h u nạ nói ra hiện nay còn không có gì thường làng c ỏ dẫn đội nhìn tựa hồ cho tất cả nhị dạ làng cỏ truyền đạt lệnh c ấ n túc không cho phép tự mình rời đi trụ sở đệ tam gật đầu hỏi tiếp cụ dạ mạ là thế nào thua c h nạ cũng không nói nhảm nói thẳng đối phương rất mạnh chiến trường tia ta đích thân thăm dò qua cụ dạ mạ dùng một độ chế tạo cây cối bị thành m ả n h liên miên c h ặ t đức đối phương không những thể thuật cường hành tựa hồ còn nắm giữ một loại điều khiển huyết dịch nhất thuật mọi người sắc mặt run lên nghe xu nạ lời nói về sau đệ tam cùng hai vị cố vấn trưởng lão lại không may mắn xác nhận đối phương là bằng chân thật thực lực đánh bại cụ dạ mạ u tạ tàn cô hát hỏi nếu như đối phương lại khiêu chiến chúng ta làm như thế nào ứng đối theo cái này hỏi một chút trong phòng làm việc bầu không khí lập tức bị đè nén bây giờ liền cụ dạ mạ đều bại vậy trừ xem như trường nhì dạ thủ tịch xỉnh d xuất thủ bên ngoài trong làng như nệ dị Ký mỉ mạ rổ n h ữ ưu tạ rổ hoặc là có tổn thương, hoặc là tạng ổ n thương, bệnh nặng, t hoặc là r thái cô ă n bản k h n g t hans í c chiến. h hợp ứng n t u c h cũng h t chi hạ là không cùng xu nạ tranh chấp chỉ là nói ra vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì đây vẫn chỉ là làng cỏ nếu như những thôn khác cũng có dạng học dạng chúng ta lại nên như thế nào ứng đối d u nạ cũng trầm m ặ t lại trừ bỏ tình báo ban phía trước tiêu ký ngũ đại đặc cấp chiến lược bên ngoài làng có có một cái tiểu tự xin gì làng âm thanh còn có một cái kỳ đó mà d ứ mấy cái này cũng đều là cẩn trọng điểm quan tâm nếu như bọn họ cũng học làng có chỉ chỗ từng cái khiêu chiến n g ỉ dạ làng lá vậy hôm nay thảm bại có thể sẽ lại lần nữa tái diễn một lần dì dạ cảm khái nói không nghĩ tới một lần chú nhìn khảo thí vậy mà chọc tới phiền toái lớn như vậy sớm biết như vậy chúng ta liền không nên đồng ý tổ chức cái gì chú nhìn khảo thí suy nghĩ rất lâu đệ tam nói với ủ tạ tạng c ủ hà d ứ xin gì còn không chịu nhà ra sao ngay tại lúc này cùng làng bàn điều kiện cũng không phải lựa chọn sáng suốt u tạ tà tản cô hàz nói ra yêu cầu của hắn không hề quá đáng đệ tam lắc đầu làng sẽ không bị hắn bức hiếp ngươi đi chuyển lời hắn xem như làng một phần tử loại thời điểm này hắn nhất định phải đứng ra vì làng hiệu lực u tạ tà tản cô hàz với nhủ hắn dù sao cũng là ưu chi hạ ép buộc hắn q u ấ t phục sợ rằng sẽ dẫn tới phản hiệu quả m ị tổ c ả đỏ hồ mụ dạ cũng phụ hòa nói đúng vậy à ngay tại lúc này vẫn là muốn dẹp a n an ủi an làm chủ nhìn xem u tạ tà tản cô hàz cùng m ị tổ c ả đỏ hồ mụ dạ đệ tam thở dài trước mắt cùng hắn nói là, làng bị bức hiếp, không bằng nói là hắn vị này hổ cà bị bức hiếp càng chuồn sắc một chút. bởi vì thế cục phát triển đến mức này người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây thật ra là cố vấn trưởng lão đang ép đệ tam nội bộ sở dĩ suna cùng dì dì lại dạ đều không có lên tiếng dù sao bọn họ người đều vừa trước mắt chỉ có xin dì xuất thủ mới có thể vãn hồi thế cục ta suy nghĩ thêm một chút đệ tam một câu đuổi đi ủ tạ tảng cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ chờ hai người rời đi về sau đệ tam nói với suna phái người đi cảnh cáo một chút nì dạ làng cỏ để bọn họ tại nhìn khảo thí phía trước can phận một chút suna nhẹ gật đầu chợt có chút lo lòng nói làng cỏ tốt áp chế có thể những thôn khác làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể cảnh cáo tất cả làng a